Chương 340, Quang Minh chính đại ám sát đổ Ước, chương 340, Quang Minh chính đại ám sát đổ Ước. Đang lúc đông long gào thét đồng thời, chuẩn tay còn đem một bên không có đánh nát chén trà hướng trong đám người ném đi, bọn họ càng là không dám né tránh, đến mức đập chúng hoặc là không có đập chúng, tất cả đều là vấn đề vật khí. Cái này không còn né tránh còn tốt, nếu là né tránh nói không chừng còn sẽ có một trận đánh, đây đều là bọn họ thành thói quen sự tình, cũng sớm đã tổng kết ra kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không né tránh. Chính giữa cái kia xui xẻo nhất, chén trực tiếp liền bay đến trên đầu của hắn, chén trà cũng đánh tới trên đầu lúc Phim một tiếng chấm đũ, bị đập nặng người kia cũng chỉ có thể cắn răng nhịn kháng, căn bản không dám lên tiếng, thấy thế Đông Long giận dữ hết. "Lan, mau cút, đi tìm đại ca ta trở về, đại ca ta về không được các ngươi cũng không muốn trở về, ngủ. Đại ca ta nếu là buổi tối phía trước về không được các ngươi tất cả cho láo tử đi chết." Hiện tại đối với Đông Long mà nói, đại ca của hắn chính là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, cho nên mới sẽ như vậy cấp thiết, căn bản không dám có bất kỳ trì hoãn, hiện tại đã là giữa trưa, khoảng cách buổi chiều mặt trời xuống núi còn giữ lại thời gian căn bản không đủ dùng. Đến mức Đông Long vì cái gì muốn để đại ca hắn trở về? Hoàn toàn là bởi vì Đông Long chỉ có thể đem đại ca của hắn xem như chỗ dựa, đồng dạng Triệu Đông Gia trong tộc, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chính là đại ca của hắn thực lực nhất là xuất chúng. Vẹn vẹn 30 mấy tuổi, cũng đã cất bước đến đại thừa kỳ sơ kỳ, đây đối với gia tộc mà nói, Đông Long đại ca là thiệu Đông Gia duy nhất thiên tài tu luyện, thế nhưng Đông Long lại khác, từ nhỏ đối tu vi không có hứng thú. Gia tộc bên trong trưởng lao vì bồi dưỡng hắn, lấy hắn hiện tại luyện hư kỳ tu vi, hoàn toàn là dùng thiên tài địa bảo trọng chất lên, giống như là tu vi như vậy vô cùng yếu ớt, thần dưới tu luyện không đủ vững chắc, như vậy đến cuối cùng rất dễ dàng gặp phải phản Đồng dạng Hiện tại Đông Long đã không dám ở đề cao tu vi, một khi tu vi sụt xuống, bị phản phệ, như vậy nhiều Đông Long tất nhiên sẽ mất mạng, liền tính nhẹ một chút, rất có thể dẫn đến tinh thần lực rối loạn, điểm này là hắn kiêng kỵ nhất. Mà lúc này Diệp Lam cùng Thanh Mang hai người đã sớm đi tiệm cơm tiêu dao, làm Thanh Mang ngồi xuống về sau, cái này mới đưa nghi ngờ của mình hỏi lên. "Diệp đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng Tiêu Đông gia đối nghịch phải không? Chúng ta thế đơn lực bạc, chỉ có vài trăm người, mà còn tu vi Đông đảo người đều là vụ cát, có hay không trải qua huấn luyện, tất nhiên không phải là đối thủ a." Nói xong Mang làm ra một cái vô cùng kinh ngạc động tác, che miệng nói: Diệp đại ca, ngươi sẽ không muốn tối nay đi ám sát cái kia Đông Long à, mà còn ngươi còn trước thời hạn nói cho bọn họ. Nói xong Thanh Mang đến Giải Khẩn Trương nhìn xem Diệp Lam, vội vàng ngăn cả nói. Diệp đại ca, ta cho ngươi biết ngươi không thể đi, ngươi bây giờ có thể là vạn thú các các chủ, mà còn hiện tại có nhiều như vậy người đi theo ngươi, nếu là ngươi suy sụp, sau này những huynh đệ này làm sao bây giờ? Ngươi cái kia ngao liệt hảo huynh đệ làm sao bây giờ? Các ngươi tình cảm sâu, ngươi nếu là như vậy hành sự lỗ mãng, làm sao? Sao được a? Nói xong Mang còn vô cùng lo lắng một cái bắp đùi của mình, tính toán ngăn lại Diệp Lam ý nghĩ này. Nhìn thấy hắn như vậy khẩn trương răng rấp, Diệp Lam cười hướng bỏ vào trong miệng một mảnh thịt bỏ nói. Người suy nghĩ nhiều, thiệu đông ra đám người kia, ta căn bản liền không có đem bọn họ xem như đối thủ, ám sát cũng không phải là tất nhiên ta đi, nhưng tất nhiên là muốn đi làm. Nói xong Diệp Lam tả tả cười nói. Ta không đi làm sự tình không đại biểu không có người làm, tóm lại không quản, hôm nay lời ta từng nói ngày mai đều sẽ trở thành hiện thực. Hai người đơn giản ăn một bữa cơm chưa về sau, cái này mới trở lại vạn thú cắt, lúc này vạn thú cắt bởi vì mới vận chuyển vấn đề Ban ngày có thể khắp nơi có thể thấy được ngay tại bận rộn đám người, bởi vì nhân viên thiếu thốn, cho nên vạn thú các bên trong tất cả thân thể bên trên nhiệm vụ cũng rất nhiều. Có phụ trách tài vụ kho, chuyên môn vận chuyển tài vụ kiểm kê vật phẩm, cũng tương tự có vào mua thuốc vật liệu phụ tá Thanh Mang lui dự. Trên cơ bản mỗi người đều vô cùng bận rộn, liền Thanh Mang vừa mới trở về, lập tức liền về tới dự đường, hắn không chỉ muốn phụ trách vạn thú các bên trong tất cả dự đàn, hơn nữa còn cần bồi dưỡng một đời mới nhập môn luyện dược sư, kỳ theo đạo lý đem, Thanh Mang hiện tại là không có tư cách thu đồ. Bởi vì có thể có dạng này năng lực luyện dược sư Ít nhất cũng phải là 4 sao mới có thể, nhưng Thanh Mang mới 3 sao, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói cái này hoàn toàn đủ, Thanh Mang thực lực không vẹn vẹn chỉ ở 3 sao trình độ online, đã sắp đột phá 3 sao, trở thành 4 sao luyện dược sư tồn tại. Đến mức giao liệt, lúc này vị trí của hắn đã toàn bộ chống đi, ra ngoài nhận nuôi hoặc là mời chào tu luyện giả, đến mức Diệp Lam hoàn toàn trở thành vùng tay trư quý, chỉ cần ở trong đại điện kiểm lại một chút chính mình chứa nạp giới, lập tức đem trong đó tu luyện công pháp truyền ra, giao cho chuyên môn trồng coi người. Đến mức để công pháp địa phương, cũng là nhất là nghiêm cần lại địa phương trong yếu, vì thế Diệp Lam cũng là nơi này lên một cái tên gọi là Thư Các, nơi này trong giữ kiểm kê sách vợ công pháp người, phần lớn tu vi đều tại Luyện Hư Kỳ đỉnh phong, đây đối với Vạn Thú Các đến nói, đã coi như là cao nhất chiến lực. Thế nhưng cùng thiết kỷ cái này, một cái ẩn tàng đội ngũ so sánh còn hơi kém hơn bên trên một ít, thiết kỷ bên trong đại đa số người gần như đều là thuần một sát hợp thể kỷ, trên thực tế tại Vạn Thú Các, cao nhất sức chiến đấu vẫn là thiết kỷ, Diệp Lam trị cho nên không dùng hết tất cả đều là bởi vì những người này không phải thân tín của hắn. Dù sao cũng là người khác đường, cùng chính mình có cái gì tình cảm, mặc dù đối phương đối với chính mình lấy lòng, nhưng tuyệt đối không có vô duyên vô cớ kính dâng. Tuyệt đối là có mục đích vị trí, đến mức đây là vì cái gì, hỏi Diệp Lam, kỳ thật hắn cũng không biết. Lao Hắc cảm giác thần bí quá mạnh, mà còn Diệp Lam có không biết mọn ngành, vạn nhất cái này Lao Hắc đưa cho mình đội ngũ là xếp vào tại bên cạnh mình cơ sở ngầm đâu. Bất quá Diệp Lam cũng không phải đồ đần, tất nhiên đưa cho mình, có thể dùng liền dùng chính là, chỉ là để Diệp Lam kỳ quái còn không phải cái này viết, phía trước đắc tội hoàng thân người, thế nhưng hiện nay vậy mà một điểm động tính đều không có. Dựa theo thường ngày mà nói, lúc này có lẽ đã sớm mang người rết tới tìm chính mình tính sổ, ở vào khắc thường nhất định có yêu. Diệp Lam không thể không là thời khắc khắc phòng bị, cái này càng là để thiết kỵ đem phạm vi cảnh giới khuếch tán đến hơn 2000m ra bên ngoài. Đem tất cả nhân viên phân tán ra đến đồng thời, cơ sở ngầm tự nhiên cũng liền còn rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng tương tự cũng có nhược điểm, vạn nhất đối phương thực lực tương đại, thiết kỵ tổn thất tất nhiên sẽ phi thường lớn, huống chi thiết kỵ am hiểu đoàn thể tác chiến, đơn binh tác chiến năng lực mặc dù cũng rất mạnh. Nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là yếu nhất thế, bất quá lại bởi vì Triệu Đông gia kia, Diệp Lam cũng không thể không chịu tập thiết kỵ phát mệnh lệnh. Cầm đầu thiết kỵ linh quân, vô cùng dứt khoát mệnh, đồng thời bày tỏ hôm nay ban đêm liền sẽ khởi hành. Dự tính tốc độ cũng tận lực khống chế tại 10 phút đồng hồ trong vòng. Đối với hôm nay đối chiến, Diệp Lam cơ bản đã làm tốt ít người chuẩn bị, dù cho thiết kỹ năng lực tại cường, Thiệu Đông gia dù sao cũng là một cái gia tộc, trong đó không hề thiếu hụt cao thủ. Chương 341, thần cấp công pháp Tam Thiên Lôi Động, chương 341, thần cấp công pháp Tam Thiên Lôi Động. Đến mức Diệp Lam bên người Vô hưu, hiện tại đã hoàn toàn thích ứng vạn thú tháp hoàn cảnh, Càng La cùng chúc Cựu Âm bọn họ đánh thành một mạnh, mà còn gần nhất không biết là vì cái gì, Vô Hữu hình thể có thể nói là tăng vọt, trên cơ bản so với ban đầu bàn tay từ nhỏ hình thể đánh dòng dã bốn vòng. Bây giờ nhìn lại tựa như là viên thịt đồng dạng, chỉ bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Vô Hưu đầu bên cạnh vậy mà nâng lên tới một cái bánh bao, Diệp Lam, cái này không biết vì sao lại bỗng nhiên dạng này. Để hệ thống trải qua chữa bệnh chuẩn bệnh, thế nhưng cũng không có phát hiện có bất kỳ vấn đề, không những thân thể vô cùng khỏe mạnh, mà còn tu vi càng là không phải bình thường thần tốc trưởng thành, tất nhiên hệ thống giám định đều nói không có chuyện gì, Diệp Lam tự nhiên cũng liền yên lòng. Thuận theo tự nhiên tốt, chỉ bất quá trong lòng vẫn còn có chút thắc vọng, dù sao Vô Hưu còn như thế nhỏ, nhất nếu là có cái gì bệnh, chính mình có không phải hiểu rất rõ Vô Hưu phẩm loại, càng là không có chỗ xuống tay điều trị. Không, tiến vào hệ thống thần khí rút thượng giao diện, tiến hành rút thượng. Truyền đến một tiếng băng lảnh trả lời chắc chắn về sau, Diệp Lam trước mặt xuất hiện một đạo hư ảo màn hình, thoạt nhìn liền tựa như cao cấp nhiều truyền thông máy chiếu giống như, thế nhưng Diệp Lam ngón tay đụng vào đi lên sẽ có thực chất đồng dạng cảm giác. Hệ thống linh trải qua 2 lần thăng cấp về sau, hiện tại chỗ mở thả đồ vật vô cùng nhiều, trên cơ bản thần khí loại hình đồ vật cũng có thể mua sắm, thế nhưng giá bán lại mua nước bên trên, mặc dù Diệp Lam hiện tại không thiếu tiền, thế nhưng cũng không có cường đại như vậy tài lực. Cho nên cũng chỉ có thể làm nhìn xem trông mà thèm, cũng không thể làm những gì mà con gần nhất hệ thống linh truyền đạt nhiệm vụ vô cùng ít hỏi, dẫn đến Diệp Lam căn bản không có đến tiếp sau thông thiên tệ lợi, sở dĩ Diệp Lam vì tích lũy nhiều như vậy tiền còn có một nguyên nhân, chính là muốn mua hệ thống bên trong cái kia có thể phục hoạt chủng sinh thần bí chỉ lệnh. Nhưng nó ra bán theo hệ thống thăng cấp, hiện tại giá cả đã đã tăng mấy lần, căn bản không phải Diệp Lam có thể mua nổi đồ vật, nguyên bản 500 vạn thông thiên tệ liền có thể mua sắm, thế nhưng bây giờ lại cần 5 ức thông thiên tệ, đây đối với Diệp Lam mà nói rõ lộ ra chính là cái con số trên trời. Hiện tại trên người mình nói có số lẻ cộng lại không có lại tính đến phía trước hoàn thành nhiệm vụ một lần cự hình kết thường tổng cộng thông thiên tệ cũng chỉ bất quá là một thứ không 1.000 mà thôi hệ thống thành tựu điểm số cũng vẹn vẹn chỉ có tội nghiệp 500 điểm căn bản chuyện gì đều không làm được đối với dạng này hiện trạng diệp Lam rất bất đắc dĩ, nhưng tương tự cũng vô cùng khát vọng trả thù, lần này hắn cũng không biết tích lũy bao nhiêu lần rút thường khách thường chuẩn bị tích lũy đến cùng một chỗ về sau hung hăng đến một đợt đại Bạ phát hiện tại vừa vận ở đạisàố cũng không có sự tình diệp Nam liền nhắm mắt lại dẫn đầu tiến vào thầnký rút thường giao diện đến mức bên trong thần khí giới thiệu tất cả cũng không có, trên cơ bản toàn bộ vật phẩm toàn bộ đều là bị dấu chấm hỏi thay thế, đến mức có thể rút chúng bộ dáng gì thần khí, hoàn toàn là tại nhìn Diệp Lam vận khí của mình. Bất quá là tốt là xấu cái kia đều không có cái gọi là, dù sao đều là thần khí, liền xem như lại kém, tổng cũng so bình thường vật phẩm tốt hơn rất nhiều. Lập tức Diệp Lam vẫn còn có chút khẩn trương, không những ở trong lòng bắt đầu một trận cầu nguyện, dù sao đây là lần thứ nhất tiến vào thần khí rút thường giao diện, ngày bình thường tiếp xúc nhiều nhất rút thưởng giao diện chính là lập tức hệ thống, ở nơi nào rút ra đồ vật liền quần lốc đều có, ai biết còn có thể rút ra vật gì tốt đến. Cái này bình thường giao diện rút thường xác suất không khác mò kim đáy biển, cho đến bây giờ, Diệp Lam cho tới bây giờ không có tại bình thường giao diện bên trong rút ra còn đồ vật đến, liền quần lót buồn cầu rút, nhưng cái kia loạn thất bát tao đồ vật đến lúc đó tích lũy một đống. Bất quá những vật này thấy thế nào đều không giống như là bình thường đồ vật, nói ví dụ như quần lót mặc lên người có thể tùy thời thay đổi thay thế trang phục của mình, thậm chí có thể làm được không cần thanh tẩy, tự động khử trùng tự động thanh tẩy tác dụng, mà còn ngựa buồn cầu rút mang đến thuộc tính càng là ngụy tiên. Không quản là bất kỳ buồn cầu vẫn là đặc biệt trấn địa phương, chỉ cần đem đặt ở phía trên liền sẽ tự động khôi thông, nhìn như mặc dù là phản vật, kỳ thực mỗi một kiện vật phẩm lấy ra đều có tác dụng của hắn. Đồng dạng cũng là chân chính chấp nhận câu nói kia, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhắm mắt nghiêm túc trải qua một đoạn thời gian cầu nguyện, cuối cùng Diệp Lam ngón tay trực tiếp điểm ở giữa rút thường nút bấm bên trên, vòng theo bản quay chuyển động, Diệp Lam con mắt cơ bản đều đã nhìn hoa. Lengken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp trưởng thành công pháp. Tam thiên lôi động đã cấp cho đến ký chủ ba lô, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Động động. Không thể nào. Không thể nào. Diệp Lam lẩm bẩm hai tiếng. Nhìn xem bàn quay bên trên đã hoàn toàn xám xị xuống nút bấm, cái này mới thần tốc đóng lại thần khí rút thượng giao diện phía sau, tiến vào hệ thống bên trong túi đeo lưng, quả nhiên trong hành trang nằm một bản màu xanh sách, chỉ bất quá thoạt nhìn vẫn là vô cùng mới, căn bản là không giống như là thần khí có lẽ có bộ dạng. Thế nhưng để Diệp Lam không hiểu chính là, thần khí rõ ràng hẳn là vũ khí mới đối, làm sao bây giờ lại rút ra một bộ công pháp, điều này thực để hắn có chút buồn bực, mà còn cái này Tam Thiên Lôi Động là hắn quen thuộc không thể tại quen thuộc danh tự. Chân tâm không có để chính mình nghĩ tới là, vậy mà chính mình nhìn trong tiểu thuyết chỗ tồn tại công pháp, vậy mà đến chính mình nơi này sẽ là thần khí hơn nữa còn bị chính mình chuẩn xác không sai cho rút đến. Thật không biết cái này hệ thống rút thưởng giao diện là trùng hợp, vẫn là hệ thống trải qua cải biến, xác suất này cái này thuộc tính quả thực muôn quáng đi tiên. Trên người mình vốn là mang theo lôi điện thuộc tính, cái này lại được đến một bản thần cấp công pháp Tam Thiên Lôi Động, có thể nói bên trên là vô địch, tu luyện tất nhiên là làm ít công to. Huống chi mình mặc dù có rất cao siêu ẩn tàng kỹ năng, cùng với lúc này công pháp, nhất là bóng đen tắc kích, liền có thể tại thần không biết quỷ không biết dưới tình huống thăm dò vào địch, chân chính giết người ở vô hình bên trong. Thế nhưng một khi chính mình bại lộ, Cái kia công liền cũng liền mang ý nghĩa sẽ có một cuộc các chiến, mà còn cái này Tam Thiên Lôi Động Thần cấp công pháp lại là Diệp Lam thiếu nhất bộ pháp. Hoàn toàn có thể đến bùi bóng đen tập kích lớn thiếu sót, loại kia không cách nào di động mặc người chèn ép thiếu sót, hiện tại Diệp Lam không chỉ có thể che giấu nút ở trong bóng tối, còn có thể quang minh chính đại tú thân pháp, đây quả thực muốn quá thoải mái nói. Đã kiếm được. Đã kiếm được. Ee. Diệp Lam hỉ ẻt -e một tiếng về sau, thần tốc cơ lực để đọc luyện tập, cũng liền trong nháy mắt này, Tam Thiên Lôi Động công pháp ký ức toàn bộ liền thành một đạo lưu quang, tiến vào Diệp Lam trong đầu cũng vẹn vẹn chỉ ở trong chớp nhoáng này thời gian, Diệp Lam liền lập tức nắm giữ Tam Thiên Lôi Động mấu chốt, càng là có thể tùy ý phân tích, hiện tại Diệp Lam gần như cùng The Flash trên cơ bản không có kinh ngạc, bộ pháp bên trên càng là vô cùng kỳ dị, nếu như đẩy ngã hiện đại, Diệp Lam tuyệt đối là nào đó đoàn hoặc là nào đó đói bụng thi đua quân quân. Bất quá chỉ là có một chút vô cùng đáng tiếc, hiện tại Diệp Lam tu luyện Tam Thiên Lôi Động mặc dù là thần cấp công pháp, nhưng tương tự cũng là cấp thấp nhất loại kia. Chứng 342, nhiệm vụ trở thành rất 342, nhiệm vụ trở thành Dù sao liền xem như thần cấp công pháp, Diệp Lam đem học được về sau cũng không thể trực tiếp nhảy lên cõi trên đỉnh cấp quá gần, luôn là cần từng bước một vững vàng nhìn núi leo lên, hắn theo đuổi cũng không phải đường tắt, mà là chương trạch. Bởi vì Diệp Lam vĩnh viễn minh bạch một cái đạo lý, cao ốc nếu như muốn che cao, cái tiêu nhất định muốn có đầy đủ vững chắc cất thấp, bằng không một khi suy sụp sẽ là như địa ngục hủy diệt. Hùng chi Diệp Lam hiện tại không có đường quay về, một khi thất bại, chính mình sở thất đi cũng không vẹn vẹn chỉ có trước mắt, đối với mới được đến công pháp, Diệp Lam ngược lại là vô cùng thích, Tam Tiên Lôi Động có khả năng mang cho hắn chỗ tốt hắn cũng không phải là không biết. Tại trong sự nhận thức của hắn Rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính đều nắm giữ một bản nghịch thiên công pháp, giống như là cái này Tam Tiên Lôi Động chính là thứ nhất. Diệp Lam đóng lại hệ thống rút thưởng giao diện phía sau, nhìn lên trời sắc, hiện tại mặt trời gần như đã rơi xuống đỉnh núi, không bao lâu ban đêm liền sẽ lặng lẽ tiến đến. Mà Diệp Lam chỗ phái đi ra thiết kỵ, chắc hẳn hiện tại đã tại hành động trên đường, đối với Thiệu Đông gia thiết kỵ có thể hay không đối phó, Diệp Lam hoàn toàn không quan tâm. Nếu như thất bại chính mình sẽ đích thân đậu thủ, nếu như thành công cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn sự tình, kỳ thật muốn nói là thất bại tỉ lệ sẽ nhỏ rất nhiều, bởi vì Diệp Lam để quy đế Làm như vậy nguyên nhân không chỉ có thể giảm thị thiết kỷ hành động, hơn nữa còn có thể phòng ngừa nhiệm vụ bọn họ thất bại về sau, quỹ đế đang xuất thủ tương trợ, vô luận như thế nào, dù sao hôm nay ban đêm vừa đến, Thiệu Đông ra nhị thiếu gia Đông Long, tất nhiên sẽ đoạn một cái chân. Tất nhiên là cảnh cáo, đương nhiên phải nói được thì làm được, huống chi Diệp làm đã a lời nói thả ra đi ra, nếu là nhiệm vụ thất bại, để thanh mang thấy thế nào? Vạn thú các phát triển sau này sẽ làm thế nào? Nhìn như là phi thường nhẹ nhõm một bước, nhưng trên thực tế Diệp làm trong lòng áp lực cũng không nhỏ, nếu như có thể đem Thiệu Đông ra cái này một cái đại uy hiếp bỏ đi, không những để vạn thú các con đường sau này tạm biệt rất nhiều, thuận nữa còn có thể đưa đến giết gà dọa khỉ mục đích, giải quyết đi một cái đồng thời, liền sẽ đem tất cả vấn đề xử lý, đây cũng là vì cái gì Diệp Lam muốn cầm tiệu Đông ra vào tay nguyên nhân. Tại chỗ này ngồi làm chờ, không thể nghi ngờ là nhất ngoa người, nhưng dù cho không có kiên nhẫn cũng nhất định phải chờ chút đi, Thượng Huyền giới khác biệt hoàn thành, nơi này cũng không phải cựu Thanh Sơn, làm chuyện gì đều có Cửu Thanh Sơn đến ba bọc. Thượng Huyền giới là một cái so hoàn thành còn kinh khủng hơn địa phương, vô luận là làm chuyện gì, đều nhất định muốn cẩn thận mỗi một bước, nếu không một khi thất bại, liền sẽ vạn kiếp bất phục, trở thành người khác bàn đạp không nói, sợ rằng ngày sau sẽ lại không xoay người chỗ trống. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Lam cũng là thêm tiếc một giấc, nửa mê nửa tình gặp, Diệp Lam trước mặt cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân vang, Diệp Lam thần tốc mở mắt, cái này mới nhìn đến đi vào một đội nhân mã vậy mà là thiết kỵ. Bọn họ từng cái trên thân nhiễm máu tươi, thậm chí bọn họ màu đen khôi giáp bên trên đều có để lại chút tí nát, trên bả vai còn khiêng một người, người này cả người làm máu, cùng một đầu như chó chết, nhìn thấy Diệp Lam phía sau sao, cầm đầu thiết kỵ chiến tướng trực tiếp đem người ném xuống đất. Thiết kỵ mọi người từng cái sắc mặt dữ tợn, mặc dù Diệp Lam thấy không rõ bọn họ tất cả mọi người hình dạng, Thế nhưng từ bọn họ trong ánh mắt Hồng quang có thể nhìn ra được bọn hắn lúc này đang ở tại giết chóc cao siêu bên trong loại cảm giác này còn không có biến mất liền làm đơn giản nhất động tác cũng sẽ sinh ra một loại không hiểu sắc khí nhìn thấy trên mặt đất cái này đã hôn mê người Diệp lam có chút kỳ quái nói các người mang về người này là chuyện gì xảy ra không chỉ nói cho các người đánh gây một cái gọi long nhân chân tê dại làm sao đem người mang về làm cái gì cầm đầu thiết kỵ quỳ một gối xuống tại trên mặt đất vô cùng cung kính nói tại ven đường gặp ngă cản người này cùng thiệuu Đông raông long đó là một nhóm tựa như vẫn là ngày muốn gây chân người kia caca ca, cả người nửa đường cả trở tu vi hơi cao, chúng ta không biết phải làm thế nào sự quyết, cái này mới mang về đợi ngại xử lý. Đông Long Kaka, vẫn thật không nghĩ tới người này chỗ dựa vậy mà là ca ca hắn, mặc dù người đã ngất đi, thế nhưng từ khí tức bên trên có thể phán đoán, người này tu vi không thấp, hẳn là vừa tiến vào đại thừa kỳ không có bao lâu. Linh lực đồng dạng cũng là tương đối hỗn loạn, mà còn lúc này bản thân bị trọng thương, đối với Diệp Lam mà nói, hiện tại hắn mặc dù là độ kiếp kỳ cao thủ, thế nhưng không có chút nào có thể uy hiếp đến Diệp Lam địa phương. Lập tức Diệp Lam liền vội vàng hỏi: "Thế nào? Các ngươi tình hình chiến đấu còn tính là thuận lợi?" Thương vong có nặng hay không, chúng ta người đều an toàn trở về." Cầm Đầu Thiết Kỵ gật đầu đáp, "Yên tâm đi, tu vi của chúng ta mặc dù không bằng hắn một người, thế nhưng chúng ta quần thể năng lực tác chiến vô cùng cường, cũng là còn tính là thuận lợi." Nói xong Thiết Kỵ ánh mắt hướng phía sau đám người nhìn, kiểm lại một chút về sau rồi mới lên tiếng, "Chúng ta tổng cộng đi 100 người, trở về cũng tương tự có 100 người, trọng thương người 10 người, nhưng bây giờ cùng với không có nguy hiểm tính mạng, tính dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục." Nói xong Thiết Kỵ dáng lâm rừng một chút, rõ ràng là có lời muốn nói, nhưng không biết Diệp Lam có đúng hay không nữa, thấy thế Diệp Lam gật đầu để hắn nói rõ. Thiết kỵ ráng lâm cái này mới lên phía trước nói. Chúng ta đi thời điểm bị người theo dõi, mà còn người này là xuất tử vạn thu cát, thế nhưng đối với chúng ta hình như cũng không có cái gì ác ý, chỉ là tại chúng ta cắt phía trước, cũng đã có người tại nơi đó mai phục Tu Vi càng là đáng sợ quan trọng hơn, nếu như hắn xuất hiện, sợ là chúng ta nhiệm vụ lần này khó thực hiện. Chắc hẳn hắn nói người chính là quỷ đế, nhưng để Diệp Lam kỳ quay là, quỷ đế Tu Vi đúng là cường đại, theo đạo lý đem thiết kỵ những người này tất cả Tu Vi liền xem như cộng lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn Bất quá Thiết kỷ lại đi phía trước Diệp Lam cũng đã nói cho bọn họ có người mai phục, thế nhưng Diệp Lam cảm giác chuyện này không đơn giản, có thể để cho Thiết kỷ như vậy như vậy tồn tại, trừ bỏ đại thừa kỳ cao thủ, thay đổi không có bất kỳ cái gì người có thể chân chính uy hiếp đến bọn họ. Triệu Đông ra có thể có đại thừa kỳ cao thủ không hề khách khí, đầu tiên dưới mặt đất nằm người chính là một cái đại thừa kỳ định nhân, chỉ là người này đến cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhìn xem chính mình gia tộc bị giẫm đạp, vậy mà không xuất thủ ngăn cản, chẳng lẽ người kia cũng cảm nhận được quỷ đế tồn tại. Hung chi cái này Thiết Kỵ là như thế nào phát giác? Diệp Lam có chút rất nghi ngờ nói. Đi theo các ngươi sau lưng đại thừa kỳ cao thủ là người một nhà, thế nhưng ngươi lại là làm sao phát hiện có người theo các ngươi?" Diệp Lam tra hỏi, Thiết Kỵ tướng Lĩnh vội vàng chắp tay nói, "Không dối gạt ngài nói, chúng ta Thiết Kỵ hành tẩu qua lộ tuyến đều sẽ có chuyên môn phản trinh sát thủ đoạn, chỉ cần có đội ngũ bên ngoài người, tất nhiên sẽ không trốn qua chúng ta truy tung, chỉ bất quá tại không biết hắn có mục đích gì dưới tình huống, cũng không biết là địch hay bạn dưới tình huống, chúng ta cũng không có tùy tiện hành động." Giáp Lam gật, gật đầu ý bảo rõ, lập tức liền để Thiết kỷ tướng Lĩnh đi dọc đường tìm thanh mang, cầm lấy chữa thương có lẽ dùng đang lực rút phía dưới những người kia tiến hành gián xếp về sau tại đến cùng hắn hội đảm. Chương 343, Thiết Kỷ có sứ mệnh, chương 343, Thiết Kỷ có sứ mệnh. Rất nhanh Thiết Kỷ thủ lĩnh liền đem Diệp Lam an bài sự tình xong xôi trở về, mà Diệp Lam thì là ngồi tại tòa trở lên, nhìn xem nằm dưới đất nam tử, cũng không biết trên người hắn huyết dịch là chính mình, vẫn là người khác, tóm lại thoạt nhìn dị thường khủng bố làm người ta sợ hãi. Diệp Lam gặp Thiết Kỷ thủ lĩnh trở về về sau, cái này mới ngồi thẳng thân thể nói, tất nhiên nhiệm vụ lần này đã làm thỏa đáng, ta hỏi ngươi, các ngươi phần thưởng lần này muốn cái gì? Hay là ngươi muốn cái gì? Nguyện ý mang theo bọn họ khăng khăng một mực đi theo cùng ta." Thiết Kỷ tướng lĩnh dừng một chút, tại cái này về sau triệt để minh bạch nhìn Diệp Lam ý tứ, lập tức ngừng một chút nói: "Chúng ta trải qua Hắc Tôn miệng hạ dạy bảo, vô luận là cái gì, liền xem như ổ ý bảo, hay là thần khí đặt ở trước mặt của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không vì đó động dung, trừ phi đem chúng ta giết chết, quyết định người liền sẽ không có hai lòng." Nói xong Thiết Kỷ liền ra hiệu Diệp Lam bên hông lệnh bài, cái kia một khối chuyên thuộc về Thiết Kỷ cái này đặc biệt lệnh bài. "Kỳ thật Hắc Tôn hạ nói cho ngươi chúng ta chỉ nghe khiến tại lệnh bài, kỳ thật đây là sai lầm trị lệnh." Chúng ta xác thực nói chỉ nghe khiến tại Hát Tôn, đối với lệnh bài cũng chỉ là sử dụng người phát hào mệnh lệnh mà thôi." Nói xong Thiết kỷ Thủ lĩnh trực tiếp quỳ một chân trên đất, đối với Diệp Lam chắc tay, cung kính lại nghiêm túc nói: "Hiện tại Hát Tôn miện hạ tất nhiên muốn đem chúng ta trao cho trong tay của ngài, liền đủ để chứng minh hắn đối với ngài có đầy đủ tín nhiệm, mà chúng ta cũng nhất định phải giống bảo vệ Hát Tôn miện hạ như vậy bảo vệ ngài, dù cho vì thế mất đi sinh mệnh cũng ở đây không tiếc." Diệp Lam dừng lại, không nghĩ tới hắn vậy mà lại cho dạng này trả lời chắc chắn, thế nhưng cái kia Hát Tôn chắc hẳn nói chính là cái kia lão hắc, đến cùng là bởi vì cái gì? lại muốn dạng này đối với chính mình tiến hành bảo vệ, hai người chưa từng gặp mặt, càng chưa từng quen biết. Cái này căn bản là nói không thông, về sao Diệp Lam trong đầu dò hỏi: "Hệ thống, kiểm tra đo lường một cái nói thật thành phần." Trải qua 3 phút dừng lại, hệ thống đem phía trước thiết kỵ tướng lĩnh lời nói toàn bộ đều nhớ lại một lần, căn cứ trên người hắn động tác cùng với thần sắp tiến hành giám định, cuối cùng hệ thống linh cho ra Diệp Lam kết luận là trăm nói thật, lời nói dối thành phần thậm chí không đủ 1%. Điểm này càng làm cho Diệp Lam cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, có thể được đến giống thiết kỵ như vậy tinh tiểu đội, không thể nghi ngờ đối Diệp Lam đến nói, không quản là hiện tại vẫn là tương lai cho hắn trợ giúp đều là lớn nhất, thậm chí có thể làm được rất nhiều bọn họ chuyện không nghĩ tới. Lập tức Diệp Lam ra hiệu thiết kỵ tướng lĩnh đến chính mình bên cạnh mang theo, thiết kỵ tướng lĩnh ra hiệu về sau, liền cấp tốc đứng dậy đứng tại Diệp Lam sau lưng. Đối với Diệp Lam mệnh lệnh, không quản là thiết kỵ thủ lĩnh cũng tốt, vẫn là bên trong tướng sĩ cũng được, đều sẽ không hỏi nguyên nhân phục tòng vô điều kiện. Thậm chí không quản là chính mình sinh mệnh bọn họ đều sẽ vì chủ tử một câu, đây mới là bọn họ chân chính chỗ kinh khủng. Tất nhiên tỉnh lại, liền không có cần phải nằm ở nơi đó đi, ta nghĩ dưới mặt đất cũng rất lạnh, nếu là như thế nằm liền không sợ thụ hàn sao? Người nằm trên đất rõ ràng có thể nhìn thấy thân thể run lên, lập tức con mắt nháy mắt mở ra, Kim Quang cũng theo đó chợt lóe lên, nam tử cấp tốc đứng dậy, trong tay không biết là xuất hiện thứ gì, tiếng xé do chợt nổ tới, vật trong tay trực tiếp hướng Diệp Lam trên mặt bay tới. Đang tại ám khí lơ lửng tại Diệp Lam trước mặt lúc, Diệp Lam cái này mới nhìn rõ, nguyên lai là đặc chế làm kim thép, mà còn kim tiêm biến thành màu đen, rõ ràng mang theo độc tố, Thiết Kỵ tướng lĩnh một tay đem vung đến một bên về sau, nam tử liền muốn phải nhanh hướng sau lưng, cửa chính ban ngày chỗ chạy trốn. Hiện tại đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là một lần duy nhất cơ hội, dù sao chính hắn cũng không biết Diệp làm vì cái gì muốn đem hắn đưa đến nơi này, càng không biết hắn sẽ có cái dạng gì uy hiếp. Thiết kỵ sau lưng rõ ràng để nam tử có chút khiếp sợ, chính mình rõ ràng là đại thừa kỳ cao thủ, thế nhưng tại đối mặt bọn họ tập kích, chính mình vậy mà không có chút nào chống, cự có thể nói, đang lúc chính mình liền muốn chạy ra thằng thế lúc. Cửa chính ban ngày bỗng nhiên xuất hiện mười mấy tên nam tử áo đen, bọn họ cùng lúc trước giao thủ người đồng dạng, trên người mặc màu đỏ thân áo choàng, mang theo mặt nạ lại mặc trên người có nặng nề khô giáp. Nhìn thấy một màn này, Nam tử tâm đều lạnh một nửa, huống chi trên người mình còn có tổn thương, không, có qua mấy hiệp, trực tiếp liền bị đám người này cho nặng đưa về Diệp Lam trước mặt, nhưng lúc này hắn vẫn như cũ có chút không phục nói. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết chúng ta Thiệu Đông ra sao? Ngươi như vậy đắc tội cùng ta, liền không sợ ta ngày sau trả thù. Nghe đến nam tử tiêu gảo, Diệp Lam đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, đem mặt mình gần như đều muốn dán tại trên mặt của hắn, vừa cười vừa nói: "Ngươi bây giờ hình như không có thấy rõ ràng hiện trạng a, chẳng lẽ ngươi không biết trước mắt hình thức là như thế nào sao? Đến mức đến cực kỳ nhất các ngươi Thiệu Đông gia" Ta hoàn toàn liền không có để ở trong mắt, chỉ cần ta nghĩ diệt các ngươi thiệu đông ra chỉ bất quá chính là lật một cái bàn tay sự tình. Nói xong Diệp Lam ở xung quanh dạo qua một vòng, có chút cao ngạo nhìn xem Nam tự nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nhìn không ra sao? Bất quá ta cũng không muốn giết người, bởi vì ta không thích tàn sát, đến mức hiện tại vì cái gì dạng này, hoàn toàn là bởi vì cùng đệ đệ ngươi đổ ước mà thôi, hiện tại ta đổ ước đã hoàn thành, đối với ngươi cũng không có cần phải uy hiếp cái gì. Nói xong Diệp Lam ra hiệu người đứng phía sau để bọn họ rút ra, tại được đến Diệp Lam cho phép về sau, Thiết kỷ trực tiếp đem nam tử mở trói, lập tức liền nút ở bầu trời đêm bên trong, cái này một đội người sẽ tại mọi thời khắc tại Diệp Lam bên cạnh bảo vệ, người bình thường căn bản là phát giác không lớn bọn họ. Thế nhưng Diệp Lam trên thân bởi vì có lệnh bài, có thể tùy thời cảm giác được bọn họ vị trí, tự nhiên không cần lo lắng, làm nam tử nhìn thấy đám người này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn về sau, đã triệt để từ bỏ dè dặt Chắc hẳn nếu như chính mình tại không nhìn rõ làm việc, trước mắt tóc trắng âm thầm nói rất liền sẽ đem chính mình giết đi, những người này người áo đen trên thân mặc dù có rất lớn uy hiếp cảm giác, Thế nhưng trước mắt màu trắng bạc thiếu niên mang cho hắn cảm giác nguy hiểm càng mất cảm. Hắn một mực vô cùng tin tưởng mình đệ nhất trực giác, đây chính là bởi vì như vậy trực giác bén nhạy, hắn cái này mới có thể sống lâu như vậy. "Tốt ta các hạ tất nhiên đều nói như vậy, ta liền tin tưởng các hạ, không biết nhà ta thằng nóc kia đệ đệ chỗ nào đắc tội ngài, các hạ ngài nói có lẽ làm sao bồi thường, ta đông người nào đó đáp ứng chính là." Đại thừa kỳ tu vi sắc thực đáng giá hắn kiêu ngạo, thế nhưng hiện tại làm việc cũng không phải hắn có thể khống chế, huống chi hiện tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng bị hung hăng làm thịt chuẩn bị. Ai ngờ Diệp Lam thản nhiên nói, "Ngươi trở về đi." Ta cũng không cần các ngươi thiệu đông ra bồi tội ta cái gì, chỉ bất quá đệ đệ ngươi tốt nhất thật tốt quản một chút, lần tiếp theo nhưng là không phải gây chân chuyện đơn giản như vậy, nếu như nếu khương phục, tùy thời đều có thể phục bồi. Nam tử hơi chấn động một chút về sau, liền đội vàng gật đầu đứng, lập tức liền quay người chuẩn bị rời đi, lúc gần đi nhắc nhở: Chúng ta có thể sẽ không tại đến tìm Phiên Phúc, ta cũng không muốn chọc tới các hạ, thế nhưng Đông Long thân phận ở gia tộc có thể chịu bảo vệ, ngươi phế bỏ chân của hắn, có thể sư phụ của hắn sẽ tìm tới cửa. Trường 344, Đông Long sau lưng thần bí sư phụ, Trường 344, Đông Long sau lưng thần bí sư phụ Vậy ngươi đây coi như là hảo tâm lợi quên cảnh báo đâu, vẫn là một loại nào đó uy hiếp." Diệp Lam nghiêng đầu nhìn chằm chằm nam tử, gặp lại Diệp Lam ánh mắt phía sau, nam tử thân thể cũng là mắt lạnh, đến bây giờ hắn từ đầu đến cuối không có minh mạch, chẳng qua là một cái luyện hư kỳ tu sĩ mà thôi, mà chính mình đã tại đại thừa kỳ tu vi, chính là đỉnh kim tự thắp một loại người tồn tại. Đến cùng là vì rất sẽ sợ người này ánh mắt. Hắn ánh mắt cùng ánh mắt giết người bắt đầu so sánh, quả thực muốn quá khủng bố, có thể nói Diệp Lam ánh mắt tựa như cái kia hồng hoang bên trong còn không có rời núi manh thú. Ngay tại vận sức chờ phát động động đạn, một khi nó để mắt tới, Vậy sẽ giống như như chó điên nhào lên cắn xé thu săn, loại này xen ép cũng không phải là linh lực tu vi bên trên truyền lại đi ra, mà là một loại trên tinh thần uy áp." Nam tử nuốt nước miếng một cái nói, "Không, Người hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là cho người một cái hảo tâm nhắc nhở, bởi vì đệ đệ ta Đông lòng, từ nhỏ bị một cái tán tu tu đi, trở thành hắn đồ đệ, người kia mặc dù là tán tu, mà còn không có danh tiếng gì, thế nhưng hắn tu vi vô cùng khủng bố." Diệp Lam nghe xong, cái này tài hoàn quá thần sắp đến, có chút không có cái gọi là nói. "Khủng bố? Cao nhất cũng bất quá chính là đại thừa kỳ mà thôi." chẳng lẽ hắn có thể so sánh đại thừa kỳ người còn kinh khủng hơn. Nam tử tựa như đang nhớ lại cái gì, nhưng có kiện sự tình hắn cũng không biết có tên hay không nói ra miệng, nghĩ nửa ngày về sau, cuối cùng còn nói đi ra, bởi vì hắn cảm giác, người tuổi trẻ trước mắt không phải hắn mặc dù có thể trêu chọc. Đại khái cũng là bởi vì hắn giác quan thứ 6A, có thể nói hắn giác quan thứ 6 chân chính cứu hắn một tên, cuối cùng nam tử mới lên tiếng nói, tuy nói hắn là tán tu, mà còn rất ít tại nhân giới hoạt động, cụ thể sẽ tại chỗ nào không có ai biết, thế nhưng tại cái này thượng giới bên trong, hẳn là không có địch thủ của hắn, nhưng hắn cực kỳ giữ gìn đông lòng. Bây giờ ngươi chặt đứt chân của hắn, chắc hẳn ngày sau tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Nói xong nam tử lao đi máu trên khỏe miệng nước, đối Diệp Lam có chút chắp tay nói: Các hạ cùng ta Thiệu đồng ra không oán không kỷ, đến mức trên phương diện làm ăn lui tới, chúng ta liền dựa theo ngài ý tứ xử lý chính là, chủ yếu vẫn là ta không muốn cùng ngài là địch, chúng ta vốn là thương nghiệp gia tộc, không thích hợp loại nãy phân tranh, dị hòa vi quý mới là mục đích. Diệp Lam gật đầu phất phắt tay, ra hiệu hắn có thể đi về sau, nam tử cái này mới quay người rời đi, trong đêm tối rời đi, hôm nay đụng vào cũng coi như không có tổn phí, tối thiểu nhất vạn thú cấp tại sau này dược thảo đan dược này nghề. Có thể cùng hiện tại Triệu Đông ra bình khởi bình loạn. Đến mức trước đó, những cái kia muốn chèn ép vạn thú cát, cùng hắn tạo áp lực y lực thế lực, cũng đều sẽ cân nhắc một chút mấy phần, như vậy trải qua, Diệp Lam cũng coi là giải quyết hết một cái phiền toái lớn. Đợi hắn đi về sau, Thiết Kỵ tại Diệp Lam bên thái bám thân nói mấy câu, Diệp Lam lập tức gật gật đầu về sau, Thiết Kỵ thủ lĩnh liền biến mất ở đêm tối bên trong. Diệp Lam cũng là đường tính hướng cửa chính ban ngày chỗ đi đến, vừa rồi Thiết Kỵ thủ lĩnh nói cho Diệp Lam, nói Lao Hắc đã trở về, ngay tại vạn thú cát phía sau núi thượng đang hắn, chờ sự tình làm xong về sau, để Diệp Lam tự mình đi một chuyến. Đối với Lao Hắc Diệp Lam cũng không thể nói là không tín nhiệm, nhưng vô duyên vô cớ đối tốt với hắn, luôn là có một chút như vậy không thực tế, dù sao lão Hắc cũng sẽ không làm ra tổn thương gì hắn sự tình, chờ đợi thời cơ chín muồi, có lẽ nổi lên mặt nước sự tình tất nhiên liền ra tới. Chờ Diệp Lam đi tới phía sau núi chỗ lúc, đi ra run rẩy gió lạnh, cùng với lá cây tiếng xào sạc, lại không nhân khí có thể nói, bản thân nơi này liền không có mưa hay, dạng này một người tới đến thật đúng là có như vậy mấy phần âm lãnh cảm giác. Dù cho Diệp Lam tu vi hiện tại đã rất cao, thế nhưng lại như vậy hoàn cảnh bên dưới khó tránh khỏi vẫn sẽ có tâm tình bất trướng đang lúc mình muốn dứt bỏ những này trong đầu đổ vật loạn thất bát tao lúc, Diệp Lam nơi bả vai bỗng nhiên đập đi lên một bàn tay lớn. Lần này có thể nói rắn rắn chắc chắc cho Diệp Lam dọa một cái cú sốc, liên quan thân thể của mình cũng đều đi theo một trận run dậy, cái này mới vội vàng quay đầu, đến người trừ bỏ lão hắc còn có thể là ai? Diệp Lam có chút im lặng nói: "Senior, đại ca ngươi cũng không phải là quỷ, lúc đi ra có thể hay không cho chút độc tĩnh? Người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp ta uy." Nghe đến Diệp Lam bất đắc dĩ lời nói, lão hắc cũng có chút ngượng nói: "Vừa rồi ta liền đứng tại bên cạnh ngươi, gặp ngươi đường kính đi tới." Ta cũng không có kịp để ngươi, dù sao cũng không xa, liền đập ngươi một cái, ai biết ngươi đều như vậy cảnh giới sẽ còn sợ tối. Nói xong lao Hắc làm một cái ta hiểu biểu lộ, đối với Diệp Lam nói, "Tiểu tử ngươi có phải là sau lương ta làm cái gì đối lý sự tình, tùy ý cái này mới sợ ta tìm tới cửa." Diệp Lam trợn trán mắt, mặc dù là buổi tối, lao Hắc dù sao cũng nhìn không thấy, nhưng Diệp Lam vẫn là vô cùng im lặng nói, "Người đen cùng cái quạ đen đồng dạng, cái này đêm hôm khuya khoắt cánh rừng vốn là đen, ta liền tính ánh mắt tại tốt, cũng không nhìn thấy à, đổi thành ngươi thử xem." Nói xong Diệp Lam tựa như cảm giác được không thích hợp, bởi vì Lao Hắc bên phải tay áo từ đầu đến cuối cảm giác vẫn vẻ, tựa như không có độ đồ vật đồng dạng, mà còn vừa rồi cùng chính mình đến chào hỏi thời điểm, hắn dùng vậy mà là tay trái. Ngay sau đó, Diệp Lam một phát bắt được Lao Hắc bên phải ống tay áo nói. Chuyện gì xảy ra? Cánh tay của ngươi đi nơi nào? Ngươi đây là làm sao làm? Cũng ai đánh nhau có thể thương tổn được ngươi? Lao Hắc cũng không có ẩn tàng, cười nhạt một tiếng nói. Haha! Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, giống như là ta loại này cảnh giới người Trật tự cánh tay trở về tìm cao sao luyện dược sư liền có thể khôi phục, khả năng sẽ ảnh hưởng tu vi tiến triển, nhưng tốt tại liên lụy không phải rất sâu. Thế nhưng trong thời gian này, Lao Hắc từ đầu đến cuối không nhắc tới một lời thụ thương sự tình, Diệp Lam cũng là cảm giác lạ thường quay đến nói: "Ta đang hỏi ngươi là thế nào tạo thành dạng này, không cần nói sang chuyện khác, tất nhiên ngươi đến chỗ của ta, tất nhiên là có liên quan tới ta." Lao Hắc gật gật đầu, bày tỏ Diệp Lam nói rất đúng, cuối cùng sâu thở dài một hơi nói: "Vẫn là không che giấu nỗi ngươi, có một cái lão quái vật để mắt tới ngươi, ngay ở chỗ này, vừa rồi cùng ta giao thủ qua, bất quá bây giờ đã đi không cần phải lo lắng." Lần này là hắn trả ta ân tình, sợ rằng lần tiếp theo đụng tới hắn còn là sẽ muốn giết ngươi. Diệp Lam nháy mắt Minh Bạch Lao hắc lại nói cái gì? Lao hắc thực lực Diệp Lam đại khái có thể lấy ra cái sâu cạn, đã là mạnh như vậy sức lực người, làm sao lại nhận đến nghiêm trọng như vậy bên trên, hồi tưởng lại Đông Long ca ca hắn lời nói, Diệp Lam âm thanh lạnh lùng nói. Đông Long sư phụ. Nghe đến Diệp Lam lời nói, Lao hắc cũng là cả kinh, có chút không dám tin nói. Ngươi là như thế nào biết rõ? Đông Long mặc dù có sư phụ, nhưng hắn tồn tại cực kỳ thần bí, có rất ít người nói cho mới lạ, mà còn ngươi lại là ra vào thượng về giới liền dưới, làm sao sẽ biết những này? Diệp Lam cũng có chút kinh ngạc, tất nhiên là Lao Hắc một khi thấy qua Thiết Kỵ thủ lĩnh, thế nhưng vì cái gì hắn không biết tin tức này. Chẳng lẽ Thiết Kỵ không cùng ngươi nói qua? Các ngươi không phải đều đã gặp mặt qua sao? Chương 345, Quỷ Khốc Thâm Uyên, chương 345, Quỷ Khốc Thâm Uyên. Thiết Kỵ nghe đến Diệp Lam nói về sau có chút sững sờ nói, lời nói thật không nói gạt ngươi, hiện tại Thiết Kỵ đã rời chủ, tự nhiên sẽ không tại nghe lệnh với ta, bọn họ hiện tại đối với ngươi mà nói chính là ý bùn, đồng dạng cũng là hàng dùng một lần, nếu như bọn họ chết trận, như vậy liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Nói xong Thiết Kỵ tựa như bỗng nhiên hiểu được cái gì, hơi kinh ngạc nói chứ không quản cái này, ngươi có phải hay không đụng phải người kia." Đông Long sư phụ tư Nam Đổ. Tư Nam Đổ cái tên này tại Diệp Lam trong đầu chưa từng nghe nói, lại càng không cần phải nói thấy qua, hắn hình dạng thế nào, Diệp Lam sau đó tùy theo liền quên hết đi nói. "Chứ không nói kia cái gì tư Nam Đổ, chủ yếu là Thiết Kỵ đám người kia không phải đều là một đám người sống sờ sờ, bị xem như tiêu hao thưởng thức. Ngươi đây là vì cái gì?" Lao Hắc trầm xuống thân thể cười hát hắc nói. "Thiết Kỵ. Thiết Kỵ, bọn họ là trải qua vô số như sắt thép chất tự mới có thể trưởng thành đội ngũ, giống như là muốn huấn luyện được dạng này đội ngũ." Nửa đường muốn chết bao nhiêu người ta đều trách móc không quỷ, thế nào có hứng thú hay không dẫn ngươi gặp một cái thiết kỷ quá trình huấn luyện. Lập tức Diệp Lam cũng là đặc biệt hiếu kỳ, giống như là dạng này có chí có thứ tự đội ngũ đến cùng là như thế nào huấn luyện ra, mà còn lấy bọn họ tình huống hiện tại đến xem, đã hoàn toàn đem sinh tử ngăn chặn bên ngoài, chỉ tại nhân tính cũng có thể nói còn giữ lại không có mấy. Hiện tại thuận tiện, mà còn Lao Hắc trên người người còn có tổn thương, thật không quan trọng. Nhưng nói thế nào Lao Hắc cũng là vì trợ giúp chính mình, dù nói thế nào Diệp Lam cũng cần ý tứ ý tứ, lập tức từ hệ thống bên trong hối đoán ra một cái năm sao thị xương đan để Lao Hắc trong tay. Lâm Lao Hách nhìn thấy trong tay đan dược lúc cũng là cả Kinh, đến mức là cái dạng gì đang đan dược, chắc hẳn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, huống chi kiến thức rộng dài hắn, tại Diệp Lam lấy ra một máy mắt, cũng đã đem nhận ra. Căn bản cũng không cần hoài nghi, một cái trực tiếp đem Diệp Lam đưa cho hắn đan dược nước vào, một dòng nước nóng nháy mắt truyền lại toàn thân, phía trước vẻ ngoài trạng thái cũng là quét sạch sành xanh xanh. Thị xương đan mặc dù chỉ có thể điều trị tay cụt, nói tóm lại dù sao cũng so chính mình lại đi tìm những lao già kia bọn họ đến nhanh, tỉnh còn muốn ghi nợ ân tình, hiện tại đã có sẵn đang chính là. Kỳ thật cũng không trì hoãn, cách nơi này cũng không xa, đi trở về chính là chỉ bất quá có thể tại về sau người bình thường sẽ khó mà chìm vào giấc ngủ, tóm lại vẫn là muốn nhìn ngươi năng lực chịu đựng lớn bao nhiêu. Nói cho cùng, loại này đội ngũ huấn luyện là phi thường người, thậm chí muốn so thông thường tu sĩ kinh lịch còn muốn thống khổ rất nhiều. Lập tức Diệp Lam ra hiệu có thể, cũng muốn đi thăm một chút, về sau Lao Hắc liền tại phía trước dẫn đường, Diệp Lam đi theo ở phía sau, hai người dòng dã bay vọt qua vài tòa đỉnh núi, cùng nơi này chắc hẳn xa cũng không phải một chút điểm. Nếu không phải Diệp Lam mới vừa được đến Tam Thiên Lôi Động, vẫn thật là theo không kịp Lao Hắc tốc độ, kỳ thật trong quá trình này Lao Hắc cũng là muốn thử một chút Diệp Lam thực lực nhưng cũng có thể sẽ kém bên trên một ít, nhưng làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Lam tốc độ, căn bản không tại Lao Hắc phía dưới, hai người có thể nói sóng vai mà đi, nếu biết rõ. Đại thừa kỳ cao thủ chỉ cần tại chớp mắt thời gian liền có thể lật xem đại sơn. Thế nhưng Diệp Lam cũng bèn vẹn chỉ là luyện hư kỳ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, không nghĩ tới vậy mà có thể có dạng này tốc độ, mà con Diệp Lam chỗ vận dụng công pháp xem xét chính là bộ pháp, nhưng này quỷ dị bộ pháp làm thế nào cũng không có bị nhìn đi ra là xuất từ địa phương nào. Lập tức Lao Hắc liền cũng không tại đi suy đoán, người nào trên thân không có điểm kỳ ngộ không phải, lại càng không cần phải nói thiếu niên ở trước mắt là vị kia đồ đệ. Dạng này đại thủ đoạn tất nhiên vẫn phải có, gần tới hơn nửa canh giờ đi đường, hai người tới một chỗ vực sâu vắng trượng. Lập tức Diệp Lam gặp Lao Hắc Lưu lại ở trên vách núi mang, có chút kỳ quay nói: "Tại sao lại ở chỗ này dừng lại?" Người cũng đừng nói cho ta, như lời ngươi nói bí mật huấn luyện địa điểm là ở nơi như thế này." Nghe Diệp Lam nói xong, Lao Hắc búng tay một cái, đồng thời báo cho Diệp Lam là đúng, lập tức tại Diệp Lam còn không có tỉnh táo lại dưới tình huống, Lao Hắc trực tiếp về sau một cắm, cả người từ vách núi đỉnh thụ đi xuống. Thấy thế Diệp Lam cũng là theo sát phía sau, giống như là dạng này cảm giác giống như nhảy cầu đồng dạng kích thích cảm thấy thật đúng là cho rất đủ, giống như là chỗ như vậy có thể đối với Lao Hắc mà nói cũng không phải là cái gì khó thân thể, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói là tại có chút kích thích trái tim. Chỉ bất quá để Diệp Lam có chút kỳ quái là, làm Diệp Lam đi theo nhảy đi xuống thời điểm, thâm viên chính phần dưới, vậy mà phiêu phù ra một loại không hiểu thuộc lực, như có cái gì lực lượng tại a Diệp Lam hướng bên trên nâng đỡ dạng. Cố nhiệt lưu này vô cùng cường đại, cường đại đến đủ để cho Diệp Lam lưu lại trong không khí, thâm viên dưới đáy cũng vô cùng sâu, Diệp Lam giòng dã vật rơi tự do 3 phút, cái này mới nhìn đến dưới đáy, mà lúc này Lao Hắc lại đã sớm đứng ở chỗ nào? Trở lại Diệp Lam xuống. Làm Diệp Lam sắp rơi xuống đất thời điểm, cái kia một dòng nước nóng xuất hiện lần nữa, để Diệp Lam cả người lưu lại tại trên không, sau đó Diệp Lam hướng bên cạnh lượn lên, trực tiếp an toàn rơi xuống đất, làm Diệp Lam xuống về sau, Lao Hắc cười đối Diệp Lam nói: "Nơi này gọi là Quỷ Khốc Thâm Uyên, bởi vì vô luận là vào lúc nào, đều sẽ nghe đến tiếng gió, loại kia tiếng gió giống như là nữ nhân tiếng la khóc, đi qua người đều sẽ cho nó lên như thế một cái tên, người bình thường càng là đối với nơi này có chút e ngại, cho nên có rất ít người sẽ đến nơi này." Nói xong Diệp Lam đầu hướng đỉnh nhìn lại, từ chính mình xuống đường đến xem, đã hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Chính giữa một bộ phận đã hoàn toàn đều bị đám mây che lại, khó trách nói là quỷ khốc thâm viên. Chỉ cần là từ nơi này rơi xuống người sợ rằng không có năng lực còn sống, tốt tại lại như thế một chỗ bí ẩn tự nhiên cơ quan phụ trợ, bằng không thật đúng là xuống dễ dàng đi lên khó. Ngay sau đó lao hắc ra hiệu Diệp Lam đuổi theo, Diệp Lam cái này mới kịp phản ứng, vội vàng đi theo Diệp Lam sau lưng, thế nhưng Diệp Lam có thể cảm giác được, từ khi tiến vào cái này quỷ khốc thâm viên về sau, tuy nói xung quanh nơi này khắp nơi đều là vách núi với đá, nhiều nhất chính là đá vụn. Thế nhưng bốn phía thật nhiều khí tức, hơn nữa còn đều là thuộc về người khí tức, chắc hẳn liền tại như thế chật hẹp không gian cửa vào chỗ Có thật nhiều bọn họ cấp dưới trạm khắc ngầm. Gặp Diệp Lam Tả hữu xem xét, giống như là phát giác cái gì, Lao Hắc cũng là cười một tiếng mà qua nói. "Không cần lo lắng, ngươi suy đoán cũng không sai, cái này bốn phía khắp nơi đều là trạm khắc ngầm, tất cả huấn luyện thiết kỵ đều ở nơi này, cái này phía ngoài nhất một chỗ toàn bộ đều là cấp thấp nhất còn không có nhập môn tiến hành khảo hạch thiết kỵ." Nói xong Lao Hắc tùy ý chỉ một chỗ nói. Nhìn thấy cái kia một đống chia đều tại phía dưới phía dưới đá vụn không có, chính là một chỗ như vậy đã ẩn giấu đi hai người. Loại này đóng hút thần tảng công pháp cũng chỉ có thiết kỵ bên trong người nắm giữ, đồng dạng cũng là không chuyển ra ngoài công pháp, thân là thiết kỵ nhập môn y bồn, đây là nhất định phải học được. Nói xong Diệp Lam theo láo hắc ngón tay phương hướng nhìn sang, mặc dù có thể cảm nhận được bọn họ khí tức, nhưng mắt thường vô luận như thế nào cũng không có cách nào thấy rõ hoặc là tìm ra. Chương 346, cực kỳ tàn ác huấn luyện chấp pháp, chương 346, cực kỳ tàn ác huấn luyện chấp pháp. Khó trách nói là cái gì chính mình mỗi một lần ra ngoài thời điểm, rõ ràng cảm giác thiết kỵ liền tại xung quanh. Mà còn căn cứ trên lệnh bài chỉ thị thiết kỵ quả thật là ở xung quanh, nhưng mỗi một lần mình muốn tìm kiếm thời điểm cũng không tìm tới, trừ phi diệp làm căn cứ lệnh bài bên trong linh lực đưa vào. Bọn họ cái này mới sẽ hiện thân tại bên cạnh mình, biến thái như vậy ẩn tàng công pháp thật đúng là không phải người bình thường có khả năng huấn luyện ra, cũng chỉ có giống như là lao hắc loại này cực kỳ điều kiện hà khắc bên dưới, mới có thể đi ra loại này để nhận cảm thấy hoàng hốt tướng sĩ. Nơi này bao gồm nhập khẩu, đều là có chuyên môn báo động trận pháp nơi bao bọc, theo lý thuyết kỳ thật căn bản không cần nhân lực đến giám thị, nhưng để cho an toàn, chỉ cần là ngoài ý muốn xâm nhập người nơi này, hoặc là bị giết chết hoặc là sẽ bị sở soạn ký ức, đương nhiên cũng là liên quan tới nơi này ký ức. Nói tới chỗ này, Lao Hắc còn tận lực ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Diệp Lam, loại này bị người chăm chú nhìn cảm giác thực sự vô cùng khó chịu, Diệp Lam cũng có chút không thích đứng nói. "Uy, đây cũng không phải là ta cưỡng ép muốn tới, người dẫn ta chẳng lẽ cũng muốn sở soạn nơi này ký ức sao?" Gặp Diệp Lam như vậy phản ứng, Lao Hắc ha ha một trận cười to, lập tức vội vàng cười ha ha nói. "Đùa ngươi chơi, chúng ta là bằng hữu, mà còn lại là ta chủ động mời, tự nhiên không cần sở soát ký ức." chỉ bất quá có một chút, liên quan tới nơi này truyền thuyết, ngươi không cần thiết không thể cùng người khác nhấc lên, nếu không trừ bỏ chúng ta tứ sứ người cũng sẽ tối tra tới cùng. Tứ sứ? Diệp Lam có chút nghi vấn, đây cũng là một cái cái gì tổ chức, cái này thiết kỵ liền đầy đủ quỷ dị kinh khủng, hiện tại làm sao có nhiều một cái tứ sứ? Lão Hắc thấy thế cũng là giải thích, dù sao tứ sứ vật này cũng không phải là cái gì bí mật, công chúng người đều là biết bọn họ tồn tại. Tứ sứ là một cái chỉ thuộc về đế hoàng đội ngũ, hắn tồn tại mặc dù lơ lửng ở mặt ngoài, thế nhưng hắn chỗ kinh khủng, căn bản không thua gì thiết kỵ, thậm chí có phần hơn mà không bằng. Nói xong lão Hắc giơ lên một đầu ngón tay nói: "Cách làm tứ xứ bên trong một chỗ, bọn họ hành thích ám sát, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới người, vô luận là chân trời góc biển, hay là thế giới phần cuối, đều sẽ đuổi tới người, đem ngươi trừ bỏ, chỉ là ta biết rõ, trong đó một chỗ ám sát xứ giả liền có ba người, mà còn thực lực đều tại trên ta." Lập tức nghe đến tin tức này, Diệp Lam cũng là cả kinh, lao hát thực lực liền đã không yếu, mặc dù chỉ là đại thừa kỳ sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng đối với cái này thượng nguyên giới mà nói, đủ để là đỉnh thiên lập địa một phương đại lão cấp bậc người, nhưng từ trong miệng hắn nói tới một chỗ thế lực, lại có 3 vị đại thừa kỳ cao thủ. Vậy mà toàn bộ đều tại Lao Hắc bên trên, cũng vẹn vẹn chỉ là điều này, Diệp Lâm là tại không dám tưởng tượng, dạng này một thế lực đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào cùng đại. Trong đó nhất làm cho người cảm thấy e ngại còn không phải một chỗ, mà thứ xứ bên trong hai chỗ mới là để người cảm thấy e ngại, bởi vì tại bọn họ chỗ nào, mặc dù chỉ là phụ trách điều tra, nhưng chỉ cần là bị bọn họ để mắt tới người, không có một cái có thể chạy trốn bọn họ hỏi kiểm tra. Ghi nhớ là không có một cái. Cái này tựa như là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng, liền Lao Hắc đều vì cái này cảm thấy một chút e ngại. Không quản là cái dạng gì người, chỉ cần bọn họ muốn điều tra ngươi, Ngươi sinh ra, lai lịch của ngươi, cùng với ngươi trải qua, hoặc là một ngày nào đó một cái nào đó thời gian, ngươi muốn làm gì, bọn họ đều sẽ tại tốc độ nhanh nhất đem điều tra ra được. Diệp Lam lập tức giận mình, cái này không phải tương đương với chó dẫn đường. A không. Sáp thực nói là Hắc, loại này kỳ cảnh sự tình làm sao có thể điều tra rõ ràng như vậy, mà còn chính mình cũng không phải là thượng nguyên giới người, chẳng lẽ bọn họ có thể chạy đến hạ nguyên giới đi điều tra mình thân thế phải không? Lại có là những cái kia phụ phổ thông thông người, không có chút nào lai lịch có thể nói, trường hợp này ngươi làm sao điều tra? Diệp Lam vẫn thật là hoài nghi lão Hắc đang phác hoàn toàn là tại khuyết đại bọn họ khủng bố. Gặp Diệp Lam thần sắc, lão Hắc liền biết Diệp Lam phần trăm trắng không nghi tẩy, lập tức chính mình cũng là chết đều một cái tay, bày tỏ không có vấn đề nói. Ngươi có thể không tỉ mị lời ta nói, thế nhưng ta cho ngươi biết sự tình cũng toàn bộ đều là sự thật, ta khuyên ngươi tìm chọc ai cũng có thể, thế nhưng tuyệt đối không cần trêu chọc đến tứ xứ người, một khi bọn họ bắt đầu nhằm vào ngươi, chết đối với ngươi mà nói đều là một loại hy vọng xa vời. Diệp Lam cũng bày tỏ không có cái gọi là, thế giới như thế lớn, làm sao lại đụng phải tứ sứ người, mà còn chính mình đến thượng giới cũng vẹn vẹn chỉ là vì tìm người, làm sao lại cùng tứ sứ người có chỗ được vào. Bất quá lấy Diệp Lam tính cách, liền xem như không phải, chỉ cần bọn họ không trêu chọc, Diệp Lam cũng lười phản ứng. Đối ngươi người nói phía trước hai cái ta cơ bản đều có hiểu rõ, cái kia sau cùng hai chỗ là làm cái gì? Dừng một chút về sau, Lao Hắc lúc này mới lên tiếng nói: "Kỳ thật ba chỗ tứ sứ đối với chúng ta người bình thường mà nói cũng không có cái gì quá nhiều uy hiếp, ba chỗ phụ trách điều tra trong hoàng cung tất cả quan viên, nắm giữ kiểm tra tra xét cùng với bắt quyền lợi, mà tứ sứ lại tương đối thần bí, thế nhưng miệng của bọn họ bên trong, tứ sứ cũng là cùng nhân viên cao tầng có quan hệ." Nói xong, quỷ đế còn dừng lại bước chân nghĩ lại một cái nói: thì thật theo lý thuyết tứ sứ người hẳn là phân tán nhất, đồng dạng cũng là nhiều nhất một chỗ, bọn họ sẽ tại mọi thời khắc giám thị triều đỉnh quan viên, cùng với đế quốc những cái kia bất hòa thế lực, lúc cần thiết cũng sẽ xuất thủ đem diệt trừ, trừ bỏ một chỗ người ta từng có nhận biết, hai ba tứ sứ người, ta chưa bao giờ thấy qua. Lúc này nói xong, hai người đã đến trận pháp bảo vệ trận bên ngoài, Lao Hắc vô cùng thuần thuộc đánh ra một đạo ấn ký về sau, cái này mới dắt lấy Diệp Lam cánh tay tiến vào, chờ đợi Diệp Lam sau khi tiến vào, chính mình vị trí một vùng hoàn toàn biến một chỗ, từ đầu đến đuôi biến một nơi. Tứ sứ đều là phàm cùng với vẫn luyện rèn luyện chạy bộ cách đấu sân bãi, nói trắng ra chính là một chỗ cỡ lớn huấn luyện đoán thể sân bãi, tu sĩ bình thường là hoàn toàn sẽ không trải qua đoán thể tu luyện. Bởi vì đoán thể người linh lực không thông, cũng chỉ có thể đi đến luyện thể con đường, từ đó đền bù linh lực thiếu hụt không đủ thiếu hụt, đồng dạng dạng này một loại người, một khi trưởng thành sẽ là loại kia cực kỳ cường hãn lại tồn tại cương đại. Thật sự là không biết phải nói người tới là thời điểm đâu, vẫn là nói đây chính là duyên phận, hôm nay vừa vận sẽ có thiết kỵ nhập môn chuẩn thi, nếu như tu nhận thành công sẽ trở thành thiết kỵ một bộ phận, nếu như tu nhận thất bại có hai lựa chọn, đệ nhất sẽ bị xóa bỏ trở thành phế vật, cái thứ hai là lại lần nữa tới qua, nắm giữ lần thứ hai khảo hạch. Xóa bỏ. Diệp Lam sững sở, lập tức có chút vô cùng không vui nói: Các ngươi làm như vậy sự tình sẽ không quá mức tại tàn nhân nhân a, cho dù là khảo hạch bất quá còn muốn xóa bỏ, hoàn toàn không đem người bệnh coi là chuyện to tát. Thế nhưng Lao Hắc nghe đến Diệp Lam lời nói về sau cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại, chẳng qua là lạnh lùng nói: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu như thất bại vậy liền về đào thải, đây là tự nhiên pháp tắc, huấn luyện chi pháp chính là như vậy tàn khốc lại vô tình. Chương 347, Tam trọng quan, chương 347, Tam trọng quan. Nói xong, Lao Hắc liền ra hiệu Diệp Lam đuổi theo chính mình, lập tức hai người liền xuyên qua một chỗ đường hầm, nửa đường lộ trình vô cùng u ám, tựa như là sinh hoạt trong lòng đất hang động đá vôi lòng đất người đồng dạng, cần chạy qua chuyên môn mật đạo mới có thể đến xác định địa phương. Chỉ bất qua trong quá trình này, Diệp Lam có thể rõ ràng cảm giác ra không thích hợp, bởi vì không quản dùng ra sao linh lực xua tan, càng đi bên trong đi, liền sẽ có một cơn nóng bức cảm giác, ép ngực của mình chốt đều không thở nổi. Nhìn thấy tình huống này, dù sao Diệp Lam là lần đầu tiên đến tuyệt đối là không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi này, thế nhưng tại trái lại Lao Hắc, nếu như kỳ thật căn không, có chuyện gì người đồng dạng, như trước vẫn là tại phía trước không chút hoang mang dẫn đường. Lao Hắc cũng giống như quên hình thể Diệp Lam, lúc này mới lên tiếng nói: "Chỗ này có thể nói là ổ y bảo chi địa, nơi này sản sinh ra dung nham chi tâm, loại này nóng là có thể trực tiếp xuyên thấu linh lực phòng ngự, không quản người tu vi linh lực có cỡ nào cao thâm đều là vô dụng, nhiệt lượng sẽ trực tiếp xuyên thấu linh lực phòng hộ, biện pháp tốt nhất chính là đừng dùng linh lực phòng hộ." Nói xong lão Hắc đưa tay nhẹ nhàng gạch một cái, đem Diệp Lam tụ tập tại bốn phía linh lực xoắn làm nhiệt lưu va chạm tại Diệp Lam trên thân thể lúc, chỉ cảm thấy có một trận cảm giác hôn mê cùng với không hiểu hấp lực. Lẽ đột như thân thể của mình bên trong trình độ cùng với huyết dịch lập tức bị bóp hơi giống như loại này cảm giác vô cùng thống khổ, Diệp Lam có thể rõ ràng cảm giác được, hành động của mình vô cùng cứng ngắc, liền cảm giác giống như là loại kia sắp trở thành sắc khô người đồng dạng. Thế nhưng cảm giác như vậy cũng là trong nháy mắt liền biến mất, lập tức liền chuyển đến một trận mát mẻ cảm giác, ngay sau đó chính là nóng, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Diệp Lam cũng là chậm rãi thích hướng dạng này hoàn nên. Làm Diệp Lam đi tới chỗ sâu thời điểm, có thể tại bốn phía nhìn thấy rất nhiều dung nham, mà còn tại chính mình cách đó không xa địa phương có một chỗ không gian dưới đất, mà còn vô cùng trống trải. Lúc này khoảng cách cái nào một màn chống trải địa phương chính quỷ một đám người, bọn họ tựa như ngay tại tiếp thu cái gì tẩy lễ đồng dạng. Cái kia là chúng ta khảo hạch tế tự, chuyên môn vì khảo hạch thiết kỵ tổ đại, đồng dạng hắn thực lực tu vi cũng không giới ta, thế nhưng cùng ta cùng so sánh còn hơi kém hơn một điểm, thế nhưng người nơi này đều sợ hắn, bởi vì tất cả thiết kỵ đều là hắn huấn luyện ra, đến mức thủ đoạn. Người nhìn xem chính là. Theo lao hắc lời nói, Diệp Lam theo nhìn sang, cái kia bị nói là tế tự nam tử, mang trên mặt một bộ mặt nạ quỷ, trong tay còn cầm sát thủ, cũng không biết tại vùng vẫy nói thầm thứ gì cho đến tại trên mặt đất chuyển vài vòng về sau lại, trong mồm lầm bầm lời nói cái này mới ngừng lại được. Cầm trong tay sắt thủ đối trước mắt quỷ xuống người giống to. Người không có danh tự, không có dùng riêng. cũng không có phụ mẫu, từ đó về sau các người danh tự chính như ngực hai chữ đồng dạng, Thiết Kỷ. Ta hy vọng các người nắm giữ như sắt thép chế độ, như sắt thép kỷ luật, có thể đem sinh tử ngoại suy xét mới là các người duy nhất mục đích. Kẻ quỷ dưới đất người, toàn bộ nắm chặt cái này tay phải, ở trước ngực túi đầu đáp ứng, lập tức cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía tế tự, tại cái này đám người trong mắt, Diệp Lam không nhìn thấy một tia sáng. Mặt của bọn họ bằng càng là không có một tơ một hào biến hóa. Lời nói ở giữa, thế tự đem sắt tù ném về trên không, tựa như tại thay đổi chữ nhãn pháp đồng dạng, đem sắt tù ném về trên không, lập tức xuất hiện lần nữa, sắt tù đã biến thành vô số cái, phía trên hai chữ mặc dù nhỏ, thế nhưng Diệp Lam Ý Nguyên có thể thấy rõ thiết kỵ hai chữ. Quỳ trên mặt đất người nhộn nhịp đem nhặt lên về sau, không chút do dự đem dán tại trên ngực của mình, trong lúc nhất thời tư tư thành, loại kia ra thịt bị nóng quen âm thanh vô cùng rõ ràng. Diệp Lam nhìn thấy nơi này có thể nói toàn thân bạ mồ hôi, này chỗ nào là cái gì luyện? Hoàn toàn cùng chịu hình không có bất kỳ cái gì khác nhau, thế nhưng tại chỗ mọi người, cho dù là da thịt đã bị nóng quen, nhưng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ, chứ bỏ mồ hôi trên đầu. Tất cả mọi người ở đây thật giống như máy móc người đồng dạng, căn bản là không có phản ứng, nhìn thấy một màn này, Diệp Lam chỉ có thể dùng hai chữ đến hình dung loại này huấn luyện, đó chính là tàn nhẫn. Vô cùng tàn nhẫn. Diệp Lam có chút không chịu được hỏi, đây rốt cuộc là tính là gì? Cái này còn có thể xưng là huấn luyện sao? Thực sự là quá tàn nhẫn, liên đổi lại là ngươi, ngươi có thể chịu được dạng này tra tấn? Lời nói ở giữa lao hắc đem chính mình áo bảo đen ngực và táo bỏ đi lập tức đem chính mình lồng ngực châu ấn ký lộ ra đến cho Diệp Lam nhìn, lập tức Diệp Lam cũng là triệt để ngâm miệng, bởi vì tại lão hắc trên lồng ngực cũng có một cái giống như bọn hắn tiêu chí, đó chính là bị bỏng in dấu xuống đến hai chữ, thiết kỷ. Chính như ngươi nhìn thấy như vậy, ta chính là một thành viên trong bọn họ, nhưng tương tự, ta cũng là nơi này người sáng lập, bọn họ trải qua thống khổ không bằng ta 1% đối với bọn họ mà nói dạng này kiểm tra bất quá là ôn nhu mà thôi. Lần này Diệp Lam có thể nói là triệt triệt để, để ngâm miệng, tất nhiên lão hắc đều đã tiếp nhận xuống, vậy chính hắn còn có cái gì dễ nói, huống chi lão hắc vẫn là nơi này người sáng lập. Nói trắng ra loại đau này khổ là người có thể chịu đựng, lúc ấy ta còn nhớ rõ, tại chính mình trải qua thí luyện thời điểm suýt nữa không biết muốn tử vong bao nhiêu lần, lúc ấy sư phụ của ta cũng là tại chỗ này vô tình huấn luyện với ta. Sư phụ ngươi? Diệp Lam hỏi ngược một câu, lập tức Lao Hắc cũng là gật đầu nói. Hắn là một vị đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong đại năng nhưng cũng là tán tu, cùng ta từng có đồng dạng huấn luyện, chỉ bất quá tại hoàn thành cuối cùng một đạo thí luyện, sắp trở thành thần thời điểm vẫn lạc. Nói tới chỗ này, thế nhưng Lao Hắc tâm tình chập trầm bên trên cũng không có bất kỳ bi thương có thể nói, có thể trong mắt hắn Cái này người đã chết cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, tựa như người chết đã tại chỗ của hắn đã trở thành chết lạng một cái từ ngữ. Gặp Diệp Lam như vậy nhìn xem chính mình, Lao Hắc cũng có chút lung tung nói. Đừng nhìn ta như vậy, từ tiếp xúc những vật này, ở trước mặt ta chết người vô số kể, đối với người chết hay là chính mình thân nhân, ta cũng sẽ không có bi thường có thể chính ta chết, cũng sẽ không vì thế cảm thấy thương tâm, người cũng không muốn nhìn ta như vậy. Diệp Lam tỏ ra là đã hiểu gắt đầu, lập tức hỏi dạng này kiểm tra đến cùng như thế nào mới xem như thành công, Lao Hắc sợi một cái nói. Kỳ thật bước đầu tiên trở thành thiết kỵ chuẩn tắc chính là kinh lịch tam trọng quan, nhất trọng địa ngục thí luyện, nhị trọng băng sơn thí luyện, tam trọng cách đấu tuyệt sinh, chỉ cần trải qua cái này ba thành liền sẽ trở thành chân chính thiết kỵ, đồng dạng tại trên mạng còn có phía sau tam trọng quan, chỉ bất quá đến nay cao nhất ghi chép cũng vẹn vẹn chỉ có sư phụ ta một người đi đến ngũ trọng quan mà thôi. Nói xong lao hát chỉ và ở đây tế tự nói, vị kia mặc dù là tế tự, thế nhưng hiện tại hắn đã đi qua tứ trọng quan, ngày mai sẽ cứng rắn sông ngũ trọng quan, cũng chính là sư phụ ta một bước kia, trọng sinh quan. Nhưng thất bại tỷ lệ sẽ là 90% nhưng đây là hắn nhất định phải làm. Chương 348, Địa ngục thí luyện, chương 348, Địa ngục thí luyện. Trọng sinh quan là cái gì? Ngươi làm sao lên đi ra danh tự đều như thế kỳ quái, chẳng lẽ cái kia cái gọi là trọng sinh quan là người đã chết về sau, tại tiến hành phục sinh? Cái này không đơn thuần nói đùa sao? Nghe đến Diệp Lam phiên dịch, Lao Hắc đều chọc cho ha ha một trận cười to, lập tức giải thích nói: Kỹ thật ngươi lý giải cũng kém không nhiều, chỉ bất quá ngươi nói không phải hoàn toàn đối, ý tứ đến đến là rất tương cận, chỉ bất quá đối với cái này trọng sinh quan, mà là đem người linh hồn bản thể rút ra sao, tiến hành tiêu đốt hóa?" Chiều đường qua cái này, liệt diễm thống khổ về sau liền có thể được đến không chết vĩnh sinh. Cái này, lập tức Diệp Lam khi nghe đến linh hồn thể muốn bị tiêu lúc lúc, cả người đều dùng mình một cái, thật không biết đây là ai nghĩ ra được quỷ chiêu số, hoàn toàn cùng tự sát không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lenken, hệ thống nhiệm vụ tập luyện, người ký chủ trải qua thiết kỵ thí luyện, được đến thiết kỷ tướng linh tán thành, thu hoạch được địa hỏa nham dung. Lenken, hữu nghị nhắc nhở, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được nhục thể thành thánh tư cách, nhiệm vụ thất bại vạn kiếp bất phục. Muốn nói thật, Diệp Lam làm việc chưa từng có hối hận qua thời điểm, thế nhưng lần này hắn là thất phục. Thật rối hợt đến, thật sự là sẽ không có lòng hiếu kỳ đi tới cái này dạng địa phương quỷ quái, hiện tại tốt bị hệ thống tóm gọn. Diệp Lam chỉ có thể vô cùng không tình nguyện nhìn thoáng qua Lao Hắc, lập tức hỏi: "Lớn Lao Hắc, nếu như ta muốn tham gia các người thiết kỵ thí luyện, có cần hay không có tư cách gì?" Lập tức tại Diệp Lam nói ra câu nói này thời điểm, Lao Hắc còn không có kịp phản ứng, còn tại đường đường chính chính nói cái gì chỉ cần là vào trước thiết kỵ thành viên nhất định phải làm sao làm sao đem sinh tử bại ngoại, ngay sau đó Lao Hắc kịp phản ứng không thích hợp, ngay cả âm thanh cũng thay đổi rất to. "Cái? Cái gì? Ngươi muốn tham gia thiết kỵ huấn luyện? Ngươi có lầm hay không?" Đây là thiết kỵ thành viên mới có thể tiếp thu thí luyện, ngươi không có chuyện gì mù xem náo nhừa gì. Đừng nói là lớn lao Hắc kinh ngạc, liền Diệp Lam chính mình cũng không biết, có lẽ dùng dạng gì lấy cớ để cho chính mình giải thích. Kỳ thật ta chính là muốn cho chính mình một đoạn lý luận, người đều là muốn theo đuổi cường đại, liền xem như ta cũng không ngoại lệ, nếu như không có thống khổ làm sao đến được chỗ. Nếu như không trải qua mưa gió, sao có thể mới sẽ thấy được cầu vồng. Nghe đến Diệp Lam nói xong lời nói, lao Hắc đối với Diệp Lam chỗ sâu một cái ngón tay cái đến. Tốt tốt một cái không trải qua mưa gió sao có thể nhìn thấy cầu vồng, tất nhiên ngươi lời đã nói đến cái này phản Nếu như ta muốn tại phản đối, có vẻ hơi giả mù sa mưa, nếu như ngươi nguyện ý, cái này thiết kỵ thí luyện có thể mặc cho ngươi lựa chọn. Nói xong lão hắt chỉ vào tế tự cái hướng kia nói: "Thế nhưng cửa này ngươi không thể đi thử nghiệm, bởi vì ngươi sinh không phải thiết kỵ người, chết cũng không phải thiết kỵ quỷ, trên thân không nên xuất hiện thiết kỵ là gớm, đây cũng là ta có khả năng làm, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta trực tiếp từ tam trọng quan bắt đầu." Mặc dù bây giờ diệp lam trên thân toàn thân đều là mồ hôi, cũng vô cùng e ngại chỗ kia vì tam trọng quan, bởi vì đây tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng chịu được, liền xem như chính hắn chỉ sợ cũng không kiên được bao lâu. Trước nhìn một chút cái này tế tự là thế nào qua trọng sinh quan a, đợi đến thời điểm ta cũng tốt có một ít kinh nghiệm." Lao Hắc gật gật đầu, lập tức đem Diệp Lam dẫn đầu đến tế tự cách đó không xa địa phương, chỉ vào đám người này nói: "Hiện tại bọn hắn đã trải qua nhập môn quan, ấn ký dấu hiệu, tiếp xuống bọn họ liền sẽ tiến vào tam trọng quan cửa thứ nhất thí luyện, địa ngục thí luyện, một vòng này kiểm tra có thể nói là đơn giản nhất, chỉ cần có đầy đủ nghị lực, liền có thể qua quan." Lao Hắc nói xong, ngay một đám trên giới 100 người toàn bộ đều đi theo tế tự bước chân hướng cường đi đến, một chỗ phía trước thấp bán đứn núi. Hai đầu dùng vô cùng nặng nề xích sắt đụng vào nhau, mà xích sắt phần dưới thì là nóng bỏng vô cùng dung nham. Thậm chí xích sắt bên trên đều bị thiêu đốt màu đỏ bừng, vốn là khoảng cách dung nham gần nhất địa phương, hơn nữa còn là xích sắt càng thêm hút nóng, người nếu là từ phía trên này đi tới, đoán chừng vậy chân để trần căn bản là phía đi. Cứ như vậy nói xong, từ tế tự chỉ huy, một đám người trực tiếp chân chần hướng xích sắt xông lên, đương nhiên bọn họ cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết cái này xích sắt vô cùng nóng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên mới là nhân tuyển tốt nhất, một sợi dây xích trên dưới 100 người tựa như phát điên xông về phía trước. Theo người thứ nhất phóng tới phía trước, xích sắt bên trên liền nhớ tới một trận tư tư thành, liền không khí bên trong cũng kèm theo loại kiếp rồ tê yin bị nướng chín hương vị, cùng với loại kia huyết dịch bị bốc hơi về sau kỳ quái hương vị, tràn ngập toàn bộ cái này một mảnh phạm vi. Cũng ngay vào lúc này, chính giữa người bỗng nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bởi vì gánh không được xích sắt sóng nhận, lòng bàn chân chỉ còn lại xương, tăng thêm huyết dịch làm về sau lại tại chảy ra ngoài, phía sau xích sắt bên trên có chút trượt, cái này mới xuất hiện nguy hiểm một màn. Cái kia không cẩn thận chân người nháy mắt là nghiêng, theo bản năng muốn dùng tay kéo ở xích sắc, thế nhưng rất nhanh người kia liền thống khổ rên lên. Mặc dù bọn họ giống như người sát, thế nhưng dạng này quá trình cũng không phải người nào đều có thể tiếp nhận được. Lúc này người kia toàn bộ thân thể đã treo lơ lửng giữa trời, chỉ có một cái tay chống đỡ cái này thân thể của mình, bị bỏng cùng với da thịt nổ bể ra đến cái chủng loại kia cảm giác, cũng không phải cái gì người đều có thể nhịn được không gọi. Dù vậy, người phía sau không ai rỗi tay cứu trợ, bởi vì một khi phía trước người trợ giúp hắn, như vậy người phía sau liền sẽ thành đàn thành đàn rơi xuống vào dung nham bên trong. Mặc dù mặt ngoài xem ra cái này đích sắc là vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng cái này nếu là đặt ở hiện thực chiến đấu bên trong, nếu như biết rõ là hẳn phải chết đường. Còn muốn mang theo chính mình đồng đội đi mất mạng, đây là không cho phép. Kỳ thật người này tại chợt chân trong nháy mắt đó cũng đã chế định đào thải, thế nhưng đào thải đại giới vô cùng lớn. Đó chính là tử vong. Cái này treo giữa không trung bên trong người từ đầu đến cuối tại kiên trì, một mực kiên trì bàn tay của người nọ đã chỉ còn lại xương, nhưng cho dù là dạng này như vậy, hắn vẫn như cũ cắn hầm răng, muốn giữ lại cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi còn sống hy vọng. Trong đội ngũ mọi người cấp tốc chạy nhanh, có thể làm đến chính là đều có thể lượng tránh đi, để tránh giẫm lên ngón tay của hắn, đối với dạng này tình huống, cũng không phải là nói bọn họ thấy chết không cứu mà là không có cái kia năng lực đi cứu bên dưới hắn. Xích sắt chỉ có một đầu, nếu như phía trước người dừng lại, người phía sau gặp nạn, không có người muốn đi làm cái kia tội nhân, cho đến người cuối cùng trải qua, do dự một chút về sau cuối cùng vẫn là cắn răng giũi tay cứu trợ. Cố nén đau đớn, người cuối cùng trực tiếp kéo tại người kia trên cánh tay, lập tức dùng hết khí lực toàn thân đem kéo lên, nam tử phương không nhìn thấy hy vọng sống sót, cũng nhìn là ra sức giằng co. Nhưng xích sắt đầu trên người có chút dùng sức quá mạnh, đông nhiên về sau cắm xuống, một màn này có thể nói là nhìn Diệp Lam run như cây sấy, nếu như cứu người khác chính mình chết, đó là một kiện bao nhiêu đau lòng sự tình chỉ là ngay tại như thế nguy cơ trước mắt bị kéo lên đến người, đồng nhiên kéo chặt chính mình tay, đem cái kia vốn nên là rơi xuống người gắt gao bắt lấy. Chương 349, nhị trọng quan thí luyện, chương 349, nhị trọng quan thí luyện. Hai người hô bang hỗ trợ, một lần nữa đứng ở sích sắt bên trên, chỉ cần có thể sống đi lên, như vậy liền sẽ có tuyệt đối còn sống đem ta. Hai người nhìn nhau về sau, cũng không nói lời nào, mà là cắn chặt răng chạy nhanh hướng về phía trước. Một đoạn lộ trình chỉ bất quá chính là 1 2 phút mà thôi, thế nhưng quá trình này cực kỳ khổ, thậm chí để người cảm thấy tuyệt vọng, người hy vọng còn sống chỉ có một đường. Phía dưới chính là vượt sâu vạn trượng, đổi lại là người nào? Lúc này không cảm thấy Hoàng Hốt đều là không có khả năng. H chi tại dạng này, một nơi sẽ có áp chế linh lực tình huống xuất hiện, muốn linh khí phóng ra ngoài bảo vệ tự thân có thể hoàn toàn là không có, trừ phi nắm giữ vượt qua thường nhân thể chất. Trước đó, bọn họ đều là trải qua không phải người đồng dạng huấn luyện mới có hôm nay cường hãn như thế thể trạng, bằng không hiện tại sợ rằng vừa mới bên trên xích sắt liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy nơi này Diệp Lam cũng là triệt đế lòng, cửa thứ nhất này lạ thường chính là không có bất kỳ ai bị đạo tại, gặp Diệp Lam như vậy sả hơi giằng giốp, lão Hắc vừa cười vừa nói: "Tiên tâm đi." không cần cẩn trương, bọn họ đều là dự tuyển thiết kỵ bên trong tinh anh, điểm khó khăn này nếu như đều ứng phó không được, sau này làm sao có thể chấp hành đặc thu nhiệm vụ, huống chi vạn nhất thiết kỵ không cẩn thận rơi xuống trong tay của địch nhân, làm sao trải qua được nghiêm hình mức cung. Diệp Lam lắc đầu, đối với Lao Hắc phát ra một trận chậc chậc thanh âm nói: "Ta hiện tại mới phát hiện, không chỉ là sư phụ ngươi, liền ngươi, cùng với ngươi nơi này toàn bộ những này cái gì dự tuyển thiết kỵ, toàn bộ đều là biến thái. Quả thực quá nhẫn, cái này nếu là tản phá xuống, ta cảm thấy đều không cần đi đối mặt nhân, người một nhà liền có thể đem người một nhà chỉnh gần chết." Nói xong lão hắc trực tiếp đối với Diệp Lam cười ra tiếng đến nói: "Yên tâm đi, tất nhiên có thể làm ra chuyện như vậy, tự nhiên có thể có trợ giúp bọn họ khôi phục năng lực, cũ thì không đi mới thì không tới, lần này lần thống khổ tiếp nhận xuống về sau, tại thu hoạch được tân sinh thời điểm, chính là bọn họ cường đại ngày." Nói xong lão hắc ra hiệu Diệp Lam hướng bọn họ phương hướng nhìn, Diệp Lam cũng là cấp tốc nghiêng đầu hướng phương hướng nào nhìn, bọn họ quá quan về sau tế tự bàn tay móc ra một cái cùng loại với hộp vật phẩm, nhưng có không giống hộp, đến là phi thường giống loại kia rút nhỏ bị bơi. Tế tự không nói lời nào, chỉ là hướng trên mặt đất nhẹ nhàng rung lên, trong tay vật phẩm vậy mà bắt đầu vô hạn to. Cuối cùng vậy mà trở thành một mảnh hồ nước nhỏ, chỉ là hồ này thấy thế nào đều giống như cỡ lớn ngoài trời lộ thiên ôn tuyển. Bên trên còn tản ra nóng hổi sưng mù, thấy thế Diệp Lam có chút không hiểu nói. Đây đều là cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ tắm rửa? Lúc nào các ngươi cũng chú ý như thế. Không thể không nói Diệp Lam phương thức nói chuyện vô cùng lôi nhân, cái này để lao hát thật không có cách nào nhìn xuống, trực tiếp cười phun ra ngoài, đối với Diệp Lam giải thích nói. Cái này, cái này mụ hắn tế tự trong tay cầm có thể là thần khí. Cái này gọi sinh mệnh tri tuyển, là mỗi một đời thiết kỷ tế tự bên trong nhất định phải nắm giữ di chuyển vật phẩm, mà còn cũng chỉ có thể là quỹ đạo tế tự mới có thể thôi động kích hoạt, bằng không ngươi thật sự cho rằng thứ này là cho bọn họ ngâm tắm? Cứ như vậy nói xong, phía trước những cái kia trải qua cửa thứ nhất thí luyện đám người bắt đầu hướng về hồ nước phương hướng đi đến, không thể không nói, Diệp Lam còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ lạ lại thần khí đồ vật, phía trước hắn chỉ biết là chỉ có đan dược có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà mượn nhờ ngoại vật cũng là có thể. Nhìn thấy a Đây mới là sinh mệnh tri tuyển chân chính tác dụng, bằng không ngươi sẽ cảm thấy vì cái gì cửa ải sẽ như vậy biến thái a, chỉ cần là tại chỗ này nhận qua tổn thương người, tiến vào sinh mệnh chi tuyển về sau liền sẽ một lần nữa ngọc da cốt nhục hồi phục như lúc ban đầu, mà còn sẽ so trước đó càng thêm cứng cỏi. Như vậy thần vật vậy mà lại ở nơi như thế này, thật không biết bọn họ đến cùng là thế nào đến, lập tức Diệp Lam cũng là bĩu môi nói, ngươi liền thật đúng là không sợ các người nhà tế tự sẽ mang theo cái này bảo bước chạy, đồ tốt như vậy đặt ở ta chỗ này, đổi lại là bất cứ người nào sợ rằng đều nhẫn nhịn không được dạng này dụ hoặc a, cái này nếu là đổi lại tại chiến đấu bên trong lấy thương đổi thương đánh, hai phe đều bản thân bị trọng thương, chính mình chỉ cần ngâm một cái tắm liền có thể khỏi hẳn, còn không phải đem địch nhân cho tức chết. Ha ha ha. Lão Hắc ôm bụng, tựa như tại nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Diệp Lam, phía trước hắn đều nói qua, cái này sinh mệnh chi tuyển chỉ có thể tại chỗ này trên tay người sử dụng, lập tức lão hát một cái tay ngăn đón Diệp Lam bạ vai nói, "Nói cho ngươi à, cái này sinh mệnh chi tuyển đi theo bên trong là một thể, có thể có sinh mệnh chi tuyển, như vậy liền đại biểu sẽ có địa họa nham tâm, chỉ là từng ấy năm tới nay ta chưa từng có tìm tới qua." Nói xong lão Hắc chỉ chỉ chỗ này không gian tự hào nói, Nơi này là lúc ấy sư phụ ta, lấy hắn tự thân sở hữu làm đại giá bao gồm sinh mệnh linh hồn cùng với nhục thể, cái này mới sáng tạo ra, đồng dạng nơi này lúc đầu cũng chính là một chỗ bảo địa, mà còn sinh mệnh chi tuyển cùng nơi này liên kết, chỉ cần cầm đi ra ngoài, cơ bản cùng pháp vật không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nói đến đây Diệp Lam cái này mới hoàn toàn hiểu được, vì cái gì lao hát bọn họ có thể như vậy không quan tâm đem pháp bảo như thế cho giao ra, nguyên lai like trước đó đều là có quy tắc, liền xem như người chạy bảo vật cũng mang không đi, liền xem như bảo vật bị mang đi, thế nhưng người thật liền có thể chạy trốn sau. Từ thiết quỹ đi ra người có thể có loại lương thiện Chúng tri liền xem như chỉ có lao hắc một người xuất động, vậy bọn hắn càng là không có chỗ có thể chạy, làm những kinh nghiệm kia qua cửa thứ nhất thí luyện thiết kỷ tiến vào sinh mệnh chi truyền về sau, có thể lần đầu tiên nhìn không ra thứ gì. Thế nhưng làm bọn họ đem máu đưa vào trong hồ lúc, vậy mà trực tiếp liền bị tản ra, vốn căn không có đem hồ nước nguyên bản nhan sắc nhiễm, mà là thần tốc lãng động tại đáy hồ. Mọi người bàn chân cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, chậm rãi mọc ra mới ra thịt, vừa mới bắt đầu khả năng là có chút chậm, nhưng đến cuối cùng sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, hơn 100 người sắc mặt toàn bộ đều hiện ra một loại vô cùng hưởng thụ cảm giác. 10 phút đồng hồ sau đó, Là người thứ nhất từ trong hồ đi ra lúc, có thể nói đã rực rỡ hẳn lên, trên thân thể ra thịt cùng với phía trước bị đốt xong huyết đục đã một lần nữa dài đi ra, nhìn thấy một màn này Diệp Lam không thể không nói vô cùng thần kỳ. Cửa thứ nhất này thử thách đã qua, tiếp xuống cửa thứ hai mới thật sự là trọng điểm, sợ rằng cửa thứ nhất này sống dễ chịu, cửa thứ hai liền bị đào thải đồng dạng người. Theo đạo lý đem cửa thứ nhất mặc dù độ khó vô cùng lớn, nhưng chỉ cần có đầy đủ nghị lực cùng tốc độ, cũng không phải qua không được, thế nhưng cái này cửa thứ hai người vì sao lại cho rằng như vậy sẽ đào thải rất nhiều người Diệp Lam có chút nghi vẫn nhìn xem Lao Hắc, ai ngờ Lao Hắc nhịn không được cũng là đánh run một cái nói: "Đương nhiên là phía trước tự mình trải qua, cái này cửa thứ hai ta cũng suýt nữa tại chỗ này mất mạng, nếu không phải đầu còn còn có sống tiếp chấp niệm, sợ rằng hiện tại liền không có người đứng tại bên cạnh ngươi." Chương 350, băng Sơn thí luyện, cực kỳ tàn ác đấu vòng loại, chương 350, băng Sơn thí luyện, cực kỳ tàn ác đấu vòng loại. "Vậy ngươi nói tới cửa thứ hai thí luyện nội dung là cái gì?" "Cái này cực nhật chi địa đều khiêng qua tới, chẳng lẽ còn có trò so cái này rất nhẫn." Lao Hắc búng tay một cái, ý là Diệp Lam đoán trúng, cái này cửa thứ hai thí luyện bạn thực muốn so cửa thứ nhất này thí luyện tàn nhẫn mấy lần, thậm chí có thể nói là cực kỳ tàn ác, Lập tức Lao Hắc nói, cái này cửa thứ hai thí luyện chỉ cần là lạnh. Băng Sơn thí luyện, mà còn sẽ có rất nhiều không thể chống cự thai họa, nếu như không trốn thoát được, như vậy liền sẽ vĩnh viễn mất mạng ở nơi nào, trở thành bọn họ phân mộ, cái này cửa thứ hai chỗ chết người là người tưởng tượng không đến. Băng Sơn. Xin nhỏ chúng ta bây giờ là tại phía dưới, từ đâu tới cái gì Băng Sơn? Chẳng lẽ các ngươi muốn đi cực bắt tri địa, tìm kiếm một chỗ Băng Sơn xem như thí luyện sân bãi. Lão Hắc cười tỉm để Diệp Lam nhìn phía trước giải thích nói, Trên thực tế cái này sinh mệnh chi tuyển chính là cửa thứ hai lối vào, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tiếp xúc người không biết mà thôi mà thôi, thế nhưng hiện tại đối với ta mà nói cái này cửa thứ hai chỉ cần tìm được tương đối biện pháp liền có thể vô cùng nhẹ nhõm. Quả nhiên lao hát tiếng nói vừa ra bên dưới, hồ nước dỗng nhiên bắt đầu chấn động, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nháy mắt tràn lan lên một trận tiếp lấy một trận gợn sóng, kèm theo một trận ầm ầm tiếng vang âm thanh, mặt hồ thấp kém hình như có một cái to lớn hấp lực cửa ra vào, đem tất cả mọi người lôi lôi đi xuống. Liên Tính đã lên bờ người đều không có năng lực may mắn thoát khỏi, liền tại dạng này một nháy mắt mặt hồ liền trở thành tấm gương. Tất cả mọi người cử động tại trong hồ nước đều sẽ bị chiếu ảnh ra đến, người bên ngoài có thể nhìn rõ rõ ràng. Thật đúng là một hơi cũng không cho thở, cái này vừa mới chỉ hoán tới không có mấy phút, ngay sau đó liền bắt đầu cửa thứ hai, trên mặt mọi người mặc dù không có vẻ mặt sợ hãi, thế nhưng đối với bất thình lình một màn, lộ ra cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Làm bọn họ tiến vào núi tuyết phía sau, lúc ấy còn tốt, nhưng chậm rãi bọn họ một chút xíu cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì cửa thứ nhất quan hệ, tất cả mọi người linh lực bị áp chế, hiện tại bỗng nhiên phóng ra ngoài, dẫn đến rất nhiều linh khí không có dừng, nháy mắt phát tán ra. Lại có là nơi này vô cùng rét lạnh. Thỉnh thoảng sẽ thổi qua một trận gió lạnh, dây loại này lạnh còn không phải loại nào đơn thuần lạnh, lạnh đến chấu xương, cái chủng loại kia, làm cho tất cả mọi người đều có chút nhịn không được lớn dùng mình một cái. Phía trước còn vô cùng nóng, hiện tại lại nháy mắt lạnh xuống, tất cả mọi người nhịn không được ôm cánh tay của mình, tại hoàn cảnh lạ lẫm dưới tay trước điểm thứ nhất muốn phòng bị chính là quanh thân vấn đề an toàn. Bởi vì không có linh đội, chỉ có thể tùy ý tổ đội, sau đó tứ sứ tra xét hoàn cảnh, tận lực để chính mình hoạt động, nếu không lưu tại nguyên chỗ chờ đợi bọn họ chỉ có thể là bị cứng, trở thành cái này băng sơn bên trong một chô pho tượng. Đây cũng không phải là cái gì vui lùa lời nói, bởi vì tại trong lúc này, bọn họ cho nên đi qua địa phương có thật nhiều địa phương đều có bị đông cứng thành khối băng người, bọn họ toàn bộ đã dung nhập vào vào băng sơn bên trong. Trở thành cái này băng sơn bên trong một bộ phận, những này Diệp Lam cũng có thể từ mặt hồ trên màn hình nhìn rõ rõ ràng ràng, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, chẳng lẽ cái này cửa thứ hai cũng chỉ là cảm thụ băng lánh? Diệp Lam có chút nghi hoặc nhìn lao hát hỏi. Cái này cửa thứ hai nếu là nhìn có thể hay không chịu đựng rét lạnh lời nói, ta nghĩ cái này cũng có chút quá Thú Hồ cũng không có bất luận cái gì độ khó có thể nói, cứ làm như vậy rông dài có thể nhìn ra cái gì. Gặp Diệp Lam như vậy nổ nước bọn cái này băng sơn, lào hắc niết lên khỏe miệng cười ha ha nói. Ha ha, ngươi cho rằng cái này cửa thứ hai chỉ là mang theo chơi sao. Cái này băng sơn thí luyện chống cự cũng không mẹn vẹn chỉ là rết lạnh, chờ đợi bọn họ còn có rất nhiều không nghĩ tới thai nạn cùng với tuyệt vọng. Đừng quên ta mới vừa nói, phía trước ta tại cái này một cũng có thể là suýt nữa chết ở chỗ này. Vừa dứt lời. Diệp Lam liền nhìn chằm chằm trên màn hình nói phát sinh sự tình, băng sơn tứ xứ bắt đầu sụp đổ, chấn động đưa tới Tuyết Lở, ù âm thanh nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú tới. Làm bọn họ phát giác được không đúng thời điểm, lập tức giật mình có thể nói là chậm, bởi vì Tuyết Lở tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến không cho người ta một tiêu phản ứng thời gian. Bọn họ đem linh lực tụ tập tại dưới chân, muốn thần tốc thoát khỏi nguy hiểm khu vực, thế nhưng ai ngờ bọn họ vừa mới phóng thích lực, liền có thể cảm giác được, xung quanh giống như là có cái gì từ trường lạ, đang hấp thụ bọn họ lực, tùy bọn họ làm khống chế đều không thể thoát khỏi trạng này quò bó. Chạy cũng không biết là ai trước hết nhất kịp phản ứng, đối với mọi người hét lớn một tiếng, bị trước mắt rung động cảnh tượng kéo hoàn hồn đến về sau, lúc này mới bắt đầu bước bộ pháp bắt đầu phi tốc hướng phía trước mang chạy vội. Sau lưng mấy chục người chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt liền bị tuyết lở thôn vệ, thậm chí đã hoàn toàn không thấy được bóng người, nếu như bị tuyết chôn xuống, như vậy chú định tất nhiên là tử vong, không người nào dám vào lúc này có một tơ một hào dung lòng. Một khi có sai lầm cử động, như vậy đại biểu cũng không vẹn vẹn chỉ là thất bại, mà tính mệnh cũng sẽ bỏ ở nơi này, chạy ở đoạn trước nhất mấy người bỗng nhiên cảm giác mặt đất một trận động, tựa như phát hiện cái gì không đối giống như Đội vàng dừng bước lại nhìn về phía trước đi. Nhưng mà ai biết, chính là như thế ngay xong, trước mắt mặt đất bỗng nhiên nổ tung, bắt đầu tách ra hiện một đạo phi thường to lớn khe hở, lập tức có người cũng không dám do dự, phía trước mặc dù là khe hở vách núi, nhưng nếu là vượt qua đi còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là dừng ở chỗ này, như vậy chú định sẽ bị sau lưng tuyết lở nuốt hết. Có thể hướng phía trước nhảy qua đi gặp chết, nhưng nếu là không nhảy, thì nhất định sẽ chết, đối mặt lựa chọn như vậy, rất nhiều người lựa chọn đều là thống nhất, đó chính là nhảy lên, đến mức có thể hay không thuận lợi nhảy qua đi, vậy phải xem vật khí. Vừa mới bắt đầu khe hở không phải lớn vô cùng tại điểm Dẫn đầu nhạy qua đi người trước hết nhất vẫn còn tồn tại, đến mức phía sau lở, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định liền sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ bắt qua phía sau 40, 50 người tại hướng phía trước nhạy thời điểm, khe hở đã tách ra quá nhiều, rất nhiều người đều là dùng hai tay ghé vào băng nham một góc, dùng không ít khí lực cái này mới leo lên, chỉ bắt quá đang lúc khe hở người đối diện cho rằng an toàn thời điểm, lần này xuất hiện nguy cơ để bọn họ bất ngờ. Đổi lại là người nào đều chưa từng nghĩ đến, cái này băng sơn phía dưới vậy mà ẩn giấu đi một đầu quái vật, hơn nữa còn là bọn họ chưa từng thấy qua quái vật bên ngoài cùng bọ dạng nhất trí, chỉ bất quá đã bình thường bộ cạp khác biệt, hắn hình thể vô cùng to lớn, mà còn toàn thân trắng như tuyết, nhìn tướng mạo liền có thể biết đây là cái không dễ chọc chủ. Khả năng là bởi vì tuyết lở chấn động, đến cái này ra hỏa này từ an nghỉ bên trong tỉnh táo lại, mọi người một lần lại lần nữa rơi vào nguy cơ bên trong, lập tức muốn chạy trốn đã là hoàn toàn không, có khả năng liền xem như có thể chạy cũng vẹn vẹn chỉ có thể đi ra ngoài mấy người mà thôi, huống chi dưới tình huống như vậy đến tiếp sau còn không biết còn có thể hay không đụng phải giống nhau quái vật. Lúc này, bọn họ đường ra duy nhất liền chỉ có một cái, đó chính là hợp lực đánh ngã trước mắt cái này một đầu quái vật hoặc là chính là chết tại trong miệng của nó, vô luận như thế nào liều mạng như vậy nhiều khó khăn hiểm quan, lần này nói thế nào cũng muốn liều mạng đến cùng. Chương 351, băng tuyết ma thú oách vận độc hạt. Chương 351, băng tuyết ma thú oách vận độc hạt. Đây là quái vật gì? Vì cái gì sách cổ trở được chưa từng nhìn thấy? Chẳng lẽ đầu ma thú này là căn cứ hoàn cảnh mà đàn sinh ra? Diệp Lam nghiêng đầu hỏi Lao Hắc, nhưng người nào biết Lao Hắc cũng là vương buông tay nói: "Ta cũng không biết, nghe nói sư phụ ta sông sáo thí luyện quan thời điểm, bọn họ liền đã tồn tại, chỉ bất quá thời điểm đó số lượng cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng bọn họ lại rất khó đối phó." không những vỏ ngoài cứng rắn, mà còn linh lực hùng hậu, người bình thường thật rất khó đối phó. Theo sư phụ ta trong miệng nói tới, nó tựa như là kêu cái gì ách vận độc hạt, nói là đụng tới người đều sẽ không dùng có vận khí tốt. Nói xong lao Hắc đối địch Lam giải thích nói, "Quên nói cho ngươi biết, Băng Sơn có đặc thù từ trường hạn chế, một khi vận dụng linh lực, vô luận là dùng cái gì, chỉ cần sử dụng linh lực, như vậy từ trường liền sẽ không hạn chế hấp thụ linh lực, liền cùng mở khóa vòi nước đang vặn không lên đồng dạng, nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi ra, như vậy sẽ tại nơi này bị mãi chết. Đến mức cửa này lối vào ở nơi nào, ta thứ không thể bảo cho." Bởi vì ngươi cũng muốn trải qua thí luyện, cho nên này bằng với ta đang giúp ngươi ra lận, về phần bọn hắn lần này về sau, có thể đi ra bao nhiêu người đều không liên quan gì đến chúng ta, phía trước tam trọng quan nếu như có thể vượt qua, như vậy liền sẽ trở thành chân chính thiết kỷ một thành viên. Liên tính một cái cũng ra không được chúng ta cũng sẽ không kỳ quái, bởi vì mỗi một năm đi vào mấy trăm người, có thể đi ra vẹn vẹn chỉ có một hai cái ba bốn cái mà thôi, nhiều nhất một lần bất quá cũng liền khoảng 30 người, làm Diệp Lam nghe đến Lao Hắc nói qua những này cửa ải lịch sử lúc, chính mình cũng nhịn không được giận mình. Đây là muốn chết bao nhiêu người mới có thể luyện được như thế một nhóm tinh anh. Hơn nữa còn là vật chỉ dùng được một lần, những người này một khi tại nhiệm vụ bên trong mất mạng, đó là một kiện bao nhiêu đáng tiếc sự tình, đổi lại là bất cứ người nào đều không bỏ được như thế Lãng Vi A. chi bọn họ đều là dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra được chiến sĩ, vô luận là tính dưỡng vẫn là thiên phú, cũng là bọn họ tu vi, vô luận đặt ở gia tộc nào phương nào thế lực, tuyệt đối đều là nhất lưu tồn tại. Diệp Lam nghe xong lao hát giải thích về sau, là tại không biết nên nói gì, thủ đoạn như vậy đối với hắn mà nói là tuyệt đối không dùng được, hoàn toàn không đem người mệnh trở thành nhân mạng, liền tính thí luyện gian khổ một chút, nhưng tối thiểu nhất còn muốn cam đoan bọn họ tính mệnh vấn đề an toàn không phải. Từ trên màn hình diệp lam có thể nhìn thấy, lúc này bọn họ tất cả người cùng ách vận độc hạt đánh thành một đoàn, mặc dù linh lực tiêu hao phi thường khủng bố, thế nhưng hiện tại không cần, chờ ở muốn dùng thời điểm, nói không chừng người đều không có, còn giữ linh lực làm cái gì? Tất cả dự tuyển thiết kỵ người, toàn bộ dùng linh lực hiện hóa ra vũ khí đến, bọn họ vũ khí đều vô cùng thống nhất, toàn bộ đều là lưỡi đao, nhỏ bé mà tấn mãnh, bị ách vận độc hạt để mắt tới người lựa chọn được kéo cử hận, mang theo nó tứ xứ chạy loạn, người phía sau thì là xem thời cơ tìm cơ hội, thỉnh thoảng còn lên đi đánh lén một cái. Chỉ bất quá tại ách vận động hạt cứng rắn vỏ ngoài bên dưới, những người này trô đánh ra công kích. Trên cơ bản là cùng gãi ngứa không có bất kỳ cái gì khác nhau căn bản không được bất kỳ tổn thương thấy thế bọn họ cũng thuận thế rời đi mục tiêu công kích đối với cáchch vận độc hạt con mắt mở rộng công kích không quản là sinh vật gì vẫn là cái gì tu vi cường hang tu sĩ con mắt cái này một yếu kém địa phương tuyệt đối tuyệt đối là nhược điểm một trong chỉ cần cho hắn như thế một kích trí mạng thương hại như vậy chiến thắng khả năng tất nhiên sẽ tăng thêm một phần mọi người ý nghĩ truyền lại vô cùng cấp tốc có tiến công mục tiêu bọn họ tất cả người thay đổi đến bắt đầu có chí có thứ tự tất cả công kích hoạt nhìn đều vô cùng có cảm giác tiếp ấu Ách vận độc hạt mặc dù cường đại, nhưng đối mặt này một đám kiến nhỏ cũng là phiền phức vô cùng. Không vẹn vẹn sẽ đưa đến viền nhiều tác dụng, hơn nữa còn không cách nào làm cho hắn một lòng đi lần theo, sừng sốt cái đuôi quét sạch vài vòng, như cũng không có người chúng tiêu, cũng chính là bắt lấy công kích này phía sau khoảng cách, trong đó có hai người cấp tốc khởi hành, tả hữu song hướng hợp đánh. Trực tiếp liền chạy Ách vận độc hạt con mắt mà đi, hai bên con mắt chính là con mắt của bọn hắn đánh dấu, mà những người khác thì là từ từng cái phương hướng tiến hành hành kích quấy rối, vận độc hạt hoàn toàn không có cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Một kích thành công, một người trong đó phi tốc đem lưới kiếm cắm vào hách vận ma hạt con mắt sừng, đau đớn chuyển đến một máy mắt, lần này có thể nói là triệt để chọc giận hắn, hách vận ma hạt vẫy đuôi xoay người đồng thời, dùng cái đuôi đem mọi người bức lui. Lập tức to lớn cái càng trực tiếp quét ngang mà đến, đối với người trước mắt liền cả tới, người tới thấy tình huống có ổn, vội vàng thuận thế hướng trên mặt đất vừa bỏ, lập tức nghiêng người hướng bên kia né tránh, theo đạo lý nói, lần này hắn là có thể hoàn toàn có thể tránh cho đánh tới công kích. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến, tại kích thứ nhất chưa chúng đích thời điểm, hách vận độc hạt liền đem một những cái kìm kẹp hướng về phía hắn tất cả tổ vị trên cơ bản đã có thể nói bị hoàn toàn phong kín, người cùng với hoàn toàn không có khả năng chạy trốn phạm vi công kích có thể. Liền xem như có, nhưng thời gian cũng không cho phép, trừ phi trong nháy mắt này người này có thể bộc phát ra cường đại lực bộc phát, hoặc là hắn có thể dài một đôi cánh, trực tiếp từ trên không chạy trốn. Phúc. Huyết quang văng khắp nơi đồng thời, người kia nháy mắt liền bị kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa, máu loang cả đem đất tuyết nhuộm thành màu đỏ, bộ phận địa phương còn bốc lên một ít hơi nóng, như vậy trải qua, gần như tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt, không quản vết thương trên người làm sao, con mắt của bọn hắn cũng chỉ có một cái giết chết trước mắt cái này uy hiếp, để cái này quái vật cho cùng, chỉ cần đang tại bọn họ con đường đi tới như vậy lựa chọn liền chỉ có một cái, đó chính là đem trà đạm tại dưới lòng bàn chân. Nhưng tương tự, ách vận ma hạt giết người đồng thời cũng trả giá nặng nghề, vừa rồi bỏ mình vị kia liệt sĩ đã đem ách vận độc hạt con mắt đâm xuyên, cũng chính là nói vừa rồi lấy tính mệnh làm đại giá sáng tạo ra hiếm có cơ hội tốt. Tất cả người bắt đầu mở rộng điên cùng công kích, có thậm chí không quan cái này ách vận độc hạt vào ngoài có cỡ nào cứng rắn, chết sống chính là nhìn chầm chầm chỗ đánh, chân trước cháng kiện chỗ khớp nối liền nháy mắt trở thành mục tiêu kế tiếp. 40, 50 người thay phiên tiến công, để hách vận độc hạt cũng khó có thể chống đỡ, hiện tại hắn cũng là có muốn chạy chối chết ý nghĩ, thế nhưng này một đám phạt nhìn nhỏ yếu vô cùng nhân loại, cũng đã dính vào nó, trốn cũng không phải đánh cũng không được, lập tức từ thuận gió cục diện lập tức bị đánh thành ngực gió. Xoạt xoạt. Kèm theo một tiếng vỏ ngoài vỡ vụn tiếng vang lanh lành, mọi người biết cơ hội tới. Tất nhiên chân trước vỏ ngoài đã nát, như vậy còn lại phía sau tất nhiên chính là tiện. Như muốn xuyên thấu cái kia hoàn toàn là tại chuyện quá đơn giản tình cảm. Phía trước cho điên cuồng quấy dày đồng thời, trong đó mấy chục người cũng là thừa cơ tiếp cận cận thân, góp đến vận ma hạt lòng bàn chân về sau. Một đao trực tiếp nhìn xuống, căn bản không có một tơ một hào do dự có thể nói. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Ách vận độc hạt chết, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ sống sót đi xuống, nếu là chính mình chết, như vậy Ách vận độc hạt sẽ gặp ăn bọn họ thi thể. Chương 352, Ách vận ma hạt thành đàn, chương 352, Ách vận ma hạt thành đàn. Không có người sẽ nguyện ý đi chết, liền tính bọn họ là một đám không có tình cảm máy móc, chỉ biết là chấp hành nhiệm vụ khôi lỗi, nhưng bọn hắn cũng là người, cũng là có máu có thì người, bị đánh sẽ đau, thủ thường sẽ chảy máu. Diệp Lam nhìn thấy trong quá trình này chết đi người, trong lòng càng là vô cùng lo lắng. Nhớ tới những cái kia lưu tại bên cạnh mình thiết kỵ, nguyên lai like đều là như thế tới, để Diệp Lam làm sao có thể không lo lắng. Có thể sống đến hiện tại là một loại gì khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Lam trong lòng cũng là sản sinh ra một cái ý nghĩ, bất luận làm sao, lần này trở về Diệp Lam sẽ để cho bọn họ giải tán, để bọn họ nắm giữ người bình thường đồng dạng có lẽ có tình cảm. Trải qua một đoạn thời gian khổ chiến, nguyên bản trên giới 100 hào người, hiện tại đã còn lại không đến 50 người mà thôi, đến mức ác vận ma hạt, tự nhiên là bị này một đám mãnh nhân tháo thành tám cối, không những tất cả mấu chốt bị tháo bỏ xuống, liền cùng sau lưng cái đuôi cũng toàn bộ bị đám người này vô cùng bạo lực chia tách xuống, nằm dưới đất hách vận ma hạt chính liều mạng muốn dãy rủa, chạy khỏi nơi này, hắn cũng là sinh vật, tự nhiên cũng là sợ chết. Huống chi còn là chết tại một đám trong mắt của hắn sâu kiến trong tay, liền tính cũng lại nhiều không cam lòng, hôm nay liền cũng nhất định là hắn chết một ngày. Chết nhiều như vậy nhân tài có thể bù đắp được như thế một cái ma thú tính mệnh, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như không đem hách vận ma hạt giật trừ, như vậy chờ chờ tử vong liền sẽ là bọn họ, một người trong đó thở hổn hển, từng bước từng bước đi đến hách vận ma hạt bên cạnh. Hách vận ma hạt tựa như tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết giống như Ra sức đối với nam tử phát động sau cùng tiến công, thế nhưng hắn hiện tại tiến công đối với người khác mà nói thực sự là quá yếu, yếu đến nam tử muốn ngẩn đầu nhìn hắn một cái hứng thú đều không có. Phúc. một kích cuối cùng trực tiếp đâm vào trên đầu của hắn, đoạn nhận trực tiếp đâm ném vận rủi ma huyễn trên đầu yếu kém nhất một nơi, lập tức cái này một đao đi xuống, hách vận ma hạt cũng là phát ra một tiếng cực kỳ thê lương giống lên một tiếng, liền nháy mắt ngã trên mặt đất không tại dãy rủa, thấy nó mất đi sinh mệnh về sau, nam tử cũng là triệt để thở dài một hơi. Nhìn trước mắt người một đầu quái vật, nam tử hốt một hơi cái mũi, đem trong miệng đờm nôn tại trên người của nó. Cái này mới đặt ngông ngồi dưới đất, sờ lấy trên người mình vết thương thở hồn hển kỳ to. Giống như là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, báo đoàn sưởi ấm mới là chuyện chính xác nhất, độc lang là vĩnh viễn không có khả năng lại như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn đi xuống, mọi người muốn ngồi dưới đất hơi nghỉ ngơi một chút, thế nhưng chưa từng nghĩ, mặt đất theo lại lần nữa chấn động. Nhìn thấy một màn này, mọi người còn tưởng rằng lại là phát sinh động đất, vội vàng rời đi khe hở bên cạnh, hướng nơi xa thoát đi, nhưng mà ai biết, cái này căn bản liền không phải cái gì động đất, mà là một đầu tiếp lấy một đầu ác vận ma hạt từ dưới cái khe leo lên. Còn tại bên cạnh người gan lớn nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua nhưng cũng vẹn vẹn như thế một cái, kém một chút bị dọa đến ké ngồi trên mặt đất, lúc ấy Diệp Lam thượng đế thị giác cũng là nhìn thấy nơi này. Theo hắn ánh mắt Diệp Lam cũng nhìn thấy hắn nhìn thấy đồ vật, về phần tại sao sợ hãi như vậy, bởi vì khe hở nơi nước ra, phía dưới trong tầng băng chôn giấu rất nhiều ác vận ma hạt, bọn họ toàn bộ đều Tô Tỉnh đi qua, chính ra sức nuốt ăn khối băng, dãy rủi lấy muốn đi ra. Cũng so biết là vì cái gì, đám này ác vận độc hạt vậy mà lại tại dưới nền đất sinh hoạt, hơn nữa còn là tầng băng chính phía dưới, rậm rạp chẳng chịt đều vô số có bao nhiêu dạng này quái vật rất có thể là vừa rồi cái kia một cái ách vận độc hạt giống lên một tiếng đem bọn họ đều tỉnh lại, đối với mọi người mà nói, ách vận ma hạt cái kia một tiếng gầm rú giống như là tiêu thảm, nhưng thật tình không biết, đó là bọn họ tộc đàn bên trong một loại nào đó tín hiệu. Không quản là cái này, một cái ách vận ma hạt cũng tốt, vẫn là tầng băng phía dưới tùy tiện một cái, đều là nắm giữ loại này chuyển lại nguy hiểm tín hiệu năng lực, chúng nhận thấy thế, cái này nếu là còn không chạy, hoàn toàn chính là đang chờ chết. Bọn họ gần tới 170, 80 người đánh một cái ách vận ma hạt, cũng không biết tử thương bao nhiêu, cái này bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm con, mấy ngàn con. Không có thể nói là hơn ngàn vạn đầu óc vận ma hạt, trừ bỏ một con đường chết bọn họ không còn cách nào khác. Mọi người hiện tại cũng không dám trì hoãn, lúc này có thể nói con mắt của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là đau mệnh. Điên cuồng đảm mệnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ là sợ hãi, đối mặt dạng này thôn cái tiêu kỳ thật thiết kỵ không hề sợ hãi. Chỉ là bây giờ còn chưa có cơ hội đem bọn họ đều giết chết mà thôi, chỉ cần cơ hội như vậy một khi xuất hiện, không có người sẽ lùi bước. Tản ra chạy. Cũng không biết là ai giống lên một tiếng, khi nghe đến loại này một câu về sau, bọn họ chia làm hai người một tổ, bắt đầu hướng phương hướng khác nhau bắt đầu thật nhanh chạy trốn. Sau lưng ếch vận ma hạt cũng là bắt đầu hướng bên trên leo lên, đám người thấy rõ ràng ếch vận ma hạt lúc, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Bởi vì cái này một cái cùng với sau lưng dưới cái khe, cái kia một chút còn không có đi lên ếch vận được hạt, bọn họ hình thể dị thường khổng lồ, thậm chí so cái thứ nhất bọn họ phía trước đối phó qua ếch vận ma hạt hình thể còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bọn họ hiện tại tự thân linh khí mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là đám này ếch vận ma hạt đối thủ, chúng chi phía sau bọn họ còn không biết có bao nhiêu vô số ma thú, nhìn thấy nơi này màn hình quang trực tiếp biến mất, lập tức Diệp Lam cũng là có chút không hiểu nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hình ảnh sẽ đột nhiên biến mất, làm sao cái kia dưới mặt đất vậy mà lại có nhiều như vậy ách vận ma hạt, vậy những người này không phải đều Cuối cùng Diệp Lam vẫn không thể nào đem sau cùng mấy chữ nói ra, lão Hắc ha ha cười nói, yên tâm đi, có chết liền có sinh, sẽ không vì cái này thất bại ở nơi như thế này, bọn họ chỉ cần tại chỗ này kiên trì 7 ngày thí luyện liền kết thúc, đến mức làm sao đi ra, chờ đợi thời gian đến về sau, những người này tự nhiên là sẽ bị tự mình chuyển tống đi ra, hoàn toàn không cần lo lắng. Nói xong lão Hắc vỗ một cái Diệp Lam bả vai nói, đi thôi, lần này là tế tự trọng xin quan. Hắn lập tức cũng muốn chuẩn bị vượt quan, ngươi cũng có thể đi xem một chút, cảm thụ một chút lần luyện tập này khủng bố, nếu như ngươi bây giờ hối hận vẫn là kịp, nếu như thí luyện một khi bắt đầu, vậy sau này liền không có biện pháp đình chỉ. Diệp Lam gật đầu nói, "Tiên tâm đi, tất nhiên ta đã quyết tâm muốn thử nghiệm các với cái gọi là tam trong quan, tự nhiên có lòng tin có nghị lực có thể vượt qua, bằng không ta cũng sẽ không lựa chọn thử nghiệm." Mặc dù ngoài miệng nói xong có lòng tin, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có một chút lòng tin, cái này hoàn toàn chính là bị đau lòng bức bách, bằng không Diệp Lam liền xem như tại ngốc, cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đi thử nghiệm. Đi theo lão Hách chào hỏi, Diệp Lam theo Lao Hắc đi tới tế tự một bên, hai người tựa như rất quen, hai người gặp mặt về sau, Lao Hắc liền nói: "Tiểu tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có, cũng đừng mới vừa đi vào liền không có, thật không hiểu rõ ngươi là cái kia thần kinh sai, nhất định muốn thử một chút phía sau ba cửa ai trọng sinh quan." Chương 353, Thần khí phía dưới hồn khí, chương 353, Thần khí phía dưới hồn khí. "Tiểu tử ngươi thật liền chuẩn bị xong đi trọng sinh quan. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lần này ngươi nếu là đi trở về tỷ lệ có thể là vô cùng nhỏ bé. Cái này có cái gì Thật giống như ta không đi trọng sinh quan ngươi liền không quay về giống như, nếu không phải ngươi bây giờ thụ thường, có thể đã sớm tại phía trước ta đi, ta cũng không muốn thấy được ngươi chết tại phía trước ta. Tế tự tiếng nói phi thường dễ nghe, vậy mà để Diệp Lam có một loại ham sâu đi vào, loại kia lực hút vô hình, đối với Diệp Lam mà nói vô cùng kỳ quái, có chút nhịn không được hỏi. Người âm thanh vì sao lại có như vậy hấp dẫn? Gặp Diệp Lam hỏi, lão hắc dẫn đầu giải thích nói, hắn công pháp cùng âm thanh có quan hệ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng địch nhân thần kinh, cho nên tu luyện công pháp đồng thời, thanh âm của hắn cũng sẽ có biến hóa, tự nhiên không cần kỳ quái. Quen thuộc liền được, bất quá nói thật xác thực rất dễ nghe. Lao hát cười tủng tỉm đối với Diệp Lam giải thích nói, sau đó vô Diệp Lam bả vai đối với tế tự giới thiệu nói. Vị này là Diệp Lam, là bằng hữu ta, ngươi có thể hoàn toàn đem hắn xem như ta đồng dạng tín nhiệm. Lúc nói lời này, Diệp Lam cũng là sương sở, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại Lao hát trong suy nghĩ địa vị như thế sâu, chẳng lẽ là gặp mặt một lần giao hảo phải không? Đường nói Diệp Lam ở nơi nào sửng suốt một chút, liền tế tự bị Lao Hắc lời nói cũng là kinh ngạc lại, người khác không biết hắn, thế nhưng tế tự cùng Lao Hắc có thể là tương giao rất nhiều năm bằng hữu, tự nhiên là biết hắn xử lý phong cách, cùng với giao hữu quen thuộc, nếu không phải nửa phần trăm, có khả năng tin nhiệm, Lao Hắc tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Lập tức tế tự cũng là đối với Diệp Lam gật đầu nói: "Các hạ ngươi tốt, xưng hô ta là tế tự liền tốt, đây là danh hiệu của ta, đồng dạng cũng là tên của ta, ta thích tế tự hai chữ này, cho nên ngươi không muốn cảm thấy kỳ quái, cũng là bởi vì thích cái này mới trở thành tên của ta." Diệp Lam gật đầu ra hiệu phía sau tỏ ra hiểu rõ. Lập tức hỏi. Ngươi thật xác định đi xông vào này cái lao hắc nói cái gì trọng sinh quan. Nghe nói cái kia đem linh hồn tách ra ngoài phía sau nhận đến một hệ liệt đánh roi, ngươi cảm thấy thật người bình thường có thể tiếp thu. Hốn hổ lao hắc sư phụ cường đại như vậy, đều chưa từng có quan. Tế tự phát ra cười ha hà thanh âm nói. Không sớm thì muộn đi đến bước này, không có vì cái gì, mặc dù từ chi hội chết, nhưng người không luôn là muốn chết sao. Vì cái gì không thể trước khi chết đột phá cực hạn của mình. Chỉ có đột phá cực hạn của mình, mới có thể thu được đến chân chính cường đại không phải sao Diệp Lam căn bản là không hiểu, bọn họ những này cái gọi là tự sát phương thức, đến cùng là từ cái gì góc độ đến xem trở thành đột phá cực hạn. Chỉ có thực lực tâm cảnh cường đại, không phải liền là cường giả chân chính sao? Nắm giữ lòng cường giả vừa rồi trở thành cường giả chân chính. Có thể thật liền không phải là người một đường không thể nói rõ một đường lời nói à, chỉ bất quá trước đó, Diệp Lam nghe nói cái gì Lao Hắc cũng muốn qua cái này cách làm trọng sinh quan. Chẳng lẽ ngươi cũng phải vì đột phá cái kia cách làm cực hạn, đi thử một chút cái kia trọng sinh quan? Gặp Diệp Lam sắc mặt có chút không đúng lắm, trong lúc nhất thời Lao Hắc cũng không biết nên nói gì tốt, tất nhiên tất cả mọi người đã thừa nhận là bằng hữu. Tự nhiên có một số việc không cần phải nói rõ trắng đại gia cũng là hiểu được cái này ta cũng không có biện pháp đi cùng ngươi giải thích chúng ta con đường đi không giống cho nên lý giải không giống các ngươi phổ thông tu sĩ trong mắt cường chính là tu vi cường mà chúng ta cường thì là muốn đột phá tự thân cực hạ Cường nói xong thế tự cũng đi lên phía trước với bảo cái này liền cùng ngươi mỗi ngày tu luyện lúc không thể nào quên sự tình đồng dạng dễ lý giải các hạ ngươi cũng không cần quá mức với bảo đây là mỗi cái thiết kỵ đều sẽ đi một bước thực lực đến càng cao trình độ theo đổi đồ vật liền sẽ càng chấp nhất đều đã nói đến cái này phân thưởng Liên Tĩnh Diệp Lam lại thế nào khuyên bảo chắc hẳn cũng không có cách nào thay đổi bọn họ ý nghĩ, cuối cùng Diệp Lam dứt khoát chỉ có thể từ bỏ. "Tốt, tất cả mọi người không cần làm kiêu, đều đã đi đến nơi này, không quản là ta vẫn là Lao hắc, một bước này không sớm thì muộn đều là muốn đi, tốt không nói hiện tại cũng đã chậm trễ thời gian dài như vậy, bỏ qua tốt canh giờ nhưng là không tốt." Nói xong tế tự khẽ mỉm cười, dẫn đầu hướng đi phía trước, hướng chỗ sâu đi địa phương không có một chút ánh sáng, trên tường lại có một đạo cùng loại với lỗ đen vòng xoáy giống như truyền thông môn, sau một khắc tế tự nhìn qua lão hắc về sau, không chút do dự giẫm chân đi vào. Lão hắc cũng là đối với tế tự gật đầu nói: Đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể, kỳ tích không phải kiểu gì cũng sẽ ở trên thân thể ngươi sinh ra sao? Ta hy vọng lần tiếp theo trên bàn rượu còn có thể cùng ngươi trẻ chén, còn có hắn." Tế tự gật gật đầu bày tỏ ngầm thừa nhận, lập tức liền xài bước đi lên trước đoạn. Lão Hắc cũng là từ trong nạp giới lấy ra một mặt màu vàng long mặt cảnh, tế tự tiếp xúc hiện trạng toàn bộ đều tại trong mắt của hai người. Diệp Lam nhìn xem lão Hắc trong tay tấm gương, hơi kinh ngạc mà hỏi: Lao Hắc, ngươi trong tay đồ vật là cái gì?" Tấm gương này chẳng lẽ cũng là thần khí? Lão Hắc gặp Diệp Lam chưa từng gặp qua dạng này hồn khí cười nói: "Cái này cũng không phải cái gì thần khí, mà là khí." có thể chuyên môn tra xét linh hồn lực, nếu là người bình thường là căn bản không thể trực tiếp tìm kiếm được linh hồn thể, trừ phi là đại thừa kỳ hậu kỳ cường giả, bình thường tu si chỉ có thể nhìn thấy nguyên anh mà thôi. Nói xong lao Hắc còn lắc lư hai lần trong tay tấm gương, có chút đắc ý nói: "Bất quá trình độ nào đó mà nói, hồn khí tại một số thời điểm thậm chí muốn so thần khí dùng tốt nhiều, hắn có thể phát hiện vô cùng yếu ớt linh hồn vị trí, liền tính tại suy yếu, tại nhỏ bé, đều có thể tra xét đến, chỉ cần không có tự nhiên tiêu vong, vậy liền trốn không thoát cái này hồn khí tìm kiếm." Nói xong lão Hắc còn đem tấm gương đưa tại Diệp Lam trước mặt nói: Bất quá tuy nói cái này hồn khí không có thần khí lợi hại, cũng không có cái gì linh lực tăng thêm hoặc là cường đại công kích, thế nhưng cái này hồn khí cũng là cực kỳ hi hữu, lại không dễ tìm kiếm bảo bối, như ngươi thấy, lâu như vậy liền xem như thiết kỵ cũng chỉ cái này một cái hồn khí mà thôi." Diệp Lam gật đầu nói, "Vậy ta hiện tại làm sao còn không nhìn thấy tế tự? Chẳng lẽ nói hắn thí luyện còn không có hoàn toàn mở một chút bắt đầu sao?" Lao Hắc im lặng buông tay nói, "Ngươi thật sự cho rằng thoát ly linh hồn là gặp một lần vô cùng chuyện dễ dàng sao? Không những quá trình vô cùng thống khổ, hơn nữa còn cần thời gian, cái này linh hồn liền cùng trên người người ra đồng, dạ Một chút xíu bóc ra người làm khó sẽ không đau sao? Nghe đến đó, Diệp Lam cũng là đánh một trận run rẩy, cái này biến thái hai chữ thật đúng là không phải tặng không cho bọn họ, quả thực kinh khủng không muốn không muốn, nếu không phải Diệp Lam tâm lý năng lực chịu đựng đủ cường đại, sợ rằng hiện tại hai chân đều đứng không vững, sẽ hung hăng run. Lời nói ở giữa, Diệp Lam dư quang trong lúc vô tình quét một vòng hồn khí trong kính, một hồ lô màu trắng cái bóng đông nhiên chợt lướt lên, nhìn hình thể đến là cùng tế tự vô cùng tương tự, chỉ bất quá liền vừa rồi trong nháy mắt đó Diệp Lam cũng không xác nhận, vội vàng gọi tới, lão hắc ngươi xem một chút, tế tự có phải là thành công? Chương 354, bị diệt tuyệt di thế giới, chương 354, bị diệt tuyệt di thế giới. Lao Hắc lên mắt, nhìn xem Diệp Lam có chút im lặng nói, "Ngươi cho rằng đây là tại chơi nhà tròi đến sao? Tế tự cái này mới đưa linh hồn đi ra ngoài, còn không có trải qua bắt đầu chân chính thí luyện, chờ cái này nhìn đi, truy tung một cái hắn linh hồn thể, hiện tại có lẽ còn là có thể tìm đến, có lẽ liền tại phụ cận cách đó không xa." Diệp Lam thử đem linh lực quán thâu vào tấm gương bên trong, tìm kiếm loại nào cảm giác bắt đầu tìm tế tự vết tích, quả nhiên, đi không bao xa liền tại phụ cận phát hiện tế tự vết tích. Chỉ bất quá bây giờ tế tự trạng thái có vẻ hơi không phải rất tốt. Hiện tại tế tự biểu lộ có vẻ hơi ngốc trệ, nhưng toàn bộ đến nói cũng không có cái gì quá lớn kinh ngạc, làm Lão Hắc nhìn thấy tế tự trạng thái phía sau, lập tức nắm đấm đều siết chặt. Diệp Lam có thể không biết, thế nhưng Lao Hắc hiện tại vô cùng rõ ràng tế tự trạng thái, Diệp Lam gặp Lao Hắc sắc mặt ngữ khí đều không phải rất tốt, lúc này mới lên tiếng hỏi. Chỉ là cái này tiến vào tầng thứ nhất, tế tự hồn lực đã vô cùng suy yếu, cái này nếu là đi đến phía sau, không có đầy đủ tốt trạng thái, căn bản là không có cách nào chịu đựng. Nói xong Lão Hắc đấm nắm vô cùng gấp. Còn phát ra từng đợt sương ma sát khen két âm thanh, thấy thế Diệp Lam cũng là an ủi: "Yên tâm đi, ngươi không phải nói tế tự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Chính hắn đều nói chuẩn bị xong, tự nhiên sẽ có ứng phó thủ đoạn, hay là lá bài tẩy của hắn đến bây giờ còn không có chân chính dùng đến." Mặc dù Diệp Lam là như thế an ủi cho lão Hắc nghe, liền xem như chính hắn, kỳ thật hiện tại hắn cũng không tin chính mình nói tới, liền như bây giờ trạng thái, Diệp Lam có thể nhìn không ra là thế nào một chuyện gì không. Hiện tại tế tự linh hồn trạng thái phiêu miểu vô, hoàn toàn liền cùng sắc biến mất đồng dạng, nếu như lại như vậy trạng thái bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm, Tế tự có thể nói nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán, lập tức Diệp Lam không khỏi cũng là vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Hy vọng là như thế đi, nếu như tế tự thật không có qua cửa ải này, chỉ sợ ta liền có thể cho hắn nhặt xác cơ hội cũng không có. Đi vào về sau nhục thể cùng linh hồn lúc hoàn toàn tách ra, chỉ cần cửa này trọng sinh quan không vượt qua, linh hồn tất nhiên không cách nào trở lại nhục thể, hiện tại Diệp Lam thật rất muốn hỏi đợi một cái sáng tạo cái này một chỗ không gian người. Biến thái như vậy địa phương, lấy phàm nhân thân thể làm sao có thể xông đi qua. huống chi dùng linh hồn thể đụng vào hỏa diễm thiêu đốt, không cẩn thận đó chính là vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh hoàn cảnh. Linh hồn cũng không có, còn nói gì đầu thai chuyển thế. Cũng chính là tại hai người khẩn trương thời điểm, tế tự linh hồn thể lại một lần nữa xuất hiện ở hai người trong tấm mắt, mà lần này không chỉ là vì nguyên nhân nào, tế tự trên thân đã thiêu đốt rất nhiều ngọn lửa màu xanh lam, nét mặt của hắn càng là thống khổ đến vặn bèo ra. Mặc dù nghe không được âm thanh, thế nhưng diệp lam não bổ một cái đều có thể biết lúc này hẳn là có một loại bao nhiêu cảm giác đau đớn, lao hác cũng là nhịn không được giống lên một tiếng. Tế tự, ngươi nhất định chịu được. Vàng không lão tử cho ngươi Bản thân tế tự linh hồn thể liền đã vô cùng suy yếu, thế nhưng hiện tại bởi vì bị ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt đồng thời, biến thành càng ngày càng trong suốt, mắt thấy là phải nhịn không được biến mất tại chỗ này, lập tức Diệp Lam cũng đi theo cận trừng lên. Ai biết lúc này tế tự con mắt bỗng nhiên trợn mắt tròn xoe, tựa như muốn chuẩn bị làm cái gì vô cùng quyết tuyệt sự tình đồng dạng, lập tức ở giữa tế tự bắt đầu vùng lên, trực tiếp đem trên người mình ngọn lửa màu xanh lam toàn bộ bao vây lại. Trực tiếp miệng rộng mở ra, đem những này ngọn lửa màu xanh lam toàn bộ đều vào, thật là một tơ một hào đều không có còn lại quan bộ đều bị hút vào trong cơ thể bên trong, nhìn thấy một màn này, Lao Hắc càng là cực kỳ hoảng sợ nói: "Hoàng Bét, tiểu tử này làm sao sẽ làm như thế lô mãng sự tình, trực tiếp liền hai lam diễm cho hút đi xuống. Ngọn lửa màu xanh lam này vốn là bất diệt thể, cái này nếu là hấp thu đi xuống, làm sao có thể sống sót xuống?" "Đừng nói Lao Hắc, liền Diệp Lam đều bị hạ nhẹ dựng, cái này chơi nên làm sao cũng không nghĩ ra tế tự cũng giảm ăn hết, lập tức Diệp Lam trong đầu cũng chuyển ra hệ thống âm thanh. Leng keng. Mới bạn tốt độ đã mở ra, mời ký chủ cứu đang bị liệt hỏa thiêu đốt tế tự, giải cứu thành công thu hoạch được hai người bạn tốt độ 100%." giải cứu thất bại trở mặt thành thủ, mời ký chủ coi trọng. Cái này mẹ nó, hệ thống hoàn toàn chính là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đều đã tình huống này, Diệp Lam còn có thể dùng cái gì biện pháp giải cứu tế tự. huống chi hai người hiện tại không riêng thuộc về một cái không gian, liền xem như Diệp Lam muốn giúp hắn, cũng là có lực không sử dụng ra được. Diệp Lam cũng không dám do dự, vội vàng tìm kiếm lên hệ thống thương thành đến, bởi vì hiện tại cái này trong lúc nhất thời đoạn căn bản là kéo không được, kéo đến thời gian càng lâu, như vậy tế tự bị uy hiếp tính mạng càng lớn, đến mức Diệp Lam vì cái gì khẩn trương như vậy, hoàn toàn là bởi vì lão hắc. Tại Diệp Lam trong lòng Lão Hắc hiện tại là có thể đáng giá phó thác, đáng giá tín nhiệm bằng hữu, nếu là trở mặt thành thủ, kia tuyệt đối có thể nói được không bù mất, vô luận như thế nào, hiện tại Diệp Lam đều phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi trợ giúp tế tự. Nếu như tế tự nếu là vì thế chết, hệ thống nói tới trở mặt thành thủ nhưng là thành thật, lúc này Diệp Lam cũng là phát điên bắt đầu tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm có thể tu bộ linh hồn đồ vật. Vì thế Diệp Lam cũng là ở một bên cùng quỷ đế câu thông, bởi vì quỷ đế năng lực cùng linh hồn có quan hệ, chắc hẳn quỷ đế nhất định là có biện pháp liên tiếp tế tự vị trí không gian, đang lúc Diệp Lam hỏi thăm về sau, quỷ đế vô cùng dứt khoát hồi đáp: Ngươi bằng hữu vị trí cái nào một màn không gian kỳ dị thế giới, cùng chúng ta thường nhận không gian có chỗ khác biệt, nhưng tính chất chính là đồng dạng, chỉ là không biết, hắn vị trí cái kia một chỗ không gian vì cái gì bị diệt tuyệt, đi vào người đều phải bị hỏa diễm trừng phạt, chắc hẳn cũng chính là cái này một nguyên nhân a. Diệp Lam ngay sau đó cũng là hỏi, vậy ta có lẽ dùng cái gì biện pháp có thể trợ giúp đến hắn? Hoặc là nói có biện pháp nào có thể đi vào người nói cái kia dị thế giới sao? Quỷ đế điên lặng gật đầu nói, có thể dùng có thể, hai đầu thế giới liên kết vẫn là vô cùng đơn giản, mà còn ta có thể làm đến, nhưng nếu như nói ngươi muốn đi vào lời nói khả năng sẽ có hơi phiền thoái, bởi vì ngươi bây giờ tu vì vô cùng thấp, nếu như cưỡng ép tiến vào, độ phải màu xanh hỏa nguyên sẽ bị nháy mắt đốt xuyên. Cái này có thể làm sao bây giờ? Nếu như Diệp Lam vào không được liền không có biện pháp cứu tế tự, gặp Diệp Lam như vậy thần sắc, quỷ đế cười ha hà nói: "Tiên tâm đi, tất nhiên là ngươi bằng hữu, ta tự nhiên có biện pháp cứu hắn, nhưng nhìn hắn, cái dạng này, tựa hồ không giống như là nguyện ý chủ động đi ra, nơi này dị thế giới mặc dù liền thành tử thành, nhưng đúng là cực kỳ tốt nơi tập luyện, không có trải qua thí luyện người là không cách nào đi ra." Nói xong, Diệp Lam từ chữ nạp dưới bên trong ngóc ra một bình thủy tinh binh sứ, đem đưa cho Quỷ Đế phía sau Diệp Lam nói: "Đây là linh hồn tăng cương dịch, chỉ cần cho hắn uy đi xuống liền tốt, đến mức có thể hay không chịu đựng còn lại liền thấy chính hắn." Chương 355, Quỷ Đế xuất thủ nghị cách cứu viện, chương 355, Quỷ Đế xuất thủ nghị cách cứu viện. Trong nháy mắt Quỷ Đế nháy mắt thoát ly vạn thú tháp, xuất hiện tại Diệp Lam trước mặt, lập tức cũng là cùng lao hắt chạm thẳng vào nhau, khả năng là bởi vì chưa từng gặp qua, mà còn Quỷ Đế khí tức trên thân lại vô cùng nguy hiểm, lập tức lao hắc cũng là cảnh dẫn nói. Người nào Diệp Lam cũng là bị lao hát một tiếng này quát lớn hạ nhẹ dựng, kỳ thật hiện tại nói một cách khác là quỷ đế bông nhiên hạ lao hắc nhẹ dựng, còn không biết là lúc nào, bên cạnh bỗng nhiên xông tới một người đổi lại là người nào không bị hù đến mới kỳ cái quái. Không có chuyện gì, hắn là bằng hữu ta, ta nghĩ để hắn cứu một cái tế tự, người bây giờ cũng nhìn thấy, hiện tại tế tự tình hình vô cùng kém, nếu như chúng ta không thể làm chút cái gì, tế tự tất nhiên sẽ ra sự tình. Nếu là nói tế tự có át chủ bài, chắc hẳn hiện tại cũng sớm đã dùng, cho đến hiện tại tế tự linh hồn thể đều muốn biến mất, cũng chưa chắc hắn dùng ra bài tội gì, lập tức Diệp Lam căn bản không thể chờ càng không thể đi cược, chỉ có thể để quỷ đế đi ra hỗ trợ. Lao Hắc cũng là trong nháy mắt minh bạch Diệp Lam ý tứ, lập tức gật đầu nói: "Tế tự liền ta cầu các ngươi rồi. Chứ ngươi, hiện tại tế tự nếu là chết, sau này ta thật không biết còn có thể cùng ai nói chuyện." Diệp Lam trùng điệp gật đầu, lập tức Diệp Lam đem ánh mắt nhìn hướng Quỷ Đế, Quỷ Đế tự nhiên minh bạch Diệp Lam ý tứ, lập tức không lưng bám thân, đối Diệp Lam chắp tay về sau, liền nháy mắt rạch ra cùng tế tự tiến vào dị thế giới đồng dạng cửa, Quỷ Đế trực tiếp xải bước sau khi tiến vào, liền biến mất ở hai người trong mắt. Chờ đợi Quỷ Đế đi về sau, trải qua sắp nhận, lão Hắc cái này mới ở một bên hỏi: Vừa rồi vị kia là ai vậy? Vì cái gì trên người hắn khí tức như vậy khủng bố, vậy mà để ta có một loại không thể nào chống cự cảm giác, mặc dù ta có thể cảm giác được hai người chúng ta cùng là đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng trực giác của ta nói cho ta, vừa rồi người kia ta không cách nào trong tay hắn chạy qua ba cái hiệp. Nói thật lao hắc cũng không có cảm giác sai lầm, quỷ đế thần bí để Diệp Lam đều có chút không nghĩ ra, vô luận là đối mặt bộ dáng gì khó khăn, hay là vô cùng khó đối phó địch nhân, tại quỷ đế trước mặt hoàn toàn chính là phất phất tay sự tình đơn giản như vậy. Hơn nữa lúc trước Diệp Lam còn tại đại thừa kỳ đỉnh phong thời điểm, Liên có thể xưng là cái này một thế giới bên trong vương giả, cũng có thể nói không có địch thủ đồng dạng tồn tại, liền bao gồm những cái kia ma thần hay là ma hoàng, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ban đầu ở đối mặt quỷ đế thời điểm, Diệp Lam trong lòng cũng là có vô cùng nguy hiểm cảnh cáo, quỷ đế tồn tại vô cùng nguy hiểm, mà còn thực lực cũng không thuộc về hắn phía dưới, lại có là Vạn Thú Tháp, một cái có thể thay đổi chính mình tu luyện phương thức phương pháp độ vật. Cho đến bây giờ, Diệp Lam Vạn Thú Tháp từ đầu đến cuối đều tại tầng thứ nhất, khoảng cách tầng thứ 2 căn bản là không có cách nào tiến vào, nhưng mà Diệp Lam có thể nhìn thấy, mỗi một lần quỷ đế đều có thể tiến vào Vạn Thú Tháp tầng cao nhất. Có lẽ là vì Diệp Lam tự thân tu vi không phải rất cao, cho nên cái này mới tạo thành không có cách nào tiến vào tầng thứ 2 quyện hạ, đương nhiên Diệp Lam cũng sẽ không gấp đáp, thời cơ đã đến, một cách tự nhiên liền sẽ tiến vào tầng thứ 2, thế nhưng lập tức những này đều không phải hắn có thể quan tâm, mà là hiện tại Tế tự tình huống đến cùng là dạng gì? Kỳ thật làm Quỷ Đế đáp ứng Diệp Lam xuất mã thời điểm, Diệp Lam cũng đã kết luận, lần này Tế tự liền xem như muốn chết đều không nhất định có thể chết rồi, quả nhiên, làm Diệp Lam đem hồn khí đặt ở trước mặt hai người lúc, tiến hành truy tung phía sau, Lao Hắc cùng Diệp Lam cũng là tìm tới Quỷ Đế vị trí. Lúc này quỷ đế đã hoàn toàn trở thành một loại khắc trạng thái, giống như là nổi bổng bệnh giữa không chúng quối đen, tiến vào chỗ này dị không gian về sau, nhục thể liền sẽ bị cưỡng ép lột trừ bỏ tích rời, đây là không thể nghịch, liền xem như lao hắc đều không thể thay đổi cái này hiện trạng. Lập tức lao hắc trong tay cầm bình thủy tinh, tại tới gần tế tự về sau, liền trực tiếp đem nắp bình vặn ra, một giọt không dư thừa đều đổ vào tế tự trên thân, Diệp Lam để ở trong mắt trong lòng càng là có quắc một trận. Quỷ đế trong tay bình thủy tinh, có thể chính hắn không biết, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói, có thể là hoa nhiều tiền, cứ như vậy một tiểu phẩm đồ vật, dòng giá hoa chính mình gần tới 1000 thông thiên tệ không chỉ là số lượng ít, hơn nữa còn chết đắc chết đắc, hiện tại quỷ đế lại không chút do dự toàn bộ đổ vào, Diệp Lam không đau lòng người nào đau lòng. Nay cũng đến có thể là một ngàn thông thiên tệ a. Diệp Lam chính mình cũng không biết lúc nào mới có thể đem cái này một ngàn thông thiên tệ kiếm về đến, thế nhưng lập tức vì cứu người cũng là chuyện không có cách nào. Lam Thế Tự tiếp xúc đến linh hồn tăng cường dịch về sau, nháy mắt liền đem hấp thu, linh hồn trạng thái cũng bắt đầu liền một chút xíu khỏe mạnh, muốn so phía trước hư hỏng hạo cảm rất nhiều, chỉ bất quá bây giờ tế tự trong bụng còn tiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Đông dạng đây cũng là hiện tại vấn đề lớn nhất. Nếu là không nghĩ biện pháp đem ngọn lửa màu xanh lam kia xử lý, sợ rằng về sau vô luận là bao nhiêu linh hồn tăng cường dịch cũng không có cách nào bổ cứu trở về. Tại nhìn đến một màn này về sau, quỷ đế cũng là có vẻ hơi vô cùng khó giải quyết, đừng nói là tế tự bị ngọn lửa màu xanh lam làm chết đi sống lại, liền xem như quỷ đế, lấy như bây giờ trạng thái cũng vô cùng e ngại. Nếu như nói quỷ đế nắm giữ thực thể tiến vào nơi này, ngọn lửa màu xanh lam này đối với hắn mà nói hoàn toàn là vô cùng đơn giản sự tình, thế nhưng hiện tại hai người cùng là linh hồn thể, tự nhiên không cách nào trực tiếp đem giải quyết, lập tức quỷ đế cũng có chút bối rối. Chính mình là có thể hoàn toàn rời khỏi Thế nhưng tế tự không thể, cuối cùng quỷ đế cũng chỉ có thể cắn răng một cái, lập tức từ trên thân thể của mình bóc ra một tia linh hồn tàn thân thể mạnh vỡ, có thể Diệp Lam không nhìn thấy, thế nhưng lúc này quỷ đế đủ số đầu đều là đại hán. Loại kia cảm giác đau đớn, quả thực không phải người bình thường có khả năng chịu được, liền vừa rồi quỷ đế chỗ cầm xuống đồ vật không phải bị, đúng là mình bản thân linh hồn, cái này liền cũng không có ví ra bao lấy thịt đồng dạng, trực tiếp từ phía trên kéo xuống cùng một chỗ đến, đổi lại là ai cũng sẽ đau ngao ngao hét lên A. Nhưng quỷ đế sững sốt không nói tiếng nào, cũng chỉ là cau mày một cái mà thôi, làm xong tất cả những thứ này về sau Quỷ đế trực tiếp sau lưng móc hướng tế tự trong thân thể, cánh tay càng là trực tiếp xuyên qua, căn bản là không có cho tế tự thời gian phản ứng. Lập tức quỷ đế trực tiếp dùng tay đem tế tự trong cơ thể ngọn lửa màu xanh lam lôi kéo đi ra, lập tức dùng trong thân thể mình đã lột trừ bỏ mảnh vụn linh hồn, đem đem ngọn lửa màu xanh lam ôm lấy về sau, cái này mới ném về một bên. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phù, ngọn lửa màu xanh lam liền đem thôn vệ không còn một mảnh, thôn vệ càng nhiều thiêu đốt liền sẽ càng ngày càng đầy, còn không đợi một hồi, vừa rồi quỷ đế ném ra ngoài mảnh linh hồn liền bị thiêu đốt một tia giữ thừa. Có thể kỳ quái là Nguyên bản tức là tràn đầy ngọn lửa màu xanh lam ngay tại một chút xíu biến mất, lập tức trực tiếp tại trên mặt đất diệt, thấy thế Quỷ Đế cũng không tại trí hoãn, trực tiếp lôi kéo tế tự liền hướng bên ngoài đi. Nếu là ở lại chỗ này nữa, sợ rằng hai người cũng không có cách nào đi ra ngoài, chớ nói chi là đi tú người. Chương 356, Ác linh chi hỏa, chương 356, Ác linh chi hỏa. Có thể tế tự cùng bên ngoài Diệp Lam còn có lao hặc không biết, thế nhưng Quỷ Đế có thể nói đã vô cùng rõ ràng nơi này dị thế giới, đừng nhìn vừa rồi như vậy một chút xíu ngọn lửa màu xanh lam đã bị loại bỏ, thế nhưng tại chỗ này xung quanh, Quỷ Đế có thể cảm giác được rõ ràng Bốn phía khắp nơi đều là dạng này, ngọn lửa màu xanh lam. Liên tục như hoặc là đồng dạng, có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại, ngay tại một chút xíu hướng nơi này bộc đánh, ở vòng ngoài càng là tạo thành vòng đây, mặc dù ẩn tàng vô cùng sâu, nhưng quỷ đế thăm dò cũng không phải che. Lam Quỷ Đế tiếp nhận đem tế tự cứu thời điểm, liền cùng hắn linh hồn thể đều đã bị thiêu đốt không có ý thức, nhìn thấy một màn này, đừng nói Lao Hắc làm sao khẩn trương, liền Diệp Lam đều vì bọn họ bốc một cái mồ hôi lạnh. Lập tức Quỷ Đế trực tiếp đem đem tế tự linh hồn thể bao vây lại, như vậy trải qua, đối với tế tự mà nói có thể đưa đến bảo vệ tốt nhất tác dụng. Quỷ đế cũng là cũng không quay đầu lại liền ra bên ngoài chạy. Diệp Lam trước người xuất hiện một đạo hư không chi môn phía sau, đi ra hiện thực tế tự, thế nhưng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tế tự trực tiếp mới ngã xuống đất, vẫn là lao hát phản ứng tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem tế tự phủ. Sau đó trên khung cửa đầu tiên là vươn ra một cái tay, đem đào tại cửa ra vào phía sau, ra rồi chính là quỷ đế, lại đi ra một cái mắt, quỷ đế liền lập tức đem hư không môn cho phong tỏa, những cái kia ngọn lửa màu xanh lam không biết là có ý thức còn sống. Tại cảm giác được hai người chạy về sau, cũng là kịch liệt bốc cháy lên, tựa như tại nổi giận, tại cảnh cáo uy hiếp hai người bọn họ. Lập tức Diệp Lam gặp Quỷ Đế trạng thái không đối, vội vàng tiến lên dìu đỡ. Quỷ Đế cũng có chút không thích được nói. Ít. Thiếu chủ ta không có chuyện gì. Dù cho Quỷ Đế ngoài miệng nói không có chuyện gì, thế nhưng Diệp Lam người sáng suốt còn nhìn không ra sao. Quỷ Đế đi vào cùng đi ra, hoàn toàn là hai loại trạng thái, hiện tại càng là hư nhược không được, hiện tại trên cơ bản liền có thể đứng lên đến đều cần dựa vào Diệp Lam dìu đỡ. Lập tức Diệp Lam cũng là có chút không xác định hỏi. Quỷ Đế, ngươi thế nào? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không có đối phó những cái kia bình thường ngọn lửa màu xanh lam sao? Quỷ Đế lắc đầu. Lập tức tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống rồi nói ra: "Không phải, lúc đầu ta cho rằng lấy ta thực lực có thể áp chế những cái kia linh hồn hỏa diễm, thế nhưng ta hoàn toàn sai, những cái tia ngọn lửa màu xanh lam cùng bình thường linh hồn hỏa diễm khác biệt, mẹ nó đã sản sinh ra Hỏa Linh." "Hỏa Linh?" Lập tức Diệp Lam cũng là sửng sở cái này vật mới mẹ Diệp Lam còn là lần đầu tiên nghe nói, đến mức Hỏa Linh là cái gì hắn tự nhiên cũng không biết. Quỷ Đế gật gật đầu, có chút suy yếu thở hồn hển nói: "Những này quỷ đồ vật không biết đã ăn bao nhiêu người linh hồn, mà còn ta linh hồn lại là tương đối đặc thủ, lại khổng lồ, trên thân đi theo ban hồn tự nhiên cũng là hỗn Đối với bọn họ mà nói là tuy tốt bất quá đồ ăn, cái này mới kinh động bọn họ hòa Linh. Diệp Lam gật đầu, phía trước Quỷ Đế chân chính trạng thái Diệp Lam là đã qua, về phần tại sao nói linh hồn hắn tương đối cường đại, hoàn toàn là bởi vì số lượng quá nhiều, dạng này khí tức cũng là vô cùng rõ ràng, lập tức Diệp Lam liền vội vàng hỏi: "Thế nhưng trong miệng ngươi nói tới cái kia Hỏa Linh là cái gì? Chẳng lẽ đã trở thành có ý thức tinh linh phải không?" Nghe xong Diệp Lam lời nói về sau, Quỷ Đế vội vàng lắp đầu nói: "Nếu là chân chính tinh linh liền tốt" Tinh linh là sẽ không tổn thương người, thế nhưng hỏa linh khác biệt, bản thân hắn chính là thôn phệ linh hồn thể một loại vật tự nhiên chết, thế nhưng hiện tại đản sinh ra hỏa linh, hoàn toàn chính là ác linh, mà còn trải qua thời gian dài thanh nén, hiện tại đã đã có thành tựu. Nói xong Quỷ Đế càng là ho khan hai tiếng, che lấy ngực của mình, khí tức càng trở nên vô cùng không ổn định, giấy khen Diệp Lam vội vàng hỏi nói: "Ngươi đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi lúc đi ra tại cái kia hỏa linh trong tay thụ thương phải không?" Quỷ vội vàng khuynh chân ngồi xuống, đem chính mình khí tức ổn định lại về sau, lúc này mới lên tiếng nói: "Không phải, lúc ấy là vì cứu tiểu tử kia" Tại hạ không tiếc dùng linh hồn bản thể bóc ra, cái này mới đem ôm lấy, thế nhưng thương tới linh hồn ảnh hưởng là vô cùng lớn, thế nhưng thiếu chủ phân phó tại hạ không thể không tử, chỉ có thể trừ bỏ cái này bên dưới sách. Nghe hắn nói xong về sau, Lập Tức Diệp làm cái này mới kịp phản ứng, khó trách trước khi nói vì cái gì quỷ đế sẽ từ trên thân kéo xuống một đoàn đen sì đồ vật, cái này mới cam đoan tế tự bình yên vô sự còn sống sót, Lập Tức Diệp làm cũng không do dự, trực tiếp lại tại thương thành đổi một bình linh hồn tăng cường dịch, đem đổ vào quỷ đế trên thân về sau, hắn cái này mới thở dài một hơi, hiện tại đừng nói như thế một bình 1000 khối tiền chính là một vạn 100 vạn Diệp Lam đều muốn đi mua, thông thiên tệ không có, Diệp Lam còn có thể nghĩ hết biện pháp đi hoàn thành nhiệm vụ thu hồi được. Thế nhưng phụ quỷ đế nếu là xảy ra chuyện rồi, sợ rằng Diệp Lam chính mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình, quỷ đế đối với dạng này linh hồn tăng cường chất lòng vô cùng mẫn cảm, lúc trước cho tế tự dùng thời điểm, quỷ đế liền có thể cảm thụ được, nhưng dù sao cũng là Diệp Lam chuyện phân phó, liền tính quỷ đế muốn lấy đi, cuối cùng cũng là cưỡng ép đem ý nghĩ như vậy đánh gãy. Không phải là bởi vì những bản thân quỷ đế phương thức tu luyện chính là linh hồn, đối với phương diện này càng là vô cùng tham lam. Tựa như là phổ thông tu sĩ tại nhìn đến thiên giai cấp công pháp đồng dạng tham lam, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam vậy mà còn biết nắm giữ thần kỳ như vậy độ vận, mà còn không chút nào keo kiệt dùng tại trên người mình, đối với chính hắn mà nói, mặc dù thân là vạn quỷ đế vương tồn tại, thế nhưng chính mình tại Diệp Lam bên người cũng chỉ là người hầu mà thôi. Diệp Lam mặc dù không biết cái này linh hồn tăng cường dịch cường hãn cùng với trình độ hiếm hoi, thế nhưng quỷ đế là phi thường minh bạch, lập tức chính mình linh hồn cảm nhận được bị thoải mái về sau, cả người tinh thần khí đều dực dỡ hẳn lên. Leng Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ hoàn thành sơ cấp bạn tốt nhiệm vụ. Leng Quỷ đế độ thiện cảm 80. Lenken. Lao hắc độ thiện cảm 100. Lenken. Tế tự độ thiện cảm 100. Lenken. Chúc mừng ký chủ giải tỏa thành tựu mới khiến thưởng, ký chủ nắm giữ hệ thống thương thành miễn phí cuốn một tấm, có thể tùy ý mua sắm nhất chung hệ thống bên trong chưa nắm giữ vật phẩm. Tại thanh âm nhắc nhở sau đó, Diệp Lam cũng là bị nghe sửng sốt một chút, phía trước quỷ đế độ thiện cảm bất quá là nhưng có thể liên liên 50 mà thôi, hiện tại trực tiếp liền bị tăng lên tới 80 mà còn lao hắc cùng tế tự độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100%. Có thể nói là chân chính thu hoạch ngoài ý muốn. La Diệp Lam không chút suy nghĩ đến sự tình, càng mấu chốt chính là, hệ thống vậy mà đưa ra một tấm vĩnh cửu mua sắm cuốn, chỉ cần là trong thương thành vật phẩm, Diệp Lam có thể tùy tiện mua sắm, lần này hoàn toàn có thể nói là phát một món của cải lớn. Đang lúc Diệp Lam âm thầm mừng rỡ thời điểm, hệ thống đông nhiên lại xuất hiện một đầu thanh âm nhắc nhở. Leng keng. Chúc mừng ký chủ giải tỏa hệ thống nhiệm vụ thành tựu, giải tỏa hệ thống thương thành nửa giá hoạt động. Chương 357, thượng cổ tội ác, ác linh chi hỏa, chương 357, thượng cổ tội ác, ác linh chi hỏa. Quỷ hấp thụ linh hồn tăng cường dịch về sau, Trạng thái muốn so phía trước tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất chưa hề đi ra lúc như vậy suy yếu, đây cũng là Diệp Lam không có nghĩ tới, theo lý thuyết quỷ đế có lẽ có thể làm vô cùng nhẹ nhõn mới đối. Lập tức quỷ đế tỉnh táo lại về sau, đối với phía trước cái kia ngọn lửa màu xanh lam, hiện tại còn có chút lòng còn sợ hãi, lập tức nghĩ một hồi về sau, vẫn là đối Diệp Lam nói: "Thiếu chủ ta hiện tại cảm thấy cần thiết đem cái nào một màn dị thế giới cho đóng kín, ác linh chi hỏa còn không có hoàn toàn trưởng thành, hiện tại còn không phải hoàn toàn hình thái, nếu như chờ hắn trưởng thành, e là cho dù là ta cũng không có biện pháp làm gì được nó." Diệp Lam cũng không có nghĩ đến, quỷ đế vậy mà cho nó như thế lớn đánh giá, chỉ bất quá quỷ đế nói tới đóng kín, đến cùng phải làm thế nào đi làm? Diệp Lam căn bản không biết từ nơi nào hạ thủ, lập tức Diệp Lam vội vàng hỏi nói: "Quỷ đế ngươi nói đóng kín là như thế nào đóng kín? Chẳng lẽ chúng ta còn phải lại một lần tiến vào dị thế giới phải không?" Quỷ đế lắc lắc đầu nói: "Kỳ thật đây cũng không cần, thế nhưng đối với chuyện này ta là không được, bản thân ta chính là linh hồn thể tu luyện, đối với ác linh chi hỏa tương đối e ngại, bản thân vật như vậy trưởng thành tỷ lệ vô cùng nhỏ, nhưng nếu là nói một khi tạo thành, sẽ là tai nạn." Thai nạn Nhưng chúng ta là người sống, bọn họ làm sao lại đối chúng ta sinh ra thai nạn, dù nói thế nào, cũng hẳn là chết về sau mới sẽ đối chúng ta tạo thành áp chế a. Quỷ đế ngay sau đó lập đầu, còn không đợi nói chuyện, một bên lão hắc vội vàng chen miệng nói: "Đây là lao sư lưu lại địa phương, nếu là đem phong tỏa, chúng ta sau này trật tự chẳng phải là bị làm rối loạn." Quỷ đế nhìn thoáng qua lao hắc, rồi mới lên tiếng: "Không quản đây là ai lưu lại đồ vật, một điểm ác linh chi hỏa thật sự có được thân thể ý thức, không chỉ là ta, tất cả mọi người ở đây đều sẽ vì thế mất mạng tại chỗ này, thế cho nên người bên ngoài đều sẽ gặp nạn." Ác linh chi hỏa không những sẽ thiêu đốt thôn vẻ hết thảy trước mắt, liền xem như người sống bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong Quỷ đế còn nhìn thoáng qua phía trước đi vào địa phương, tựa như thật đối với cái này cái gọi là ác linh chi hỏa có chút sợ hãi, lập tức nói: "Sớm đại thật lâu phía trước, ta liền đụng phải một lần ác linh chi hỏa trưởng thành hình thái, lúc ấy xuất thế thời điểm, có thể nói bên trên là sinh linh đồ thánh, vô số người đều chết tại biển lửa phía dưới, thậm chí liền ta cũng suýt nữa mất mạng, nếu không phải kỳ Lân lão tổ thân, sợ rằng thời kỳ thượng cổ đã sớm giật vong." Khi mọi người nghe đến thượng cổ hai chữ thời điểm, Trên cơ bản toàn bộ đều trợn tròn mắt, Diệp Lam cùng Lao Hát trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ, bởi vì quỷ đế để lộ ra đến lượng tin tức là tại quá mức khổng lồ. Bên trên, thời kỳ thượng cổ, ngươi là từ thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại. Lập tức Lao Hát vội vàng mở miệng hỏi, mang theo đầy mặt không tin tưởng nhìn xem quý đế, thượng cổ Đức gây thời kỳ nghe nói bởi vì đốt cháy di tuyệt, thế nhưng Lao Hát làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà là cùng ác linh chi hỏa có quan hệ, thế nhưng cách làm ác linh chi hỏa hắn chưa bao giờ thấy qua, liền xem như nghe nói đều không có nghe nói qua. Lập tức Lao Hắc mang thế tự, đem đặt ở có chi rựa vào địa phương, cái này mới lại lần nữa đứng lên nói. Nếu như chính như các hạ nói tới như vậy, ta cảm thấy ta có lẽ cùng ngươi chọn một dạng, nghĩ biện pháp phong tỏa nơi này, nếu như chỉ vì chính chúng ta, để thế nhân đi theo bị tội, vậy dạng này sai lầm chúng ta không thể thừa nhận. Lão Hắc vẫn là vô cùng tuân theo đại cục thế, chỉ là tình huống bây giờ đến cùng là như thế nào, Lao Hắc cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là hiện tại không quản là tế tự vẫn là Diệp Lam bên người cái kia Hắc bào nam tử, đều không thể tại tiến vào dị thế giới. Hiện tại có thể động người chỉ có hai chúng ta, nếu như liền các hạ cũng không có cách nào đối phó bọn hắn, chắc hẳn ta cũng không có biện pháp ứng đối, lần này chúng ta phải làm gì mới tốt? Quỷ đế bày tỏ mọi người không cần kinh hoàng, lập tức đem ánh mắt nhìn hướng Diệp Lam nói: "Thiếu chủ, trên người người nắm giữ lôi điện chi lực chính là thiên phạt, càng là trí Dương đồ vật, có thể nắm giữ trừ tà chúng ta, đối với ác linh chi hỏa có thể tạo được lớn vô cùng áp chế tác dụng, hiện tại có thể đem tiến vào chế phục bọn chúng người cũng chỉ có người. Diệp Lam gật gật đầu, bày tỏ tán đồng, nhưng muốn nói là đi vào đem chế phục, Diệp Lam thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin, hiện tại quỷ đế cũng không có cách nào làm sao ác linh chi hỏa, huống chi là chính mình. Thế nhưng lập tức cũng không có biện pháp tốt, chính mình chỉ có thể đi thử một chút, nếu như thực tế không được, đang trốn về đến chính là Vậy ta hiện tại có lẽ làm sao tiến vào, thế nhưng liền tính ta hiện tại tiến vào cũng là lấy linh hồn trạng thái tồn tại chỗ đó, thế nhưng nếu như ta là linh hồn trạng thái, căn bản không có cách nào phóng thích lôi điện trị lực, như vậy trải qua ta trên cơ bản đi theo tự sát không có bất kỳ cái gì khác nhau. Quỷ đế biết Diệp Lam lo lắng cái gì, lập tức nói tiếp, yên tâm đi thiếu chủ, đối với ngươi tình huống như vậy ta đã có biện pháp ứng đối, chỉ cần cùng hai đầu thế giới tiếp lời liên kết, ngươi liền có thể lấy nục thân tiến vào, mặc dù ta cũng có thể đi làm chuyện như vậy Thế nhưng đem thế giới hai đầu tiếp lời mở ra sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, nếu như tình trạng của ta không tốt, cũng là không có cách nào đối phó, tùy ý thiếu chủ. Phiền phức ngươi. Diệp Lam vội vàng xua tay, bày tỏ không cần bộ dạng này, dù sao quỷ đế vô điều kiện vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, huống chi hiện tại là vì thế giới bên ngoài người, Diệp Lam không chịu nổi quỷ đế nói như vậy. Vậy chúng ta bây giờ lên đường thôi, ta đem dị thế giới cửa lớn mở ra, thiếu chủ ngươi chỉ cần đi vào liền được, đến mức sự tình phía sau, ta cũng giúp không được cái gì bận rộn hoàn toàn cần nhìn chính ngươi. Diệp Lam đầu bày tỏ đồng ý. Lập tức Quỷ Đế trực tiếp đứng dậy, tại nguyên bản lối vào đầu trên bộ phận mở ra một cái khe hở, không, có nhìn lầm. Là cách không tay không mở ra, thủ đoạn như vậy, Diệp Lam không phải là chưa từng thấy qua, phía trước tại Thông Thiên chỗ nào chính mình cũng là gặp một lần, không nghĩ tới Quỷ Đế vậy mà cũng nắm giữ thủ đoạn như vậy. Thế nhưng có thể làm đến dạng này, Quỷ Đế rõ ràng không có thông thiên nhẹ nhõm, lúc này Quỷ Đế, Diệp Lam có thể vô cùng thấy rõ, Quỷ Đế hai tay đều theo run dậy, chắc hẳn cũng là lực lượng sử dụng đến cực hạn. Gặp nhập khẩu khe hở cùng Diệp Lam không sai biệt lắm đồng dạng lớn lúc, Diệp Lam đối với Quỷ Đế gật đầu một cái, lập tức liền dứt khoát kiên quyết nhẹ đi bảo. Lập tức Diệp Lam tại tiến vào chỗ này không gian lúc, ngáy mắt liền cảm nhận được một trận gió lạnh. Không sai cũng không phải là gió lạnh, gió lạnh thổi tới trên da sẽ có vô cùng thấu xương cảm giác, thế nhưng gió lạnh khác biệt, gió lạnh cho người cảm giác đông lạnh, để Diệp Lam tiến vào nơi này lúc nhịn xuống không toàn thân đều đánh run một cái. Nơi này thật đúng là quỷ dị, Diệp Lam còn là lần đầu tiên đi tới cái này dạng quỷ dị địa phương, bất quá quanh thân phạm vi vô cùng trống trải, nơi này để Diệp Lam cũng không nhịn được bắt đầu cảnh giác lên. Bởi vì Diệp Lam có thể cảm nhận được, lúc này chính mình quanh thân ngay tại tiếp cận rất nhiều sinh mạng thể, những vật này vô cùng nhỏ lại rầm rập trừng trị, chương 358, ác linh chi hỏa huyền hóa diệp lam hình người, chương 358, ác linh chi hỏa huyền hóa diệp lam hình người. Sinh mệnh khí tức. làm Diệp Lam tiến vào nơi này, thời điểm nháy mắt liền cảm nhận được bốn phía nguy hiểm, đồng dạng đây cũng là đến từ sâu trong linh hồn hoàng hốt, Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này cái gọi là ác linh chi hỏa vậy mà như thế khủng bố. Cái này chỉ là đứng ở chỗ này, còn không có giao thủ, vậy mà liền có thể cảm thấy dạng này cảm giác các bác, lập tức Diệp Lam cũng là hơi khẩn trương lên, cũng tương tự ngay tại cái này trong lúc nhất thời đoạn, ác linh chi hỏa cảm nhận được có mới linh hồn tiến vào nháy mắt có chút táo động, càng là ngay lập tức khóa chặt Diệp Lam, toàn bộ chạy Diệp Lam vị trí mà đến, con mắt của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn đem Diệp Lam nuốt chửng lấy rơi, lập tức Diệp Lam bắt đầu cảnh giác lên bốn phía đến. Cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Lam quanh thân phụ cận bắt đầu xuất hiện một vòng tiếp lấy một vòng màu xanh nhánh lửa, lập tức Diệp Lam cũng là bị hạ nhạy dựng, vội vàng kéo về phía sau kéo, nhưng người nào biết phía sau căn bản không có bất kỳ cái gì không gian có thể cho hắn chạy. Có thể nói trong nháy mắt này Diệp Lam thật vô cùng bối rối, Diệp Lam bốn phía cũng là trong nháy mắt sáng lên, những ngọn lửa màu xanh lam thoạt nhìn phi thường giống viên bản thu nhỏ người. Bọn họ đỉnh lấy ngọn lửa màu xanh lam hướng Diệp Lam bên này một chút xíu tới gần. Diệp Lam bỗng nhiên hồi tưởng lại, phía trước Quỷ Đế cùng chính mình đã nói, Quỷ Đế nói qua trên người mình lôi điện chi lực sẽ có khắc chế bọn họ hiệu quả. Lập tức Diệp Lam hai tay vung lên, hai cái cánh tay bỗng nhiên thoát ra màu đỏ tím tiêm điện, lập tức Diệp Lam tiện tay hướng bên cạnh vung lên, lôi điện chi lực nháy mắt nổ tung đi ra, cái kia một mảnh màu xanh lửa nhỏ người trực tiếp thần tốc tránh đi, dòng điện đánh vào trên đất đồng thời cũng tại tứ xứ hướng bốn phía lan tràn. Đột phải lôi điện màu xanh lửa nhỏ người lập tức bị điện ngã trên mặt đất, một bên trực tiếp biến mất không còn chút tung tích, lập tức Diệp Lam nhìn thấy nơi này khỏe miệng cũng là thật cao dương lên, thật đúng là giống như quỷ đế nói như vậy. Những tiểu tử này quả thật vô cùng sợ hai trên người mình lôi điện chí lực, lập tức đám kia màu xanh lửa nhỏ người nhìn thấy Diệp Lam sử dụng thủ đoạn, cũng là bị dọa không dám lên phía trước tiến thêm một bước, Diệp Lam hiện tại có thể nói vô cùng đặc ý, tất nhiên hiện tại bọn hắn không có cách nào uy hiếp đến chính mình. Như vậy tiếp xuống, Diệp Lam tất nhiên là phải thật tốt chào hỏi một cái này một đám vật nhỏ, đưa tay vung vậy ở giữa, Diệp Lam giống như tiến vào nỗi khủng động, dạ trực tiếp giết nghĩ màu xanh hỏa nhân đắp bên trong. Bọn họ cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy người, lập tức trực tiếp bị đánh khăn chuột đầu trốn chui như chuột, căn bản không dám cùng Diệp Lam chính diện đối bính. Trong lúc nhất thời ở đây tình huống trực tiếp lật lên, nguyên bản khí thế vội vàng màu xanh người sống, hiện tại giống như qua phố chuột đồng dạng, bị Diệp Lam đánh không muốn không muốn. Diệp Lam cười ha ha một tiếng giễu cợt nói: Các ngươi không phải tục xương ác linh chi hóa sao? Các ngươi bản lĩnh sử hết ra. Nhiều người thì ngon sao? Đánh chính là các ngươi nhiều người. Bị Diệp Lam như vậy trào phúng, Đổi lại là bất cứ người nào sợ rằng cũng nhịn không được muốn đánh lại, nhưng bọn hắn nhưng khác biệt, sinh ra linh trí tự nhiên độ vặn, trí lực không hề tại người phía dưới, làm Diệp Lam nói xong câu đó về sau, còn không có qua bao lâu xung quanh giày đặc ra màu xanh hỏa nhân đắp bên trong có đi bộ đi ra một cái thoạt nhìn hơi to con màu xanh hỏa nhân. Đối với Diệp Lam khiêu khích, nó có thể nói triệt để xem tại trong mắt, ghi vào trong lòng, nếu là không nói Diệp Lam ăn, vậy sau này thân là nơi này vương còn thế nào lẫn vào đi xuống. Lúc ấy màu xanh lửa nhỏ người cũng không biết cùng bên cạnh lửa nhỏ người lại nhải nói thứ gì, bọn họ lời nói Diệp Lam căn bản là nghe không hiểu, tất cả lửa nhỏ người hô a một tiếng lập tức toàn bộ đều xoay quanh tại cái kia hình thể thoạt nhìn hơi lớn một chút hỏa nhân bên cạnh. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Diệp Lam cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì đồ vật, ai biết còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, xung quanh tiểu nhân trực tiếp tiến vào cái kia dẫn đầu tiểu nhân trong thân thể đi, dần dần tiểu nhân hình thể thay đổi đến vô cùng to lớn. Cơ bản thay đổi đến cùng Diệp Lam hình thể không sai biệt lắm, đã hoàn toàn có hình người, kỳ quái là, hắn hình như đang bắt chước Diệp Lam giống như, thậm chí ngay cả Diệp Lam hình dạng cũng mô phỏng theo rất tương tự. Trưởng thành là hoàn toàn hình thái về sau, hắn vậy mà còn đối với Diệp Lam đánh một cái chào hỏi, lộ ra một vẻ cực kỳ nụ cười quỷ dị. Diệp Lam hiện tại có thể nói hoàn toàn bị trước mắt đồ vật cho khiếp sợ đến, không nghĩ tới cái này ác linh chi hỏa vậy mà còn có thể nắm giữ năng lực như vậy. Diệp Lam biết không thể kéo, lập tức trực tiếp nên đón đối tay phải nắm quyền, trực tiếp đánh kích mà bên trên, Lôi Minh lửa dối vang lên một cái mắt, đồng thời Diệp Lam quyền phong nháy mắt đến, chỉ là trong chấp nhóm này, cái kia hỏa nhân không còn có giống như là phía trước như vậy đối Diệp Lam e ngại, mà là trực tiếp chạy tiến lên đón. Hai chỗ quyền phong giao nhau một cái mắt, Diệp Lam liền trực tiếp xuyên tấu người sống, lôi điện chi lực kèm theo dưới tình huống, ác linh chi hỏa căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, vẻn vẹn chính là lại như vậy một cái mắt. Hỏa nhân cánh tay trực tiếp phân liệt ra đến. Ác linh chi hỏa huyền hóa ra đến hình người tại cái này một kích bị thua về sau, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm một cái Diệp Lam, hơn nữa còn là dùng Diệp Lam mặt nhìn chằm chằm Diệp Lam, một màn này có một loại không nói được quỷ dị buồn luôn. Đang lúc hai người kịch liệt đánh nhau cùng một chỗ lúc, tình huống nơi này, ở bên ngoài quỷ đế cùng với Lao Hắc toàn bộ đều có thể nhìn đến rõ rõ rằng, rằng làm Diệp Lam chiếm lấy thượng phong lúc, Lao Hắc có chút không xác định nói: "Các hạ, chẳng lẽ Diệp Lam hắn thật có thể đối phó chỗ kia vì ác linh chi hỏa, mà còn chỉ dựa vào mượn hắn tu vi hiện tại, căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu a." Nếu không muốn biện pháp ta đi vào giúp hắn một tay làm sao? Gặp Lao Hát tra hỏi, Quỷ Đế lắc lắc đầu nói, tạm thời không cần, thiếu chủ hắn thực lực không chỉ có giới hạn tại cái này, hắn đã từng cũng là không kém gì nam nhân của ta, huống chi hiện tại trên người hắn có lôi phạt lực lượng gia trì, nhưng cái kia rác rời còn không đả thương được thiếu chủ. Giống như ngươi, không kém gì các hạ thực lực. Nghe đến đó Lao Hắc thì thầm một tiếng, bất luận là lượng tin tức vẫn là khiếp sợ trình độ, giờ khác này trực tiếp đổi mới Lao Hát đối Diệp Lam cách nhìn, phía trước chỉ là đoán được sắp nhận, biết Diệp Lam đứng phía sau người là Ngô Tam Nước. Nhưng như thế xem ra là hoàn toàn không có sai. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam bên người vậy mà còn cất giấu một cái kinh khủng như vậy thị vệ, thậm chí tu vi không biết so với chính mình cao hơn bao nhiêu, cũng phải thua thiệt lúc ấy làm ra lựa chọn sáng suốt. Cùng Diệp Lam làm bằng hữu giống nhau tạo được nhân, thậm chí không tiếc đại giới, đem thiết kỵ bên trong một bộ phận tinh anh uy tín lâu năm thành viên đưa ra ngoài cho hắn làm thị vệ, dạng này đầu tư, tại lao hắc trong lòng đến xem, lần này là triệt triệt để để đúng. Lập tức lao hắc cũng là càng cho rằng, chỉ cần kiên định đứng tại Diệp Lam bên này, tất nhiên sẽ có không nghĩ tới kinh hỉ. chi, phía trước chính mình từ Diệp Lam chỗ đó đến Mạnh Thạch, xuất thủ chính là mấy khối, có thể có dạng này bất tích. Sau lưng thực lực có thể kém đến đi đâu? Hùng chi Diệp Lam dạng này nội tình, liền xem như tại thượng nguyên giới có thể cùng so giống như người lắc đắc không có mấy, chương 359, không thể đánh tiêu hao chiến, chương 359, không thể đánh tiêu hao chiến. Cái kêu bên giới nói như vậy, Diệp Lam tình huống hiện tại có thể nói bên trên là tất thắng. Quỷ đế lắc đầu, lập tức lại gật gật đầu, có chút không chắc chắn lắm nói. Lúc ấy ta chỉ là nhìn thấy một điểm, thiếu chủ có thể nắm giữ tiêu diệt ác linh chi hỏa năng lực, thế nhưng bọn họ số lượng thực sự là quá nhiều, hơn nữa còn có thể giống như là vừa rồi đồng dạng, dung hợp lẫn nhau, đem tập trung lực lượng Như vậy trải qua ta sợ thiếu chủ linh lực không đủ dùng. Chỉ là hiện tại bất kể như thế nào, vẫn là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dù sao Diệp Lam đều đã giết tới bên trong, nếu không phải quỷ đế mình không thể bản thể tiến vào cái kia một chỗ dị thế giới, hiện tại cũng sớm đã bắt đầu đổ sát, những vật nhỏ này, quỷ đế căn bản liền không có để vào mắt. Chỉ là nếu như quỷ đế muốn đi vào dạng này một nơi, nhất định cần linh hồn thoát ly bản thể, nếu như muốn để bị người tiến vào, tất nhiên chỉ có thể tiêu hao rất nhiều linh lực, mở ra một những quạt kết nối dị thế giới cỡ lớn. Kỳ thật lúc này quỷ đế cũng vô cùng cần chỉ cần Diệp Lam một khi xảy ra vấn đề, hoặc là nói Diệp Lam trạng thái không đối. Vị đế liền sẽ lập tức đem mở ra dị thế giới cảng, đem Diệp Lam cho kéo đi ra, cho dù là đổi chính mình đi vào, cũng tuyệt không thể để Diệp Lam nhận đến một tơ một hào tổn thương. Nô. No. Đây là nằm tại một bên tế tự bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, lao Hắc cũng là nháy mắt quay đầu nhìn sang, cũng là không nghĩ tới tế tự vậy mà có thể thanh tỉnh nhanh như vậy, khả năng là phía trước Diệp Lam cho vật kia có tác dụng, bằng không linh hồn bị hao tổn, hiện tại tế tự nhất định nằm lên 10 ngày nửa tháng không là vấn đề. Tế tự, Người nhà làm sao lốc như vậy? Ngươi nhàn không có chuyện gì nuốt cái kia hỏa làm cái gì? Hơn nữa còn là như vậy lang hỏa. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết liền đầu thai đều ném phải không?" Tế tự sờ lấy đầu có chút lúng túng nói, "Ta phía trước hiểu rõ cũng không phải là rất đúng chỗ, ta cho rằng cái này linh hồn đốt cháy chi hỏa chỉ có một cái, không nghĩ tới lại có nhiều như thế, lúc đầu ta cảm thấy nếu như có thể đem tốn phệ, như vậy ngươi về sau đi tới nơi này, hay là hậu nhân đi tới nơi này có thể hay không nhẹ nhõm một chút, dù sao ta cũng không muốn xem tại ngươi chết tại phía trước ta." Nói xong, tế tự còn hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, thế nhưng một màn này trong mắt mọi người là bao nhiêu đơn thuần một màn, liền tính lão hắc hiện tại vô cùng tức giận, nhưng từ đầu đến cuối cũng không biết nên nói gì tốt. Dù sao tế tự quả thật là vì hắn mới làm như vậy. Lập tức lão Hắc cũng là thở dài một hơi nói, Người hà tất phải như vậy? Không có niềm tin tuyệt đối ta là tuyệt đối sẽ không đi chỗ như vậy, hiện tại xem ra, ta xem như là biết vì cái gì sư phụ sẽ tại cửa này mất mạng, cửa này trọng sinh quan không chỉ là bị người nào động tay chân." Nghe xong lão Hắc lời nói, kỳ thật vừa rồi tế tự đã tại hoài nghi, khả năng là bởi vì cửa này trọng sinh quan cơ bản không ngời sống sáo, cho bọn hắn những cái kia quỷ đồ vật trưởng thành không gian, cái này mới có hôm nay thế lực. Lập tức hữu ý vô ý ở giữa, tế tự hình như quét đến một cái hồ thí, nhìn thấy ngay tại đánh nhau Diệp Lam, cũng lạ vội vàng hoảng sợ nói, Hán. hắn là thế nào đi vào?" Tế tự tiếng nói vừa ra, một bên lao hát vội vàng nói, "Đúng tế tự, quên giới thiệu, ngươi nhờ có có thể đi ra hoàn toàn là dựa vào vị này các hạ, hắn cùng Diệp Lam là cùng một chỗ, chỉ bất quá cũng không biết Diệp Lam cho trên người ngươi đổ thứ gì, cái này mới có thể tu độ ngươi linh hồn thể, bằng không ngươi bây giờ." Nói xong lao hát còn lắc đầu, phát ra chậc chật hai tiếng nói, "Có thể nha. Hiện tại ta liền nhặt sát cho ngươi cơ hội cũng không có, ngươi liền thỏa mãn a, chờ Diệp Lam đi ra nhìn ngươi không được thật tốt cảm ơn một cái nhân gia." "Đúng." Nói đến Diệp Lam, Mọi người tựa như cái này mới kịp phản ứng đồng dạng, ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng hồn khí bên trên nhìn, muốn biết Diệp Lam đến cùng là cái dạng gì tình huống. Tại hai người nói chuyện trời đất, Quỷ Đế con mắt không có một tơ một hào rời đi hồn khí, nhìn chằm chằm vào. Một khi có cái gì nguy hiểm, Quỷ Đế sẽ ngay lập tức bên trong tiến hành cứu rút. chỉ là không nghĩ tới Diệp Lam xuất chiến đấu vậy mà mười phần rất, cùng Ác Linh Chi Hỏa vừa đi vừa về đánh gần tới hơn 200 cái hiệp, cho dù là dạng này, Diệp Lam đều không có chuyển rơi nói rơi vào phong có thể. Có thể nói Diệp Lam lần này xem như là chiếm được tiện nghi, bởi vì hiện tại Ác Linh Chi Hỏa còn không phải hoàn toàn trưởng thành hình thái. Mặc dù có có thể dung hợp tùy ý thay đổi bên ngoài, cùng với có thể có năng lực suy tư, thế nhưng bọn họ vẫn là thiếu sẽ chỉ, chỉ biết là một mặt tiêu diệt tiến công, mẫn diệt trước mắt đồ ăn. Nhưng cho dù là dạng này, mặc dù có thể dựa vào chỉ số quy đến giải quyết bọn họ, thế nhưng bọn họ số lượng thực tế quá mức khổng lồ, vô luận Diệp Lam đánh giết bao nhiêu ác linh chi hỏa, nó kiểu gì cũng sẽ lại lần nữa hấp thu những ác linh chi hỏa, trực tiếp trong nháy mắt thay đổi có thể được đến tốt nhất đến mức. Vừa mới bắt đầu có thể còn tốt, thế nhưng càng gần đến mức cuối, Diệp Lam có thể phát hiện, chính mình thể lực chống đỡ lấy đến tốc độ càng ngày càng khó càng là có chút lực bất tòng tâm, cho đến bây giờ hai người đều đã không biết đánh bao nhiêu cái vừa đi vừa về, Diệp Lam toàn thân trên giới cơ bản đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Lúc này Ác Linh Chi Hỏa một hết sức rõ ràng tốc độ tại giảm bớt, bọn họ số lượng thay đổi đến có thể thấy rõ ràng, cũng không tiếp tục giống như là phía trước như vậy dặm dặm chẳng chịt nguyên một mảnh, có thể nói Diệp Lam hiện tại mặc dù tiêu hao lợi hại, thế nhưng hiện tại bọn họ muốn so Diệp Lam còn muốn gấp gáp. Nếu như những này ngọn lửa màu xanh lam bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ, không đến ngay lập tức hồi phục, đến lúc đó liền tính Diệp Lam không công kích bọn họ, cũng sẽ tự sụp đổ, điểm này sẽ là Ác Linh Chi Hỏa tự hủy, lập tức Diệp Lam cắn chặt răng chỉ cần mình có thể kiên trì đi qua, kiên trì đến những vật này toàn bộ tiêu hao hết, như vậy thắng lợi tất nhiên là thuộc về mình, đối với điểm này, Diệp Lam có tuyệt đối tự tin năm chắc. Mặc dù bây giờ hai thả tạo thành giằng co, thế nhưng Ác Linh Chi Hỏa hiểu rõ một chút, đó chính là không thể cho Diệp Lam thời gian nghỉ ngơi, một khi cho Diệp Lam đầy đủ giảm sóc thời gian, như vậy đến lúc đó chết tất nhiên là hắn, hai phe rằng co một máy mắt, Ác Linh Chi Hỏa không tại do dự. Trực tiếp dẫn đầu đối Diệp Lam phát động chí mạng tiến công, thừa dịp Diệp, Diệp Lam không có trông thả lại rước máy mắt, Ác Linh Chi Hỏa lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Diệp Lam, hiện thực nhiên phân tán ra đến Trình thể phân tán thành vô số lựa nhỏ người, để Diệp Lam mất đi tiến công mục tiêu. Cứ như vậy có thể đưa đến tê liệt đối thủ tác dụng, không thể không nói, lần này đúng là cho Diệp Lam đánh trở tay không kịp, Diệp Lam đều nghĩ kỹ muốn chuẩn bị đánh cái hướng kia, kết quả lại bỗng nhiên mất đi mục tiêu, tại trên không một nháy mắt, Diệp Lam không được thuận thế thay đổi phương thức tấn công. Chuẩn bị vật rơi tự do đồng thời, Diệp Lam bàn tay đối với cái kia một chỗ nhiều nhất phạm vi địa phương xuệ bàn tay ra, lập tức Thiên Vương ấn trong nháy mắt bị Diệp Lam phát, trực tiếp đánh vào cái kia một mảnh phạm vi bên trong. Đồng dạng đây cũng là linh chi hỏa không ngờ tới. Nó cũng không có nghĩ đến địch nhân trước mắt vậy mà có thể nắm giữ quần thể thả ra kỹ năng, như vậy trải qua chính mình đánh lén bản tính liền triệt để thất bại. Chương 360, hấp thu luyện hóa ác linh chi hỏa, chương 360, hấp thu luyện hóa ác linh chi hỏa. Thiên Vương ấn cái này, một công pháp từ Diệp Lam được đến, cho tới bây giờ còn không có chân chính sử dụng qua, vốn cho rằng gần nhất đều không có có thể cần dùng đến, thế nhưng hôm nay lại bỗng nhiên có một cái cơ hội như vậy, Thiên Vương ấn bản thân chính là quần thể công kích, mà còn tiêu hao rất nhiều. Chính là vừa rồi cái kia một kích Diệp Lam linh lực trong cơ thể cơ hồ bị móc đi gần tới một nửa, đang lúc Diệp Lam đánh ra Thiên Vương ấn lúc Trên không như có thực chất đồng dạng trường ấn trực tiếp đánh vào ác linh chi hỏa trên thân, những cái kia phân tán ra đến lửa nhỏ người nháy mắt liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Thậm chí có trực tiếp giập cắt, liền những cái kia không e ngại sinh tử lửa nhỏ người muốn lên phía trước tu bổ ác linh chi hỏa, thế nhưng bọn họ số lượng đã không được tác dụng chân chính, liền bị trực tiếp đánh tan. Ác linh chi hỏa nhìn thoáng qua 4 phía, từ hiện tại đã không có sức chống cự, muốn thừa dịp Diệp Lam thời gian nghỉ ngơi chạy trốn, nhưng Diệp Lam sao lại để hắn tùy tiện đạt được. Trung thân bay vọt đồng thời, Diệp Lam trực tiếp đem chổi trong tay, thiên phạt lôi điện chi lực trực tiếp đem ác hỏa bao vây lại, phong tỏa bốn phía đường chạy trốn. Nhưng mà ác linh chi hỏa có không dám đụng vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng đi tử vong. Đang lúc Diệp Lam muốn cho hắn một kích cuối cùng thời điểm, hệ thống đột nhiên cho ra một đạo chỉ lệnh. Lên keng. Mọi ký chủ bắt được ác linh chi hỏa, đem luyện hóa hấp thu, trở thành chính mình luyện đan một sự giúp đỡ lớn, đối mặt ký chủ có rất lớn tăng lên. Dùng hắn đến luyện đan. Lúc ấy Diệp Lam có chút không rõ, cái này tên trước mắt thôn vẻ linh hồn không nói, cực kỳ bá đạo, chính mình làm sao có thể có thể đem luyện hóa, nếu để cho người này tiến vào trong cơ thể của mình, chính mình còn không phải trực tiếp bị hắn ăn. Diệp Lam thấp giọng bẩm: của hệ thống đối thoại, lập tức hệ thống cũng là cho ra Diệp Lam phương hướng, kỳ thật Diệp Lam đem sau khi thôn phệ, cũng không bởi vậy sinh ra ảnh hưởng, bởi vì Diệp Lam không chỉ có thể sử dụng thiên phạt lôi điện chí lực, liền trong cơ thể cũng là nắm giữ năng lực như vậy. Liền tính đem thôn phệ, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, huống chi Diệp Lam trên thân còn có một loại công pháp, không sai đó chính là thôn phệ quyết. Nghĩ tới đây Diệp Lam cũng là trực tiếp dùng tay đem nắm lên, lập tức trực tiếp nuốt vào bụng bên trong, nhìn thấy một màn này, bên ngoài quan chiến quỷ đế cũng là bị đoạn đại dựng, cùng với Lao Hắc, kém chút liền muốn điên cuồng gầm rú đi ra. Nếu biết rõ, phía trước tế tự thôn phệ này kém một chút ngay cả mạng sống cũng không còn, thậm chí hiện tại linh hồn đều bị suy yếu vô cùng lợi hại, Diệp Lam vốn là cùng chuyện này không có bất kỳ cái gì quan hệ, hiện tại chẳng qua là đang giúp bọn hắn mà thôi. Chỉ là để mọi người không có nghĩ tới là, làm Diệp Lam đem sau khi tổn vệ cũng không có sinh ra giống như là tế tự như vậy vẻ mặt thống khổ, hiện tại chỉ thấy Diệp Lam trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, đem tất cả linh lực tụ tập lại, mặc dù trên thân linh lực đã còn dư lại không có mấy. Thế nhưng muốn thôi động thôn vệ quyết vẫn là không có bất kỳ cái gì vấn đề, dù cho hiện tại ác linh chi hỏa làm sao dễ phản kháng. Thậm chí là tại Diệp Lam trong cơ thể tiến công, đều không làm nên chuyện gì, bởi vì Diệp Lam vận hành thôn phệ quyết đồng thời, ác linh chi hỏa công kích trực tiếp bị Diệp Lam vận chuyển thôn phệ quyết thôn phệ. Chuyển hóa thành Diệp Lam tự thân lực lượng về sau, một lần nữa đánh vào ác linh chi hỏa chư thần, cho nên hiện tại xuất hiện một loại vô cùng kỳ quái hiện tượng, không quản ác linh chi hỏa làm sao dễ dụ làm sao tiên công, đến cuối cùng thụ thương đều là chính hắn, dẫn đến hiện tại tự thân muốn so phía trước càng thêm suy yếu. Thế nhưng hiện tại cũng không phải nói Diệp Lam hoàn toàn không có chuyện gì, ác linh hỏa hỏa diễm cùng phổ biến hỏa lớn không tầm thường. Hàn tiêu đốt cũng không phải là bên ngoài thân, mà là chuyên cung cấp linh hồn, mặc dù nhục thể sẽ không bị đốt cháy, thế nhưng Diệp Lam linh hồn vẫn là có thể cảm giác được giống như kim đâm đồng dạng đau đớn. Hơn nữa còn là toàn thân, tựa như là vô số con con kiến, ngay tại Diệp Lam trên thân thể, chậm rãi leo lên cắn xé, mặc dù một cái thoạt nhìn sát thực không có vấn đề gì, thậm chí có thể bỏ qua không tính, muốn là loại này cảm giác duy trì liên tục 1 2 giờ đâu. Diệp Lam sừng suốt cắn hàm răng ngồi tại nguyên chỗ, vận hành thôn phệ quyết, cưỡng ép đem hóa, hơn 3 giờ thời gian, cái này mới đưa cuối cùng một kia ác linh chi quy về mình có, lập tức nguy cơ đã giải trừ. Trớ nhưng cái này trọng sinh quan bên trong cửa Ải Vũ đã bị chính mình ăn. Chắc hẳn cái này trọng sinh quan sau này cũng chỉ có Diệp Lam một người có thể đi qua, thứ ba phía sau tại không có trọng sinh quan cửa ải này, gặp Diệp Lam sau khi tỉnh lại, đừng nói là Lao Hắc, liền Quỷ Đế cũng là thở dài một hơi, tốt tại Diệp Lam không có chuyện gì, bằng không hắn thật không biết phải làm gì tốt. Lập tức Quỷ Đế cũng là cấp tốc đem lối ra mở ra, đem Diệp Lam chỉ dẫn ra đến phía sau, mọi người cái này mới xuống tới. Lao Hắc càng là kích động đến đi lên đập Diệp Lam bả vai, bất quá Diệp Lam hiện tại trải qua một tràng đại chiến, toàn thân đau bứt nhất không nói, bị lão Hắc như thế vỗ một cái đánh Cơ bản cùng muốn rất xuống giống như, không nghĩ tới có thể xông qua cái này trọng sinh quan người vậy mà là ngươi. Thu hoạch được mới sinh thành làm chỗ thể, chắc hẳn cái này nhất định là duyên phận, nếu như không có ngươi bây giờ tế tự sợ rằng đã chết. Nói tới chỗ này một bên tế tự cũng là có chút đối với Diệp Lam gật đầu ra hiệu, chỉ là hiện tại tế tự muốn so Diệp Lam còn muốn suy yếu, căn bản không có cách nào đứng lên, Diệp Lam đương nhiên cũng không để ý, Ra hiệu phía sau, lao hắc rồi mới lên tiếng. Thiên phu thực lực của ngươi thực tế quá mức khủng bố, không nghĩ tới liền trọng sinh quan ngươi đều có thể qua, trước đó cái kia ba cửa ảnh ngươi có lẽ đều không cần qua cho đến bây giờ ta còn thực sự chưa từng thấy có người có thể nhảy quan. Nghe đến đó Diệp Lam cũng là vội vàng tự tuyệt khiêm tốn nói không cần, hiện tại nói đùa cái gì. Hệ thống cho Diệp Lam nhiệm vụ nhưng là muốn thu hoạch địa hỏa nham tâm, cái này nếu là phía trước cửa ải không cần sống, chính mình làm sao thu hoạch được? Nhiệm vụ không hoàn thành được, ai biết hệ thống cái kia hàng lại phải cho ra cái gì kỳ quái chỉ lệnh, huống chi mình cũng không muốn vì thế từ bỏ một cái nhiệm vụ, dạng này hệ thống trừng phạt, Diệp Lam cũng không muốn thử nghiệm. Lập tức Diệp Lam cũng lả vội vàng tự tuyệt, thế nhưng nói vô cùng chuyển nói: "Kỳ thật ta vẫn là muốn thử một chút, mặc dù cửa này có thể qua." Hoàn toàn là bởi vì quỷ đế xuất thủ tương trợ, hơn nữa còn là bởi vì dị thế giới bên trong không gian đột biến tạo thành, có thể nói căn bản không thể chắc chắn, cũng coi là cho chính ta một lần lịch luyện a. Lão Hắc cũng không biết Diệp Lam vì cái gì như thế chấp nhất, nhưng lại không tiện mở miệng tự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói. Cái kia được tôi, ta tuân theo ngươi ý kiến, thế nhưng lấy tình trạng của ngươi bây giờ có thể là không thể tiến hành xong sáo, bất quá ta rất kỳ quái, cái kia ác linh chi hỏa bị ngươi ăn ngươi là thế nào đem liên hóa. Diệp miệng cười một tiếng, lập tức ngón tay tùy tiện búng tay một cái. Ngọn lửa màu xanh lam nháy mắt xuất hiện tại chính mình đầu ngón tay bên trên, cái này mới cười ha hả nói, ta cũng không có chân chính đem luyện hóa, mà là đem chế phục biến hóa để cho bản thân sử dụng, đến lúc đó ta luyện đan vẫn là có tác dụng lớn. Nhìn thấy Diệp Lam trên tay xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam, lúc ấy lao hắc cùng tế tự hiện thực giật mình, lập tức đối Diệp Lam cũng là đưa ra một cái ngón tay cái đầu. Chương 361, bộ phát đột phá, chương 361, bộ phát đột phá. Khá lắm ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn có dạng này năng lực, dùng ác linh chi hỏa luyện đan, chắc hẳn cũng chỉ có ngươi thể làm ra chuyện như vậy. Dùng linh hồn chi hỏa hư huyễn tự thân sử dụng, đừng nói là Lao Hắc kinh ngạc, liền cùng một bên cạnh Quỷ Đế đều không có nghĩ rõ ràng, Diệp Lam đến cùng là dùng thủ đoạn là gì, mới có thể đem cái này diệt tuyệt một thời đại đại khủng bố biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể người khác có lẽ không rõ ràng lắm cái này ác linh chi hỏa tồn tại, thế nhưng Quỷ Đế đối với cái này ác linh chi hỏa so bất luận kẻ nào đều mấn giải, thời kỳ thượng cổ, thời điểm đó đại năng tu sĩ rất nhiều rất nhiều, muốn so hiện tại cái này một thời đại tu luyện giả mạnh lên rất nhiều. Cũng chính là tại như thế một cái cường hạn thời đại, chính là bị cái này ác linh chi hỏa chúa hủy diệt, chớ nhìn hắn chỉ là một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Nhưng tại lúc kia, liền xem như đại thừa kỳ đỉnh phong đỉnh người, đều không có bất kỳ biện pháp có thể hạn chế lại ác linh chi hỏa chúng thành. Cái này mới đưa đến một thời đại diệt vong, cũng phải thua thiệt lúc ấy kỳ lân lão tổ chờ thần thú bản thể chạy tới tương đối nhanh, nếu không, cái này thời kỳ thượng cổ thật sự cái gì đều không thừa hạn, bao gồm hiện tại cùng quỷ đế đồng dạng tồn tại còn có chút ít. Chỉ bất quá đều núp ở tị thế không thấy người địa phương mà thôi, hoặc là trốn vào chính bọn họ sáng tạo ra được không gian, đến nay sống hay chết cũng không có người biết, chỉ bất quá đây đối với quỷ đế mà nói đều không quan trọng, hắn hiện tại trước mắt nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là xem trọng Diệp Lam. Lúc này Diệp Lam ăn mấy hạt khôi phục linh lực đang ăn dược, bắt đầu tại tại chỗ tu luyện đả tọa, chỉ là nhìn tình huống quỷ đế có thể phát hiện, Diệp Lam tu vi đã tại lần danh đột phá, chỉ là một mực đang áp chế mà thôi, cái này mới không có đột phát. Đối với Diệp Lam làm như vậy, quỷ đế có thể nói vô cùng rõ ràng, mặc dù Diệp Lam căn cơ vô cùng vững chắc, thế nhưng tu vi đột phá là tại quá nhanh, từ tu vi về không, đến một lần nữa tới qua, cái này ngắn ngủi thời gian một năm mà thôi, Diệp Lam tu vi nhanh chóng lên cao. Một lần hành động trực tiếp tiến vào luyện hư kỳ hậu kỳ đại viên mãn, phóng nhãn toàn bộ đại lục, sợ rằng có thể có Diệp Lam dạng này tu vi người, căn bản không có mấy cái. Trong khi hiện tại Diệp Lam còn tại áp chế tu vi, cái này nếu là phong túng không quản, tùy ý đột phá, chắc hẳn hiện tại cũng sớm đã đến hóa thần kỳ bình cánh chỗ. Lúc này Diệp Lam nhíu chặt lông mày, quanh chân tại trên mặt đất, quanh thân linh lực lơ lửng không cố định, đã mơ hồ có áp chế không nổi dấu hiệu, hiện tại Diệp Lam tựa như đánh một cái so sánh, tựa như là đã rót đầy tức giận khí cầu, nếu như chệ thả khí, rất có thể sẽ đem Diệp Lam triệt để cho nó bạo. Lúc này Diệp Lam trạng thái có thể nói vô cùng có chịu, vốn định tu vi áp chế ở luyện kỳ hậu kỳ này, thế nhưng chưa từng có thể nghĩ ra được, lại vào lúc này, cái này ác linh vậy mà bạo khởi. Tất cả linh lực toàn bộ đều tràn ra ngoài, lập tức để Diệp Lam có chút trở tay không kịp. Nhưng tốt tại Diệp Lam phản ứng tương đối nhạy bén, có thể không cần cho rằng đột phá tu vi là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, nhất là giống Diệp Lam loại này, áp chế tu vi phía sau chờ đợi đột phá bộc phát là phi thường tính khủng, nếu như không cách nào khống chế đúng chỗ, là rất có thể đem chính mình gân mạch cho chống đỡ nổ. Lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng cẩn thận phong thích linh lực của mình, một chút xíu cùng đồng hồ cát đồng dạng, mặc dù quá trình phi thường chậm chạp khổ, nhưng đây cũng là bảo đảm nhất biện pháp. Làm Quỷ Đế nhìn thấy Diệp Lam trạng thái về sau, cũng không dám tùy tiện đi quá chỉ có thể cùng lao hắc hai người bọn họ ở một bên hộ pháp, hai vị đại thừa kỳ cao thủ ở một bên chiếu cố, tất nhiên lúc sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, có thể cho đến bây giờ Diệp Lam là một cái duy nhất có thể có nắm giữ đại thừa kỳ hộ pháp tu sĩ a. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lam khí thế cũng tại một chút xíu kéo lên, đợi đến một cái đỉnh điểm thời điểm cái này, một cố khí thế bị hoàn toàn bạo phát đi ra. Và anh, Theo một tiếng lửa dối vang, Diệp Lam có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, chính mình gân mạch tràn đầy dẻo dai, trên nắm tay truyền đến cảm giác vô cùng nội bật, hắn thậm chí có thể cảm giác được, hắn hiện tại chỉ cần một quyền, liền có thể đem một tòa sơn mạch cho văng sụp đổ. Đối với đột phá tu luyện người bình thường căn bản liền sẽ không có thời gian khái niệm, cái này tu luyện một ngày liền cùng đi qua một phút đồng hồ đồng dạng nhanh, Đám chìm tại dạng này bạn thời gian, đối với tu sĩ mà nói là phi thường ăn nhàn, nhưng tương tự cũng là vô cùng một đắc. Chỉ là hiện tại khác biệt, hiện tại Diệp Lam chân chính tiến hành đột phá, dạng này thời gian còn muốn chậm chạp bên trên rất nhiều, huống chi Diệp Lam hiện tại cũng không phải tại tu luyện, mà là tại đột phá, một cái đại thể điểm đột phá. Từ luyện hư kỳ tiến vào hóa thân kỳ, cánh cửa này cũng là tương đối lớn, lại vô cùng khó khăn. Một cái lớn cấp độ bay vọt cũng không phải đã chuyện dễ dàng. Nhưng tốt tại Diệp Lam không quản làm chuyện gì đều thích vững vàng, đối với tu luyện đột phá vẫn như cũ cũng là như thế. Cái này biết là qua bao lâu, một bên lão Hắc ở một bên độ bước, nhìn thoáng qua quỷ đế phía sau, rồi mới lên tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao Diệp Lam đều đã gần tới nửa năm còn không có độ kiếp thành công? Bình thường độ kiếp cũng chỉ cần một hai ngày mà thôi, thế nhưng vì cái gì Diệp Lam sẽ như vậy thời gian dài? Quỷ đế có chút mở to mắt, nhìn thoáng qua lão Hắc lập tức có nhìn một chút Diệp Lam, quỷ đế đem linh lực phát tán ra, dò xét một cái Diệp Lam trạng thái, thế nhưng trải qua bài tra cũng không có phát hiện Diệp Lam có vấn đề gì nhưng vẫn như cũng là trong tu luyện không có tỉnh táo lại. Kỳ quái, theo lý thuyết thiếu chủ hiện tại cũng đã tiến giai thành công mới đối, vì cái gì thời gian nửa năm lại chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, ngược lại một mực tại duy trì dạng này độ cao. Đồng dạng tu vi thi đấu lúc, đồng dạng đều là nhất cổ tác khí, xông lên độ cao mới, thế nhưng vì cái gì Diệp Lam thủy chung là lưu lại tại tiến thoái lượng nan độ cao, mà còn không những dạng này, Diệp Lam tự thân khí tức cũng không có yếu bất nửa phần. Quái thai quái thai. Ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ là ta cũng không có cảm nhận được thiếu chủ trên thân có cái gì ba động. Cũng ngay tại hai người đối thoại một cái mắt, Diệp Lam hai mắt bỗng nhiên mở ra, màu xanh ra trời con ngươi để người không hiểu có một trận hãm sâu cảm giác, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền quỷ đế chính mình nhìn thấy Diệp Lam con mắt lúc, đều sẽ có một loại không hiểu hấp lực, để hắn rời không ra chính mình ánh mắt. Lập tức kịp phản ứng phía sau, vừa định mở miệng, liền nhìn thấy Diệp Lam đánh ra một trận vô cùng huyền ảo thủ pháp, lập tức Diệp Lam khí tức giống như bộ phát hồng thủy đồng dạng, bay thẳng mà xuống, hai người cũng là nhịn không được lùi lại một bước, Diệp Lam tơ bạc cũng là không gió mà bay. Wen, cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam triệt để đột phá tự thân tu vi, một lần hành động từ luyện hư kỳ tiến vào hóa thân kỳ, chỉ bất quá dạng này khí thế cho đến lên cao đến hóa thần ngân kỳ đều không có suy tiến. Khả năng là bởi vì Diệp Lam áp chế thời gian quá lâu, loại này bộ phát vô cùng tấn mãnh, lập tức Diệp Lam cũng không do dự nữa, tùy ý cái kia một cố khí thế vọt tới trước, đột phá, chương 362, chưa ăn no lôi kiếp, chương 362, chưa ăn no lôi kiếp. Chỉ là để mọi người kinh ngạc chính là, làm Diệp Lam tiến vào hóa thần kỳ về sau, cũng không có vị thế dừng lại tiến lên bộ pháp, khí thế vẫn như cũ kéo lên không ngừng. Xem Gia Diệp Lam đoán chừng lại lại muốn một lần liên tục đột phá, đối với cái này hiện trạng Lao Hắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu vi thấp thiên phú tốt, vẫn là có thể hiểu được, thế nhưng giống Diệp Lam tình huống như vậy, Lao Hắc là tại không rõ trắng hắn là dùng cái gì biện pháp làm đến, có thể Lao Hắc không biết vì cái gì Diệp Lam có thể có dạng này năng lực, thế nhưng Quỷ Đế có thể nói tại quá là rõ ràng. Dọc theo con đường này đi tới, Quỷ Đế có thể nói là nhìn xem Diệp Lam trưởng thành tới, liên tục đột phá tu vi cái này tại Quỷ Đế trong mắt sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình, chỉ là lại như vậy dưới tình huống Diệp Lam vậy mà còn có thể dùng phương thức như vậy tiến hành đột phá. Muốn nói không kinh ngạc là hoàn toàn không có khả năng, đừng nhìn quỷ đế hiện tại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trên thực tế kinh ngạc của của hắn không kém gì hiện tại lão hắc. Liên tiếp đột phá hiện tại Diệp Lam có thể nói là tương đối mỹ tiên, Diệp Lam bạo âm một tiếng đồng thời, tựa như thân thể linh lực tụ tập quá nhiều không thể nào phong thích, vẹn vẹn chỉ là nổi giận như vậy một tiếng, xung quanh trăm km bên trong đều có thể nghe đến thanh âm của hắn. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam trên đầu sinh khí một mảnh mây đen, tình huống như vậy lại một lần nữa xuất hiện, chắc là bởi vì Diệp Lam thực tế quá mức yêu tài. thật là ngay cả trời cao đều đang ghen tị Diệp Lam thiên phú. Lôi Vân xuất hiện, tất nhiên sẽ có lôi kiếp làm bạn. Diệp Lam lúc này giật mình có vô cùng rõ ràng ý thức, tự nhiên là có thể cảm nhận được Lôi Vân đến, thậm chứa trong đó Lôi lực càng là muốn so lần trước còn muốn bá đạo bên trên một ít. Chắc hẳn đây cũng là cùng Diệp Lam tu vì có quan hệ, bằng không cũng sẽ không dạng này. Làm vì đế cùng Lao Hách nhìn thấy tràng cảnh này lúc, tự nhiên là vô cùng lựa chọn sáng suốt lưu lại. Bởi vì bọn họ hai người tại chỗ này, không những sẽ bị phán định là giúp đỡ, thậm chí còn có thể bởi vậy liên lụy đến Diệp Lam, bởi vì Lôi phạt là có thể cảm nhận được quanh thân phạm vi tất cả sinh mệnh khí tức, nếu có người trợ giúp Diệp Lam, như vậy Lôi phạt uy lực cũng theo đó sẽ gấp bội tăng lên. Lâm Diệp Lam nhìn thấy trên trời mây đen lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại có thể nói, thậm chí đều nghĩ nết môi cười, nói thế nào? Bởi vì cái này lôi kiếp bây giờ tới là quá là thời điểm, bởi vì Diệp Lam trên người bây giờ linh lực lầm không trỗ phát tiết, mà còn hiện tại lại quá mức mạnh trướng. Cái này mới đưa đến Diệp Lam vô cùng khó chịu, mặc dù Diệp Lam không có đem trận này lôi kiếp để ở trong mắt, chỉ là trận này lôi kiếp đến chính là tại quá mức đột nhiên, không chỉ là bởi vì Diệp Lam còn không có hoàn toàn đột phá, mà còn hiện tại Diệp Lam còn không có tại bên ngoài, theo lý thuyết căn bản không nhìn thấy bất kỳ mây đen Thế nhưng hắn lại có thể xuyên thấu qua ngọn núi, nhìn thấy trên trời tức là dày đặc mây đen, lôi phạt cũng là ngay tại một chút xíu góc độ, cả hai cùng nhau tiến hành máy mắt, đạo thứ nhất lôi phạt thừng thanh mà xuống. Leng kiểm tra đo lường đến tồn tại nguy hiểm, mời ký chủ chú ý thiên phạt lôi điện. Diệp Lam nghe đến hệ thống linh nhắc nhở về sau, có chút khinh thường nhìn xem trên không mây đen nói, ngươi thật sự cảm thấy hiện tại một dạng này trình độ lôi kiếp có thể bị thương ta. Đừng nói là một chàng lôi kiếp, liền xem như trận này lôi kiếp tại tới một lần, ta Diệp Lam cũng cùng nhau ăn sạch. Nói xong Diệp Lam trực tiếp tay không đánh tan trên trời mây đen, như vậy trải qua không có Lôi Vân còn phóng thích cái gì lôi tiếp. Diệp Lam một động tác này cũng là để Quỷ Đế cùng Lao hát tuyệt đối không ngờ rằng. Người bình thường đụng phải lôi tiếp, cái nào không phải ngoan ngoãn chống cự cái nào không phải vứt bỏ nửa cái tính mệnh mới có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng Diệp Lam trực tiếp liền không để vào mắt, đem hai ngén lôi kiếp lôi Vân trò đánh tan. Thượng Tiên cũng giống như chú ý tới Diệp Lam bất kính, thiểm điện trực tiếp tại mây đen bên trong ba, ba lửa giối vang, tựa như đang chửi bậy Diệp Lam khiêu khích, nhưng Diệp Lam đây quả thật là khiêu khích sao? Không quản là thiên phạt cũng tốt, người cũng tốt, chỉ cần không đến trêu chọc Diệp Lam. Như vậy chuyện gì cũng sẽ không có, nếu là không nghĩ thật tốt so chiêu trọc của Diệp Lam, như vậy hắn cũng không phải ăn chay, nếu không được trực tiếp ăn thua đủ. Cũng không phải là nói hiện tại Diệp Lam học được bản sự, không sợ trời không sợ đất, mà là Diệp Lam muốn để trận này lôi kiếp đến càng thêm mạnh liệt một chút, dù sao trên người mình lôi điện chi lực bình thường cũng không chiếm được bất kỳ tăng lên. Trừ phi đến mưa rầm thời tiết, Diệp Lam còn cần bay đến trên không trùng, chủ động cho những cái kia mưa rầm thời tiết lôi điện nhằm đánh, như vậy trải qua, chờ một lần ngày mưa rầm, đừng nói phải có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng không làm như vậy lại nói, lôi điện chi lực liền không có biện pháp tăng lên. Hiện tại thật vất vả đụng phải một tràng gia dáng lôi kiếp, Diệp Lam cớ sao mà không làm đâu. Đối với người bình thường mà nói khả năng này là đại khủng bố. Đại thai nạn, thậm chí đều trông tránh, chớ nói chi là trêu trọng, thế nhưng cái này tại Diệp Lam trong mắt, hoàn toàn chính là cơ hội. Một cái cơ hội trời cho. Trên không lôi kiếp cảm nhận được Diệp Lam đối hắn kinh thường, chỉ có thể liên tục nổi giận lừa dối vang lên tiếng sấm cũng là liên tiếp không ngừng nhớ tới, thế nhưng Diệp Lam căn bản liền không có cái kia tâm tư cho nó. Hùng Chi chính mình hiện tại còn không có hoàn toàn đột phá, nếu là cái này lôi kiếp lại không đến chính mình sẽ phải đi ngủ, trên thực tế cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Chỉ là bởi vì lôi kiếp tại, hạn chế Diệp Lam đột phá, dẫn đến Diệp Lam hiện tại thật vô cùng bí tở. Thậm chí toàn thân đều cảm giác linh khí tại xương tủy thổi phồng, để hắn vô cùng khó chịu, mỗi ngày bên trên lôi kiếp chậm chạp không đến, Lôi Vân đều một lần nữa ngưng tụ xong xuôi, lập tức Diệp Lam cũng có chút bối rối, lập tức mở miệng tức miệng mắng to. Trộm lao tiểu tử, ngươi nếu là lại không xét, ra ra sẽ phải trở về đi ngủ, chờ ngươi chờ được Đông Hoa đều thư sướng cũng không biết ngươi tại hao tổn cái gì, chẳng lẽ ngươi là sợ mất mặt. Nhớ tới lần trước tình cảnh, Diệp Lam thật sự hoài nghi, ngày này bên trên có phải là còn có vô số con mắt ngày tại nhìn mình căm chăm. Nghe tới đây Diệp Lam liền có thể cảm nhận được toàn thân tê dại một hồi. Bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, Diệp Lam tự nhiên cũng có suy đoán của hắn, nghe Diệp Lam kêu gào sau đó, bầu trời bên trong đột nhiên bổ xuống một tia chớp, không lại không đánh bừa bãi, trực tiếp tại Diệp Lam dưới chân chấn khai. Lập tức Diệp Lam cũng là giật mình, vô ý thức tránh né, cái này mới đưa đến lôi phạt đệ nhất phát thăm dò thất bại, nhìn thấy nơi này, Diệp Lam càng là nhếch miệng cười nói: "Làm sao ra ngoài không bú sữa? Hiện tại liền xét đánh đều như thế qua loa sao? Ngươi nếu là không được liền đổi một cái đến, tình lãng phí ta thời gian không nói, còn muốn cho ta ở chỗ này chờ ngươi?" Nói xong Diệp Lam còn vô vô mặt mình, sau đó kêu gào nói: "Mặt của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi những này xét đánh đều là phế vật nha? Như thế và khoảng cách ngươi đều đánh không đến, có phải là ta cần dán tại mặt của các ngươi bên trên các ngươi mới có thể đánh tới ta?" Nói xong Diệp Lam vẫn thật là như thế như cùng hắn nói như vậy, hướng phía trên đi hai bước, cái này không khác là đang khiêu khích. Nhưng Diệp Lam không có chút nào thèm quan tâm, tất nhiên nghĩ đến, vậy liền đến càng thêm mãnh liệt một chút thôi. Oeng. Diệp Lam tiếng nói vừa ra hạ một đạo màu đỏ tím lôi điện nháy mắt đánh xuống tại Diệp Lam trên thân. Chương 363: Thiên đạo không thể ngăn cản yêu tài. Trường 363, thiên đạo không thể ngăn cản yêu tài. Lần này có thể nói là đánh một cái rắn rắn chắc chắc, Diệp Lam cũng không có né tránh, mà là nên tiếp năm đấm của hắn, đem ở phía trên bao vây lấy nồng đậm linh lực trực tiếp hoanh kích đi lên, trong nháy mắt này, lôi điện chi lực trực tiếp phân tán ra đến, giống như ban đêm lay động ánh đèn, tại bốn phía phân tán ra đến. Đổi lại là ai cũng cũng không nghĩ tới, Diệp Lam vậy mà lại lấy phương thức như vậy cứng rắn giới lôi kiếp, trực tiếp dùng nắm đấm đập. Xin hỏi các ngươi người nào có từng thấy biến thái như vậy người? Liên Quỷ Đế cùng Lao Hắc đều ở một bên nhìn sững sốt một chút, dưới mặt nạ Lao Hắc thậm chí đều đã há to miệng, một màn này đối với hắn mà nói thực sự là có một ít không dám tin. Dám hỏi dùng năm đấm đánh tan lôi kiếp người, hiện tại còn có vị thứ hai sao? Căn cứ số liệu theo Lão Hắc thấy, hiện tại hình như liền Diệp Lam một người có thể nắm giữ năng lực như vậy à, đi ra khiếp sợ kinh ngạc, nhưng Lao Hắc thực sự là không biết nên nói gì tốt. Lao Hắc nhìn thoáng qua bên cạnh Quỷ Đế, có chút lắp ba lấp bắp hỏi hỏi, "Cái kia, cái kia Quỷ Đế hạ, cái này, cái này đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn là như vậy làm việc?" Súc Phạm Thượng Tiên không nhìn thiên đạo đây chính là tối kỵ a. Không có tu sĩ không biết, thiên đạo chính là tu luyện duy nhất chuẩn tắc, nếu là chọc giận tới thiên đạo, tu sĩ kia thời gian còn có thể tốt qua. Liền xem như lập xuống thể độc, đều là lấy thiên đạo làm trung tâm, Diệp Lam như vậy khiêu khích, liền xem như thiên phú cũng bố như yêu, thế nhưng sau này đường tất nhiên long đong. Nhưng người nào biết quỷ đế trả lời chắc chắn càng làm cho lão Hắc kinh ngạc vô cùng, thậm chí là đổi mới hắn tăng quan, quỷ đế thở dài một hơi nói: "Kỳ thật ngươi nhìn thấy, có thể vẹn vẹn chỉ là lần này, theo ta được biết lần trước đến có thể là thiên phạt, thậm chí liền lao thiên đều không cho phép thiếu chủ tiếp tục tồn tại đi xuống." có thể nghĩ, Quỷ đế tự nhiên cũng là biết, Diệp Lam nếu là làm như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng sau này con đường tu luyện, thậm chí hiện tại cũng là một lần hoài nghi, Kỳ Lân lão tổ có phải là thật hay không phải xem nhầm người. Thế nhưng Diệp Lam trên thân lệnh bài không giả, mà còn nghe nói còn là vị kia hậu nhân, thế nhưng hiện tại dù cho liền xem như hoài nghi cũng vô ích, bởi vì Quỷ đế vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Lam lần đầu tiên thời điểm, cũng đã có suy đoán, hắn một tiếng chú định không sẽ không bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Lam không tầm thường vậy mà hiện rõ như vậy nổi bật, để hắn cũng không biết nên nói gì tốt. Vẫn là đi một bước nhìn một bước cả, tất nhiên thiếu chủ có thể làm như vậy. Tự nhiên là có hắn ý tứ, bằng không cũng sẽ không chủ động đi chọc một cái như thế tồn tại, cho dù là như thế như vậy, ta cũng sẽ ngăn tại trước mặt hắn, bởi vì đây là nhiệm vụ của ta trách mắng. Nhan nhạt nhìn thoáng qua Lao Hắc về sau, ủy đế lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Lam trên thân, sau đó liền trực tiếp độn tìm tại địa phương âm u biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền Lao Hắc đều không cảm giác được khí tức của hắn. Đây là sao bỗng nhiên chạy tới một bóng người, làm Lao Hắc nhìn thấy phía sau, cũng là bước nhanh về phía trước đem nâng lên, còn vừa có chút trách cứ. Không phải nói ngươi không muốn đi ra, ngươi bây giờ trên thân lại thương nặng như vậy, ngươi xuống làm cái gì? Đến người chính là tế tự, gặp Lao Hắc có chút chắc cứ, tế tự cũng không để ý, mà là nhìn lên bầu trời bên trên diệp lam nói: "Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể dẫn tới thiên phạt, người vị bằng hữu này tiền phú đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Mà hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta sau khi trở về hướng tứ sứ phát ra thần sắc, tứ sứ những người kia không ai nguyện ý tiếp, thậm chí đến bây giờ tin tức liên quan tới hắn một chút cũng không có." Nói tới chỗ này, tế tự con mắt cũng là khẽ híp một cái, có chút mất tự nhiên nói: "Hắn có phải hay không là một vị nào đó ẩn tàng thế gia người, hay là phía sau hắn người sẽ có vị kia đại năng cường giả tồn tại?" Dựa theo ngày trước, bằng vào chúng ta thiết kỵ thân phận đi thân tình điều tra, tứ xứ sẽ trực tiếp làm theo, thế nhưng nhưng bây giờ che che lấp lấp không nói, vậy mà còn trực tiếp đem tin tức phong tỏa xuống. Làm Lao Hắc nghe đến tế tự lời nói về sau, trong lòng cũng là một trận thỉnh thịch, lập tức vội vàng ngăn lại tế tự không nên nói nữa đi xuống, bởi vì bên cạnh còn có một vị kinh khủng tồn tại, nếu như bị nghe đến không nên nghe được, không chừng sẽ trước đem bọn họ trừ đi. Trên thực tế người khác không hiểu, thế nhưng Lao Hắc là phi thường hiểu rõ tế tự, trừ bỏ chính hắn, tế tự đối với người nào đều sẽ có lòng nghi ngờ, thậm chí là đoán tâm tư. Cái này dù sao cũng là bình thường, thế nhưng có chút đại lao chính là không thích loại này cảm giác tự nhiên sẽ vô cùng phản cảm. Thấy thế Lao Hắc cũng là vội vàng nói sang chuyện khác. "Tế tự, ngươi chừng nào thì kiềm chế ngươi cái kia bệnh đang nghi tật xấu, đều nói ta cùng hắn thật là bằng hữu, có thể đây chính là duyên phận a, ta cùng ngươi không phải cũng là đồng dạng." Mới quen đã thân không nói, cái này bao nhiêu năm sinh tử chi giao, huống chi liền tính ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lam, liền xem như không tin được hắn, ngươi còn không tin được ta sao? Nói xong Lao Hắc còn có ý vô tình một chút bộ ngực của mình, con mắt còn hung hăng nhe mắt, lập tức vội vàng nói bổ sung: "Phương Nguyên tâm đi, bất quá ngươi bây giờ làm cái gì, hiện tại Diệp Lam ngay tại độ kiếp, ngươi có thể cẩn thận một chút, nếu là tại đem ngươi lan đến gần, mạng nhỏ cũng khó giữ được." Lao hát dạng này một động tác, tế tự nháy mắt liền ngầm hiểu, trong lòng càng là có chút hổ thẹn, dù nói thế nào, phía trước có thể là Diệp Lam người cứu hắn, bằng không mình bây giờ đã sớm cùng Lao hát thiên nhân lưỡng cách. Còn nữa nói, tế tự mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, đối với Diệp Lam cho hắn ân tình, hắn muốn so bất cứ người nào đều nhớ rõ ràng. Thấy thế nói đến đây, Tế tự cũng là theo Lao hắc bậc than xuống, lập tức đem ánh mắt đẩy ná Diệp Lam trên thân, tại Lao hắc một bên hỏi: "Cái này thiên phạt khác biệt coi thường, cũng không biết trên người hắn có cái gì tạm thời có khả năng giảm sóc, kéo dài bảo vật, nếu là không có, ta chỗ này đến lúc đó còn có một cái kim ti trên giáp, mặc dù hi hữu đắt đỏ, nhưng cũng không chống đỡ được hắn cho ân cứ mạng." Ai ngờ nghe đến tế tự lời nói xong về sau, Lao hắc đập cái này ở vai của hắn chỉ vào Diệp Lam trên không địa phương nói: Người có thể tỉnh lại đi, liền ngươi cái gì kêu kim ti trên giáp, tại chỗ này quả thực chính là đệ bên trong đệ cấp bậc, ngươi đây còn nhìn không ra?" Hiện tại thiên phạt đã vượt ra khỏi phía trước ngươi nhìn thấy nhận biết, hiện tại uy lực của hắn đều đủ để đem ta đánh thành trọng thương. Nói xong lao Hắc Càng là đưa ra một đầu ngón tay, có chút lòng vẫn còn sợ hay nói, mà còn vẹn vẹn chỉ là cần một kích, một kích ta liền thua trận, đến mức như lời ngươi nói kim ti chế giáp, là dùng kim linh lung làm khôi giáp, tại trước mặt của nó sợ rằng một kích đều không chống đỡ được đến. Lúc đầu tế tự còn có chút không phải rất tin tưởng, thế nhưng một màn kế tiếp triệt triệt để để, để, để hắn tin phục, bởi vì không đợi tế tự mở miệng, trên bầu trời đạo thứ 2 thiên phạt lại một lần nữa hạ xuống, lần này hắn có thể nói nhìn chính là vô cùng rõ ràng. Tự nhiên ở trong đó ẩn chứa lực lượng, tế tự cũng là có thể vô cùng rõ ràng có thể cảm giác được, đối với hắn mà nói, dạng này thiên phạt chỉ có thể dùng hai chữ đến hình dung, đó chính là khủng bố, chương 364, không có tiết tháo không có hạn cuối lớn lao hắc, chương 364, không có tiết tháo không có hạn cuối lớn lao hắc. Thế nhưng hiện tại đối với tế tự mà nói, vậy cũng không có thể dùng khủng bố đến hình dung, mà là chân chính hoảng hốt, giờ mới hiểu được, vì cái gì phía trước lao hắc sẽ tự nhủ như vậy, nhưng cái này cũng chưa hết, sau một khắc phát sinh sự tình thậm chí có thể nói một chút đủ để rung động tế tự cả một đời chỉ thấy cái kia một đạo lôi phạt còn không có hoàn toàn rơi xuống liền bị Diệp Lan trực tiếp một quyền đánh tan, vừa rồi thiên phạt lôi điện chi lực loại kia kinh khủng y áp cảm giác, tế tự không phải là không có cảm giác được, nhưng chính là dạng này tồn tại. Vậy mà trực tiếp bị Diệp Lam trực tiếp cho một quyền đánh tan, thậm chí tế tự đều rốt rốt con mắt của mình, muốn xem một cái đến cùng phải hay không chính mình hoa mắt, vẫn là xuất hiện cái gì ảo giác, nhưng trên thực tế, hắn không có nhìn lầm, Diệp Lam là hoàn toàn đem thiên phạt lôi điện cho đánh nát. Nhìn thấy tế tự ánh mắt khiếp sợ, lão hắc cũng là ném đi qua ngươi xem hiểu không có biểu lộ, lập tức tế tự có chút ngậm bực cả lâm mà nói: "Ngươi, ngươi" Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có thấy được sao? Hán! hắn vậy mà trực tiếp đem Thiên phạt lôi điện đánh nát, mà còn cái gì ra chỉ vũ khí đều vô dụng, càng không có hộ thân pháp bảo. Di liền dùng toàn bộ đều đánh nát. Hiện tại tế tự đã có thể nói bị hoàn toàn kinh ngạc đến nói không ra lời, trực tiếp diệp lam ngón tay cũng là chậm chạm không có thả xuống. Lao Hắc cười ha hả nhìn xem tế tự như vậy hạ giá răng, dấp, tế tự hỏi: "Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi liền không kinh ngạc? Đây là cái gì yêu tài? Cái này hoàn toàn chính là quái vật ta. Chẳng lẽ ngươi liền không kinh ngạc sao?" Gặp hắn bộ dáng như vậy, lão Hắc kém chút cười ra tiếng, đây quả thực cũng chưa từng va chạm xã hội giống như, nhưng trên thực tế, hiện tại Lao Hắc đang chê cười tế tự, nhưng phóng nhãn phía trước, lão Hắc trạng thái chính là hiện tại tế tự bộ dáng như vậy, hai người có thể nói bên trên là 8 lạng nửa cân a. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Lam Triệt để đem phía trước hai đạo thiên phạt bao hàm lôi điện chi lực hấp thu, phát tiết tự thân bành trướng linh lực, nhìn như vô cùng gấp gáp đối cục, thế nhưng hiện tại đối với Diệp Lam mà nói thực sự là quá sảng khoái, có thể phát tiết tự thân linh lực đồng thời, vậy mà còn có thể thu hoạch được lôi điện chi lực giá trị. Cảm giác như vậy đối với hắn mà nói chỉ có thể dùng hai chữ đến hình dung, đó chính là an nhàn, thật sự là hy vọng cơ hội như vậy có thể càng nhiều hơn một chút, lúc này Diệp Lam trên người bây giờ tự nhiên chi lực đã vô cùng khổng lồ. Leng Ký chủ tự nhiên chi lực đã tới trung cấp, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Lôi thần thành tựu thượng. Nghe đến hệ thống cho cái này một tin tức, Diệp Lam trực tiếp niết môi nở nụ cười, cái này xưng hào đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ bất quá chính là dùng để giải tỏa hệ thống nhiệm vụ mới mà thôi. Chỉ là vừa mới Diệp Lam nụ cười người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tựa như hiện tại Diệp Lam đối với cái này thiên phạt vô cùng khinh thường giống như, xác thực nói càng giống là đang dễ ưu cận cái này cách làm thiên phạt. Lần này có thể nói là chân chính đem chọc giận, lần này không có bất kỳ cái gì giám sóc, trực tiếp một tia chốc đối với Diệp Lam nhắm đánh xuống, nhìn xem sắp xảy ra lôi điện, Diệp Lam gật đầu cười nói. Dạng này mới giống chuyện quan trọng sao? Phía trước cái kia mấy đạo cùng chơi nhà tròi không có bất kỳ cái gì khác nhau, hi vọng người mỗi một lần đều giống như lần này dạng này. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam thậm chí đều không có muốn tấn công ý tứ, trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận tiên phạt cái này một kích, thiểm điện rơi xuống giờ khắp này, dòng điện trực tiếp lan khắp Diệp Lam toàn thân, thế nhưng đây đối với Diệp Lam mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đạo này cường đại tiềm điện đối với Diệp Lam chỗ tốt hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, đem sau khi hấp thu xong, Diệp Lam cũng không muốn lại tiếp tục chờ chút đi, trực tiếp nhảy lên tầng cao, dẫn đầu xông vào tầng mây bên trong. Trong lôi vẫn có một loại lạnh thấu xương cảm giác, còn có loại kia tràn đầy cho bụi không khí, nhưng Diệp Lam căn bản là không muốn để ý tới những này. Quét ngang mấy mắt, trực tiếp đem cái này thiền bên trên mây đen đánh tan, mỗi một lần làm bọn họ muốn hợp nhất một lần nữa tạo thành mới mây đen lúc, Diệp Lam liền sẽ lại lần nữa đem đánh tan, vừa đi vừa về mấy chục lần, không có mây đen liền không thể ngưng kết lôi điện, cứ như vậy thời gian liền bị dạng này tiêu hao hết, nhưng cái này cũng không hề coi xong, khả năng là Diệp Lam cái này một cách làm triệt để chọc giận hắn. Lập tức lôi vân cũng không tại ngưng tụ, mà là trực tiếp phân tán thành tứ sứ thiểm điện, trở thành một cái cùng loại với vòng vây hình thức, trực tiếp nghĩ đến Diệp Lam bên này hành kích mà đến. Chắc hẳn đây cũng là hắn một kích cuối cùng, Diệp Lam muốn chính là dạng này một cái hiệu quả chỉ cần đem chọc giận, như vậy Diệp Lam liền sẽ cao hứng, ngươi càng là xin khí, Diệp Lam liền càng là cao hứng. Lập tức tại thiên đạo lôi điện đâm vào Diệp Lam làn ra nháy mắt, cũng chính là tại cái này thời khắc này, Diệp Lam trực tiếp thôi động thôn phệ quyết, không chỉ có thể chống cự một lần tổn thương, hơn nữa còn có thể đem hấp thu năng lượng trong đó, như vậy trải qua, Diệp Lam không chỉ có thể tăng cao tu vi còn có thể đem chính mình thôn phệ quyết tăng lên một cái cấp bậc, thuận tiện còn có thể đem dư thừa lôi điện chi lực hấp thu, có thể nói lần này Diệp Lam quả thực quá may mắn. Chỉ cần là cái này lôi phạt đến càng nhiều Như vậy Diệp Lam thực lực liền sẽ càng ngày càng cường đại, nói thật Diệp Lam còn châm cứu không sợ cái này lôi phạt đến, sợ chính là hắn không đến. Tôn Phệ quyết cái này một công pháp cho đến bây giờ, Diệp Lam còn ở vào một cái nhập môn giai đoạn bên trong, bởi vì căn bản là không có cơ hội sử dụng đi ra, cho nên đến bây giờ Diệp Lam trên thân cái này Tôn Phệ quyết công pháp căn bản không có một chút tác dụng. Cái này một cách sau đó tốt, thiên phạt triệt để không có tính tình, hắn đã không có tụ lực tại đánh Diệp Lam, liền tại vừa rồi hắn bị Diệp Lam đánh tan vô số lần, trong đó mỗi một lần một lần nữa hợp nhất đều cần rất nhiều năng lượng, hiện tại tất nhiên đã không có dễ dụa hy vọng. Cứ như vậy Diệp Lam có thể tùy tâm sử dụng đột phá tu vi, nhưng rất đáng tiếc là Diệp Lam tu vi hiện tại chỉ là đến hiểu rõ hóa thân kỳ sơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, rất đáng tiếc cũng là bởi vì phía trước chiến đấu triệt để làm rối loạn Diệp Lam trạng thái, cái này mới đưa đến đến tiếp sau tăng lên suy kiệt trùng dưới. Bất quá điểm này đối với Diệp Lam mà nói hoàn toàn không có cái gọi là, bởi vì thời cơ chín muồi một cách tự nhiên liền có thể lại lần nữa đột phá, chỉ bất quá lần này thu hoạch đã hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Lam dự đoán. Làm Diệp Lam sau khi rơi xuống đất, lão hắc cũng là ngay lập tức đi tới, lư khí còn có chút u và nói: "Tiểu tử ngươi thật không biết là quái vật gì?" cũng chỉ là đột phá tu vi liền dùng thời gian nửa năm, thời gian dài vậy thì thôi, vậy mà đến hóa thần kỳ liền trực tiếp đại viên mãn. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Nói xong lão Hắc có tiến lên nặng nặng Diệp Lam bả vai, Tả Hữu lật xem một cái sau có chút thay đổi hương bị nói. Đồng dạng đều là thì làm, tiểu tử ngươi vì cái gì biến thái như vậy? Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không ăn cái gì thần tiên linh đan, tất cả mọi người là bằng hữu có phúc cùng hưởng không phải là. Nói xong lão Hắc còn hung hăng đối với Diệp Lam vất bị nhãn. Senior, ngươi có chút tiết đáo, có chút hạn gọi à, ta chỉ bất quá chính là đường đường chính chính tu luyện. Cũng có thể là trời cao chiếu cô à, nào có cái gì linh đan diệu dược. chương 365, cô ý tạo thành ngoại ý mướn, trường 365, cô ý tạo thành ngoại ý mướn. Nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, lào hắc kém một chút bị tức người ngã ngựa đổ, nơi nào có linh đan diệu dược gì, khả năng là trời cao chiếu cố. Diệp Lam đều làm ra như thế chuyện quá đáng còn có thể được thượng thiên chiếu cố. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng. Đây rốt cuộc là ai không có tiết áo, người nào không có hạn của A. Nghe xong Diệp Lam lời nói, nhìn như mặt ngoài không có chút nào gợn sóng, thế nhưng lão hắc vẹn vẹn chỉ thiếu một chút liền muốn sụp đổ, có thể đây chính là thiên tài có lẽ có khí vận a. Nhưng mà trên thực tế Diệp Lam nói tới thượng thiên cũng không phải là cái gì chân chính thiên thần, mà là bám vào Diệp Lam trong đầu hệ thống, đây đối với Diệp Lam mà nói, hệ thống mới thật sự là tổ tiên, cho nên lời này nói ra cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tốt, ta nhìn hiện tại cũng có thể là lúc này rồi, đột phá xong sau, ta hiện tại toàn thân đều là lực lượng, không nên mượn cơ hội này thử một chút tâm trọng con sao? Diệp Lam cũng là vô cùng tự tin năm năm đấm của mình. Cái kia tràn đầy bạo tạc lực cảm giác, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở Diệp Lam, chỉ là như vậy cảm giác đối với Diệp Lam mà nói cũng không có cái gì tươi mới cảm giác có thể nói. Dù sao đã từng hắn cũng cường đại hơn, chỉ là hiện tại ngay tại trở lại Định Phong Mạc thôi. Người thật đã nghĩ kỹ. Cái này tam trọng quan tử vong dẫn đầu ngươi là thấy qua, vạn nhất nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta mỗi người có thể cứu được ngươi, mà còn đây cũng là quy định, không quản là ta vẫn là hắn, nhiệm vụ một khi bắt đầu liền không cho phép có người ngoài nhúng tay. Nói Lao Hắc chỉ một cái biến mất từ một nơi bí mật gần đó đế, Diệp Lam nhìn thoáng qua về sau. Lập tức vẫn là gật đầu bày tỏ chính mình nhất định muốn thử một chút, cái này cái gọi là Tam Trọng Quan, được đến lịch luyện phía sau hắn, trên mục thể đến cùng có thể hay không hoàn thành tiến hóa. Chỉ là mục đích thực sự cũng không phải dạng này, nếu không phải hệ thống cho Diệp Lam ban phát nhiệm vụ, liền xem như người nào tới văn cầu, hoặc là người nào buộc Diệp Lam đến nếm thử Tam Trọng Quan, Diệp Lam chế định sẽ là trốn đến xa xa. Ăn uống chơi bởi hãm hại lừa gạt, đây mới là hắn cường hạ, không có chuyện gì chịu tội làm cái gì, thế nhưng mặt ngoài Diệp Lam hoàn toàn không thể lộ ra ngoài, lập tức vẫn là gật đầu ứng phó nói. Ta tất nhiên sẽ vượt qua, mỗi người đối với lực lượng khát vọng đều là không hạn chế, đến mức ta cũng không ngoại lệ, ta cũng muốn đột phá một cái cực hạn của ta. Lão Hắc gặp chính mình khuyên can vô dụng, đành phải gật đầu bày tỏ đồng ý, lập tức đem Diệp Lam dẫn đầu đến lúc lối vào chỗ, cũng chính là nhất trọng quan địa ngục thí luyện, nói trắng ra chính là qua xiển xích. "Hệ thống, người có thể hay không kiểm tra đo lường đến địa hỏa nham tâm vị trí?" Diệp Lam thử hỏi thăm một cái hệ thống, nhưng ai biết hệ thống trả lời chắc chắn để Diệp Lam vô cùng lặng, bởi vì hiện tại hệ thống đã hoàn toàn biến thành lương minh. "Leng Địa hỏa nham tâm vị trí đã định vị." Ký chủ muốn thu hoạch được tinh chuẩn chỉ số, còn cần tiêu phí 100 cái thông thiên tệ. Diệp Lam chính mình cũng không biết, lúc nào hệ thống vậy mà còn học được ngồi dậy mua bán, lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng im lặng, nếu như không tiêu phí thông thiên tệ, hệ thống tất nhiên sẽ không cho Diệp Lam chính xác vị trí bọn họ chỉ có thể để chính mình đi tìm. Hướng hộ tam trọng quan phạm vi như thế lớn, chính mình làm sao biết địa hỏa nham tâm chân chính vị trí, không có hướng chi nơi này mặc dù là dưới mặt đất, thế nhưng chính mình cũng không thể cảm giác địa hỏa nham tâm tồn tại năng lực. Liên tiếp như có thời gian có thể tìm, bằng vào chính mình năng lực, cái kia tìm tới năm sau ngựa tháng đi. Dù sao cũng chính là 100 cái thông thiên tệ, hoa tại kiếm chính là, thông thiên tệ vật này làm một chút hai lần nhiệm vụ thay đổi cũng là không lô vốn mua bán, dù sao Diệp Lam cảm giác không lỗ, thế nhưng hệ thống là mãi mãi đều sẽ không lô vốn. Lập tức Diệp Lam im lặng nói, 100 khối thông thiên tệ ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng muốn, không phải liền là 100 sao? Ta cho ngươi chính là, cho ta chính xác chỉ số, để cho ta tìm kiếm được địa hỏa nham tâm chính xác vị trí. Tại Diệp Lam gật đầu đáp ứng đồng thời, hệ thống liền đem địa hỏa nham tâm vị trí số liệu phát cho Diệp Lam. cái này một tin tức cũng chỉ bất quá liền tại nháy mắt liền hoàn thành. Kỳ thật Diệp Lam đến bây giờ đều cảm giác là chính mình bên trên hệ thống làm, thế nhưng không thể làm gì, Diệp Lam một điểm ma bệnh đều tìm không ra đến. Liên tinh tìm đến còn có thể thế nào? Hệ thống so với mình còn không biết xấu hổ thái độ, chính mình cũng không phải không biết, nói không chừng không mạnh miệng quá tốt, lần tiếp theo tìm kiếm thứ gì thời điểm còn có thể tiện nghi một chút, nhưng nếu là đem khiêu khích đến, không để ý chính mình cũng là có khả năng. Diệp Lam tại tiếp thu hệ thống cho hắn thông tin về sau, cũng là xác định địa hỏa nham tâm chính xác vị trí, chính là tại dây sắc chính giữa bộ phận chính phần dưới, cũng chính là nói chờ Diệp Lam đến nơi đó về sau. Nhất định phải đi dung nham phía dưới mới có thể đem thu hoạch được địa hỏa nham tâm. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lam thật vô cùng muốn chửi ầm lên, cái này tại dung nham phía dưới chính mình làm sao cái kia? Còn không đợi đi xuống đoán chừng liền cặn bã đều không thừa hạ. Hệ thống, ta cảm giác ngươi rõ ràng chính là tại hố lao tử, cái này dung nham như thế nóng, ngươi để ta làm sao đi xuống? Cái này nếu như bị đốt thành cho bụi, ngươi không được cũng muốn đi theo chết. Lên kên. Ký chủ trả lời sai lầm, vốn hệ thống là sẽ không chết, vốn hệ thống là nắm giữ toàn bộ vũ trụ trí cao trí tuệ ý thức thân thể, là bất diệt, chỉ là hiện tại cùng ký chủ cưỡng ép khóa lại cùng một chỗ mà thôi đến. Căn bản hệ thống liền không có quan tâm Diệp Lam sinh tử, bởi vì hệ thống vốn là bất diệt thể, lần này tốt, Diệp Lam liền mắng hắn uy hiếp hắn tư bản cũng không có. Lên Ký chủ căn bản không cần lo lắng những này, dung nham bên ngoài không hề giống là người bình thường nhìn thấy khủng bố như vậy, mặc dù là địa hỏa nham tâm bại xích đi ra dung nham, thế nhưng ký chủ dùng linh khí bao phủ toàn thân, vẫn là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói tới chỗ này Diệp Lam cũng có thể cảm giác được trở nên đau đầu, bởi vì không quản là dung nham vẫn là nhiệt lưu, đều sẽ hạn chế linh lực của mình, đừng nói là hắn Liên Quỷ Đế cùng Lao Hắc cũng là sẽ vì cái này nhận đến một ít ảnh hưởng, chẳng qua là bởi vì tu vi cao cũng không có bị lớn vô cùng chèn ép mà thôi. Thế nhưng Diệp Lam tu vi yếu nhất, cũng không thể giống như là bọn họ đồng dạng có thể phóng thích tự nhiên, nhưng tốt tại hiện tại có thể cưỡng ép thôi phát đi ra. Đứng tại đoạn đường đầu Diệp Lam, hạ quyết tâm phía sau, không cần suy nghĩ trực tiếp hướng xích sắt bên trên chạy nhanh mà qua, làm lúc bắt đầu còn tốt, bàn chân chỉ là có thể cảm giác được một trận nhiệt lưu, thế nhưng theo chính mình tiến lên càng nhanh, loại kia thiêu đốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức tại truyền đến chính là đau đớn, loại kia da thịt bị đốt chùi đau đớn chờ đợi đến xích sắt chính giữa muốn thời điểm, Diệp Lam đoán chừng sai lầm đập hụt, tối thiểu nhất muốn cũng muốn tê liệt mọi người một cái, muốn bọn họ cho rằng chính mình là ngoại ý muốn rơi xuống, bằng không mục đích quá rõ ràng làm sao cùng bọn họ giải thích. Diệp Lam, thiếu chủ. Tại Diệp Lam đập hụt ngay mắt, quỷ đế liền thuần gian di động đến hắn rơi xuống vị trí, nhưng vẫn là đến chậm một bước, Diệp Lam trực tiếp không trung manh mối, chạy thẳng tới dưới vực sâu dung nham. Thấy cảnh này ngoại ý muốn phát sinh ngay mắt, lao hát con mắt đều lớn. Chương 366, Hỏa thần thần kích, chương 366, Hỏa thần thần kích. Đổi lại là người nào cũng không nghĩ tới. Diệp Lam vậy mà lại giữa đường xuất hiện tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể nghe thấy giống như là rơi xuống nước âm thanh đồng dạng bịch một tiếng, thế nhưng thanh âm như vậy cũng rơi xuống nước âm thanh khác biệt, lộ ra không có như vậy thanh thúy, mà là vô cùng một ngạt. Lập tức mọi người toàn bộ đều ngụm tại nơi đó, quỷ đế càng là cùng choáng váng đồng dạng, bắt Diệp Lam động tắc còn ngây ngốc lưu lại tại nơi đó, thật lâu không có tỉnh táo lại. Lập tức Lao Hắc cùng tế tự cũng là cùng quỷ đế đồng dạng trạng thái, sau một lát, Lao Hắc dẫn đầu kịp phản ứng, gào lên: "Thất thần làm gì? Cứu người chứ ca." Nói xong liền dẫn đầu muốn nhảy xuống, mặc dù phía dưới toàn bộ đều là dung nham. Thế nhưng đối với Lao Hắc mà nói, liền xem như dung nham, chỉ cần toàn bộ đem linh lực hội tụ vào một chỗ, vẫn là phải có thể ngăn cản một trận, không đến mức trực tiếp bị tiêu tan sạch. Đang lúc Lao Hắc chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Quỷ Đế một cái cho giữ chặt, Lao Hắc có chút nóng nảy nói: "Tranh thủ thời gian cứu người a. Thất thần làm cái gì, lại không đi xuống người đi lên sương cũng không có." Lao Hắc thần sắc vô cùng cần chương, thấy thế nào đều không giống như là đang giả vờ, lập tức Quỷ Đế cũng không có gấp gáp, mà là cảm thụ một trận về sau lúc này mới lên tiếng nói: "Tiên tâm đi, tạm thời thiếu chủ còn không có sự tỉnh." ta có thể cảm nhận được thiếu chủ tồn tại, hắn hiện tại ngay tại hướng địa tâm chỗ tiềm hành, hẳn là nhìn thấy cái gì? Địa tâm? Làm Lao hắc cùng tế tự nghe đến quỷ đế lời nói về sau, hai người toàn bộ đều mắt trắng váng, lại tại nguyên chỗ thật lâu không nói ra lời, bọn họ ở chỗ này thời gian dài nhất, nơi này tình huống như thế nào hắn là rõ ràng nhất, một khi có người từ nơi này rơi xuống, chẳng những kích phát không được linh lực không nói, chỉ cần chớp mắt thời gian liền sẽ bị thiếu đốt, bị hòa tan trở thành tro tàn, nhưng mà Diệp Lam đi xuống vậy mà đến bây giờ đều không có sự tỉnh, cái này đổi lại là ai cũng không dám tin tưởng. Lão hắc có chút chần chờ mở miệng nói, "Miễn hạ Ngài thần xác định Diệp Lam hắn không có chuyện gì nha, cái này địa tâm chú cũng không phải đùa giỡn." Quỷ đế gật đầu nói, "Ta có thể cảm ứng được, ta cùng thiếu chủ thời gian dài như vậy, thiếu chủ cùng ta sinh mệnh liên kết, nếu như thiếu chủ tử vong, như vậy ta cũng đều vì cái này biến mất, thế nhưng hiện tại ta có thể rất tốt đứng ở chỗ này, chính là sự thật chứng minh." Lam Lao Hắc nghe đến Quỷ đế lời nói về sau càng là bị kinh ngạc đến, không nghĩ tới trước mắt Quỷ đế, mãnh liệt như vậy tồn tại, vậy mà Cam Nguyện tại Diệp Lam nơi này xem như hạ nhân, hơn nữa còn Cam Nguyện đem sinh mệnh buộc chặt, cái này căn bản là hắn không nghĩ ra. Đến cùng là Diệp Lam mị lực Vẫn là nói Diệp Lam thật sự có cái gì đại bối cảnh thế lực lớn người, bất quá dựa theo Lào H hiện tại biết, chỉ là Nô Tam Đức sau lưng một người như vậy, liền đủ để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Nô Tam Đức tại thượng huyền giới danh hiệu có thể nói đã vang vọng đến cùng, không ai không biết truyền thuyết của hắn, thậm chí không ai không biết hắn tồn tại, chính là phóng nhãn hiện tại tối cường ba thế lực lớn trước mặt, càng là không có bất kỳ người nào dám can đảm tùy tiện đắc tội. Lại càng không biết là bọn họ cường đại đứng đầu ba nhà thậm chí liền cùng hiện tại hoàng thất đế quốc cũng không dám tùy tiện đắc tội nô tam nước, nhưng chính là một người như vậy, vậy mà cũng đứng tại Diệp Lam sau lưng, đây rốt cuộc là vì cái gì, cho đến bây giờ Lao Hắc đều không có nghĩ rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Quỷ đế đã nói Diệp Lam không có chuyện gì, hắn cũng không tốt đang nói cái gì, mọi người trở lại vách núi bên cạnh, chỉ có thể liên tinh chờ đợi, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Lam có lẽ rất nhanh liền có thể lên đến. Vậy mà lúc này Diệp Lam ngay tại nóng bỏng rung nham bên trong, Diệp Lam vừa đi vừa về đi xuyên đồng thời, cũng là đang nỗ lực quan sát bốn phía, muốn hết sức thấy rõ tình huống xung quanh, thế nhưng những nảy dung nham không những nóng bỏng Hơn nữa còn vô cùng xiển xẹt, tâm nhìn càng phi thường có hạn. Lúc này Diệp Lam quanh thân hoàn cảnh nếu như đem so sánh lời nói, mình tựa như là một cái nhỏ yếu con kiến, tại bốn phía vừa đi vừa về dãy rựa bước lên, tựa như là tiến vào một thùng tràn đầy tràn đầy kéo mạch nha địa phương, đang cố gắng hướng xuống thâm nhập. Có thể là dựa theo hệ thống nói tới, hắn cho chỗ vị trí cũng không có sai, Diệp Lam chính mình cũng là dựa theo hắn cho vị trí tiến lên, thế nhưng vô luận đi được bao lâu đều không có tìm tới cái gọi là địa hỏa nham tâm. Thế nhưng Diệp Lam cũng không xác định chính mình có thể hay không tìm tới chính xác địa phương, vẫn là nói chính mình tầm nhìn thực sự là quá mức kém dẫn đến chính mình đã đi qua lại không có nhìn thấy, thế nhưng đây cũng là không có khả năng, bởi vì hệ thống bên trên hiện thực chính mình liền một phần 10 địa phương còn không có đi đến. Lập tức lại như vậy địa phương, Diệp Lam cũng là không khỏi cảm thấy có chút vô cùng ngạc nhiên, chủ động cùng hệ thống đối lên lời nói đến nói. "Hệ thống, ngươi nói một chút địa hỏa nham tâm vật kia rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là cái gì thần khí phải không? Vẫn là nói đối ngươi có làm được cái gì?" Lên "Địa hỏa nham tâm cũng không phải là cái gì vũ khí, cũng không phải cái gì thần khí, theo hệ thống hiểu rõ, đó là hỏa thần lưu lại di tích, đặt được nó người liền có thể kế thừa hỏa thần thần cách." Hỏa thần. Lập tức Diệp Lam cũng là sững sờ tại chỗ nào, Hỏa thần thần cách. Cũng chính là nói thu được địa hỏa nham tâm người có thể trở thành đời kế tiếp Hỏa thần, thế nhưng Diệp Lam bây giờ căn bản liền không cần như vậy nhiều thần cách, chính mình hiện tại đã nắm giữ Thủy thần thần cách. Trên cơ bản đã có thể trở thành chuẩn thần người, chỉ cần được đến thần cách tán thành, như vậy chính mình chính là đời kế tiếp Thủy thần, huống chi lúc ấy phong láo đầu cho chính mình thần cách thời điểm là tự nguyện, hiện tại cùng Diệp Lam dung hợp là không có chống đối. Có thể nói là vô cùng thuận lợi, thế nhưng hiện tại chính mình thu được Hỏa thần thần cách, cái này có thể có làm được cái gì? Cả hai vốn là bất tương dung, liền xem như chính mình thu được Chẳng lẽ một người còn có thể nắm giữ hai cái thần cách phải không? Đây là Diệp Lam chưa bao giờ nghe nói qua, càng là chưa bao giờ nghe sự tình, lập tức Diệp Lam cũng là đem tình huống như vậy phản ứng cho hệ thống, ai ngờ hệ thống trực tiếp hồi đáp. Leng Ký chủ ngươi cho rằng cũng không phải là ngươi cho rằng, vốn hệ thống không cần ngươi cho rằng, chỉ cần ta cho rằng. Đây coi như là cái gì giải thích? Diệp Lam hiện tại thật muốn cho hệ thống một cái cây gậy truy, nếu không phải đánh không đến hắn sao? Hiện tại Diệp Lam đã sớm muốn đi lên đánh hắn. Thật đúng là gặp qua hèn chưa từng gặp qua giống như là hắn bị như vậy. Bất quá hệ thống giải thích thật đúng là không có sai, bởi vì đến bây giờ vì đó cũng không có nghe nói qua cái gì hạn chế một người có thể nắm giữ hai cái thần cách. Thế nhưng có một chút để Diệp Lam vô cùng phản cảm, xung khắc như nước với lửa, nếu như chính mình nắm giữ hai cái cùng tự thân lẫn nhau bài xích thần cách, đối với ảnh hưởng của mình là không biết, liền xem như chính mình được đến, vậy nếu là xảy ra vấn đề gì đâu? Đến lúc đó không những chính mình không còn được, mà còn cũng đều vì cái này bởi vì chính mình lòng tham trả giá đắt, bất quá thần cách vật này cũng không phải tùy tiện có thể có được, đã có cơ hội tranh thủ, Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc chỗ nào để lại cho người khác. Từ khi hiện tại Diệp Lam trong lòng đã sớm có chú ý, chương 367, Hỏa thần thủ hộ thần thú Nham Tâm Cự Mãng, chương 367, Hỏa thần thủ hộ thần thú Nham Tâm Cự Mãng. Sắt Thực nói là Diệp Lam trong lòng đã có sát thực người, Ngao Liệt. Hắn không quản là tu luyện công pháp, vẫn là chủ đánh tự nhiên thuộc tính, đều là hỏa thổ tính, nói không chừng cái này địa hỏa nham tâm lực tương tác muốn nhiều tại chính mình, càng thêm thiên hướng về Ngao Liệt. Dù sao hai người đều không phân khác biệt, càng là sinh tử chi giao hảo huynh đệ, cho Ngao Liệt biến tướng làm tại cho mình, quyết định cái này một chú ý về sau, cầm xuống địa hỏa nham tâm, cùng với hỏa thần thần cách vậy sẽ là chuyện tất nhiên. Lúc này Diệp Lam không có chú ý tới, chính mình càng là hướng chỗ sâu đi, trên trán mình thủy thần ấn ký càng ngày càng rõ ràng, càng la lại một tầng người bình thường không thể nhận ra cảm giác cùng tên sắc nước ngâm tại bảo vệ cái này Diệp Lam. Đừng nói là người bình thường không có cảm nhận được, chính là hiện tại Diệp Lam cũng không biết chính mình đã bị vô tức ở giữa bảo vệ, Diệp Lam chính mình cũng không biết đi được bao lâu, thuận thế nhìn thoáng qua hệ thống đưa cho ra vị trí, phát hiện chính mình đã vô cùng tiếp cận. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam bỗng nhiên cảm nhận được trong lòng một trận, một loại cảm giác sợ hãi tùy tâm mà sinh, không sai, đây mới thực là cảm giác sợ hãi. Bởi vì nó mang đến cho mình cảm giác gáp bách thực sự là quá lớn, lớn để người cảm thấy hoàng hốt, đây là Diệp Lam lần thứ nhất sinh ra cảm giác như vậy, lập tức Diệp Lam cũng là cảnh giác lên bốn phía đến, đây quả nhiên không phải hắn nghĩ dễ dàng như vậy. Dù sao thả có dạng này đồ vật địa phương, làm sao có thể không có đồ vật thủ hộ, chúng chi dạng này cảm giác gáp bách Diệp Lam có thể cảm nhận được, đó là đến từ một đầu sinh vật còn sống trên thân chuyển đến, thế nhưng cho đến bây giờ, Diệp Lam căn bản không có phát hiện cái gì còn sống đồ vật, càng không có cảm nhận được cái gì sinh mệnh khí thức, thế nhưng diệp Lam có thể xác định chính là Đó cũng không phải ảo giác của hắn vấn đề, bởi vì càng như vậy quỷ dị địa phương, tồn tại quái vật chính là càng ngày càng cường đại. Lập tức Diệp Lam cũng là vô cùng cảnh giác tiến lên, không quản là chính mình hai bên trái phải, vẫn là chính mình sau lưng vấn đề, Diệp Lam cũng không dám tùy tiện buông lỏng, sợ tại chính mình không xác định thời điểm, sau lưng xuất hiện cái gì quỷ dị đồ vật tập kích chính mình. Diệp Lam cũng không muốn lại như vậy địa phương thủ thường, một khi gặp bất trắc, có thể đi lên có thể càng là cực kỳ bẽ nhỏ. Lên Cảm nhận được địa hỏa nham tồn tại, liền tại ký chủ dưới thân 20m chỗ, mời ký chủ tận khả năng thần tốc thu được. Bỗng nhiên bị hệ thống chỉ lệnh giật mình, Diệp Lam đảo mắt hướng dưới thân nhìn, chính mình hành vi quá trình đại khái giật mình đi có nửa ngày công phu, không nghĩ tới cái này mới đến đấy, chắc hẳn hiện tại chính mình thân ở địa phương đã là dưới mặt đất chân chính tâm. Làm chính mình hạ xuống xong vậy mà phát hiện, hệ thống nói tới địa hỏa nham tâm vậy mà là cùng một chỗ tảng đá, thế nhưng tảng đá kia cũng không phải cái gì đã bình thường, tảng đá kêu bên trên vậy mà thiêu đốt vô cùng đỏ rực hỏa diễm, giống như là hỏa cầu đồng dạng, nhưng Diệp Lam thử cầm lên về sau, vậy mà không cảm giác được một tơ một hào nhiệt độ. Vậy mà liền giống như là lãnh hỏa đồng dạng, để Diệp Lam căn bản không có phát giác được bất luận cái gì không ổn vấn đề. Đây chính là chỗ kia nói địa hỏa nham tâm. Ta còn tưởng rằng là cái gì khó dây dưa đồ vật đây, nguyên lai bất quá chỉ là một cái tảng đá mà thôi. Diệp Lam trực tiếp thuận thế cầm lên, ngay tại dương dương đắc ý nháy mắt, liền chuẩn bị trực tiếp đi trở về, nhưng ai biết chính như hắn suy nghĩ như vậy, không có dễ dàng như vậy có được đồ vật. Bất luận cái gì bảo vật bên cạnh đều sẽ có linh thú hay là thủ hộ thần tồn tại, húng chi đây là có thể để người được đến hỏa thần thần cách tảng đá, lập tức Diệp Lam tại cầm lấy địa hỏa nham tâm nháy mắt, quanh thân bắt đầu rung động ấm ấm. Liên Quan Diệp Lam thân thể cũng đi theo đang lắc lư, sát thực nói tình huống hiện tại càng giống là trên mặt đất chấn, thế nhưng Diệp Lam dưới chân đạp đồ vật đang động. Căn bản cũng không phải là cái gì động đất, Diệp Lam trong nháy mắt này triệt để bị khiếp sợ. Bởi vì trước mắt hắn nhìn thấy đồ vật, có thể nói là đời này nhìn thấy lớn nhất đồ vật, vừa rồi dưới chân mình đạp đồ vật có thể căn bản cũng không phải là cái gì mặt đất, mà là một đầu phi thường to lớn mạng xà. Con mãng xà này làn da cùng dung nham đồng dạng đều là màu đỏ rực, hắn lẫn phiến liền cùng nham thạch đồng dạng. Toàn bộ đều là gặp gần cái chủng loại kia, thoạt nhìn liền cùng mặt đất không có bất kỳ cái gì khác nhau, chắc hẳn cái này mới để cho Diệp Lam lừa dối, vừa rồi đi địa phương chính là mặt đất. Nhưng kỳ thực căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, vừa rồi Diệp Lam dùng chân đạp địa phương vậy mà là người này đầu. Lập tức Diệp Lam dùng tốc độ cực nhanh tốc độ hướng bên trên bay lên vút đi, thế nhưng như thế nào đi nữa, tốc độ của hắn làm sao có thể là cái này quái vật đối thủ, vẹn vẹn chỉ ở chớp mắt thời gian, mãng xà trực tiếp đổi kịp Diệp Lam, to lớn đầu trực tiếp đem Diệp Lam đỉnh đi ra. Diệp Lam chính diện bị ngăn trở, theo bản năng phòng ngự. Thế nhưng trên cánh tay chuyển đến lực lượng thực tế quá mức khủng bố, trực tiếp đem Diệp Lam hất bay đi ra. Làm Diệp Lam thấy cảnh này về sau, trực tiếp mở miệng cùng hệ thống nghèo lên miệng lên nói: "Phát thảo đại gia, hệ thống ngươi có mụ hắn hố lao tử, lão tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ngươi đùa chơi chết." Leng keng. Ký chủ đang nói cái gì? Vốn hệ thống nghe không hiểu, hệ thống làm tất cả đều là đang vì ký chủ tốt, đồng thời nắm giữ hai loại thần cách, ký chủ bản thể cũng sẽ không hạn chế mạnh lên. Diệp Lam khi nghe đến hệ thống trả lời về sau, lập tức thậm chí đều nghĩ trực tiếp cho hắn mang chết, nhưng hiện tại xem ra, chính mình nào có cái kia công phu. Nếu là hơi có không chú ý, chết ở chỗ này đều là có thể. Vậy ngươi nói cho lão tử, cái này trước mắt đồ vật đến cùng là cái gì? Như thế lớn? Lão tử liền xem như xem phim đều không có gặp qua như thế vật lớn. Diệp Lam chỉ vào đối diện cự mãng, trực tiếp cùng hệ thống rằng co, đánh không lại nó chẳng lẽ Diệp Lam còn nói bất quá cái này hệ thống sao? Thế nhưng sự thật chứng minh, hệ thống vô lại trình độ là Diệp Lam mấy trăm lần. Leng Ký chủ trước mắt quái vật khổng lồ là Hỏa Thần Thủ Hộ Thần, cũng chính là sùng vật của hắn, nham tâm cự mãng muốn thu hoạch được thần cách người nhất định phải trải qua thử thách hắn, hay là ký chủ có thể thử nghiệm tu phụ? mẹ nó. Giờ khác này Diệp Lam mắng hệ thống gần như âm thanh đều có chút phá âm, đây không phải là tại hố cha sao. Diệp Lam trước mắt cái này một đầu quái vật khổng lồ so với mình không biết to được bao nhiêu lần, mà còn tu vi gì đó Diệp Lam căn bản không cảm giác được. Cùng hắn đánh. Căn này chính mình tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào xin hỏi. Thế nhưng hệ thống lại nói đến nhẹ nhàng như vậy, Diệp Lam thật sự nghĩ hiện trường trực tiếp đem hệ thống kéo đi ra hành hung một trận. Còn thu dao? Chính mình cái gì kia đi thu dao? Chính mình tại chỗ này cùng nó giữ mắt không xê xích bao nhiêu, đừng nói là đậu thủ Cái này nham tâm cự mãng tùy tiện phun một bãi nước miếng đều có thể trực tiếp cho Diệp Lam chết đuối. Hệ thống nói đến đến là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, chính mình làm sao không đến thử một chút. Cái này còn không đợi Diệp Lam kịp phản ứng, nham tâm cự mãng trực tiếp chạy Diệp Lam mở ra miệng to như chậu máu, muốn trực tiếp đem Diệp Lam thôn phệ hết, thế nhưng Diệp Lam cũng không thể cưỡng sở tại nguyên chỗ tùy ý han ăn, tự nhiên là muốn tìm chỗ đột phá bảo mệnh mới là. Chương 368, trong kẻ răng sinh tồn, Chương 368, trong kẻ răng sinh tồn. Dịch ra trong chớp này, Diệp Lam thần tốc ra Rõ sau lưng trái phải hai bên thân tùy tiện lựa chọn một chỗ nhìn như địa phương an toàn, bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau không muốn tránh né nham tâm cự mãng miệng to như chậu máu. Nhìn như Diệp Lam tốc độ phản ứng đã kéo đến cực hạ, thế nhưng đây đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là nham tâm cự mãng đối thủ, tốt tại đối phương đặc biệt lớn, Diệp Lam mặc dù bị căn phải, thế nhưng Diệp Lam ưu thế chính là hắn đặc biệt nhỏ. Trực tiếp tại nham tâm cự mãng trong kẽ răng chạy trốn, có thể nói trong chấp nhoáng này quả thực chính là mạo hiểm, liền kém như vậy một chút xíu, Diệp Lam liền bị trực tiếp cho căn chết. Diệp Lam đậu phộng một tiếng, vội vàng đem kéo ra thân cách, nếu là tại tới một lần Có thể không chừng hắn có như thế may mắn, Diệp Lam trực tiếp đem Địa Hỏa Nham Tâm thu lại, phòng ngừa đang đánh nhau thời điểm đưa nó là mất, thế nhưng một màn kế tiếp để Diệp Lam triệt để trấn trụ. Lam Diệp Lam đem thu đi về sau, Nham Tâm cự mãng trực tiếp mở miệng chất vấn. Nhân loại, là ai để ngươi xâm nhập nơi này, là ai dám can đảm cho ngươi dạng này tư cách đi tới chủ nhân ta địa giới? Gặp ngươi tu vi không dễ, thả xuống Địa Hỏa Nham Tâm, ta có thể thả ngươi rời đi. Diệp Lam có chút khinh thường, liền xem như đối phương tại làm sao cường đại, cái này đồ vật đến tay, nơi nào còn có nhường ra có thể, huống chi đây là trong tay của mình càng không có nhường ra đi có thể lấy trước lại chạy chính là. Thế nhưng hiện tại xem ra, mình muốn chạy qua cái này, nham tâm cự mãng khả năng là tại quá nhỏ, càng không có nghĩ tới chính là, cái này nham tâm cự mãng vậy mà có thể miệng nói tiếng người, đây là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình, lập tức Diệp Lam chi nha nha ha đến. "Là ai? Là ai để ngươi đi vào trong lòng ta, người nào?" Nham tâm cự mãng bị Diệp Lam một màn này làm có chút xoa tay không gấp, thấy thế Diệp Lam co càng liền chạy, thế nhưng tại chỗ này, liền cùng trong nước đồng dạng Diệp Lam tốc độ làm sao có thể nhanh qua con cá. Hiện tại Diệp Lam xoay người trong nháy mắt đó, Nham Tâm Cự Mãng liền trực tiếp đi tới Diệp Lam ngay phía trên, thấy thế đi không nổi, Diệp Lam đành phải nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cách ta xa một chút, ta nếu là đánh lên, chúng ta đều sợ hãi, ngươi tới nơi này trêu chọc ta làm cái gì?" Cầm đồ của người ta vẫn để ý thẳng khí tráng, này làm sao có thể không cho Nham Tâm Cự Mãng xin khí, trực tiếp kết thúc hành kích đối với Diệp Lam đánh qua, thấy thế Diệp Lam ngăn đều không muốn ngăn, trực tiếp thần tốc chạy trốn. Cái này một kích sau đó, Nham Tâm Cự Mãng thất bại, cái đuôi trực tiếp đánh vào thạch trên vách, đi theo liền chênh làm phía dưới đều tại động, thấy cảnh này Diệp Lam trong lòng cũng là càng ngày càng tỉnh Lần này nếu như bị đánh vào trên người mình đổi lại là để bất luận kẻ nào đến tiếp nhận lần này đều chịu không nổi lại càng không cần phải nói Diệp lam hiện tại thân thể nhỏ bé nếu là chúng vào như thế một cái không nháy mắt đều bị đập thành thế áp lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy sâu kiến đồng dạng sinh vật có tư cách gì lấy được chủ nhân thân cách nhà tâm cự mãng giống dẫn đối diệp lam phát động tiến công vốn phải là một chàng vô cùng cách xa chiến đấu nhưng vô luận như thế nào nhìn như liền muốn đến tay nhà tâm cự mãng nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt đều có thể bị dịiệp lam vô cùng xo rợunh thoátát càng như vậy nhà tâm cự mãn càng là cảm thấy tức giận Diệp Lam cũng là bắt đầu cười khẽ có thể, sở dĩ rằng này, thuần thúy là bởi vì Diệp Lam nắm giữ Tam Thiên Lôi Động Bộ Pháp, bằng không hiện tại cũng sớm đã bị đánh thảm hề hề, bọn đều không đứng dậy được. Thế nhưng lúc này ở ngay phía trên mấy người nhưng liền không có tốt như vậy qua, phía trên cùng đột nhiên phát sinh động đất đồng dạng vừa đi vừa về chấn động, liên quan lão Hắc đều có chút kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Làm sao sẽ đột nhiên phát sinh động đất, Diệp Lam tại phía dưới làm cái gì? Miễn hạ ngươi còn có thể hay không cảm nhận được Diệp Lam tức. Quỷ đế gật gật đầu, thuần thế đem trên trời bay thấp xuống thạch đánh nát, lập tức nghiêm mặt nói, thiếu chủ đang cùng người giáo thủ Thế nhưng ta không cảm giác được hắn đến cùng là tại cùng thứ gì giao thủ, thực lực của đối phương rất cường đại. Nghe đến Quỷ Đế lời nói, Lão Hắc trực tiếp kinh hô lên. Cùng người giao thủ? Phía dưới. Nói xong Lão Hắc còn dùng tay chỉ chỉ dung nham chính phía dưới, liền một bên tế tự cũng là chống đỡ thân thể đi tới, đầy mặt không tin tưởng nói: "Điều đó không có khả năng. Phía dưới làm sao có thể có còn sống đồ vật, càng không thể nói người, bất luận kẻ nào ở nơi như thế này không có khả năng kiên trì một cách giờ, liền xem như Lão Hắc cùng ngài cùng ta cũng không có cách nào trốn, như vậy kiên trì thời gian lâu như vậy." Điểm này Quỷ Đế không thể phủ nhận. Mặc dù hắn tu vi hiện tại đồng dạng vô cùng khủng bố, nhưng sắc thực giống như tế tự nói tới như vậy, chính mình không có cách nào ở phía dưới dung nham bên trong kiên trì mở giờ, Diệp Lăng có thể ở nơi nào kiên trì nửa ngày đã để mọi người vô cùng kinh ngạc, sao có thể có thể sẽ có những sinh vật khác tại phía dưới. Lập tức Quỷ Đế cũng làm ở miệng nói, trên đời này không có cái gì tuyệt đối có thể cùng tuyệt đối không có khả năng, tất nhiên thiếu chủ đều có thể ở nơi nào chờ lâu như vậy, tự nhiên phía dưới có cái gì tất nhiên cũng là chúng ta đoán không được, cụ thể như thế nào vẫn là chờ thiếu chủ đi lên lại nói, tối thiểu nhất hiện tại ta không có cảm nhận được thiếu chủ có cái gì uy hiếp tính mạng. Mọi người gật đầu. Mặc dù rất muốn đi xuống, thế nhưng ở phía dưới có thể phát huy ra đến thực lực tuyệt đối không bằng ở phía trên, thậm chí rất có thể bọn họ đi xuống cùng chịu chết đều không có bất kỳ khác biệt gì, dù sao bọn họ những người này không có niềm tin tuyệt đối là tuyệt đối không có khả năng làm như thế nguy hiểm cao sự tỉnh. Dù sao hiện tại Diệp Lam còn không có nhận đến cái nguy hiếp gì, chỉ là lâm vào nguy hiểm bên trong mà thôi, hiện tại xem ra Diệp Lam vẫn là có thể ứng phó, nếu như chính mình đi xuống, không những không giúp được Diệp Lam, ngược lại rất có thể vì thế trở thành bướm diụ, để Diệp Lam rơi vào nguy hiểm bên trong. Lúc này Diệp Lam đang cùng Nam Tâm cự mãng giằng co, nhế nhưng từ đầu đến cuối sẽ không theo hắn chính diện giao phòng, bởi vì chính mình đánh không lại, hà tất làm loại kia cứng đối cứng sự tình. Nhân loại sâu tiến, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết chôn sao? Có bản lĩnh chúng ta chính diện giao phòng, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, chủ nhân này di vật, ta cam nguyện nhường cho ngươi. Gặp Nam Tâm Cự Mãng mở miệng lần nữa nói chuyện, Diệp Lam cũng là cười nói: "Ta lại không phải người ngu, ta đánh không lại ngươi chẳng lẽ còn không cho ta chạy? Làm sao? Ngươi nếu là có bản lĩnh đi lên cùng ta đánh." Đồng dạng, lại như vậy địa phương Diệp Lam cũng không có biện pháp thực chiến toàn lực cùng Nam Tâm Cự Mãng đánh nhau. Tại chỗ này rất nhiều thứ đều nhận lấy hạn chế, không chỉ là Diệp Lam linh lực, liền công pháp có thể phát huy ra đến tác dụng đều vô cùng yếu ớt, tại chỗ này đánh không lại nham tâm cự mãng, đi lên cũng không đại biểu Diệp Lam không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng nham tâm cự mãng cũng không phải đồ đẩn, tại chỗ này chính là hắn thế giới, hắn có thể phát huy ra 100% thực lực, không những tại phương diện tốc độ, liền trên lực lượng đều có thể được đến lớn nhất tăng lên, thế nhưng nếu như thoát ly nơi này tất nhiên sẽ có được suy yếu. "Sâu kiến, người có tư cách gì cùng ta nói điều kiện?" Tức giận đồng thời, nham tâm cử mãng trực tiếp đối Diệp Lam nổi giận gầm lên một tiếng. Cơn bạo khí tức trực tiếp đối diện chạy về phía Diệp Lam, Diệp Lam thấy tình thế không ổn, Tam thiên Lôi Động nháy mắt khởi động, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Chương 369, ta có thể đánh ngươi 10 cái, chương 369, ta có thể đánh ngươi 10 cái. Một truy một đuổi, dù sao Diệp Lam cũng không nóng nảy, có Tam thiên Lôi Động ra chỉ, Nham Tâm Cự Mãng nếu là muốn đuổi kịp Diệp Lam cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đối với Diệp Lam, cái này một cái kiến nhỏ, nhìn thấy bắt không được, cũng là để Nham Tâm Cự Mãng vô cùng táo bạo. Liên tục gầm két đồng thời, Tả Hữu vung vẩy cái đuôi liền xem như đánh không đến hắn cũng không muốn để hắn sống dễ chịu, liền xem như muốn chấn cũng muốn đem hắn cho đánh chết. Cho dù là hắn nghĩ như vậy, thế nhưng Diệp Lam thật sự có thể được đánh chết. Đối với Diệp Lam mà nói, cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thậm chí một điểm tổn thương đều không có, mặc dù chính hắn không đối phó được cái này nhàm tâm tự mãng, thế nhưng chỉ cần mình có thể đi lên, bốn người đánh hắn một cái còn có thể đánh không lại. Liền tính ngược lại không qua, bốn người liền xem như hao tổn cũng có thể cho hắn mà chết. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Với căn bản là ma tặc, trộm đồ vật ngươi liền nghĩ chạy, còn có vô thiên lý có thể nói. Ngươi muốn thiên lý Ngươi chứng minh như thế nào thứ này là ngươi, để ở chỗ này ta gặp được, có hay không biết tên của ngươi? Cái kia ha có thể có thiên lý ở đâu thuyết pháp? Diệp Lam một mặt cứng từ đoạt lý dáng dấp, kém một chút không cho Nham Tâm Cự Mãng khí đi qua, lập tức nói: "Đây là chủ nhân ta đồ vật, ngươi có tư cách gì cầm lấy?" Ai ngờ Diệp Lam càng là không muốn mà nói, cái kia cũng không có chút chủ nhân người danh tự. "Chứng minh như thế nào đây là chủ nhân ngươi đồ vật?" "Ngươi?" Nham Tâm Cự Mãng tức giận có chút nói không ra lời, nhưng vẫn như cũ cầm Diệp Lam không có bất kỳ cái gì pháp, truy lại đuổi không kịp, chỉ có thể mặc cho hắn chạy trốn. Liên Tính Nghiêm Tâm cũng mãng lung tung phát tiết một trận, tiêu hao cũng chỉ là hắn thể lực mà thôi. Gặp như vậy như vậy, Nghiêm Tâm cự mãng lập tức cũng là vô cùng bầu không khí, ánh mắt bên trong thậm chí đều đã toát ra hỏa, đối với Diệp Lam vô lại Nghiêm Tâm cự mãng tất nhiên nói không lại, cũng chỉ có thể đem cái này sâu kiến bắt lấy sau đó giết chết. Cũng chính là vào lúc này, Nghiêm Tâm cự mãng lên phiến bắt đầu phát sinh biến hóa, từ nguyên bản ảm đạm không có chạch nhan sắp thay đổi đến đỏ sáng lên, nhìn nó bộ dạng giống như là tại hấp thu cái này dung nham bốn phía nhiệt độ, bởi vì Diệp Lam có thể vô cùng minh sắc cảm giác được. Lúc này chính mình quanh thân nhiệt độ ngay tại kịch liệt giảm xuống cũng không phải là nói thay đổi đến vô cùng băng lãnh, thế nhưng so trước đó dung nham nhiệt độ cùng so sánh, hiện tại dung nham nhiều lắm là chỉ có thể tính bên trên là áp áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng cực kỳ hoảng sợ nói: "Hệ thống đây là chuyện gì xảy ra? Cái này quái vật vì cái gì có thể hấp thu cái này dung nham nhiệt độ?" Lên Kiểm tra đo lường xong xuôi, Nham Tâm Cự Mãng vốn là cùng cái này điệu tâm một thể, là trong lòng đất sống sót cổ thú, tự nhiên có thể hấp thu dung nham lực lượng, ký chủ phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Nham Tâm Cự Mãng nháy mắt báo động ại phương diện tốc độ càng là phía trước mười mấy lần, nguyên bản Diệp Lam chỉ có thể trùng hợp né tránh nham tâm cự mãng công kích, thế nhưng trải qua nham tâm cự mãng hấp thu dung nham lực lượng, lần này, Diệp Lam tốc độ căn bản là theo không kịp. Liền xem như có Tam Thiên Lôi động quỷ dị như vậy bộ pháp, nhưng vẫn không có biện pháp tránh né nham tâm cự mãng công kích, chỉ có thể thuận thế phòng ngự, để phòng vạn nhất bị đụng thịt nát xương tan. Oeng! Tín liệt va chạm chuyển đến, dù cho Diệp Lam bây giờ tại dung bên trong, có rất lớn lực cản, thế nhưng lực lượng khủng lồ vẫn là trực tiếp đem hất bay đi ra, càng là trực tiếp đụng vào nham thạch trên vách, tính cả sau lưng nham thạch đều bị vỡ nát. Diệp Lam hít sâu một hơi, oa một tiếng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cái này ngũ tạng lục phủ kém một chút đều bị nham tâm cự mãng lực trùng kích đụng nát, tốt tại Diệp Lam lúc ấy đem linh lực toàn bộ tập trung ở trước mặt một cái điểm, tạo thành lồng phòng ngự cái này mới tháo bỏ xuống phần lớn lực trùng kích. Bằng không cái này một kích đủ để muốn hắn mạng nhỏ, Diệp Lam kế hoạch ban đầu đã bị hoàn toàn xáo trộn, hắn muốn mượn thế kéo lấy nham tâm cự mãng chạy lên, một khi ra khỏi nơi này, như vậy thủy áp mang cho nham cự mãng sau tất nhiên sẽ đối không khí bên trong sinh ra không Liên cung bơi lội người ở trong nước lặn thời gian dài, lên bờ về sau thân thể sẽ phát nặng là một cái đạo lý, ít nhất nham tâm cự mãng cũng là muốn có thời gian nhất định giám sóc. Thế nhưng Diệp Lam làm thế nào cũng không có nghĩ đến, đại gia hỏa này vậy mà còn có như thế một tay. Khu khụ. Diệp Lam đem trong lồng ngực tụ huyết ho ra, cái này mới dễ chịu rất nhiều, nhưng còn không đợi hắn tỉnh táo lại, nham tâm cự mãng cái đuôi nháy mắt đến trên mặt của hắn đến, thấy thế không tốt, Diệp Lam vội vàng hướng phía trên bơi lội. Tam thiên lôi động kích phát đồng thời, lôi điện chi lực cũng là đi theo sử dụng dạng này có thể tăng lên một cái tốc độ của mình, nhưng tại dung nham dưới đáy, cho dù là lôi điện chi lực cũng rất khó phát huy ra chân chính tiêu chuẩn, huống chi linh lực gấp chế để diệp lam vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời diệp lam tình cảnh thay đổi đến vô cùng bị động. Người anh! khoảng cách diệp lam ba thước khoảng cách, nham tâm cự mãng cái đôi trực tiếp khé quét mà qua, cho dù là tại dung nham dưới đáy, thế nhưng làm nham tâm cự mãng cái đuôi vùng vẫy khi đi tới, diệp lam vẫn như cũ có thể nghe đến âm thanh sắc rõ, loại kêu cục rung động âm thanh, bị nói là thủy áp, nơi này chính là dung nham. Dung nham mật độ muốn so nước mật độ lớn hơn rất nhiều, lực cản càng, càng là phải lớn nhiều, cho dù là dạng này Nham Tâm cự mãng tốc độ vẫn như cũ không phải Diệp Lam có khả năng ngăn cản. Tàng Đá mạnh vụt hướng về Diệp Lam bên này bay tới, Diệp Lam dựa vào năm đấm của hắn đem đánh nát, căn bản không dám như thế kéo đi xuống, trực tiếp hướng bên trên mang thần tốc bơi lượn, có thể kéo ra một điểm khoảng cách, như vậy Diệp Lam còn sống tỷ lệ liền sẽ lớn hơn mấy phần. Càng như vậy, Nham Tâm cự mãng càng là không cho Diệp Lam đạt được, tựa như đã ngờ tới hắn lại như vậy làm giống như, trực tiếp phong tỏa Diệp Lam đường đi, thân thể to lớn trực tiếp ngăn tại Diệp Lam phía trên, phóng ngừa Diệp Lam tiếp tục chạy trốn. "Sâu Kiến, ngươi cũng đừng nghĩ đang chạy trốn." Ta bản nghiệm ngươi tu luyện không dễ, nghị kỳ tâm thả ngươi rời đi, nhưng ngươi lập đi lặp lại nhiều lần trêu đùa với ta, vậy ngươi liền ở lại chỗ này trở thành nơi này cái thứ nhất người chết ta. Chủ nhân bí mật ta là sẽ không để ngươi đưa vào nhân gian. Mặc dù bây giờ Diệp Lam đánh không lại hắn, thế nhưng ngoài miệng một chút công sức không có chút nào thua ở hắn. Ngươi để ta chết ở chỗ này ta sẽ chết tại chỗ này, lại không muốn ở chỗ này chết, ngươi còn có thể làm gì ta? Luôn mồm nói thật dễ nghe, ngươi một cái như thế vật lớn nước hiếp ta có gì tài ba? Có bản lĩnh chúng ta đi lên đánh, ngươi nếu là đáp ứng ta ta còn cho ngươi đồ vật mặc cho ngươi giết. Diệp Lam đầy mặt ngạo kiểu, cố ý biến đổi pháp nói nham tâm cự mãng đi lên không được. Nham tâm cự mãng đều có thể miệng nói tiếng người, linh trí như thế nào thấp hơn nhân loại. Lập tức có Nham tâm cự mãng làm sao có thể nghe không được Diệp Lam lời nói bên trong ý tứ, lập tức mở miệng cả giận nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta đi lên ngươi chính là ta đối thủ phải không?" Diệp Lam gặp hắn mở miệng nói chuyện, cái này tất nhiên chính là có hy vọng, lập tức càng thêm đắc ý nói: "Đừng nói ngươi đi lên không được, cho dù có 10 cái ngươi ta đồng dạng có thể đánh, một cái đánh 10 cái căn bản không phải vấn đề." Diệp Lam dứt khoát cái này mới đến cái phép tướng cũng không tin đại gia hỏa này không mắc mưu. Chương 370, ta cũng không có nói là một người đơn đấu ngươi, chương 370, ta cũng không có nói là một người đơn đấu ngươi. Nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, Nham Tâm Cự Mãng không có xi khí, ngược lại vừa cười vừa nói: Haha, ha. tiểu gia hỏa chính ngươi trên thân bao nhiêu cá lượng, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Liền xem như khoác lắc cũng phải có cái hạn độ, ta hiện tại đánh ngươi liền năm thành thực lực đều vô dụng đi ra, ngươi thật sự cho rằng ta chút bản lấy này?" Gặp Nham Tâm Cự Mãng còn muốn giải thích chính mình là như thế nào như thế nào lợi hại, Diệp Lam gặp hắn bộ dáng như vậy liền biết đại gia hỏa này nào có thể chỉ có hạch đảo lớn như vậy. Rõ ràng như vậy phép khích tướng đều có thể bị lừa, mặc dù có linh trí, nhưng tất nhiên là chỉ số IQ không đủ cao, thấy thế Diệp Lam cũng là vội vàng thừa cơ tăng thêm một mùi lựa nói: "Ngươi không cần giải thích như vậy nhiều, có nghe nói hay không qua nhân loại một câu?" Nham Tâm Cự mãng sững sở, lập tức le lưới một cái, lúc này mới lên tiếng lạnh giọng mở miệng hỏi: "Nhân loại là gì?" Chưa từng nghe nói ngươi hay nói nghe một chút. Ở chỗ này thời gian lâu như vậy, Nham Tâm Cự mãng không người nói chuyện không người làm bạn, tự nhiên sẽ cảm giác vô cùng buồn tẻ không thú vị. Cuộc sống như vậy trừ bỏ ăn cơm chính là đi ngủ, mỗi ngày mỗi ngày mỗi năm mỗi tháng đều là lặp lại đồng dạng sự tình, nếu là không có đầy đủ tâm cảnh là tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Đương nhiên Nham Tâm Cự Mãng đối với nhân loại sự tình cũng là đặc biệt hiếu kỳ, kết quả Diệp Lam trực tiếp há mồm liền đến nói. Giải thích chính là che dấu. Che dấu chính là sự thật, nếu như ngươi có khả năng này chúng ta đi lên đấu một trận. Ai thua ai thắng còn chưa hẳn đâu. Liên hỏi ngươi có dám hay không nên chiến. Nham Tâm Cự Mãng nghe xong lời này, trực tiếp tức giận nói. Đây có gì không dám? Chúng ta đi lên một trận chiến chính là, chẳng lẽ ta còn sợ với một con jun dế phải không? Nếu như ngươi nếu là đánh thua, ta cũng không giết ngươi, ngươi liền tại cái này bội tiếp ta chết chính là, thời gian không nhiều cũng liền 1000 năm mà thôi. Còn không nhiều, cái này mẹ nó đều có thể sống mấy cái thế kỷ, Diệp Lam nếu là ở nơi nào bội tiếp hắn, chỉ là buồn chán đều có thể buồn chán đến chết. Nói đi là đi, hai người trực tiếp tạm thời ngừng chiến, trực tiếp hướng thượng du động, một bên Nham Tâm cũng cự mãng còn tại ghét bỏ Diệp Lam tốc độ thực sự là quá chậm, dứt khoát trực tiếp để hắn bên trên đỉnh đầu của mình, Nham Tâm cự mãng mang Diệp Lam không bao lâu công phu liền trực tiếp đi tới trên mờ. Bất quá Nham Tâm cự mãng thân thể là tại là quá mức khổng lồ. Dẫn đến toàn bộ trong động đều không có hoàn toàn chứa đựng thân thể của hắn, phía dưới kỳ thật đã bị lao hắc đám người chống trải phi thường lớn, lại thêm thiên nhiên tạo thành chỗ trống, không gian càng là không thể nói. Nhưng vẫn như cũng là dạng này không thể thừa nhận nham tâm cự mãng thân thể, Diệp Lam nhìn thoáng qua bốn phía, giả mù Sa Mưa nói: "Nơi này không cách nào làm cho ngươi hoàn toàn thi chuyển ra, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta đi bên ngoài đơn đấu thế nào? Ngươi nếu là không dám lời nói liền tiếp tục lưu lại nơi này tốt, chúng ta nhưng là đi." Nói xong Diệp Lam vội làm bộ muốn đi bộ dạng, gặp Diệp Lam muốn đi, lập tức nham tâm cự mãng liền nổi mắt, tức giận nói: "Ta đều đi lên." chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không? Có hay không nói không đánh, bất quá tiểu tử ngươi còn tính là trưởng nghĩa, biết tại chỗ này dùng không được thân thể của ta, chính như ngươi mong muốn, chúng ta đi ra một trận chiến chính là. Nham Tâm Cự Mãng có cái đuôi cỏ một cái đầu của mình, lập tức chậm rãi hướng ngoài cửa hang đi đến, nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại là cực kỳ thoải mái nhàn nhã, Diệp Lam lúc này lại âm thầm tự hỷ, thật tình không biết, cái này quái vật khổng lồ não chỉ có lớn chừng hột đào nham tâm cự mãng bên trên Diệp Lam làm. Diệp Lam nói muốn đi đơn đấu, thế nhưng cũng không có nói là mấy người đơn đấu, một mình hắn đơn đấu bốn người bọn họ cũng là đơn đấu. Diệp Lam đám người bọn họ đơn đấu Nam Tâm Cự Mãng cũng là đơn đấu không phải, lập tức Diệp Lam đối với Quỷ Đế đám người liếc mắt ra hiệu. Nhưng trên thực tế, tại Nam Tâm Cự Mãng lên bờ giờ khắc này, Lao Hắc cùng tế Tự liền trực tiếp tại nguyên trố mắt tròn vảng, đây là bộ dáng gì quái vật? Đây là bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Tại chỗ này sinh sống hơn 10 năm, nhưng xưa nay không hiểu rõ tình hình nơi này vậy mà còn tồn tại dạng này kinh khủng tồn tại. Nhưng tốt tại Quỷ Đế cũng là thấy qua việc đời người, cũng mèn mèn kinh ngạc một chút về sau, rất nhanh liền đem chính mình cảm xúc cho hận giấu đi, thời kỳ thượng cổ hồng hoàng manh thú cũng không phải là không có mà còn vô cùng nhiều, dù cho đã coi như là đứt gây thời kỳ, nhưng như trước vẫn là có một chút thượng của manh thú tồn tại. Chỉ là quỷ đế không nghĩ tới, cái này cự mãng trên thân lại có thần khí tức, điểm này là để hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì quỷ đế cũng là sắp liền muốn phi thăng người tự nhiên có thể cảm nhận được loại kia chạy dây hư vô cảm giác. Lần này từ đầu tới đôi, Diệp Lam sở dĩ nói là cái gì sẽ ngoại ý muốn rơi vào dung nham bên trong, tất cả những thứ này Phương Không đều là tối tăm bên trong sớm đã an bài tốt sự tình, lập tức quỷ đế cũng là cười một tiếng, đem trong đó sự tình nhìn thấu về sau, liền đi theo Diệp Lam đám người đi ra ngoài. Có thể lúc này Nam Tâm Cự Mãng hoàn toàn không có ý thức được, chính mình đã rơi vào Diệp Lam đảo song trong hầm, hơn nữa còn là loại kia càng dễ rủ hướng xuống hầm đến càng sâu hố. "Tốt, liền nơi này đi, nơi này đầy đủ rộng rãi, cũng đầy đủ ta mở rộng thân thể, bất quá tiểu tử ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị sao?" Thật tình không biết, đang cùng Diệp Lam nói làm tốt thua chuẩn bị, đồng dạng Diệp Lam ra hiệu Quỷ Đế đám người đem Nam Tâm Cự Mãng bao vây lại, bốn phương tám hướng một người đứng tại một cái góc, Diệp Lam càng là trực tiếp đem vạn thú tháp bên trong tất cả. Thành trắng tiến lên yêu thú cùng với linh thú phóng ra. Tại Nam Tâm Cự Mãng quay đầu một cái mắt, mí mắt phải cũng là đi theo một trận cuộc loạn. Vội hắn quay đầu nhìn thấy quanh thân tình huống lúc, cũng là bị triệt triệt để để giật mình tê lên. Loại kia nói tốt đơn đấu, lại có hơn 1000 người vây quanh ngươi đánh cảm giác, đổi lại là người nào cũng sẽ không tuyệt dễ chịu, lúc này không run chân liền đã rất tốt, thế nhưng lúc này nhàm Tâm cử Mãng đã hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cũng không biết là lúc nào, bên cạnh vậy mà vây quanh như thế, nhiều ma thú, cùng với ba cái đại thừa kỳ tu sĩ, lập tức Nham Tâm cử Mãng biết chính mình bị lừa rồi, đi theo tại Diệp Lam trước mặt giận dữ hết. "Nhân loại người xấu, ngươi dám can đạm đuổi người ta?" "Giống?" Nham Tâm Cự Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Diệp Lam liên tục chửi rủa. Nói cái gì Diệp Lam không dạng đạo nghĩa, không giữ lời hứa, nói không giữ lời không phải cái nam nhân, tóm lại dù sao là Nghiêm Tâm cũng cự mãng cho rằng lời khó nghe cơ bản toàn bộ đều máng một lần. Hắn cho rằng vô cùng ác độc lời nói, đến Diệp Lam nơi này trên thực tế chính là loại kia, người bại hoại người chẳng ghét. Hoàn toàn là loại kia không đau không ngứa không cách nào chọc giận người lời nói. Nhưng nhịn không được Nghiêm Tâm cự mãng miệng pháo, bởi vì không quản là cái gì từ, trên cơ bản hắn cũng sẽ không nói lập lại, Diệp Lam trực tiếp làm một cái tạm dừng thu thập nói. Ta là cùng ngươi nói đơn đấu a. Đây không phải là ngươi đáp ứng sao? Vậy ta cũng không nói là ta một người đơn đấu người một cái. Vẫn là một đám người đơn đấu ngươi một cái không phải, là chính ngươi không hỏi rõ ràng oán ta đi, ngược lại hiện tại ngươi quái lên ta tới, ta nhìn không muốn mặt người kia chính là ngươi. Hắc hắc. Diệp Lam cười lạnh một tiếng nhìn xem Nham Tâm Cự Mãng. Chương 371, một bước cuối cùng ăn ngươi, chương 371, một bước cuối cùng ăn ngươi. Có thể là như thế nào đi nữa nhìn lúc này Diệp Lam tiếng cười quả thực tà ác không được, để người có một loại cảm giác sợ hãi, lại như vậy nụ cười uy hiếp bên dưới, Nham Tâm Cự Mãng cũng là bị dọa đến liên tục lùi lại, tại ý thức đến bên trên Diệp Lam làm về sau, vốn nghĩ tìm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng chính mình quanh thân toàn bộ đều bị bao vây, chính mình còn có thể đi nơi nào chạy. Trừ phi phá vỡ một cái cửa ra, thế nhưng bốn phía hàng trăm hàng ngàn linh thú, làm sao có thể nói chạy trốn thì chạy trốn. Húng chi bên cạnh mình còn có ba cái đại thừa kỳ cao thủ ở một bên chiếu cố, liền xem như có thể chạy, cũng phải trước giải quyết bọn họ đã nói. Lập tức vô hưu mới vừa ra tới, liền nhảy nhảy nhót nhóc cuộn tại Diệp Lam bạ vai, không bao giờ cũng không nguyện ý rời đi, càng là dính người dùng lực vụt cái này Diệp Lam cái cổ. Lâm Nham Tâm Cự Mãng tại nhìn đến Vô Hưu thời điểm, lập tức cũng là bị kinh hãi hạ cũng để dựng, bởi vì Vô Hưu cái này một tiểu gia hỏa vậy mà có thể cho hắn mang đến một loại không hiểu không nói ra được hoàn hốt, nói trắng ra càng giống là linh hồn bên trên áp chế, nhưng cụ thể vì sao lại dạng này liền chính hắn cũng không biết. Thời gian dài như vậy, hoàng thú bên trong, hắn càng là giống như hoàng giả đồng dạng tồn tại, thế nhưng tại đối mặt Diệp Lam bả vai tiểu gia hỏa này lúc, thậm chí ngay cả ngẩng đầu mắt nhìn thẳng dũng khí của hắn đều không có, điểm này để hắn sinh ra một loại cực độ không tự tin. Gặp Nham Tâm Cự Mãng không nói lời nào, Diệp Lam cười giỡn hỏi: "Thế nào?" Hiện tại chúng ta còn muốn hay không lại đánh, chắc hẳn ngươi nếu không phục chúng ta đánh một trận chính là. Gặp Diệp Lam nói chuyện, nham tâm cự mãng càng là giận không chỗ phát tiết, đối cái này Diệp Lam luyện một chút giận dữ hét. Hỗn đản, ngươi nói đơn đấu, làm ra như thế nhiều người đến, đây không phải là ở ngoài sáng bày ước hiếp ta. Ức hiếp ngươi? Diệp Lam có chút khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn không có đem câu nói này để ở trong lòng, dù sao vừa rồi nham tâm cự mãng lớn như vậy nhắc nhở, chính mình cả người đều không có hắn trong mắt lớn, lúc kia tại sao không nói hắn đang ức chính mình. Mặc dù bây giờ nham tâm cự mãng vô cùng không phục nhưng cũng không thể tránh được, dù sao nơi này cũng không phải là hắn sân nhà, liền xem như đánh nhau, cũng không có năng lượng tiếp tế, cái này nếu là tại dung nham chốt sâu, liền xem như đơn đấu bọn họ lại có thể có gì phương. Chỉ bất quá điểm này cũng sớm đã bị Diệp Lam cho tính toán đến, bởi vì lúc trước Nam Tâm Cự Mãng đã sử dụng qua một lần giống nhau năng lực, Diệp Lam tuyệt đối sẽ không để hắn lại một lần nữa đạt được. Sở dĩ đem Nam Tâm Cự Mãng lừa gạt đến trên đất chồng đến, cũng là bởi vì hắn có thể không hạn chế thu hoạch dung nham bên trong nhiệt năng, sau đó chuyển đổi thành năng lượng của mình, người nào đều không phải đồ đần, đương nhiên muốn tuyển chọn một chỗ có lợi cho chính mình chiến đấu sẽ bãi. Huống chi Lục Ám nếu là tại dung nham phụ cận chiến đấu, nham tâm cự mãng chạy trốn rời đi, không ai có thể đuổi bắt đến hắn, dung nham đối với rất nhiều ma thú linh thú đều có rất lớn hạn chế, Diệp Lam cái này mới nghĩ ra một chiếu như vậy đi ra. Lập tức Diệp Lam cười lạnh một tiếng phía sau đối nham tâm cự mãng lớn tiếng ồ náo nói: "Phía trước ngươi cùng ta đánh thời điểm ngươi tại sao không nói ước hiệp ta? Ngươi lớn như vậy." Lao tử liền xem như tại dài 100 năm đều không có ngươi hình thể lớn. "Ước hiệp lão tử, ngươi không biết ta tối cường mang thủ sao?" Ngủ Diệp Lam hai tay nắm chặt nắm đấm phát ra lạch cạch lạch cạch tâm thành. Liền con mắt xưng cũng lóe ra thuộc về ác ma ánh mắt, nhìn thấy Diệp Lam thật cao nhếch lên khóe miệng, Nam Tâm Cự Mãng vô ý thức biết không tốt, vội vàng xoay người chạy. Chạy? Người chạy đi được sao? Nói xong Diệp Lam liền cấp tốc hướng Nam Tâm Cự Mãng sau lưng đuổi theo, một bên trọng quyền cũng là hung hăng hướng Nam Tâm Cự Mãng sau lưng trên lần phía đột tới. Người rút tiểu ra tam vị ba, đụng điểu ra hai lần, còn thiếu một chút đem tiểu ra ăn hết, những này cốt chúng ta một chút xíu tính toán, ta có thể là có thể nhớ rõ ràng. Tại Diệp Lam khởi hành một khắc này, trăm ngàn đầu linh thú cũng là đi theo Diệp Lam cùng nhau lên. Quỷ Đế càng là dẫn đầu đi tới nham tâm cự mãng trước người, đem dùng linh lực hạn chế về sau ân trên mặt đất. Diệp Lam đánh vào nham tâm cự mãng trên lưng thiến, đánh nó là một trận ngao ngao tê thảm, lao hắc thì là trực tiếp từ trên không rơi xuống cưỡng ép cùng tế tự ân xuống hắn cái đuôi, để tránh rằng có lung tung vặn vẹo dẫn đến toàn viên nội thương. Mà những linh thú cùng với ma thú càng là theo Diệp Lam cùng nhau tiến lên, đối với nham tâm cự mãng chính là dừng lại bạo truy, từ đầu tới đuôi dòng ra đánh 5 phút đồng hồ, sừng sốt nham cứng, gián, nhưng vẫn là bị đánh rách ra rất nhiều. Ngao ngao thảm đồng thời Nham Tâm Cự Mãng càng là trực tiếp mở miệng nhận thua, nói cái gì chính mình phục, nhưng thấy thế nào cũng là loại kia tâm không cam tình không nguyện biểu hiện. Không thể không nói Nham Tâm Cự Mãng hình thể thực sự là quá mức khổng lồ, dòng giá so chốc Cửu Âm còn muốn lớn hơn hai lần, chúc Cửu Âm ở trước mặt của hắn thoạt nhìn càng giống là còn không có thành niên con rắn nhỏ, cũng chính bởi vì vậy, chúc Cửu Âm vì vãn hồi chính mình vị trí địa vị, động viên Nham Tâm Cự Mãng càng là không có một chút lưu thủ ý tứ. Nhìn xem nằm dưới đất Nham Tâm Cự Mãng, Diệp cười tủm tỉm bày cái mũi của hắn nói: "Thế nào? Còn có tức giận hay không? có phải là có thể đánh ngươi 10 cái?" Cái này đạp mã chỗ nào là đơn đấu? Thuần Túy chính là đơn phương lực đại, thế nhưng Nam Tâm Cự Mãng dám can đảm nói một chữ không sao. Sợ rằng nếu là cái kia chữ không đi ra, tìm đến lại là một trận đánh đập, đổi lấy là ai đều không có người có loại này thích bị đánh đam mê. Sau một khắc Nam Tâm Cự Mãng nhu thuận gật đầu nói chịu phục, vì ít chịu điểm đánh, hôm nay một ngày này tất cả mặt mũi xem như là toàn bộ đều đi ra, thế nhưng ngươi không phục cũng không được a. Có ai nghĩ được được đến, liền xem như dạng này Diệp Lam cũng không có muốn thả qua hắn ý tứ, Nam Tâm Cự Mãng còn tại đơn thuần nghĩ, nếu như chính mình gật đầu nhận phục, có phải là Diệp Lam liền có thể thả chính mình trở về? Nếu như lúc này Nham Tâm Cự Mãng suy nghĩ sự tình bị Diệp Lam biết, như vậy Diệp Lam xác định vững chắc sẽ nói người này nào, khẳng định như cùng hắn suy đoán như vậy, chỉ có hạch đạo lớn nhỏ như vậy. Ai biết, Diệp Lam không biết từ chỗ nào bỗng nhiên lấy ra một bộ giao nĩa bắt đúa, khoa trương là trực tiếp tại Nham Tâm Cự Mãng trước mặt bày một bộ bàn ghế, càng là cho chính mình mang lên khăn ăn đấy, nhìn thoáng qua Nham Tâm Cự Mãng rồi nói ra. Đã như vậy chúng ta liền bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, ngươi không phải bắt đầu muốn ăn ta sao, vậy ta hiện tại liền ăn ngươi. Chờ. Các loại. Lần này có thể nói triệt triệt để để đem Nham Tâm Cự Mãng hù ngã, lùi lại đồng thời lại lui không đi. Đội vàng mở miệng giải thích nói: "Chờ chút, ta là lúc bắt đầu muốn cắn ngươi, thế nhưng ngươi chạy, chúng ta chỉnh tự có phải là trái ngược a?" Diệp Lam sững sờ, không nghĩ tới người này còn không phải ngốc quá triệt để, ai ngờ không đợi chính mình nói chuyện, vô hưu càng là trực tiếp bắn ra đến trên mặt bàn, chạy chạy nước miếng nhìn xem Nham Tâm Cự Mãng, lần này có thể nói triệt để để Nham Tâm Cự Mãng run dậy một chút, đối với trước mắt tiểu gia hỏa chính mình có thể nói là liền một điểm muốn dũng khí phản kháng đều không có. Chương 372: Thu phục Nham Tâm Cự Mãng, Trường 372: Thu phục Nham Tâm Cự Mãng Nhìn xem Diệp Lam vẻ mặt này, lão Hắc cũng là ở một bên hỏi: "Huynh đệ, thịt rắn này có thể ăn? Người này đều lớn như vậy, thì khẳng định đều là giả thịt, chúng ta khẳng định không cắn nổi, nếu không quên đi thôi." Nghe lão Hắc kiểu nói này, Nham Tâm Cự Mãng lập tức đón lời nói đến đối Diệp Lam nói: "Đúng đúng đúng. Hắn nói một chút cũng đối, ta đều sống lâu như vậy, thịt đều là già vẫn là chớ ăn." Gặp Nham Tâm Cự Mãng bộ dáng như vậy, Diệp Lam cười tùng tìm nói: "Không có chuyện gì, ta luôn luôn răng tốt, người trẻ tuổi nhà, chính là thích ăn có dẻo dai đồ vật, hướng người dạng này thịt nhất định rất có nhai sức lực." Nghe xong Diệp Lam nói lời như vậy, Nham Tâm cử Mãng lập tức đều suy sụt xuống, chắc hẳn hôm nay là khó thoát người khác các miệng, nhìn xem Nham Tâm cử Mãng tội nghiệp răng "Dốc, Diệp Lam, cười nhìn xem hắn nói. Kỳ thật không ăn ngươi cũng được, niệm tình ngươi tu vi không dễ, ngươi lại đi theo với ta, ta ngược lại là có thể có không ăn ngươi lý do." Nghe đến Diệp Lam lời nói về sau, Nham Tâm Cự Mãng lúc ấy liền vô cùng quả quyết lắc đầu nói, "Không được không được, ta nếu là theo ngươi, chẳng phải tương đương với phản bội hòa Thần, ta cả đời đi theo tại hắn, cho đến hắn thăng, ta tu luyện không tới cảnh giới đến đây lưu tại nơi này." Chờ đợi phi thăng thời điểm ta liền sẽ đi tìm hắn, làm như vậy không phải là phản bội chủ nhân ta sao?" Diệp Lam đã sớm nghĩ tới tên này sẽ nói như vậy, sớm tại bắt đầu hắn cũng đã đem chính mình thân phận nói ra, tự nhiên Diệp Lam cũng sớm đã nghi kỵ đối sách. "Ta cũng không nói để ngươi hiếu chung với ta à, ngươi nhìn hai ta làm bằng hữu không phải cũng rất tốt, tất nhiên là bằng hữu ta tự nhiên là không thể ăn ngươi không phải, nếu là ăn ngươi chẳng phải là không đủ bằng hữu." Nghe Diệp Lam kiểu nói này, nham tâm cự mãng con mắt sách quay qua quay lại hai vòng, Diệp Lam nói tới cũng là không phải hoàn toàn không được, dù sao chỉ là bằng hữu, không tổn tại phản bội cái này nói chuyện. Lập tức Nham Tâm Cự Mãng vội vàng đáp ứng nói: "Ta cảm thấy có thể, chỉ cần không ăn ta, không cho ta phản bội chủ nhân, mọi chuyện đều tốt thương lượng." Diệp Lam trực tiếp đưa tay vô một cái Nham Tâm Cự Mãng đầu to nói: "Yên tâm đi, yên tâm đi, ta sẽ đợi ngươi như mối tình đầu." Mối tình đầu? Nham Tâm Cự Mãng dùng cái đuôi cùng bái đầu của mình, một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Lam, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Diệp Lam có chút xấu hổ cười nói: "Tóm lại chính là sẽ đối ngươi vô cùng tốt chính là, phía trước cái kia làm ta không nói, tóm lại ta đợi ngươi tuyệt đối sẽ so chủ nhân của ngươi còn tốt, đi theo ta ngươi ăn hết mình hương uống say." Ta ăn cái gì, ngươi ăn cái gì, ta mặc cái gì, ngươi mặc cái gì, yên tâm đi." Gặp Diệp Lam nói như vậy, Nham Tâm Cự Mãng cũng là yên lòng, lập tức hỏi, "Cái kia, mỏ núi đá chi tâm có thể còn cho ta sao? Đó là chủ nhân để lại cho ta trông coi đồ vật, nếu là làm mất ta không có cách nào hướng hắn bàn giao." Nhìn cái này, mắt mới Cự Mãng tội nghiệp ráng rắp, lập tức Diệp Lam trực tiếp mở miệng nói, "Không có viết tên của ngươi, không có viết chủ nhân ngươi danh tự, vọng tưởng. Đây là ta gặp được đồ vật, nói bị ngươi phải đi về liền phải trở về, ta mặt mũi này sao tổn? Gặp Diệp Lam một bộ đánh chết ta cũng sẽ không cho ngươi biểu lộ." Cuối cùng Nam Tâm Cự Mãng đành phải từ bỏ, cái này đánh lại đánh không lại nói cũng nói không lại, còn muốn làm gì? Tối thiểu nhất biết thứ này tại Diệp Lam trên thân, đợi đến thời điểm tìm cơ hội lại trộm ra chính là, chỉ cần Diệp Lam còn mang theo hắn, như vậy thứ này liền nhất định sẽ không bị làm mất, nói không chừng đợi đến thời điểm Diệp Lam chơi chán, liền sẽ còn cho hắn, hiện tại xem ra chỉ bất quá chính là nhất thời hứng khởi, thích vật mới mẻ mà thôi. Nhưng cũng chính là suy đoán như vậy, dẫn đến Nam Tâm Cự Mãng đời này đều không cầm về được. Lengken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống lưu kiện, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Làm Diệp Lam nghe đến hệ thống cho ra kết quả về sau, Diệp Lam cũng là đại đại thở dài một hơi, bất luận chính mình là dùng biện pháp gì, tóm lại hiện tại trên người mình nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, tuy nói nhiệm vụ quá trình có kinh hãi lại nguy hiểm, liền xem như thất bại cũng sẽ không là cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng chủ yếu sẽ phi thường phiền thức, Diệp Lam quay đầu nhìn thoáng qua Lao Hắc cùng tế tự, cái này mới thở dài một hơi, hai người bọn họ đều là đại thừa kỳ cao thủ, vô luận là người nào Diệp Lam đều không muốn một mực là địch, hoặc là trở mặt, đối với chính mình mà nói tất nhiên là không có một chút tốt. Lời nói luôn là không có sai. Thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ đi tốt, tại một số thời điểm, tự thân đường ra cũng rất có thể là bằng hữu cho. Và anh. Thế nhưng ngay tại Diệp Lam tiếp thu chỉ lệnh phía sau vài giây đồng hồ thời gian, Nguyên Bản sau lưng hang động đột nhiên sụt xuống, tất cả dung nham toàn bộ đều bị chôn ở dưới nền đất, Nguyên Bản nhìn như vô cùng hùng vị thế giới dưới lòng đất, hiện tại cũng triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chắc hẳn nơi này sợ dĩ sẽ sụt xuống, nhất định là cùng trong tay mình địa hỏa nham tâm có quan hệ, bằng không ném đẹp vì sao lại sụt xuống? Bất quá đây đối với Diệp Lam mà nói, liền xem như sổ xuống, chưa hẳn không phải một kiện tốt sự tình, thế nhưng đối với Lao Hắc bọn người tới nói, nhưng là không xong, nhìn trước mắt một vùng phê tích, Lao Hắc có chút yếu đất nói: "Nguy rồi, lần này hai ta làm sao cùng Lao đại giải thích?" Nhìn trước mắt cảnh tượng có người bị thương liền có người vui vẻ, nhìn xem hai người cũng không phải là quá tốt biểu lộ, Diệp Lam mở miệng hỏi: "Hoàn toàn chính là động đất nha. Cái này thiên thai người nào có thể còn đến, đến lúc đó có người hỏi liền đem tình huống thành thật khai báo tôi." Lao Hắc nhìn thoáng qua Diệp Lam có chút ủy khuất nói: "Ngươi biết cái gì a?" Cái này nếu là lão đại trở về còn không phải tay không đem chúng ta hai người cho xế đi. Lão đại các ngươi, chẳng lẽ nơi này không phải là các ngươi hai người thành lập đi ra sao? Diệp Lam một mặt buồn bực nhìn xem hai người, ai ngờ hai người đồng thời lắc đầu nói. Không phải, chúng ta cũng không có thực lực sáng tạo chỗ như vậy, hoàn toàn là người kia bằng vào sức một mình sáng tạo ra, mặc dù bình thường thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng trên thực tế tính tình là phi thường táo bạo, mà còn hai người chúng ta tại đế quốc đều chỉ có thể tính được là thủ hạ của hắn mà thôi. Nghe lão Hắc Tiểu nói này, Diệp Lam cũng là sững sờ ngay tại chỗ, thân gọi là bọn họ cũng là thủ hạ mà thôi làm sao cũng không có nghĩ đến, tựa như là Lao Hắc dạng này người, vậy mà phía trên còn tại có người lãnh đạo, bọn họ hình thức tựa như chính là kim tự tháp xây lên đồng dạng. Hiện tại lấy Diệp Lam có thể tiếp xúc đến, thiết kỷ chính là cấp thấp nhất một tầng, sau đó chính là tế tự, thứ nhì chính là hướng Lao Hắc dạng này tồn tại, chỉ là để Diệp Lam không có nghĩ tới là, Lao Hắc lại có đi theo người, điểm này xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn dạng này Diệp Lam biểu tình quá gì, Lao Hắc cũng là lập tức kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói: "Ngươi đừng hiểu lầm à, ta hiếu trung chính là đế quốc, đến mức hắn tại sao là lão đại, thuần túy cũng là bởi vì địa vị của hắn cao ta." Ta cũng là chuyện không, có cách nào. Nói như vậy, Diệp Lam liền đã hiểu rõ ra, khó trách nói đâu, giống như là Lao Hắc dạng này thực lực người làm sao có thể can nguyện khuất tại cho người khác phía dưới. Chương 373, hai cái đằng vương cát, chương 373, hai cái đằng vương cát. Đi. Vốn nghĩ dẫn ngươi đến thăm một chút nơi này, lúc này cũng không cần tham quan, toàn bộ không có. Một chút cũng không có còn lại. Diệp Lam gặp Lao Hắc bộ dáng này, vội vàng mở miệng an ủi. Yên tâm, yên tâm, nếu không được đến lúc đó những tổn thất này ta giúp ngươi cùng chính là, huống chi các với phương thức huấn luyện phải chết bao nhiêu người. Vừa vặn có thể cho các ngươi đổi một bộ toàn diện bồi dưỡng chiến sĩ phương thức huấn luyện, nếu không được ta liền làm một cái người đầu tư." Diệp Lam vũ bộ ngực lời thề son sắc nói cho Lao Hắc, nói những chuyện này hắn đều có thể làm đến, nhưng cho dù là Diệp Lam đã như thế cam đoan, thế nhưng Lão Hắc cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù hắn cũng rất muốn tin tưởng Diệp Lam, thế nhưng nơi này có thể là dòng giá chế tạo 5 năm mới có thể có một cái đại thể hình dáng, chính là đến bây giờ còn không có hoàn toàn xây dựng thêm sóng xuôi, lại càng không cần phải nói Diệp Lam một người toàn bộ nhận đầu xuống công trình. "Được thôi." Dù sao đến lúc đó lão đại trở về, Ngươi giúp chúng ta nói một chút lời hữu ích, bằng không hai chúng ta thời gian nhưng là không phải rất dễ chịu. Gặp Lao Hắc bộ dáng như vậy, Diệp Lam trực tiếp vô vô Lao Hắc bả vai nói: "Yên tâm đi, ta nhất định nói là nói làm đến, ta lúc nào nói chuyện không tính qua. Huống chi ta cái này người đầu tư nhất định để ngươi vô cùng có bài diện." "Người đầu tư?" Lao Hắc sờ lấy đầu, không hề minh bạch Diệp Lam nói người đầu tư là cái gì, lập tức mở miệng hỏi. "Với nói tới người đầu tư là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn làm người sáng lập? Trở thành chúng ta cấp trên?" Gặp lão Hắc nói như vậy, Diệp Lam vội vàng xua tay bày tỏ hắn hiểu lầm chính mình. Lập Tức Diệp Lam vội vàng giải thích nói: "Ngươi hoàn toàn lý giải sai lầm, ta chỉ là tại giúp các ngươi nhưng không phải người sáng lập, nhưng cũng kém không nhiều là cái nào ý tứ, xem như là giúp các ngươi sáng tạo đi ra một người trong đó mà tôi, liền tương đương với hợp tác đồng bạn." Diệp Lam tiểu nói này, Lao Hắc liền hiểu rõ ra, gia hiệu Diệp Lam thật đủ ý tứ, lập tức Diệp Lam hỏi Lao Hắc: "Hiện tại các ngươi bên này đã bị hủy đi, chắc hẳn cũng là không có chỗ đi, nếu không các ngươi mang người đến ta vạn thú các ở tạm. Đợi đến thời điểm giúp các ngươi xây dựng lại về sau các ngươi lại đi." Tế tử cùng Lao Hắc hai người nhìn nhau, đều cảm thấy còn có thể, liền cùng nhau gật đầu. Lập Tức Tế Tự cũng nói: "Vừa vặn, ta trên người bây giờ thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, vậy liền tạm thời tiếp lấy ngươi nơi đó ở lại, bất quả nếu là thu tiền lời nói ta thật là không có, toàn bộ tại cái này phế tích phía dưới." Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, Lập Tức Diệp Lam vội vàng mở miệng nói: "Tiên tâm đi, thu người nào tiền cũng không thể muốn các ngươi tiền, các ngươi ăn hết mình, cứ việc uống, có cái gì tính là gì đều tính toán tại trên người ta." Nói trắng ra kỳ thật chính là không bỏ được dùng tiền, lập tức mấy người liền chuẩn bị hướng Vạn Thú các phương hướng đi đến, quỷ đế gặp sự tình đã giải quyết, liền trực tiếp về tới Vạn Thú tháp bên trong. Nhưng lại tại Diệp Lam còn không có trở lại Vạn Thú tháp, tứ xứ khói lửa phi thường, tại ban đêm lộ ra vô cùng rõ ràng, mà còn lửa cháy địa phương cũng chính là chính mình Vạn Thú các, nguyên bản mấy người nói đùa đồng thời, tại Diệp Lam thấy cảnh này về sau cả người đều hâm mê. Thân tốc hướng Vạn Thú các phương hướng tiến đến, chỉ là làm Diệp Lam đi vào nhìn về sau lửa giận nháy mắt một phát, Diệp Lam cũng là cố nén không có để chính mình bạo phát đi ra, trên mặt đất rất nhiều là người, đều là Vạn Thú các người. Thế nhưng trong đó Diệp Lam căn bản là không có nhận đến liên quan tới thiết kỵ cho chính mình một chút xíu thông tin, thấy cảnh này Diệp Lam lập tức cả người đều ngốc tại có thể tại chỗ cũng đúng vào lúc này, trong đống lửa bò ra ngoài một người, chính dây rủ lấy hướng Diệp Lam phương hướng khập khênh đi tới, thấy thế Diệp Lam cũng là vội vàng đi lên dìu đỡ, một bên nói, "Thanh Mang, là ai làm? Ngao Liệt đâu, ta làm sao không tìm được hắn?" Lúc này Thanh Mang trạng thái vô cùng kém, có thể nói bên trên là bề ngoài, mà còn thương thế trên người càng là vô cùng thê thảm, phía sau mảng lớn gần như đều đã bị đốt trụi, gặp Diệp Lam trở về, Thanh Mang yếu ớt nói, "Ngao, Ngao Liệt huynh, còn Mã Nam, Mã Nam huynh đệ, toàn bộ đều bị đảng vương các người mang đi." Làm Diệp Lam nghe đến ba chữ này về sau lập tức giật mình nói, "Cái gì?" Đàng Vương Các không phải chúng ta thả thư phòng bí tịch địa phương sao? Vì sao lại là Đàng Vương Các người mang đi bọn họ? Ở giữa Thanh Mang nuốt nước miếng một cái, Phi Thường Gian nan lắc lư hai lần đầu nói, Đàng Vương Các không phải chúng ta thả bí tịch công pháp địa phương, Đàng Vương Các là thế lực xung quanh Độc Lang, bọn họ thực lực tổng hợp không cường, thế nhưng cá nhân thực lực đều vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn là tông môn chế, chế độ. Diệp Lam vô cùng không hiểu, làm sao hiện tại lúc này vậy mà toát ra hai cái Đàng Vương Các? Liền xem như có, thế nhưng giữa hai bên ngày xưa không thù gần đây không oán, căn bản dính không vào đề, người nào đều không đáng người nào. Làm sao sẽ đến chúng ta vạn thú các gây phiền thoái? Lập tức Diệp Lam hỏi, "Có phải hay không chúng ta người trêu chọc bọn họ, bọn họ mới làm ra chuyện như vậy?" Thanh Mang đồng dạng vẫn lắc đầu phủ nhận, lập tức mở miệng nói, "Không phải là bởi vì chúng ta tìm bọn họ để gây sự, là vì tên của chúng ta nói vũ nhục bọn họ, cái này mới tìm tới cửa đến đòi hỏi thuyết pháp, lúc ấy chúng ta cũng không biết, thế nhưng bọn họ hùng hổ do người, nhất định muốn tiêu hủy đảng rốt cát, cái này mới xảy ra đánh nhau, nhưng người nào biết bọn họ tới hai vị đại thừa kỳ cao thủ, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ." Nói tới chỗ này Diệp Lam cũng là lập tức hiểu rõ ra, Có trách nói thiết kỵ không có người xuất thủ, mặc dù để bọn họ cảnh giới, thế nhưng không có để bọn họ thủ hộ vạn thú các trách mắng, huống chi giữa hai bên thực lực cách xa, thiết kỵ căn bản sẽ không đi làm dạng này làm trái bọn họ tự thân lợi ích sự tình. Trừ phi là Diệp Lam đích thân hạ lệnh, yêu cầu thiết kỵ thể sống chết bảo vệ vạn thú các, bất quá làm như vậy cũng là đúng, tối thiểu nhất tránh khỏi không cần thiết tử thương. H huống chi vạn thú các bây giờ vốn là không có bao nhiêu người, hiện tại như thế náo trò, vạn thú các tổng số người từ 600 người nháy mắt rơi đến 100 người, chính giữa còn không tính bên trên những cái kia bị đánh tàn phế hoặc là bị phế bỏ tu vi người. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Lam hận đến nghiến răng, nhìn xem trên mặt đất rên rỉ thanh mang, Diệp Lam cũng là vội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra chữa thương đang dược, đem cho thanh mang đi, đi xuống về sau, cái này mới đứng dậy. Lúc này Lao Hắc cùng tế tự đám người đã đi tới, tế tự bị mùi thuốc lá đến thẳng ho khan, nhưng vẫn là mở miệng hỏi: "Thế nào, hỏi rõ ràng là ai làm sao?" Mặc dù ta thương thế kia còn không có tốt, thế nhưng đánh lên như thế một trận chiến còn không phải vấn đề, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng nhìn ta thụ thương liền xem thường ta." Diệp Lam miễn cưỡng cười nói: "Ta biết các ngươi ý tứ, bất quá là ai ta đã biết, nếu là hai vị không trên phiền phức, ta ngược lại là hy vọng các người đi với ta một chuyến, cũng tốt cho ta thành thành chẳng diện. Nghe Diệp Lam kiểu nói này, lão Hắc lập tức trực tiếp xua tay nói: "Đừng. Cái gì chẳng diện không chẳng diện, cái này đều đánh tới huynh đệ mình trên đầu, cái này nếu là tại không giúp đỡ vậy hai chúng ta coi như thật không có suy nghĩ." Chương 374, mật thám thông tin, chương 374, mật thám thông tin. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Có muốn hay không chúng ta hiện tại trực tiếp đi lên tìm bọn hắn? Một bên lão Hắc đối với Diệp Lam lạnh giọng hỏi, đừng nói Diệp Lam có tức giật không? hiện tại mấy người tất nhiên đã là bằng hữu. Diệp Lam thành lập tông môn nhận đến tập kích, tương đương với tại đánh Diệp Lam mặt, Lao Hắc tự nhiên cũng là không muốn. Gặp Lao Hắc dẫn đầu hỏi, Diệp Lam liền vội vàng lắc đầu nói không cần, lập tức mở miệng nói: "Hiện tại tạm thời còn không dùng, chúng ta bây giờ hiện đem những này thụ thương thương binh thu xếp tốt, đến mức chuyện sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn." Lời nói ở giữa Diệp Lam ngữ khí thay đổi đến vô cùng băng lãnh, nhưng đổi lại là bất cứ người nào, nhìn xem chính mình tông môn bị tập kích, làm đến khoảng cách hủy diệt bất quá một bước ngắn, đổi lại là bất cứ người nào có thể đều sẽ nháy mắt nổi giận. Có thể lúc này đã tìm tới cửa giết cái hôn thiên ám địa, thế nhưng hiện tại Diệp Lam vậy mà có thể nói dạng này lựa giận nhịn xuống, cái này liền đủ để chứng minh Diệp Lam tâm cảnh không phải người bình thường có khả năng đến. Nói xong mọi người liền bắt đầu công việc lu bù lên, Diệp Lam bất kể là ai, chỉ cần còn có một hơi tại, Diệp Lam đều sẽ thân đem hết toàn lực trị liệu, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, liền xem như tu vi ném đi đồng dạng có thể dựa vào tu luyện dựa vào cố gắng đi đèn ngủ. Thanh mang tại phục dụng Diệp Lam cho đan dược về sau, cả người trạng thái tuy nói đã khá hơn, đang chuẩn bị cùng Diệp Lam cùng một chỗ thi cứu hiện trường, nhưng vô luận chính hắn nói cái gì Diệp Lam đều không cho phép hắn lên. Đừng nhìn thanh mang mặt ngoài giả vỡ như vô sự phát sinh, thế nhưng sau lưng của hắn đã sớm bị đốt đại bộ phận hoại tử, sở dĩ bây giờ còn có thể hoạt động, hoàn toàn là bởi vì dùng linh lực của mình bảo hộ lấy, dáng chống đỡ hành động. Dù sao hiện tại có thể động người cứ như vậy mấy cái, chỉ là để Diệp Lam chính mình đi làm, lúc nào mới có thể đem những này thương binh toàn bộ cứu lên đến. Cũng chính bởi vì vấn đề tầm quan trọng, Diệp Lam thực sự là không lay chuyển được thanh mang, đành phải để hắn cùng hắn đồng hành. Tại chỗ này hiện trường có thể nói là vô cùng bừa bộn, đại bộ phận người ở chỗ này rất nhiều đều là chết trận, trong đó Huyền Vũ Đường người có thể nói là nhiều nhất, thứ nhì chính là Dược Đường, thế nhưng trong đó đại bộ phận Dược Đường người toàn bộ đều bị bắt đi. Diệp Lam theo thanh mang trong miệng hiểu rõ, Đàng Vương Các là muốn đem bọn họ nắm tới dụng, trở thành bọn họ luyện dược sư. Trong đó thanh mang chỗ bồi dưỡng một đời mới luyện dược sư bên trong, có mấy cái đều là thiên phú rất không tệ, trong đó có mấy người không muốn thần phục với Đàng Vương Các người, toàn bộ đều bị đánh chết. Hơn nữa còn là đang tại thanh mang trước mặt tự tay đánh chết, thậm chí đều không có cho qua một cái lý do, chính là không thần phục liền muốn đánh chết đến mức Mã Nam là vì mới có thể nhiều làm, rất nhiều tin tức ngầm hắn đều có thể vô cùng tùy tiện thu hoạch, cũng chính là quan hệ như vậy dây xích, lúc này mới bị Đảng Vương các vô cùng xem trọng. Đối với những này cỡ trung tiểu thế lực mà nói, không thể nghi ngờ tin tức ngầm biết rõ nhanh chậm quyết định chính là tông môn hướng đi giàu nghèo, đây cũng là vì cái gì không người nào nguyện ý đem Mã Nam giết chết nguyên nhân. Đến mức Ngao Liệt, hoàn toàn cũng là bởi vì Ngao Liệt thân thủ hiếm phú, nghe nói cũng là bị một cái đùa lửa đại thừa kỳ cao thủ coi trọng, lúc này mới bị mang đi, thế nhưng cụ thể tiêu cái gì thành mang cũng là không có nói ra. Bởi vì Thanh Mang căn bản là không quen biết dạng này nhân vật, không biết cũng là rất bình thường. Nghe xong cái này viết lời nói, Diệp Lam cười lạnh hai tiếng, dựa theo ngao liệt tính cách, liền xem như chết, tất nhiên cũng sẽ không thần phục với bọn họ. Người khác không hiểu rõ ngao liệt ca tính, thế nhưng Diệp Lam có thể nói là phi thường phi thường hiểu rõ, chỉ là bây giờ bị khốn, còn không có biện pháp đi ra. Nghe xong Thanh Mang lời nói về sau Diệp Lam gật đầu nói: "Tiến tâm đi." Hai người bọn họ tạm thời cũng sẽ không có chuyện, chỉ bất quá khả năng sẽ chịu một điểm vết thương ra thịt mà thôi. Đến mức hiện tại, chúng ta vẫn là hiện đem vạn thú các dọn dẹp sạch sẽ. Cái này một bận rộn chính là một ngày một đêm kết quả cho đến Diệp Lam đem cái cuối cùng thương binh thu xếp tốt, việc này có thể nói là đã mệt mỏi thành chó, nhưng đây đều là hắn người, mệt mỏi chút khổ điểm cũng là nên. Lập tức Diệp Lam hai tay vịn vách tường một bên, bởi vì thời gian dài dạ dày thuốc không lưng, dẫn đến chính mình sau lưng đau vô cùng đau, đã có thể nói gần tới định hình cứng đắc lại. Trong đó bao gồm lao Hắc bọn họ, đến mức tế tự vậy coi như xong, mặc dù đã tu dưỡng thời gian nửa năm, thế nhưng linh hồn lực lượng thiếu hụt cũng không phải nói có thể một lần nữa chữa trị liền có thể chữa trị tốt. Muốn linh hồn chi lực hồi phục như thơ, cần cũng không vẹn vẹn là bó lớn thời gian, còn cần phi thường phi thường nhiều hi hi dược liệu vốn nán. Nếu không từ sau lúc đó rơi vào một cái linh hồn thiếu hụt di chứng, vậy coi như là vấn đề lớn, ảnh hưởng này cũng không bèn bèn là sau này con đường tu luyện, mà còn đối với linh lực hạn chế cũng là lớn vô cùng. Nói trắng ra chính là đến trình độ nhất định, sẽ không còn nắm giữ đột phá có thể, đây đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Việc này Diệp Lam vừa định nằm xuống nghỉ ngơi không bao lâu, Diệp Lam cửa phòng liền bị bạo lực đẩy ra, Lão Hắc càng là lo lắng không yên đi đến, một bên trong miệng còn la hét. "Tra được, kia cái gì đẳng vương cát, cùng với tất cả đứng đầu sức chiến đấu thành viên danh sách ta đều điều tra ra được, vừa rồi có thiết kỵ mật thám cũng truyền tới tin tức." Nói xong lao Hắc tự mình ngồi tại trên ghế, lập tức rót cho mình một ly nước trà, cũng không quan là lạnh vẫn là nóng, trực tiếp liền uống hết hơn phân nửa bình, sờ lên miệng mình bên trên nước đọng lúc này mới lên tiếng nói. Đang Vương các tổng cộng có 3 cái đại thừa kỳ cao thủ, trong đó 2 cái ta đều có nghe nói qua, bọn họ đều là đại thừa kỳ sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Diệp Lam nghe xong lập tức tới đây hào hứng, vội vàng ngồi tại lao Hắc bên cạnh hỏi. Thế nào? Có thể hay không đối phó? Những chuyện khác còn có cái gì? Hỏi xong câu nói này về sau, lao Hắc sắc mặt rõ ràng có chút không phải quá tốt, lập tức dừng một chút về sau lúc này mới lên tiếng nói. Trong đó một cái gọi Vân Hỏa tà, một tiếng theo đối cực hạn hỏa diễm công pháp, càng là đối với tại hỏa có cực kỳ cố chấp xung bái, người này hơi khó dây dưa một chút, mà còn từng có qua vượt cấp đánh nhau chiến tích, hơn nữa còn thắng. Nói xong lão Hắc thay đổi liền đưa ra cái thứ hai đầu ngón tay nói, "Cái này cái thứ hai đối với ta mà nói ngược lại là còn tốt, miễn cương vẫn là có thể ứng phó, đến mức kêu cái gì ta cũng không biết, thế nhưng có thể xác nhận là hắn là một cái kiếm tu, mà còn đã linh ngộ cấp độ cao kỳ bí." Nói xong lão Hắc liền chần chờ một chút, Diệp Lam gặp hắn bộ dáng như vậy, có chút nóng nảy nói, "Nói a?" Đường lời nói chỉ nói đến một nửa liền không nói. Cái này người thứ ba đến cùng là tình huống như thế nào? Cắn răng về sau, lao hát cuối cùng vẫn là đem lời nói nói ra, dù sao kiểu đoán đã kết xuống, gặp mặt cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Húng chi lấy Diệp Lam như vậy mang thủ tính cách, sợ rằng không bao lâu liền sẽ trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Cái này người thứ ba là cái lao thất phu, người ngoài đều thích gọi hắn dầm mộ, thường xuyên thích nửa đêm bắt độc thân nữ nhân, gian vật đến chết về sau liền đưa về chỗ cũ chương 375, có gì đó quái lạ Lâm Diệp Lam nghe xong lão Hắc lời nói về sau, lập tức sắc mặt đều kéo xuống dưới, càng nhiều chính là kinh ngạc cũng khó hiểu nói, cái này còn có thể có dạng này người? Chẳng lẽ liền không có người cho các nàng đòi cái công đạo? Như thế lớn đế quốc chẳng lẽ liền không có người quan một cái sao? Thực sự là quá làm cho người hán tâm. Ai ngờ lão Hắc càng là thở dài một hơi nói, không phải là không có người quản hắn, mà là không có người có năng lực như thế đi quản hắn, Lao thất phu này không những thực lực cường đại, hơn nữa còn có cái này cực kỳ quỷ dị bộ pháp, người bình thường đừng nói cùng hắn so chiêu, tính toán thức có thể đối kịp hắn đều là cái vấn đề. Cho dù là nói như vậy, Lao Hắc vẫn là túi đầu thẳng thợ dài, một bên lắc đầu, một bên than âm thanh thợ dài nói: "Ngươi cho rằng không có người của nha? Quản chuyện này người cũng đã chết, hơn nữa còn là vô cớ các loại tự nhiên tử vong, thế nhưng từ trong đều có thể nhìn ra bị giết vết tích, nhưng chính là tìm không ra bất luận cái gì một kia chứng cứ, không có chứng cứ làm sao bắt người? Chính là người như vậy chẳng lẽ biết rõ là hắn làm, còn cần đi tìm chứng cứ gì sao? Tại chỗ chém giết để tránh lưu lại thai họa chính là." Nói xong Diệp Lam càng là dùng sức vỗ một cái bản của mình, có thể lao Hắc chỗ nào có thể không hiểu Diệp Lam ý tứ, lập tức nói: Người này ưu điểm lớn nhất chính là xem ma tộc là tử địch, thường xuyên dẫn đầu sông pha chiến đấu, chỉ cần đi tới thượng huyền giới ma tộc, bị hắn đụng phải hoặc là tìm đi ra, đều sẽ trực tiếp chấm giết, vì thế không những thực lực cường đại còn có một nhóm cuồng nhiệt người theo đuổi, thậm chí trong đó có chút nữ tính dù cho biết hắn chính là cái tội phạm giết người, nhưng vì thế vẫn là cam nguyện lấy thân báo đáp. Khá lắm. Nghe đến Lao hát lời nói về sao diệp lam đừng nói có nhiều kinh ngạc, mở lớn miệng của mình, thật lâu đều không có khép lại, đây là nàng lần đầu tiên nghe được cái này cái kỳ hoa sự tình, không nghĩ tới trên thế giới vậy mà còn có thể có người ngốc đến dạng này rồi đấy. Nhìn xem Diệp Lam một mặt không hiểu thân sắc, Lao Hắc cũng bày tỏ chính mình vô cùng không hiểu. Ngươi có từng thấy Lao Thất phu kia bộ dạng sao? Diệp Lam mở miệng hỏi, còn vừa tại nghĩ lại đối sách, người này tất nhiên hao sắc, lại xem ma tộc là tử địch, dạng này người nếu như phát động điên đến tất nhiên là vô cùng khủng bố, có giác nhân mạng càng là không cần phải nói, nhưng vì thế đế quốc bên trong cao tầng người không có người làm ra phản ứng không nói, còn bỏ mặt không quan tâm. Chỉ là điểm này chính là Diệp Lam đáng giá vô cùng chú ý địa phương, sau đó Lao Hắc vội và nói: "Gặp một lần, bất quá khi đó chỉ là đế quốc đại hội, một lần tình cờ gặp phải, bất quá lúc ấy người này mang theo mặt nạ" Cụ thể khuôn mặt nhìn không ra, thế nhưng theo bên ngoài tướng mà bên trên có thể có bước đầu kết luận, hẳn là cũng tính là cái tuyệt thế mỹ nam. Khó trách, nghe đến đó Diệp Lam cơ bản cũng là có suy đoán, cái này thế giới không khỏi cũng là có một chút náo tản người theo đuổi, giống như là dạng này người, đã thực lực cường đại, mà còn lại có dung nhan, tất nhiên sẽ để cho rất nhiều các cô nương ca nguyện như vậy. Vậy cái này liền không khó suy đoán, chúng ta chuẩn bị một chút, tối nay lập tức khởi hành, tất nhiên bọn họ dám can đạm xúc phạm ta vạn thu các, ta tất nhiên là muốn bọn họ trả giá gấp trăm lần nghìn lần đại rồi. Lời tuy nói như vậy thế nhưng trong đó có thật nhiều điểm đáng ngờ, là Diệp Lam không có nắm lấy đi ra, kêu cái gì đằng vốn cắt, trải qua điều tra bất quá là một chỗ thế lực nhỏ, nhưng chính là dạng này một chỗ thế lực nhỏ, lại có ba vị đại thừa kỳ cao thủ tòa chấn. Không thể không nói cái này thượng nguyên giới, thật đúng là thâm sơn giấu hồ báo, đồng ruộng có kỳ lân. Cái gì đa dạng sự tình đều có thể chỉnh ra đến, xem ra lần này lại muốn phiền phức vị đế tự thân xuất mã. Phía trước hai người cơ bản đều là đại thừa kỳ sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, đối với hai người này, Lao Hắc có thể ứng phó một cái, như vậy chính mình cùng Tế Tự có thể cùng một chỗ đối phó một cái, đến mức Lao thất Phu kia, cụ thể là cái gì thực lực còn không có người biết, bất quá bây giờ có thể đại thể đoán được, người này tất nhiên là cường hai vị đại thừa kỳ sơ kỳ đỉnh phong cao thủ bên trên tồn tại. Rất có thể là trung kỳ cao thủ, điểm này vẫn là để Diệp Lam có chút có chút đau đầu, mà người như vậy, cơ bản rất khó đem chế phục, trừ phi là thực lực cao hơn hắn, trực tiếp đem đánh phục khí, hoặc là chính là trực tiếp giết. Điểm này không phải Diệp Lam không dám làm mà là trong đó điểm đáng ngờ thực sự là quá nhiều, liên lụy đồ vật cũng là vô cùng nhiều, Diệp Lam căn bản là không dám qua loa làm việc. Giống như là dạng này người, chính mình căn bản là không có tư cách định tội, nếu là có người quản, thượng huyền giới cao tầng cũng sớm đã phái người đến bắt hắn, nhưng tất nhiên lão Hắc đều đã nói như vậy, trải qua thời gian lâu như vậy, đều không có người chế tài hắn. Như vậy Lao Thất Phu này tất nhiên là có cái gì chuẩn bị ở sau, tóm lại Diệp Lam hiện tại cũng không muốn quản nhiều như thế, những người này đều đến đứng trên đầu của mình đi ý tới, chính mình còn có thể làm nhìn xem phải không? Làm sao đắc tội hắn? Diệp Lam tất nhiên sẽ thành bách thượng thiên lần còn trở về, cái này vạn thú các mặc dù không lớn, nhưng không có người sợ phiền phức. Diệp Lam tâm thái vẫn luôn là như vậy, chính mình không chủ động đi gây chuyện, thế nhưng có người dám can đảm đến trêu chọc chính mình, như vậy Diệp Lam tuyệt đối sẽ không thù hạ lưu tình. Tiếp thu đến những tin tức này về sau, Diệp Lam cũng là dẫn đầu làm đủ chuẩn bị, để Thanh Mang một mình giữ nhà chiếu cố những này vạn thú các thứ minh, Diệp Lam lao hắc cùng với tế tự ba người bọn họ dẫn đầu xuất động. Sau lưng còn đi theo số lớn tiết kỵ thị vệ, những người này trong đó một phần nhỏ là cùng theo Diệp Lam, cũng chính là lão hắc đưa tới một bộ người Còn nữa bắt đầu từ nguyên bản bọn họ trụ sở huấn luyện bên trong di chuyển đi ra. Lập tức bọn họ toàn bộ núp ở hắc ám khu vực, vô thanh vô tức không nói, chỉ cần là bọn họ ngự ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này thiết kỷ liền sẽ trong nháy mắt ra sân. Ba người thần tốc dựa theo tin tức bên trên đưa cho địa chỉ tiến lên. Rất nhanh liền tìm tới Đàng Vương các vị trí điểm. Đàng Vương các nói trắng ra chính là một chỗ cỡ nhỏ tông môn, bình thường chính là chiêu thu đệ tử, làm vũ khí rèn đúc công tác đến phụ cấp, mặt ngoài nhìn như căn bản không có cái gì chỗ thủ. Nhưng trên thực tế, tại Diệp Lam vừa bước vào nơi này lúc, Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ liền có thể cảm nhận được bốn phía phương hướng, phương hướng, cái này bốn cái trận cước đều có không giống nhau phát trận, hơn nữa còn là vô cùng cao cấp hư hào phát trận, trong đó hai chỗ cảnh phi thường hiếm thấy song thuộc tính trận pháp. Điểm này không thể nghi ngờ là để Diệp Lam vô cùng kinh ngạc địa phương, nếu biết rõ ràng này song thuộc tính phát trận, liền chính hắn đều không có làm tới, vậy mà tại cái này nhò nhỏ nhỏ đảng vương các bên trong, lại có hai chỗ địa phương đều có. Nếu không phải nắm giữ tương liệu tinh thần thăm dò năng lực, Diệp Lam cũng không có biện pháp trực tiếp đem tìm ra, tốt tại mấy người ẩn phạm vi vừa vặn tại trận pháp bên ngoài, bọn họ không cách nào chính xác cảm nhận được mấy người tồn tại. Cái này đẳng vương các thật sự có cổ quái, Tây Nam hai chỗ có trận pháp, hơn nữa còn là cao giai cấp hi hữu song thuộc tính trận pháp, trong đó hai cái Đông Bắc phương hướng đều là bình thường cao cấp trận pháp, thật đúng là không nghĩ tới, chỉ như vậy một cái địa phương nho nhỏ vậy mà có thể có dạng này độ vật. Diệp Lam cảm thán một phen về sau, một lần nữa lui trở về, lập tức chào hỏi mọi người trước không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chương 376, đánh lén kế hoạch, chương 376, đánh lén kế hoạch. Ngươi đây là làm sao xác định bọn họ cái này bốn phía đều là có trận pháp? Chẳng lẽ ngươi đây là dựa vào cảm giác? Nói xong, Lão Hắc tại Diệp Lam bên cạnh mò mẫm quay một vòng, còn theo Diệp Lam chỉ phương hướng hướng nhìn bốn phía, nhưng cho dù là tinh thần lực quét tán ra, nhưng vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì song chấn động bé nhỏ, lại càng không cần phải nói trận pháp cạm bấy loại hình pháp khí. Người thật sự xác định bên này liền có trận pháp. Là kích hoạt trạng thái vẫn là chờ kích hoạt trạng thái? Diệp Lam bình tĩnh lại, đem tinh thần thăm dò năng lực phóng ra ngoài đến phạm vi lớn nhất, thế nhưng toàn bộ tránh đi mọi người vị trí, như vậy trải qua, để tránh bị những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ phát hiện, bọn họ đối với tinh thần thăm dò vô cùng mẹ cảm, Diệp Lam không thể không cẩn thận từng ly từng tí mới tỉnh. Trải qua 5 điểm bên trong cực hạn thao tác, cuối cùng Diệp Lam kết luận nói: "Yên tâm đi, cái này bốn phía trận pháp cơ quan đều là chờ kích hoạt trạng thái, chúng ta chỉ cần chờ đúng thời cơ tất nhiên có thể đánh lén thành công." Đồng dạng Diệp Lam lần này đến cũng là định chế một bộ phương án, mỗi người đều có mỗi người nhiệm vụ trách mắng, chỉ cần chiến đấu một tá vang, tất cả người sẽ nháy mắt xuất kích. Chờ đợi đàng Vương các đại loạn một đoàn thời điểm, chính là Diệp Lam xuất thủ thời điểm, tất nhiên cái này nhỏ nhỏ đàng Vương các giám can đạm xúc phạm vạn thú các, như vậy liền nhất định bị Diệp Lam tiêu diệt rồi. Mặc kệ bọn hắn có mấy cái đại thừa kỳ cao thủ, chỉ cần là bị Diệp Lam để mắt tới thu săn, không ai có thể chạy trốn. Chưa từng có cái này ngoại lệ. Theo kế hoạch làm việc, Lao Hắc trực tiếp tiến vào đạo tràng, quét dây phát động tiến công, có thể dây mất một cái đại thừa kỳ cao thủ tốt nhất, nếu như dây không xong, liền nghĩ biện pháp ngăn chặn, ta cùng Tế Tự sẽ cuốn lấy một những đại thừa kỳ cao thủ. Nói xong Diệp Lam liền ra hiệu mọi người chuẩn bị xuất kích, thế nhưng Diệp Lam cánh tay bỗng nhiên bị Lao Hắc giữ chặt nói: "Các loại, Lao thất phu kia làm sao bây giờ?" Hắn nhưng là không có người đối phó. Chúng ta cũng đừng đánh lén phản hỏng bết đoàn diệt, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." Diệp Lam đã sớm biết hắn đang lo lắng vấn đề này, lập tức cười ha hả nói: "Tiên tâm đi, ta nói tập kích tự nhiên đã an bài có người đi, quỷ đế đã tại nơi này chờ, chỉ cần người kia đi ra, quỷ đế tất nhiên sẽ ngay lập tức tiến hành áp chế." Lao Hắc gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại, bằng không hắn cũng không phải Lao Thất Phu kia đối thủ. Diệp Lam không hiểu, vì cái gì Lao Hắc sẽ như vậy sợ hai cái này cách làm Lao Thất Phu, mặc dù nói Lao Hắc thừa nhận phía trước lại đụng phải người này, thế nhưng bây giờ còn chưa có giao thủ, cũng không đến mức như thế sợ a. Lập tức nhiệm vụ tại phía trước, Diệp Lam cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp hạ lệnh. Chuẩn bị đi. Chúng ta bây giờ xuất kích, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, ta đã ngờ tới bọn họ khẳng định sẽ tại gần nhất tăng cường đề phòng, để tránh chúng ta đánh lén bọn họ, nhưng xem bọn hắn hiện tại cái bộ dáng này, hoàn toàn liền không có đem chúng ta để vào mắt, thậm chí liền một cái tuần tra đều không có. Cái này căn bản là không có đem mọi người để ở trong mắt, trên thực tế không cần nghĩ đều có thể biết, lúc trước tập kích Diệp Lam vạn thú các về sau, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến trả thù, nhưng chính là tại dạng này biết rõ dưới tình huống, vì thế vậy mà còn không gấp rút phòng thủ. Vậy mà trực tiếp thất bại cho đối phương. Cái này hoàn toàn chính là tại coi thường Diệp Lam, ý tứ nói trắng ra chính là, dù cho bọn họ đẳng vương các người thất bại, vạn thú các cũng không dám tiến hành đánh lén, thế nhưng Diệp Lam cũng có thể dùng thường nhân ánh mắt đến đối lại sao? Ra lệnh một tiếng đồng thời, Lao hắc bay thẳng hướng trên không, Xác nhận vị trí tốt về sau, trực tiếp trùng điệp đem chính giữa đạo trường đập tới. Và anh Tiếng vang sau đó, hết thảy đều kết thúc, cái này mới có thể nhìn thấy, lúc này lão hắc giật mình tại vạn thú các trung ương đạo tràng đập một cái vô cùng sâu hô sâu, cũng đang khi bọn họ nhận đến tập kích một mấy mắt, bốn phía lập tức xông lên người đến xem xét tình huống. Nhưng Lão Hắc hoàn toàn không có đem bọn họ cho thả tại trong mắt, mục tiêu của hắn liền chỉ có một cái, đó chính là ở đây bên trong kiếm tu. Chỉ có đưa nó cho giết chết tất cả áp lực mới có thể tại trình độ lớn nhất bên trên xuống đến thấp nhất. Còn không đợi Đẳng Vương các người đem Lao Hắc vây quanh, Lao Hắc liền dẫn đầu phát động trí mạng tiến công, trực tiếp chạy ở đây một bên phóng đi, đi lên những cái kia lính tôm tướng của căn bản không phải Lao Hắc một tên địch, Lao Hắc tùy tiện vừa ra tay liền có thể đem hất bay đi ra. Chiến đấu đánh vang giờ khác này, tất cả thiết kỷ nháy mắt xuất động, chỉ cần rơi vào trong tay bọn họ người, nháy mắt liền sẽ bị lao sạch cái cổ. Dù cho bọn họ nhân số lại nhiều, thế nhưng hiện tại đã loạn thành một nồi luân tráo, căn bản là phản ứng không kịp. Tại tăng thêm thiết kỵ từ bốn phương tám hướng tiến hành tập kích, còn lại cho bọn họ thời gian liền chỉ có đả mệnh, Diệp Lâm nhiều lần bằng giao, những người này đều không phải loại kia đáng giá đồng tình người, một khi bắt lấy trực tiếp hiểu rõ, cho nên thiết kỵ đám người hạ thủ cũng là vô cùng hung ác. Trên cơ bản đại đa số người đều là bị một kích mất mạng, đồng thời bên ngoài những cái kia không có động thủ thiết kỵ càng là trực tiếp phóng hỏa, viện chỉnh cung tiến thủ đối với đảng vương cấp rễ cháy điểm không hạn chế tiến hành quá nhiều, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết sủ số sinh, tiếng đánh nhau liên tục vang lên. Nguyên bản coi như an nhàn địa phương nháy mắt biến thành thai hoạ, bên này là Diệp Lam chuẩn bị lần này tập kích trả thù. Đang vương các người là thế nào làm, như vậy Diệp Lam tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần tiến hành trả thù. Lúc này Lao Hắc giật mình cùng cái kia kiếm tu đánh tới bên ngoài sân, thế nhưng bởi vì không thấp Lao Hắc bị đánh liên tục bại lui, muốn thừa Diệp phản ứng thời gian còn nhiều, chết để từ nơi này thoát lực đi ra, thế nhưng Lao Hắc liền cùng thuốc cao đồng dạng, trực tiếp dính hắn đánh, căn bản không cho hắn bất luận cái gì có thể cơ hội đ Tiến hành tập kích một khắc này, Vân Hỏa Tà cũng là chú ý tới Diệp Lam đám người, lúc đầu muốn trước đi trợ giúp kiếm tu đối phó Lao Hắc, nhưng Diệp Lam một cái liền nhìn thấy hắn, tiến hành khóa chặt về sau càng là trực tiếp cùng Tế tự tiến hành truy kích. Lúc này Diệp Lam căn bản không nghĩ cùng hắn giải thích một câu, một kích thiên vương ấn trực tiếp đối với Vân Hỏa Tà đánh qua, lực áp mãch lập tức đánh tới, vừa lên đến liền thả ra đại chiêu, sừng sốt đổi lại người nào cũng không nghĩ tới, Diệp Lam vậy mà có thể hạ thủ như thế hung ác. Nhưng đổi lại là Diệp Lam đến nói, cái này hoàn toàn chính là nói nhảm, lúc đầu tu vi chênh lệch liền lớn, đi lên đánh người còn không tiến hành áp chế. Đến lúc đó cho bọn họ một hơi chỉ hoãn tới bị đuổi theo đánh, cái kia nhiều khổ cực. Vân Hỏa Tà tại cảm nhận được quay thân bị đánh lén về sau, vô ý thức mở ra phòng ngự, trực tiếp dùng để ngăn cản Diệp Lam công kích, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này một kích sau đó, còn không đợi tỉnh táo lại, Diệp Lam trực tiếp thôi động lôi phạt lực lượng, cận thân đối với Vân Hỏa Tà chính là dừng lại hành kích. Tìm xem đều là muốn mạng kỹ năng, gặp Diệp Lam như vậy hung hãn, Vân Hỏa Tà lập tức cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi phong mang, dù cho hắn là đại thừa kỳ đối thủ, nhưng cũng không có đầy đủ tự tin có thể miễn dịch tự nhiên lôi điện chi lực mang cho hắn tác dụng phụ liệt. Tiểu tử ngươi là ai? Giáng can đảm đến tập kích chúng ta đang vướng cát, chẳng lẽ là chán sống không được? Trình Né Diệp Lam công kích về sau, Vân Hỏa Tà hung tợn mở miệng hỏi, nhưng người nào biết Diệp Lam căn bản liền lười chim hắn. Chương 377, bị tức thành đồ đần hỏa vân tà, chương 377, bị tức thành đồ đần hỏa vân tà. Lời nói ở giữa đồng thời, gặp Diệp Lam căn bản không để ý đến hắn, Vân Hỏa ta cũng không chịu nổi nóng nảy tính tình, hai tay luồn lên ngọn lửa đồng thời, trực tiếp đối với Diệp Lam gặp Hỏa tốc độ nhanh như vậy, Diệp Lam cũng không do dự. Hai tay hắc nhận nháy mắt xuất hiện tại trong tay, lập tức lách mình trực tiếp trốn vào bóng tối bên trong. Chờ đợi một lần thời điểm xuất hiện lại, Diệp Lam cũng đã tại Vân Hỏa Tà sau lưng, thấy thế Vân Hỏa Tà biết lưng của mình thân thất bại, vội vàng dừng lại tiến công chiêu thức. Xoay người đồng thời trên thân bỗng nhiên thiêu đốt tức giận vô cùng là mãnh liệt đại hỏa, chợt nhìn tựa như một hỏa nhân đồng dạng, trực tiếp đem nơi này bốn phía bắt đầu chiếu sáng, cứ như vậy có thể phòng ngừa Diệp Lam tiến công đánh lén mình sau lưng, thế nhưng Vân Hỏa Tà hoàn toàn xem thường Diệp Lam. Không phải liền là đùa lửa sao? Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi biết sao? Nói xong Diệp Lam trên hai tay lập tức thiêu đốt khí màu xanh nhánh lửa, lại xuất hiện một nháy mắt trực tiếp đem Diệp Lam trong tay hắc nhận ba khóa. Đối với Vân Hỏa Tà hậu tâm trố hung hăng thông đi qua. Phía trước Diệp Lam tại thu phục các linh chi hỏa lục, đến bây giờ trừ bỏ luyện đan còn không có dùng qua một lần, lần này vừa vận động phải một cái đại thừa kỳ cao thủ, chẳng bằng liền bắt hắn đến luyện tay một chút, nhìn xem cái này ác linh chi hỏa uy lực. Làm Diệp Lam dính đầy ác linh chi hỏa hai tay liền muốn đụng phải Vân Hỏa Tà thân thể lúc, trên người hắn hỏa diễm nháy mắt cháy đi, tựa như vô cùng e ngại Diệp Lam trên tay hỏa diễm, thấy tình cũng là cực kỳ sợ, vội vàng thuận thế bò xuống, trực tiếp cùng Diệp Lam kéo ra chiến đấu khoảng cách. Hảo hảo quấy tiểu tử, tiểu tử ngươi ai? Vì cái gì trên người ngươi hỏa diễm cùng thời gian này hỏa diễm khác biệt? Không cách nào dùng lẽ thường giải thích một màn triệt để đem văn hóa ta cấp chấn trụ, hắn không hiểu chính mình đùa lửa chơi cả một đời, bộ dáng gì hỏa diễm cơ bản đều được phải, nhưng giống như là Diệp Lam dạng này hỏa diễm hắn còn là lần đầu tiên đụng tới, cái này có thể không cho hắn kinh hay sao? Người người này nói thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ ngươi dùng hỏa liền có thể cùng ta dùng đồng dạng? Ngươi là nam ta cũng là nam, vậy ngươi liền cùng ta dáng dấp giống nhau, nhờ ngươi chút nào được thôi. Mở miệng chính là dừng lại nhục nhã, hoàn toàn không cho văn hóa một điểm cơ hội phản bác. Diệp Lam miệng pháo càng làm cho Vân Hỏa ta có một trận trời đất quay cùng cảm giác, bởi vì Diệp Lam có thể nói 10 câu lời nói câu vu, hắn mới có thể nện ra một câu. Vân Hỏa ta quả thực nhẫn nhịn không được khuất nhục như vậy, không quản là đi tới chỗ nào, nhìn thấy hắn người không phải đều phải nể tránh ba phần. Cho dù là không sợ cái kia cũng phải khách khách khí khí nói chuyện, lúc nào vậy mà có thể được một cái hóa thân kỳ tiểu tử như vậy vũ nhục. Lập tức Vân Hỏa Tà ta hai tay kết hợp đồng thời, trực tiếp ngưng tụ chố vọt tới hỏa cầu, đối với Diệp Lam liền hành tới, còn tại trên không đồng thời, Vân Hỏa càng là đánh ra một đạo nhìn như vô cùng huyền ảo thủ pháp, trên không hỏa cầu lập tức cùng phân thân đồng dạng. Hóa thành vô số cái trực tiếp chạy Diệp Lam đập tới. Thấy thế Diệp Lam biết đại thừa kỳ cao thủ một kích trí mạng không thể ngăn cản, trực tiếp trốn vào bóng tối bên trong, thận thân tránh né nguy cơ về sau, Diệp Lam lại lần nữa hiện thân, giống như một đồng dạng kỹ năng để Vân Hỏa Tà Phiền phức vô cùng, càng là tức miệng màn to. "Hoa con, ngươi chỉ một điểm này bản lĩnh, chỉ sợ ngươi tu luyện công pháp là dùng tại ngoài miệng a. Cái này đối ta có thể là không có ích lợi gì, ta cảm thấy ngươi có lẽ dùng tại nữ nhân trên người thử một lần." Vân Hỏa ta muốn xuất khẩu nhục nhã Diệp Lam, cũng là nhân cơ hội này tiến hành nhục nhã một phen, thế nhưng ai biết làm Diệp Lam đi ra về sau chẳng những không có sinh khí, ngược lại là một mặt cười tủm tìm dáng dấp nói, "Có ít người a." Thật sự là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, ta cố gắng né tránh phân không nói, cái này phân vậy mà cho rằng ta đang sợ hắn, ngươi nói ta có phải là nói rất có lý. Một câu kinh người không nói, trực tiếp đem Vân Hỏa ta cho chắn đến không có lời nói có thể tiếp tục hướng xuống tiếp, trực tiếp liền đem lời nói cho nói là, Vân Hỏa ta lập tức cảm giác huyết áp tăng vọt, một đường gọt thẳng đến trán bên trên, đối với Diệp Lam thật lâu không nói gì, cho đến nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Ngươi, ngươi cái gì ngươi?" xuống, "Ta, ta cái gì ta?" Lúc này không quản Vân Hỏa ta nói cái gì, luôn là có thể được Diệp Lam nháy mắt cho nín đi xuống, dẫn đến Vân Hỏa Tà một câu đều nói không đi ra, đừng nói là có nhiều biệt khuất, nhưng dù cho chính là như vậy còn không tính xong, Diệp Lam trực tiếp chọc đi qua đến. Ngươi cũng đừng nói, chi chi nha nha cùng cái Hải Nhi đồng dạng, ngươi nếu là sơ cấp lời nói không có học tốt, ngươi dứt khoát về mụ mụ ngươi trong bụng trùng tạo một lần tại trở về. Oan. Lập tức Vân Hỏa ta thật nhẫn nhịn không được cái này khí, trực tiếp buộc phát chiến lược mạnh nhất, đối với Diệp Lam trực tiếp vênh kích mà đến, Hỏa Tà cả người nổi bệnh giữa không trung, đem thân thể của mình xem như vũ khí công kích. Từ đằng xa đến xem, lúc này vân hỏa tả tựa như từ trên trời giáng xuống hỏa phượng hoàng, đại thừa kỳ kinh khủng uy áp càng là đối với Diệp Lam tràn vào, muốn triệt để đem Diệp Lam chạy trốn lộ tuyến cho đóng kín, nhưng cho dù là dạng này thật sự cho rằng Diệp Lam sợ hay sao? Diệp Lam không những không có nửa điểm lui lại ý tứ, càng là trực tiếp để hệ thống giúp mình kích hoạt lên tối vàng, vô địch thời gian vừa mở nháy mắt, tại Diệp Lam nghiêng người ra tế tự trực tiếp phát động âm thanh công kích, tế tự tiếng địch mang theo hiệu quả gây choáng. Đồng dạng là đại thừa kỳ cao thủ Tại có phòng bị dưới tình huống khả năng sẽ vì thế tránh né không chịu đến hạn chế, chỉ cần phong tỏa chính mình tính giác liên tốt, thế nhưng tế tự xuất hiện thực sự là cái kia nhường lối người đề phòng, đối với tế tự đánh lén trực tiếp để họa Hỏa Vân Tà ngốc ngay tại chỗ. Mặc dù chỉ có 3 giây đồng hồ mê mỗi thời gian, thế nhưng trên chiến trường mỗi một cái mắt, thậm chí có thể nói mỗi một giây, đều sẽ thay đổi cực kỳ trọng yếu kết quả, cũng chính là trong chốc nhoáng này Diệp làm nháy mắt phát động tập kích. Đem Ác Linh chi lôi điện tự nhiên chi lực lẫn kết hợp, tạo thành một cỗ vô cùng có bạo tạc tính chất công kích, trực tiếp đối với Hỏa Vân Tà trên chán hoành kích mà đi. Làm Vân Tà kịp phản ứng lúc Diệp Lam đã tại mặt của hắn bên trên, trong chốc nhoáng này hỏa vân tà trực tiếp bay rất ra ngoài, chúng điệp bị Diệp Lam rơi đập tại trên mặt đất, miệng phun máu tươi đồng thời, đầy mặt toán hận nhìn xem Diệp Lam cùng thế tự hai người. Các ngươi hai cái, hèn hạ. Nghe hắn mắng một cái như vậy, Diệp Lam là thật kém chút cười ra tiếng, lập tức mở miệng rêu cực nói. Vậy thật là cảm ơn người khích lệ a. Lúc trước các ngươi đánh lén chúng ta vạn thú các thời điểm, các ngươi tại sao không nói chính các ngươi hèn hạ? Thừa Diệp Lao tử không tại vạn thú các các liền làm những này chuyện trộn gà chó, nói đi, Mã Nham cùng Ngao Liệt hai người bọn họ ở nơi nào, bằng không lão tử tự tay phế đi ngươi. Hiện tại có người trong tay của mình, Hỏa Vân Tà tự nhiên là không sợ Diệp Lam Vi Hiệp, lập tức nghiêng đầu nói: "Có bản lĩnh người giết lão phu." Lão phu liền xem như chết các ngươi cũng tìm không được bọn họ, đợi đến thời điểm các ngươi đi liền trở cái này ở nhà Sa Ca. Chương 378, thường tại bên body, nào có không hết giải, chương 378, thường tại bên bờ đi, nào có không hết giải. Gặp hắn bộ dáng như vậy Diệp Lam chính là giận không chỗ phát tiết, hiện tại cũng bị người đánh thành cái này địa dạng, vậy mà còn cho rằng hai người kia tính mệnh liền có thể uy hiếp đến Diệp Lam, thật sự cho rằng Diệp Lam là vừa tiến vào xã hội tiểu bối. Diệp Lam có chút khinh thường nhìn xem Hỏa Vân Tả, lập tức mở miệng uy hiếp nói: "Ta biết ngươi đánh không phục, thế nhưng thua chính là thua, ngươi liền xem như không nói, ta cũng có biện pháp có thể từ trong miệng của ngươi kéo đi ra. Ngươi có biết hay không ta có cái ngoại hiệu kêu cái gì?" Gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, Hỏa Vân Tả có chút khinh thường nói: "Một cái liền đại thừa kỳ cũng chưa tới tạp mao tiểu tử, ngươi liền tính có thể có ngoại hiệu lại có thể thế nào? Một cái hạng người vô danh, sẽ chỉ dùng xuống ba lạm thủ đoạn tiểu nhân, có thể có cái gì danh hiệu? Nếu không phải lão phu chủ quan, ngươi lúc này đã sớm quỳ khóc lóc cầu ta đừng giết ngươi." Nói đến đây, cũng không biết Hỏa Vân Tà đến cùng là ở đâu đến tự tin, đối với Diệp Lam ha ha cười lạnh hai tiếng nói: "Bất quá các ngươi hai cái hiện tại quỷ xuống đến cầu ta có lẽ còn không muộn, nếu như thành tâm một điểm, nói không chừng ta vui vẻ còn là sẽ nói cho các ngươi, huynh đệ ngươi hạ lạc." Diệp Lam tựa như là tại nhìn nỡ ngẩn đồng dạng nhìn xem Hỏa Vân Tà, Diệp Lam lúc ấy kém chút một lần cho rằng lão tiểu tử này không phải là chính mình hạ thủ quá ác, trực tiếp đánh thành ngớ ngẩn a, lập tức Diệp Lam dùng chân đá một cái Hỏa Vân Tà chân, có chút không khách khí nói: "Chúng ta đưa ngoại hiệu tra tấn ngươi, ngươi bây giờ mặc dù là đại thừa kỳ cao thủ, Thế nhưng ta có rất nhiều loại biện pháp để ngươi linh lực mất hết, càng là có thể trực tiếp đánh xuyên qua đan điền của ngươi, để ngươi từ đây liền thành người bình thường, chắc hẳn kết quả như vậy muốn so ngươi sống còn muốn thống khổ a. Lập tức Diệp Lam Tử nhẫn chứa đồ bên trong, tùy tiện mò ra hai viên kẹo đậu, trong đó một viên vẫn là nhảy nốt đường, đối với Hỏa Vân Tà nói: "Cái này hai cái, trong đó một cái có thể để ngươi tu vi mất hết, mà cái này một cái thì là có thể để ngươi nội tạng hoại tự độc dược mà tính, hắn sẽ tại trong bụng của ngươi nhảy tới nhảy lui. Nhảy tới nhảy lui, cho đến 3 năm sau đột phát thân vòng, ngươi cảm thấy thế nào?" Nói xong Diệp Lam còn một mặt cười xấu xa nhìn xem Hỏa Vô tả, bởi vì Diệp Lam biết, chỉ cần mình đem trong lòng của hắn một đạo phòng tiến cuối cùng đánh tan, không sợ Lao bất tử này không sợ. Nhưng ai biết, Lao bất tử này vậy mà cũng không sợ mất đi Tu Vi, mà là trực tiếp mở miệng chống đối nói: "Ngươi thật đúng là thích xem thường Lao phu, dù nói thế nào Lao tử cũng là đại thừa kỳ cao thủ, bộ dáng gì sự tình chưa bao giờ gặp, không phải liền là Tu Vi." Lao tử tất nhiên có thể thành tựu là đại thừa kỳ, bằng không thì cũng có biện pháp trở lại đỉnh phong, ngươi một chiêu này đối ta mà nói không dùng được. Nói xong liền ha ha lớn nhỏ hai tiếng. Cười nhạo Diệp Lam vô tri không sợ, càng là không nói Diệp Lam để ở trong mắt. Đây cũng là Diệp Lam không có nghĩ tới sự tình, làm sao cũng không có nghĩ đến, Lao thất phu này vậy mà còn có như thế một mặt kiên cường thái độ, nhưng cái này cũng không sao, Diệp Lam náo kẹo cô nhanh, nháy mắt liền muốn ra ứng đối biện pháp, lập tức mở miệng nói: "Ngươi có thể không cần vui vẻ quá sớm, không có ta lời còn chưa nói hết đâu, đến lúc đó ta không những sẽ đem tù vì của ngươi tằn đi, sẽ còn đem ngươi cất vào một cái chỉ có thể tiếp nhận ngươi một người lồng sắt bên trong, bên trong không thể xoay người, không thể đi động, càng không thể nằm xuống hoặc là ngồi xuống, ngươi chỉ có thể ngồi" Nói xong Diệp Lam thâm trầm thấp giọng cười hai tiếng, lập tức liền để hệ thống căn cứ trong đầu hắn tưởng tượng ra được lồng sắt, trực tiếp tiêu phí 50 thông thiên tệ chế tạo đi ra, mà còn chiếc lồng chất liệu vẫn là loại kia có thể hấp thụ linh lực khối sắt làm thành. Diệp Lam đem lấy ra về sau, còn đập 2 lần nói: "Ta sẽ đem ngươi cất vào chiếc lồng này bên trong, ném trải qua tối tăm không mặt trời không gian bên trong, không hề có một chút âm thanh, cũng không có một chút xíu ánh mặt trời, phi thường phi thường yên tĩnh." Thậm chí yên tĩnh ngươi chỉ có thể nghe đến chính ngươi trái tim nhảy lên thanh, ta muốn biết tại dạng này hoàn cảnh bên trong ngươi thể kiên bao lâu đâu. Nhìn xem Diệp Lam giống như ác ma đồng dạng nụ cười, lúc ấy Vân Hỏa Tà liền sợ, trước mắt tiểu tử này nhìn xem rất tinh thú, thủ đoạn này quả thực muốn so ác ma còn kinh khủng hơn, chỉ là nghe hắn nói như vậy Vân Hỏa Tà liền có thể ảo tưởng ra hoàn cảnh như vậy có cỡ nào thống khổ. Chỉ là không thể động điểm này vẫn còn là có thể chịu được, chỉ là cái này không thấy ánh sáng xác thực có chút cha tấn người, e là cho dù là hắn, không bao lâu nữa, chỉ cần mấy ngày liền sẽ sụp đổ đi qua đi. Đừng, ta nói ta nói. Lập tức Vân Hỏa Tà trực tiếp sợ, trực tiếp dựa theo Diệp Lam ý đem bọn họ hai người vốn giam giữa vị trí nói cho Diệp Lam, chỉ là không có nghĩ tới là Hai người bọn họ không những không có thụ thương, ngược lại bị vân hỏa tà giam giữ đến một chỗ còn tính là vô cùng ăn nhàng địa phương. Làm sao cũng không có nghĩ đến cái này tiểu lão đầu tâm cũng coi là hỏng không được, tốt tại không có cho hai người dùng qua cái gì cực hình, xem ra là thật sự có lòng yêu tài. Chỉ bất quá dựa theo vân hỏa tà ý tứ, Diệp Lam cần một cái chìa khóa mới có thể đi vào, chỗ nào hạn chế tất cả linh lực kỹ năng, có thể trực tiếp đem che đậy, để chính mình tu vi hạ thất không, cơ bản giống như một người bình thường, thuận thế Diệp Lam liền muốn muốn đi qua cầm chìa khóa Nhưng ai biết cũng ngay tại Diệp Lam tiếp cận Vân Hỏa Tà một cái mắt, Vân Hỏa Tà khẽ miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười, Diệp Lam vô ý thức cảm giác được không tốt, vội vàng rút lui né ra, nhưng vẫn là chậm một bước. Đại thừa kỳ cao thủ đánh lén thủ đoạn vô cùng khủng bố, liền Diệp Lam đều không có kịp thời kịp phản ứng, trên ngực trực tiếp bị đánh một trượng, bị đánh tới địa phương càng là bẩn màu tím một mảnh, lập tức Diệp Lam thay đổi cảm giác có một cái nghịch huyết lên cao, nhưng từ đầu đến cuối không có đi ra. Thấy thế Tự cũng là vội vàng đem Diệp Lam bảo vệ tại sau lưng, lúc này nguyên bản nhìn như đã không có năng lực phản kháng Vân bỗng nhiên xoay người, cùng hai người kéo dài khoảng cách càng làm một mặt dương dương đắc ý nhìn xem Diệp Lam nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu thật sự dễ đối phó như vậy tốt tại ta cũng là đại thừa kỳ cao thủ, ngươi cũng quá không đem ta để ở trong mắt ta." "Tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, hôm nay không cần phải nói là ngươi, liền ngươi hai cái kia huynh đệ cũng nhất định chết." Cười hắc hắc hai tiếng về sau, Vân Hỏa ta đem chính mình ngoài miệng vết máu lao đi, vô vô bụi đất trên người phía sau lúc này mới lên tiếng nói, "Như thế nào? Lão phu một trường này hòa độc không dễ chịu a, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Ngươi dám can đảm đối địch với ta liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị." Nhìn xem hắn một mặt tự tin giáng dấp, đừng nói Diệp Lam có cỡ nào tức giận, thế nhưng lập tức cũng không quản là tình huống như thế nào, vẫn là đem trong thân thể hỏa độc cho đánh ra đến, nếu không mình rất khó tại tiếp tục cùng Vân Hỏa Tà dây dưa tiếp. Không nghĩ tới lão ra hỏa này vậy mà tại một mực trì hoan thời gian, chờ đợi Diệp Lam cận thân về sau cho một kích trí mạng, chết tiệt. Diệp Lam xít sao nắm một cái nắm đấm của mình, làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà cũng có thể có bị lựa một lần. Vừa dứt lời, Vân Hỏa Tà liền đối với Diệp Lam đánh tới, muốn cho hắn một kích chí mạng, thế nhưng một bên tế tự làm sao có thể để hắn đến tay liền trực tiếp bảo vệ tại Diệp Lam trước người không cho Vân Hỏa tà đến tay. Chương 379, hệ thống thao tác quyền, chương 379, hệ thống thao tác quyền. Quả là thế. Đại thừa kỳ cao thủ không có một cái là đèn đã cạn dầu, liền tính làm là vừa rồi một kích kia chính là Diệp Lam cũng không nghĩ tới, nguyên bản tưởng rằng đối phương quá mức tự đại coi thường chính mình, thế nhưng bây giờ quay đầu xem ra, hoàn toàn là bởi vì chính mình quá xem thường người khác. Cái này mới đưa đến chính mình bên trên người khác làm, dẫn đến chính mình chúng Vân Hỏa tà ám chiêu. Lúc này ngăn tại Diệp Lam trước người tế tự nói: "Ha một cái có cái tiểu nhân hèn hạ." Cũng không nhìn một chút với đức hạnh là cái gì. Chính mình so với ai khác đều muốn hẹn hạ, người có tư cách gì nói người ta hẹn hạ. Nhưng ai biết lúc này Vân Hỏa Tà đã triệt để chiếm cứ thượng phòng, căn bản là không có đem tế tự lời nói nghe đến trong lỗ thai đi, mà là hiện tại ngược lại lời nói lạnh nhạt trả phủng diệp Lam bọn họ nói. Còn tưởng rằng là hai cái lợi hại gì nhân vật, có thể đem lão phu bức đến loại này trình độ, bất quá chỉ là một cái ma bệnh, cùng một cái miệng còn hôi sữa mau tiểu tử mà thôi. Nói xong Vân Hỏa Tà càng là cười ha ha hai tiếng, ở một bên cười nhạo bọn họ, lập tức âm thanh vừa ra bên dưới, Vân Hỏa liền dẫn đầu phát động tập kích, chạy tế tự mà đi. Không, có Diệp Lam xem như tiên phòng, sợ rằng tế tự căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam trên thân có vân hỏa, tà gieo xuống hỏa độc, trong một khoảng thời gian nếu như đem hỏa độc tiến hành hạn chế, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, lập tức Diệp Lam cũng không dám qua loa, trực tiếp tránh né ở một bên, vì không tại bị thương tổn, Diệp Lam tận khả năng đang tìm giải trừ hỏa độc biện pháp. Chết tiệt lao giả thật sự là đủ gian trá. Hệ thống ngươi có hay không biện pháp đem nó giải khai trên người ta hỏa độc, bao nhiêu thông thiên tệ đều có thể. Diệp Lam sau khi hỏi xong, hệ thống biểu thị cho Diệp Lam làm một cái tiền phương diện kiểm tra, lập tức kết luận nói: Lên Ký chủ có thể dựa vào ác linh chi hỏa tiến hành áp chế, chỉ cần khống chế đầy đủ tốt, liền có thể đem những cái kia hỏa độc cho hoàn toàn thanh lý hết, đối với các người giữa hai bên hỏa diễm đẳng cấp, Vân Hỏa Tà trong tay hỏa diễm chẳng qua là cấp thấp nhất mà thôi. Nói xong hệ thống vậy mà trực tiếp điều động lên Diệp Lam trong thân thể ác linh chi hỏa, lập tức rút ra như vậy một tia, tại Diệp Lam mạch máu các nơi du tẩu, lập tức rồi mới lên tiếng. Leng keng. Nhưng mà ký chủ ác linh chi hỏa thì là có thể hủy diệt một thời đại ác hỏa, đối với hỏa diễm lực lượng chính là cao cấp, tùy tiện đều có thể miểu sát Vân chỉ là ký chủ hiện tại sẽ không dùng mà thôi. Diệp Lam nhìn thấy hệ thống thao tác về sau, Diệp Lam có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền minh bạch ý tư trong đó, hệ thống cùng vốn không có hỏi chính mình thu phí, mà là trực tiếp ra tay giúp chính mình điều trị, để ác linh chi hỏa tại trong mạch máu du tẩu đồng thời, trực tiếp đem văn hóa tà gieo xuống đến hỏa độc thôn vệ. Tại trong quá trình thôn vệ, nguyên bản cái kia ném một cái ném ác linh chi hỏa cũng biến thành bắt đầu dị thường khổng lồ, thấy cảnh này Diệp Lam triệt để sợ ngây người, thật tình không biết cái này ác linh chi hỏa vậy mà còn có thể có dạng này cách dùng, lập tức nhìn thoáng qua trên sân chiến đấu tình hình, Diệp Lam mở miệng kêu lên. Tế tử, kiên trì 5 phút đồng hồ. Chờ lão tử đem cái này hòa độc giải ra, cái kia Vân Hỏa Tà lão tiểu tử. Lao tử tất nhiên sẽ đem đầu của hắn cho rủ xuống. Nghe đến Diệp Lam tiếng gào về sau, một bên tế tử còn chưa mở lời nói chuyện, Vân Hỏa Tà lại trước tiên mở miệng giễu cợt nói: "Thật mau tiểu tử, ngươi liền khoác lác a. Lão phu hỏa độc hạ có thể là ngươi nói có thể giải ra liền có thể giải ra. Liền xem như đại thừa kỳ cao thủ không có cái 10 ngày nửa tháng, cũng không có biện pháp giải ra lão phu hòa độc. Còn 5 phút đồng hồ. Người một cái hóa thần kỳ tiểu tử chờ 5 a." Đến mức Vân Hỏa Tà kêu gào âm thanh diệp lam tiếp theo bản năng không nhịn Dù sao hiện tại chỉ cần tế tự ngăn đón văn hóa, ta tiến hành quấy nhiêu 5 phút đồng hồ, chờ mình trên thân hóa độc toàn bộ giải trừ, đến lúc đó tại thật tốt dạy dỗ hắn, bất quá chỉ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi, Diệp Lam có rất nhiều biện pháp chỉnh hắn. Hệ thống, mở ra rút thường giao diện. Diệp Lam trên thân lúc này còn sót lại 5 lần bình thường rút thường cơ hội vô dụng, hiện tại vừa vẫn đang giải độc trong đó, đến là có thể nhìn xem có hay không tốt vận khí thu hoạch được một cái cái gì vật hữu dụng. Diệp Lam nhìn xem hệ thống giao diện cái này quen thuộc bàn quay, trong lòng tại không có phía trước cái chủng loại kia ăn xin, trực tiếp đem bàn quay mở ra. Hoàn toàn là ôm không quan trọng tâm thái đi, hệ thống, cái gì nước tiểu tính hắn vẫn là có thể chớ đi ra, không có cái gì giá cao đồ vật xem như chán đệm, cái này cái gì thật khí. Hay là những cái kia đồ tốt trên cơ bản đều là cùng chính mình vô duyên, quả nhiên. Làm Diệp Lam chuyển xong bản quay về sau, bên trên vậy mà biểu thị chính là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, vốn cho rằng liền xem như lại kém, thế nào cũng có thể là cái vật phẩm loại hình có thể dùng. Thế nhưng hiện tại trực tiếp cho chính mình chỉnh ra một cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố, đổi lại là người nào đều có chút nhẫn nhịn không được. Lên Vô cùng tiếp hận cảm ơn hân hạnh chiếu cố, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Lập tức Diệp Lam cũng không nản chí, trực tiếp tại cái này chuyển động màn quay, nhưng mà lần này hệ thống chuyển ra tới âm thanh để Diệp Lam, đôi mắt to trực tiếp trừng. "Len keng." Vô cùng tiếc hận cảm ơn hân hạnh chiếu cố, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Cái này mụ hắn đổi lại là người nào đều có chút chịu không nổi a. Liên với hai lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố, quả thực muốn so chúng giải thưởng lớn còn muốn đến khan hiếm, cũng không biết chính mình hôm nay là đạp phân vẫn là làm sao vậy, vậy mà có thể liền với mở là xe. Diệp Lam có chút không tin tà lại lần nữa chuyển động màn quay, dù sao là 5 lần cơ hội, hiện tại đã dùng 2 lần, 2 lần trước liền làm mò cá. Không, có chúng, coi như xong, nhưng người nào biết cái này, lần thứ ba kết quả kém một chút không có để Diệp Lam từ tại chỗ nhảy nhót. Nhìn trên màn ảnh báo cho cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Diệp Lam đã triệt để không nhìn hệ thống thanh âm nhắc nhở, liên tiếp ba lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố xác thực có chút để Diệp Lam chịu không được, thậm chí một lần cho rằng đây là hệ thống tại cố ý trêu chọc chính mình. Lập tức tâm tình của mình cũng là sinh ra biến hóa vi diệu nào đó, đơn giản điểm nói hiện tại Diệp Lam đã có đắc đầu, cái này hoàn toàn liền cũng đang đánh cược đồng dạng, lần thứ 4 rút thưởng vậy mà toàn bộ đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố rút đến đồng dạng tự chọn. Tâm tính sinh ra biến hóa đồng thời Diệp Lam vẫn như cũ có chút không tin tả, trực tiếp chuyển động bàn quay, nhưng mà lần này, Diệp Lam hoàn toàn là mang theo cảm xúc đi, chuyển động bàn quay đồng thời chính mình cũng không biết dùng bao nhiêu khí lực, làm bàn quay hoàn toàn hạ xuống xong Diệp Lam kem chút đều nghĩ một quyền đánh đi lên. Cuối cùng vẫn là đem chính mình nhỏ bạo tính tình cho nhịn xuống, cuối cùng cho đến hệ thống âm thanh chuyển tới, Diệp Lam cái này mới thở dài một hơi. Leng Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống thao tác quyền không chế, ký chủ mỗi ngày có thể tiến hành một lần kích hoạt, sẽ từ vốn hệ thống đích thân điều khiển ký chủ thân thể tiến hành tinh chuẩn đối chiến, thời gian hạn chế 1 ngày 1 giờ, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Hệ thống thao tác thao tác quyền lợi. Cái này tính là thứ gì a? Diệp Lam cũng là một mặt ngượng bức, hoàn toàn chính là một cái vô cùng gần gà không cần đồ vật. Chương 380, tinh chuẩn thao tác, chương 380, tinh chuẩn thao tác. Hệ thống sử dụng thao tác quyền. Đây là vật gì? Hệ thống cho ta giảng giải một cái. Diệp Lam cũng là một mặt mộng bức nhìn xem vật này, sắp thực nói là một đầu chỉ lệnh có đồng dạng đồ vật, Diệp Lam hoàn toàn không biết có lẽ làm sao sử dụng. Lenken, ký chủ chỉ cần nói cho hệ thống kích hoạt thao túng quyền liền có thể Vốn hệ thống sẽ đích thân sử dụng ký chủ thân thể, hoàn thành tinh chuẩn đa kích cùng với chiến đấu, vốn hệ thống nắm giữ năng lực tinh chuẩn tính toán hệ thống, dù cho không sử dụng ký chủ bản thân linh lực cũng có thể tiến hành chiến đấu. Khá lắm cái này còn nội nề. Hệ thống trở thành cách đấu đại sư. Chẳng lẽ hệ thống có thể không thích hợp linh lực đánh bại địch nhân? Nếu là như vậy, hệ thống cái này một thao tác chẳng phải là quá mượt bút. Chỉ bất quá còn không có đợi Diệp Lam kịp phản ứng, chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bay ngó tới, cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam trong thân thể hỏa độc làm vừa vận đẩy ra, thấy rõ thân ảnh biết là tế tự phía sau. Diệp Lam Phi thân trực tiếp đem nó lại, tại trên không tiếp lấy tế tự. Bất quá trong nháy mắt này hai người động tác sắc thực có một ít xấu hổ, bởi vì góc độ vấn đề, tế tự cả người trực tiếp ngồi ở Diệp Lam trên đầu, bất quá những này cũng còn không là vấn đề, chỉ là hiện tại tế tự trên thân vốn là có tổn thương, một mình đối mặt vân hỏa, tà thời điểm có bị đánh hai trường. Lần này thật đúng là có chút chịu không nổi, trực tiếp không có sức chiến đấu, lúc đầu tế tự chính là viễn trình hạn chế loại khống chế tu sĩ, đối với cận thân cách đấu căn bản không có quá nhiều chắc, chỉ bất quá tế tự thương thế trên người, dẫn đến tự thân cũng có quá nhiều sức chiến đấu bằng không hắn căn bản liền sẽ không bị Vân Hỏa Tà đánh thành dạng này. Tối thiểu nhất đều hẳn là một cái ngang tay, lập tức Diệp Lam đem tế tự thả xuống về sau, còn không đợi hỏi thăm tế tự thương thế là như thế nào, kết quả Vân Hỏa Tà liền mở miệng chê đùa. Ta liền nói các ngươi cũng không được a, bất quá chỉ là một cái ma bệnh, cùng một cái miệng còn hôi sữa phế vật mà thôi, còn muốn khiêu khích lão phu. Chính là tại cho các ngươi 10 cái mạng các ngươi đều không phải ta đối thủ. Ha ha ha. Đối với Vân Hỏa Tà phúng, Diệp Lam chân tâm không thèm để ý hắn, trực tiếp đối hệ thống mấy đạo. Hệ thống, thao túng quyền hoạt. Leng Chỉ lệnh đã mở ra. Ký chủ đã xác nhận mở ra thao túng quyền, hệ thống đang tiếp thụ truyền lại cảm giác, cảm giác hệ thống 100% xác nhận chuyển xong xuôi, khống chế hệ thống chuyển bên trong. Chuyển 100% chuyển xong xuôi, hệ thống đã kích hoạt trên không quyền hạn. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam triệt để mất đi quyền khống chế thân thể lực, con mắt mặc dù có thể nhìn thấy, thế nhưng căn bản không có cách nào khống chế thân thể của mình, liền cảm giác đều đã mất đi, chỉ là hoàn hảo tối thiểu nhất có thể nhìn thấy, vàng không còn không phải đem Diệp Lam cho khó chịu chết. Cũng ngay tại trong chốc nhoáng này Vân Hỏa Tà cũng là nháy mắt đến Diệp Lam mặt bên trên, chỉ bất quá cũng chính là lần này Vân Hỏa Tà bỗng nhiên cảm giác được có chỗ nào không đối. Nhưng sát thực nói chỗ nào không đối chính mình cũng không biết, luôn là cảm giác trước mắt tiểu tử tựa như là đổi thành một người khác. Thế nhưng cái này cũng chưa hết, tiếp theo màn xuất hiện sự tình nhưng Vân Hỏa Tà chấn động vô cùng, thậm chí có thể nói đây là hắn cả đời này bóng tối. Vĩnh Kích sau đó, ngay lúc sắp đến tay ai biết lúc này Vân Hỏa Tà trên nắm tay bỗng nhiên chuyển đến một trận cự lực, trực tiếp đem nắm đấm của mình bao trùm. Để chính mình căn bản không có chạy trốn ra ngoài có thể, làm quanh thân khói tan hết Vân Hỏa Tà cái này mới nhìn đến, chính mình tay bị diệp lam gắt gao bắt lấy, căn bản không cho mình có thể thoát lực có thể, thế nhưng để người cảm thấy hoảng hốt chính là Diệp Lam trên thân căn bản không có một tơ một hào linh lực ba động, hoàn toàn là bằng vào nhục thể tới cứng chống chọi Vân Hỏa tà cái này một kích. Chỉ là điểm này vô luận như thế nào cũng không có cách nào để Vân Hỏa tà nghi thông suốt, lập tức chỉ thấy Diệp Lam một tay vung dậy, trực tiếp đem Vân Hỏa tà tại trên không ngã trên đất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Vân Hỏa tà trực tiếp bị đập tại dưới nền đất, làm Diệp Lam thấy cảnh này phát sinh lúc, càng là gọi thẳng hăng hái ra sức, không nghĩ tới thân thể của mình vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy. Làm hệ thống tiếp thu Diệp Lam quyền khống chế thân thể lúc, Diệp Lam bản thân năng lực hệ thống cũng là có thể kích hoạt sử dụng, chỉ là thấy thế nào Diệp Lam sử dụng kỹ năng thủ đoạn đều không có hệ thống sử dụng lợi hại. Cái này hoàn toàn là bởi vì hệ thống nắm giữ tinh chuẩn tính toán hệ thống, cái này mới có thể cam đoan mỗi một lần giao thủ nháy mắt đều có thể phân tích ra rất nhiều kết quả, thậm chí có thể suy tính từ cái chỗ kia cái kia góc độ, thậm chí là phương hướng nào cái gì cường độ có thể đem chiến thắng, đây đều là hệ thống có thể làm đến. Nhưng cũng liền chỉ là điểm này tính toán công năng, chính là Diệp Lam đời này không cách nào làm đến, nằm dưới đất văn hóa ta đã triệt để một bước, ngẩng tại trên mặt đất hai mắt nhìn lên bầu trời, chỉ là vừa mới cái kia một kích cũng không có nói cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lúc này hắn tình trạng hoàn toàn có thể nói là bị Diệp Lam cho đánh hôn mê. A, không đối, phải nói là đã hoàn toàn bị hệ thống cho đánh ngộc bức, sống lâu như vậy đến đại thừa kỳ, hắn chưa từng có nói thậm chí chưa từng gặp qua nghe qua, có người có thể dùng nhục thể chống cự đại thừa kỳ cường giả một kích, mà còn văn hóa ta đối mặt địch nhân còn không phải cùng chính mình ngang nhau cảnh giới, chẳng qua là một cái nho nhỏ hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, đối với dạng này tu sĩ mà nói, theo lý thuyết vô luận là người nào, văn hỏa ta đều đủ để đem miểu sát, chỉ là uy áp liền trực tiếp liền có thể ép đối phương thẳng không đứng dậy. Thế nhưng điểm này tại Diệp Lam trên thân hoàn toàn đã không có hiệu quả, không chỉ có thể không nhìn đại thừa kỳ cường giả uy áp không nói, vậy mà còn có thể làm ra như vậy biến thái sự tình, cái này để hắn vô cùng không hiểu, làm hệ thống điều khiển Diệp Lam thân thể đi tới Vân Hỏa Tà bên cạnh lúc, Vân Hỏa Tà lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lão phu vậy mà đánh không lại một cái hóa thần kỳ tiểu tử?" Thế nhưng vô luận Vân Hỏa ta làm sao đi chất vấn Diệp Lam, nhưng thủy Trung không có đạt được bất kỳ trả lời chắc chắn, bởi vì không có Diệp Lam rõ ràng chỉ lệnh, hệ thống cái căn bản là không có cách cùng hắn đối thoại. Vân hỏa Tà vốn định muốn đứng dậy dạy dỗ một cái Kết quả hệ thống lại trực tiếp khống chế Diệp Lam thân thể, một chân đem giẫm tại trên lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ để Vân Hỏa ta có chút không thở nổi, thế nhưng thân là đại thừa kỳ cường giả, bị một cái hóa thần kỳ tiểu tử giẫm tại dưới chân, đây là khuất nhục bậc nào? Giống. Vân Hỏa ta nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm lập tức hừng hực đốt lên, trực tiếp từ trên mặt đất đứng thẳng lên, còn không đợi chính hắn đứng vững thân hình, hệ thống khống chế Diệp Lam thân thể trực tiếp đem kích hoạt lôi điện chi lực, đem lôi điện chi lực khống chế tại trên hai tay của mình, cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tam Thiên Lôi Động Bộ pháp kích hoạt cả hai phối hợp lẫn nhau, trực tiếp cùng Vân Hỏa Tà chiến đấu. Thế nhưng Vân Hỏa Tà tốc độ hoàn toàn theo không kịp Diệp Lam Quỷ Dị Bộ Pháp, mỗi một lần nhìn thấy liền muốn đánh chúng Diệp Lam, thế nhưng mỗi một lần đều sẽ dịch ra tốt nhất tiến công góc độ, dẫn đến cuối cùng công kích thất bại. Chương 381, cường giả bí ẩn, chương 381, cường giả bí ẩn. Mấy hiệp xuống phía sau, Vân Hỏa Tà phát hiện chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội đánh chúng Diệp Lam, thậm chí liền góc cáo của hắn đều sờ không tới, điểm này xác thực có chút để hắn không nghĩ ra, trong lòng càng là có một cố dự cảm vô cùng không tốt đang lên cao. Lập tức Hỏa Tà không nghĩ tại để trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài. Đối Phó Diệp Lam lúc linh lực của mình công kích tiêu hao thực tế quá nhiều, nhưng mà Diệp Lam không có chút nào nói sử dụng một điểm linh lực, chỉ là điểm này đủ để cho Vân Hỏa Tà vô cùng kiếp sợ. Lập tức lại một lần nữa bị Diệp Lam đánh bay ra ngoài Vân Hỏa Tà, một lần nữa sau khi đứng dậy nhìn xem Diệp Lam thấp giọng nói: "Tiểu tử này thực sự là quá mức quỷ dị, cuộc chiến đấu này mình không thể kéo đi xuống. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, không riêng chiến đấu không kết thúc được, chính mình sẽ còn bị sống sờ sở cho mà chết. Lao tử có thể là đại thừa kỳ cao thủ, quyết không thể lại như vậy địa phương treo." Nói xong, Vân Hỏa Tà về sau thả nhìn Chỉ thấy phía sau mình đạo trưởng phụ cận toàn bộ đều đã luôn hãm, đại hỏa lan tràn tốc độ càng phi thường nhanh, lần này bọn họ tập kích thực tế quá mức đột nhiên lại ngoài ý muốn. Phía trước trải qua toàn bộ phương diện hỏi thăm điều tra, nghe nói vạn thú các chỉ bất quá mới có một vị đại thừa kỳ cao thủ mà thôi, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này êm đẹp vậy mà đi ra hai người, mà còn tại cái này thời điểm then chốt lao thất phu vậy mà không biết đi nơi nào. Hắn có thể nói là đảng vương các bên trong cao nhất sức chiến đấu. Nghĩ tới đây Vân Hỏa Tà càng là thấp giọng mắng một tiếng chửi tiệt, không cần nghĩ cũng biết, lúc này lại không biết đi chỗ nào tìm nửa nhân đi. Một trận này có thể nói là Vân Hỏa Tà đời này đánh biệt khuất nhất một khung. Vốn là có lẽ một chàng tuyệt đối nghiên ép chiến đấu, lại dòng giá rằng co gần tới nửa giờ, cho dù là dạng này, nhưng vẫn không có từ Diệp Lam trong tay chiếm được một chút chỗ tốt. Lúc này Vân Hỏa Tà mới vừa tỉnh táo lại liền nhìn thấy Diệp Lam vọt thẳng hướng về phía chính mình, lập tức Vân Hỏa Tà cũng không dám tại cùng Diệp Lam cận thân đối bính, tất nhiên cận thân bác đấu không có cách nào đánh thắng, như vậy Vân Hỏa Tà vô cùng lựa chọn sáng suốt kéo dài khoảng cách đánh, từ cận chiến chuyển đổi thành viễn chiến, Hỏa Tà cho rằng đây là tuyệt đối có thể áp chế Diệp Lam biện pháp. Cấp tốc rút lui kéo dài khoảng cách đồng thời Vân Hỏa Tà ngưng tụ linh lực, trực tiếp đối diệp Lam tiến hành tấn công, đầy trời hỏa cầu căn bản không có tiến hành dự phán, đối với Diệp Lam phương hướng liền không quy luật đập xuống. Lúc này hệ thống không chế Diệp Lam thân thể, tại Vân Hỏa Tà phóng thích kỹ năng một khắc này, Diệp Lam cũng đã đem trên bầu trời tất cả hỏa cầu tiến hành khóa chặt, chỉ cần hắn rơi xuống địa phương Diệp Lam toàn bộ vào tiến hành tinh chuẩn tính toán, vô cùng vi diệu chính toán, mặc dù trên bầu trời hỏa cầu vô cùng không có quy luật, thế nhưng tại hệ thống trong mắt, càng là không có quy luật độ vận, liền càng là có thể tìm tới đem đối ứng vị trí. Ngay sau đó, hệ thống điều khiển Diệp Lam thân thể trực tiếp bước nhanh ra tốc, sử dụng Tam Thiên Lôi Động đồng thời, một tay khống chế Lôi Điện chi lực, một tay khống chế Ác Linh chi hỏa, lập tức cả hai trực tiếp dung hợp lẫn nhau, dính liễu cùng một chỗ đồng thời, dù cho Diệp Lam không cách nào bình thường khống chế thân thể của mình, thế nhưng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được hai cỗ lẫn nhau bài xích lực lượng. Liên tựa như Sắt Nam Châm cùng Sắt Nam Châm loại kia cảm giác bài xích vô cùng tương tự, nếu như hai loại lực lượng cường đại bỗng nhiên không bị khống chế bộc phát, Diệp Lam lại là ở trung tâm điểm, rất dễ dàng liền bị nổ thành một phấn. Diệp Lam muốn cứ gọi hệ thống dừng lại cái này một cách làm. Thế nhưng sừng suốt không biết vì cái gì từ đầu đến cuối không có mở ra cửa ra vào đến, cuối cùng chỉ có thể chậm chạp trong đầu hỏi: "Hệ thống, người điên sao?" Còn không đợi Diệp Lam lời nói xong, Vân Hỏa Tạ tại nhìn đến Diệp Lam cái này một cách làm lúc, lập tức run như sấy sấy, trực tiếp hô não nói: "Người điên, Người cái tên điên này, Người chính là một người điên. Chính người mệnh chẳng lẽ cũng không cần sao, hai loại lẫn nhau bài xích lực lượng người lại muốn nghĩ dung hợp lẫn nhau." Trên thực tế đối với Vân Hỏa ta kinh ngạc, đối với người khác mà nói đây là phi thường dễ lý giải, tựa như là nước cùng hỏa hai cái thuộc tính khác nhau độ vật, dung hợp lẫn nhau. Nước cùng hỏa dung hợp lẫn nhau về sau hỏa sẽ không bị nước dập tát, mà nước sẽ không bị hỏa diễm bức hơi, chỉ là điểm này liền không cách nào làm cho nhân lý cùng tin tưởng. Ai ngờ nhìn thấy vân hỏa ta như vậy kinh ngạc về sau, Diệp Lam cũng không nói lời nào, chỉ là nhét miệng lộ ra Diệp Lam theo thói quen chiêu bài cười xấu xa. Ký chủ xin yên tâm, nói qua vốn hệ thống một nghìn nước lần diễn luyện tính toán, có thể dung hợp lẫn nhau lực lượng thủ pháp cùng thao tác, vốn hệ thống đã 100% nắm giữ, ký chủ chỉ cần yên tĩnh nhìn xem liền tốt Mặc dù Diệp Lam chính mình cũng không tin, thế nhưng làm sao chính mình căn bản không có quyền nói chuyện cùng quyền công chế, chỉ có thể nhìn hệ thống thao tác, nhưng sau một khắc hệ thống thao tác triệt để để Diệp Lam cho ngậm miệng. Chỉ thấy hệ thống đem hai cố lực lượng dung hợp lẫn nhau thành một cái không theo quy tắc hình dạng cổ sáng hình cầu, lập tức đối với Vân Hỏa Tà liền quay đầu sang, giống như là cũng có truy tung là trực tiếp chạy Vân Hỏa Tà mà đi. Cương đại lại phi thường khủng bố bạo tạc lực truyền đến, lúc ấy Vân Hỏa Tà con mắt đều trợn lớn, bị cảnh tượng này triệt để khiếp sợ, Vân Hỏa Tà hiện tại đã hoàn toàn quên đi chấn né, bởi vì đây đối với hắn mà nói thực sự là quá mức hoảng sợ. Lã Văn Hỏa Tà lấy lại tinh thần muốn chạy trốn thời điểm, quang cầu đã đặt tới Vân Hỏa Tà trên mặt, lần này liền xem như hắn muốn lại chạy cũng đã không còn kịp rồi. Và anh, kịch liệt màu xanh cánh lửa, mang theo lốp bốp lôi điện âm thanh, trực tiếp đập vào Vân Hỏa Tà trên mặt, xung quanh càng là thiêu đốt lên một mảnh ngọn lửa màu xanh lam, nhưng cái này cùng phía trước khác biệt, vẹn vẹn chỉ là thiêu đốt sau một lát liền chậm rãi tiêu diệt. Thế nhưng lần này mặc dù công kích đánh một cái chính, thế nhưng Vân Hỏa Tà cũng không có bị bất kỳ tổn thương, trước người hắn vậy mà xuất hiện một người, bất quá xem ra sắc thực vô cùng thanh tú lại vô cùng tuổi trẻ, xem ra đại khái cùng Diệp Lam niên cấp không sai biệt lắm. Hệ thống giám định một cái người này là cái gì tu vi? Lenken, giám định xong xuôi, tu vi của người này khí tức trải qua ẩn tàng, trải qua suy tính là đại thừa kỳ hậu kỳ định phong cao thủ, hiện tại bày ra tu vi là đại thừa kỳ trung kỳ tu vi. Khá lắm. Người này tu vi vậy mà như vậy cùng bố, lập tức Diệp Lam mở miệng hỏi. Người đối đầu hắn tỷ lệ thắng có bao nhiêu? Sửng suốt một giây phía sau, hệ thống đối người kia tiến hành kiểm tra đo lường, lập tức đem được đi ra kết quả nói cho Diệp Lam. Lenken, lấy hiện tại ký chủ tự thân tình hình, Nếu như đối đầu cao thủ như vậy ta có thể tỷ lệ thành công chỉ có 15% là hoàn toàn ở vào trạng thái bị động. Lập tức Diệp Lam nghe đến hệ thống trả lời chắc chắn phía sau cũng là vô cùng vượt trang khen ngợi một phen, người này có thể đối đầu đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong vậy mà còn có thể có 15% xác suất chiến thắng, mặc dù thoạt nhìn không phải rất nhiều, thế nhưng đối với hắn mà nói quả thực muốn quá cao có tốt hay không? Thế nhưng Diệp Lam nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách lần này chiến đấu đã qua gần tới 40 phút, lập tức cái này cường giả bí ẩn căn bản không có cách nào tiếp tục có thời gian đi ứng phó. Chương 382 Lão thất phu kia chính là Lao Sa Ma, chương 382, lao thất phu kia chính là Lao Sa Ma. Nam tử cười tủm tỉm đem Diệp Lam công kích ngăn cản, lập tức đối với Diệp Lam cười ha hả nói: "Tiểu A Nhi này thật đúng là có điểm ý tứ, một cái hóa thần kỳ tu vi, vậy mà có thể đè lên đại thừa kỳ vân lao đánh, chắc hẳn tiểu tử ngươi trên thân nhất định có cái gì không thể xuất thế bí mật." Nói xong nam tử còn túi đầu quét một vòng nằm dưới đất Vân Hỏa Tà, mặc dù Diệp Lam cường lực một kích bị cắt lại, thế nhưng vào giờ phút này Vân Hỏa trạng thái cũng không có tốt đi nơi đó. Toàn thân trên đời không nói, thậm chí liền trên thân linh lực đều không có còn lại bao nhiêu toàn toàn là bị Diệp Lam cứng rắn đẩy ra ngoài kết quả, không chỉ là bọn họ, liền tế tự đối với Diệp Lam dõng nhiên bộc phát đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Làm sao cũng không có nghĩ đến Diệp Lam vậy mà có thể có dạng này thủ đoạn. Tế tự yên tâm ở một bên khôi phục linh lực, toàn trường phần lớn thời gian tế tự căn bản không chen tay vào được, bởi vì căn bản là không cần hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói cho bản tọa, trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì? Có thể để cho ngươi trạng thái như vậy. Bản tọa có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, thân thể của ngươi cùng ngươi linh hồn không phải đồng dạng. Mặc dù nam tử giọng nói chuyện vô cùng bình thản, thế nhưng hắn dáng dấp thật để Diệp Lam trong lòng hung hăng một trận run dậy. cái này trên thân nam nhân khí thế vô cùng khủng bố, chỉ là bị nhìn một chút, Diệp Lam liền có một loại tại thâm sơn bị dã thú để mắt tới cảm giác. Thế nhưng hiện tại hệ thống không chế Diệp Lam thân thể, căn bản liền sẽ không cho nam tử bất kỳ trả lời chắc chắn, chỉ có thể là lệnh lùng tại nguyên chỗ nhìn xem hắn, bởi vì cái này nam nhân cũng không có đối Diệp Lam tỏa ra sát ý, cũng chính là nói hiện tại hắn còn không muốn để Diệp Lam chết, hệ thống tự nhiên không nóng nảy cùng hắn đối đầu. Hung chi hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chính là chờ. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều không có là đối thủ của hắn. Lập tức nam tử gặp Diệp Lam cũng không nói chuyện, lập tức cười ha hà nói: "Tiểu Giang Hỏa, không nói lời nào bạn tọa chịu liền làm ngươi là đáp ứng. Cho dù là ngươi bây giờ không thừa nhận, đến lúc đó bạn tọa liền xem như đem ngươi bắt được, cũng sẽ một chút xíu hỏi ra, ai? Ta người này a, trừ bỏ thích cô đương, yêu thích nhất chính là vơ vét người khác bí mật." Nói xong nam tử liền phát ra một trận phấn khách, giống như là cùng loại với nữ nhân tiếng cười, vô cùng bén nhọn, để Diệp Lam nghe là thẳng lên nội ra gà, nếu là hiện tại có thể nói chuyện, Diệp Lam bảo đảm sẽ mắng hắn là một người chết yêu thật là hoặc là một cái chết biến thái. Làm nửa ngày Diệp Lam còn tưởng rằng là cao thủ gì lộ diện, kết quả là cái nào lao tất phu. Lao Sa Ma, theo lý thuyết hiện tại hẳn là quỷ đế cùng hắn triển đấu ở cùng một chỗ, làm sao hiện tại chỉ thấy được hắn lại tìm không đến quỷ đế ngạch cái bóng. Điểm này vô cùng để Diệp Lam buồn mực, nếu không phải hiện tại không có cách nào khống chế thân thể, Diệp Lam tất nhiên sẽ mở cửa ra và hỏi một chút trước mắt người này. Ngay tại nói chuyện đồng thời, Diệp Lam còn không có tỉnh táo lại, sau một khắc nam nhân trực tiếp lách mình đến Diệp Lam trước người, bao gồm hệ thống ở bên trong cũng đều chưa kịp phản ứng, xác thực nói cũng không phải là hệ thống chưa kịp phản ứng mà là Diệp Lam thân thể không có cách nào đuổi theo nam nhân kia tốc độ. "Tiểu Gia Hỏa, Người đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ngươi tại cho rằng còn có người có thể cứu được ngươi sao? Dám Căn đảm ở nơi này quái dối, ta bóp chết ngươi 10 lần đều có thể." Nói xong nam tử trực tiếp một cái tay bóp ở Diệp Lam đột nhiên trên cổ, một tay trực tiếp đem Diệp Lam giơ lên, một cử động kia nháy mắt hệ thống cũng bắt đầu chuyển động, một tay cải lại tại nam tử ngón tay cái đầu trâu khớp nối, lập tức trực tiếp xoay người cưới tại nam tử trên cánh tay. Diệp Lam toàn bộ sinh khí trực tiếp ngang trôi một vòng phát ra một tiếng xương cốt đứt gây trói tai âm thanh, cái này một kích hệ thống trực tiếp đem nam tử mấu chốt cho tháo bỏ xuống. Nhưng kỳ quái là, toàn bộ hành trình nam tử căn bản không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy nhìn xem Diệp Lam động tác, lập tức hệ thống tại đến tay về sau thần tốc hướng về sau di động, tóm lại lập tức có lẽ trước bảo trì tốt khoảng cách an toàn là được rồi. Gặp Diệp Lam như vậy phản ứng, nam tử ha ha cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó dạo bước tiến hành nghiêng con mắt nhìn xem bên phải chính mình cánh tay, lập tức tay trái trực tiếp đem bốn trở về, mới vừa rồi bị bẻ gãy đầu ngón tay cũng bị chính hắn cho kéo lại. Chính giữa quá trình phát ra lạch cạch lạch cạch, khiến người cảm thấy một trận ghê răng cảm giác, vô luận là người nào thấy cảnh này, đều sẽ nhịn không được lui lại hai bước, thế nhưng nam tử biểu lộ như trước vẫn là như vậy cười hì hì rằng, "Dốc, hoàn toàn không có đem điểm này thống khổ để vào mắt." Diệp Lam thấy cảnh này về sau, cũng là hô nhỏ một tiếng, muốn để hệ thống mang người mau chóng rời đi. "Mộ, lần này đụng tới cái kẻ khó chơi, hệ thống, Người có thể hay không hiện điểm hộ một cái, để chúng ta người rút lui nơi này?" "Có thể." Thao tác quyền hạn xong xuôi, lần này thao tác thời gian đã đóng lại, mời ký chủ tự mình khống chế thân thể. Lời nói còn không đợi nói xong, Diệp Lam bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình chấn động một cái, lại một lần nữa lấy lại tinh thần, chính mình đã tiếp nhận thân thể của mình, hoàn toàn không nghĩ phía trước như vậy, làm Diệp Lam cảm nhận được tất cả những thứ này về sau cũng là hùng hùng hổ hổ nói. Mụ. Hệ thống thời điểm then chốt như xe bị tổ xích, lần này nguy rồi, cái này biến thái chính mình làm sao đối phó a? Nhìn trước mắt nam nhân từng bước ép sát chính mình, Diệp Lam cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp thôi động Tam Tiên Lôi Động, chạy nam tử dẫn đầu phát động tiên công, vừa đi vừa về chỉ ở trước mắt thời gian, Diệp Lam đã làm tốt tính toán. Chỉ cần cẩn thận vô luận là có hay không có thể thành công. Sau một kích nhất định phải mang người rút lui nơi này, tiếng công đồng thời Diệp Lam cũng là đối với tế tự phát ra mật ngự chuyên âm, tế tự ném cho Diệp Lam một cái ta hiểu ý tứ, liền cùng mọi người chuẩn bị sẵn sàng rút lui kế hoạch. Lam Diệp Lam tiếp cận nam tử thời điểm, trong tay hấp nhận hơi là một cái che giấu, lập tức đối với nam tử bụng trực tiếp chọc vào đi qua, mặc dù cái này một kích không phải vô cùng chí mạng, thế nhưng muốn chỉ hoãn một cái vẫn là có thể. Nam tử vô ý thức xuất thủ ngăn cản Diệp Lam công kích, lập tức cái này một động tác vừa vặn tại Diệp Lam dự toán phạm vi bên trong, bởi vì không có người sẽ ngốc đến cho địch nhân như thế lớn một cái khe hở. Bị lừa rồi. Diệp Lam hô nhỏ một tiếng đồng thời, nguyên bản trên tay hắn nhận nháy mắt biến mất, tại một lần xuất hiện thời điểm giật mình đến trong tay kia, mà cái hướng kia vừa vặn chính là người kia hầu kết chỗ. Tất cả những thứ này đã sớm là Diệp Lam tính toán tốt, chỉ cần hắn có thể xuất thủ phòng ngự tạo thành quanh người, như vậy Diệp Lam liền sẽ trong nháy mắt hoàn thành cắt thiết hầu, nhưng ai biết nam tử căn bản là không có muốn tránh thoát ý tứ, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn đi theo Diệp Lam tốc độ. Thế nhưng trong nháy mắt này Diệp Lam căn bản là không có chú ý nhìn. 3. Đang lúc cho rằng chính mình muốn đến tay nháy mắt, nam tử trực tiếp đem Diệp Lam cổ tay cho bắt lấy không có chút nào có thể tại tiến lên nửa phần, thấy Thế Diệp Lam như muốn rút ra, nhưng vô luận như thế nào phản kháng căn bản đều vô dụng. Bởi vì ở trước mặt của hắn Diệp Lam dù cho sử dụng khí lực toàn thân, cũng không có cách nào tránh ra, nam tử nhìn hướng Diệp Lam lúc, cười tủm tỉm nói: "Như vậy thủ đoạn đánh lén ngươi cũng có thể nghĩ ra được." Chương 383, Luân hồi chân pháp, chương 383, Luân hồi chân pháp. Nam tử ha ha cười lạnh hai tiếng, trực tiếp đem Diệp Lam trong tay hất nhận cư đi, lập tức còn không đợi Diệp Lam kịp phản ứng, nam tử trực tiếp trở tay đem Diệp Lam bắt, đem đem mu bàn tay tại sau lưng. Xoay chuyển Đồng Thời Diệp Lam cho gấp nối chuyển đến một trận chuyên tâm đau đớn. Nam tử trực tiếp một cái cánh tay cắm ở Diệp Lam trên cổ, để Diệp Lam sau lưng dán vào trên ngực của hắn, nam tử bám vào Diệp Lam bên thai nhỏ giọng nói: "Ta còn không có chơi chán, ngươi liền đã nghi kỹ giết thế nào ta sao? Ngươi như thế có ý tứ tiểu ra hỏa ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp, rõ ràng chỉ là hóa thần kỳ, lại nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu." Nói trắng ra, sở dĩ hiện tại nam tử không muốn động Diệp Lam, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lam trên thân bí mật vô cùng hấp dẫn hắn, như muốn đào ra cuối cùng còn muốn chiếm thành của mình. Ôi Mạnh quan nhân như vậy ức hiếp tiểu bằng hữu như có chút không ổn đâu, cẩn thận phía sau hắn người động động ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Đang lúc nam tử Dương Dương đắc ý thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận trào phúng âm thanh, nghe đến một tiếng này ông Diệp Lam cũng là vội vàng quay đầu nhìn, trừ bỏ Lão Hắc còn có thể là ai? Lao Hắc. Nhìn ngươi tới, nam tử cũng là ngẩng đầu nhìn phán qua, lập tức hơi kinh ngạc nói: "Thật đúng là không nghĩ tới, hoàn cảnh vậy mà không thể đem ngươi bắt được, vậy mà còn để ngươi sống đi ra, ngươi mang theo tiểu tử này chẳng lẽ muốn tới đến ta chẳng tử?" Lão Hắc phát ra khan khạch một trận tiếng cười nhạo, lập tức nói tiếp: Nguyên lai cái kia kiếm tu gọi là Hoành Cảnh, chỉ bất quá bây giờ tiểu gia hỏa kia đã đi gặp hắn nên gặp người, bất quá chỉ là một cái lĩnh ngộ kiếm ý hạch tâm tu sĩ mà thôi, trong mắt ta bất quá chỉ là thứ cặn bã. Nghe đến Lao hát Lời nói về sau, nam tử thân thể rõ ràng một trận, lập tức hỏi: "Chết, ngươi vậy mà đem Hoành Cảnh giết đi?" Nói xong tay của nam tử càng là vừa dùng lực, đem Diệp Lam cổ tay cho tách ra tới, cờ rốt một tiếng, Diệp Lam cánh tay trực tiếp trợ khớp, đau đớn kịch liệt cũng là để Diệp Lam hít sâu một hơi, bất quá còn tại vẫn là cắn răng nhịn xuống không có phát ra một điểm âm thanh. Gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, Lao Hắc có chút không tại dám kích thích hắn, nếu là Diệp Lam chết tại trong tay hắn, về sau làm sao cùng vị kia bằng giao. Lập tức Lao Hắc dừng một chút, ngữ khí có chút lánh lẩm nói, chẳng lẽ ta không giết hắn chờ đợi hắn giết ta, vẫn là giữ lại về nhà ta nuôi phải không? Bạch Quan Nhân ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu tử này cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Phía sau hắn người, tùy tiện một câu liền có thể đem ngươi cho bóp chết. Bạch Quan Nhân căn bản là không có đem Lao Hắc lời nói nghe vào, lập tức có chút đùa nói, ngươi có phải hay không nói cái kia mang áo choàng âm thanh cùng con vịt kêu giống như nam nhân? Chớ hòng mơ tưởng. Hắn bây giờ bị trận pháp vây khốn còn không biết lúc nào có thể đi ra đâu. Ta bộ đội sở thuộc hạ Luân Hồi trận pháp, liền tính hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, không có mấy tháng cũng đừng nghĩ đi ra. Quỷ đế. Diệp Lam giật mình càng là thấp giọng hô một tiếng, không nghĩ tới cái này gọi là Bạch Quan Nhân thủ đoạn vậy mà như thế cường đại, vậy mà có thể đem Quỷ đế cho vây khốn, nếu biết rõ Quỷ đế thủ đoạn cùng với hắn tự thân tu vi đều là không thuộc về Diệp Lam Định Phong thời kỳ. Nhìn ra xem ra, sau lưng cái này Bạch Quan Nhân cũng là một kẻ khó chơi, không phải cái gì tốt chộc chủ, lập tức lao hắc cười nói, chỉ sợ ngươi hoàn toàn lý giải sai, ta nói không chỉ là ngươi đắc tội không lên người, liền xem như toàn bộ đế quốc đế vương, tại nhìn đến người kia cũng muốn lễ nhượng ba phần, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đủ tư cách sao? Nói câu nói này nói ra, Diệp Lam lập tức đều có chút không rõ, lại càng không cần phải nói sau Lương Bạch quan nhân, Diệp Lam chính mình cũng không biết lúc nào có như thế như bức nhân vật tại sao lương cho chính mình nó đỡ. Lập tức Bạch quan nhân từ đầu đến cuối có chút không tin nói, toàn bộ đế quốc ta cũng không có nghe nói qua dạng này nhân vật, ngươi không cần phải để ý đến đến lựa gạt bản tọa. Bản tọa nếu muốn giết ngươi, đổi lại là ai cũng ngăn không được, liền tính lao đại các ngươi đi ra, cũng chỉ có thể nhìn xem Nhưng ai biết nghe được câu này về sau Lao Hắc, cũng không có vì thế nhượng bộ, mà là vừa cười vừa nói: "Hắc Bạch La Sát." Vẹn vẹn chỉ là bộ chữ, vậy mà để sau lương Bạch Quan Nhân run lên, liền nắm Diệp Lam tay đều có chút có chút run rẩy, bất quá cái tên này tại Diệp Lam trong lỗ thai vô cùng lạ lẫm, thậm chí có thể nói căn bản chưa nghe nói qua. Lúc nào chính mình lại có dạng này chỗ dựa. Lập tức Diệp Lam mặc dù không biết, thế nhưng vô cùng sáng suốt lựa chọn ngậm miệng không nói lời nào, vạn nhất nếu là Lao Hắc cô ý nói ra lửa gạt phía sau liền người này, chính mình đang nói lỡ miệng, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này cơ hội tốt lập tức sững sốt một chén trà về sau, Bạch Quan Nhân đối với lao Hắc nói: "Ngươi tốt nhất đừng lừa ta, nếu để cho ta biết người đang trêu đùa với ta, liền xem như chân trời góc biển, bản tọa cũng tất nhiên sẽ để ngươi thân tử đạo tiêu." Nhưng lại tại Bạch Quan Nhân vừa dứt lời nháy mắt, một đạo kình phong bỗng nhiên thổi qua, Diệp Lam chỉ cảm thấy lúc trên thân còn muốn chuyển đến một trận lực lượng không thể kháng cự, sau đó tại lần kịp phản ứng, chính mình đã bị cứu ra. "Không có chuyện gì chứ? Quỷ đế, ngươi không phải bị vây ở cái kia Bạch Quan Nhân bố trí luân hồi trận pháp bên trong sao?" "Làm sao?" Còn không đợi Quỷ Đế nói tiếp, một bên Bạch Quan Nhân cả kinh nói: "Ngươi Ngươi là thế nào đi ra, ta bố trí luân hồi trận pháp đến bây giờ còn không người có thể phá. Ngươi đến cùng là loại like gì?" Lập tức Quỷ Đế ánh mắt chuyển hướng trang qua nhân, lạnh lùng nói. Nho nhỏ trận pháp mà thôi, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, muốn nghiên cứu một chút, không thể không nói một trận này pháp là ta gặp qua tinh tuy thâm ảo nhất trận pháp, loại kia cũng giả cũng thật hư ảo nhìn không thấu cảm giác, đến bây giờ đều để ta cảm thấy mới lạ." Nói xong Quỷ Đế trong tay vậy mà đánh ra một trận diệp lam chưa từng thấy qua huyền ảo trận pháp, hai khối lực lượng chia làm màu đen cùng màu trắng, liền như hai khối hỗ trợ lẫn nhau lực lượng đồng dạng, đồ án cùng thái cực rất tương tự một nu một cương một âm mở dương. Làm Bạch Quan Nhân thấy cảnh này càng là liên tục hoàng sợ nói: "Không, cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi là thế nào đem ta trận pháp học đi? Ngươi lai, like, sở dĩ trì hoán lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì quỷ đế bị dạng này trận pháp hấp dẫn, đem niên nghiên cứu học được về sau cho mình sử dụng, cái này mới bao lâu? Trước sau chỉ bất quá mấy giờ mà thôi, vậy mà đã hoàn toàn bị quỷ đế nắm giữ. Đổi lại người khác có thể không biết cái này trận pháp huyền nào ở nơi nào, thế nhưng Bạch Quan Nhân vô cùng rõ ràng, muốn học được dạng này trận pháp đừng nói là khó càng tiên khó, liền tính nói thành là cựu tử nhất sinh đều không có đáng." Nhưng chính là vật như vậy, đặt ở người trước mắt này trên thân, vậy mà chỉ dùng thời gian mấy tiếng liền đem nắm giữ tới tay. Đổi lại là người nào, đều không thể tiếp thu kết quả như vậy, lập tức Bạch Quan Nhân có thể nói bị khiếp sợ nói không ra lời, Diệp Lam một tay nâng chính mình thụ thương cánh tay, một bên hướng bị để hỏi: "Người này là đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ, ngươi có thể hay không đối phó?" Lời này vừa nói ra, mặc dù âm thanh không phải rất lớn, nhưng tại trang người toàn bộ đều có thể nghe đến, làm chính mình tu vi bại lộ về sau, Bạch Quan Nhân càng là kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi là thế nào nhìn ra được?" Chương 384, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Chương 384, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Lúc này Bạch Quan Nhân con mắt đã sớm có thể nói trừng đến giống như mắt châu đồng dạng, thực sự là không thể tin được, một cái chỉ là hóa thần kỳ tiểu tử, là như thế nào xem thấu chính mình chân thực tu vi? Chứ không nói hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ, liền xem như cùng là đại thừa kỳ cao thủ, cũng không có cách nào đem hắn tu vi xem thấu, thế nhưng Diệp Lam lại trực tiếp đem năm tụng. Bạch Quan Nhân cũng là vô cùng ngây thẳng, trực tiếp hỏi Diệp Lam là như thế nào nhìn ra chính mình tu vi, lập tức Diệp Lam cũng là cười lạnh một tiếng, mình đương nhiên không thể nói là hệ thống nói cho hắn biết, nhìn thoáng qua quỷ đế về sau, rồi mới lên tiếng. Bên cạnh ta vị này chính là đại thừa kỳ cao thủ, ngươi có thể nghĩ biện pháp đem vây khốn, cái này đủ để chứng minh ngươi cũng là đại thừa kỳ cao thủ, thế nhưng có một chút khác biệt, quỷ đế tu vi không giống với bọn họ, hắn đã là đại thừa kỳ đỉnh phong vẫn như cũ cường giả. Nói tới chỗ này, liền xem như lời nói không cần phải nói rất rõ ràng, đại thể ý tứ bọn họ đã có thể minh bạch. Diệp Lam theo bản năng lui lại thân thể, lập tức nói cho quỷ đế nói: "Giá hỏa này liền giao cho ngươi, ta còn muốn đi tìm ta hai cái huynh đệ." Quỷ đế đầu ý bảo hiệu rõ về sau, Diệp Lam liền kêu lên tế tự lui về sau đi. Dựa theo văn hóa ta đưa cho địa phương, mọi người có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới hai người bọn họ vị trí. Chỉ là làm Diệp Lam chuẩn bị lúc sắp đi, còn vừa có chút bận tâm mà hỏi: "Nếu không các ngươi cho đi, ta sợ miệng hạ lại đối phó không được Bạch Quan Nhân. Hắn thực lực xa không chỉ hiện tại như vậy, ta lo lắng." Diệp Lam khoát tay một cái nói: "Yên tâm đi. Lo lắng của ngươi là dư thừa, Quỷ Đế thực lực cũng không chỉ có những chuyện này, đối với kia cái gì Bạch Quan Nhân không làm khó được Quỷ Đế, yên tâm đi chính là. Đối với Quỷ Đế tu vi Diệp Lam so bất luận kẻ nào đều muốn yên tâm, bởi vì tại lúc trước lần thứ nhất đối thời điểm, Diệp Lam liền có thể từ trong cảm nhận được Quỷ Đế khí tức, hắn thực lực không kém chính mình. Đối phó một cái Bạch Quan Nhân càng là chọc chọc có dư, lúc trước Diệp Lam tu vi còn không có hoàn toàn đánh mất thời điểm, Diệp Lam hoàn toàn có thể sương bá thượng nguyên giới tất cả đại thừa kỳ cao thủ, lại càng không cần phải nói thực lực cùng Diệp Lam tương đối Quỷ Đế. Đáp ứng về sau, ba người liền thần tốc rời xa trên trường, thấy bọn họ ba người rời đi, Bạch Quan Nhân càng phi thường tức giận nhìn xem Quỷ Đế nói: Người có biết hay không quản việc không đâu đại giới là cái gì?" Đang lúc nói chuyện, hai người thân thể không trực tiếp hướng bên trên trống không bay đi. Bởi vì mà đối diện tại bọn hắn mà nói đã không thể xem như là tốt nhất chiến trường, đại thừa kỳ tu sĩ uy năng đủ để lay trời trấn địa, chống không a cái này nếu là ở phía dưới giới đánh nhau, đừng nói cái này đẳng vương tất sẽ bị mở ra một kia không dư thừa. Liền xem như xung quanh đây vài miếng sơn mạch đều sẽ bị bọn họ trực tiếp cho hủy hoại rơi, đương nhiên lựa chọn tại thiên không bọn họ có thể không bị ràng buộc thả ra quyền cước chiến đấu. Đến mức là cái gì đại giới, chỉ có có thể đánh thắng người mới nói đích tính toán, đối với người. Bất quá là một cái vừa tới đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong tu vi tu sĩ mà thôi, xác thực mà nói, ta căn bản không có đem các hạ để vào mắt. Quỷ đế cái này nói chuyện tự, đối với người khác mà nói có thể nói vô cùng khách khí, bằng không quỷ đế căn bản sẽ không cùng hắn như thế đúng nói nhảm. Ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, cũng không biết ngươi đến cùng có nhiều chịu đánh đâu. Ha ha ha. Nói xong Bạch Quan Nhân một cái lắc mình trực tiếp nổ bắn ra đi, đối với quỷ đế trực tiếp xuất thủ, hai người vẹn vẹn trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn, tiếng oanh kích càng là liên miên bất tuyệt. Hai người giao thủ ở giữa, căn bản là không có cái gì lộng lẫy kỹ năng, hoàn toàn chính là tại nắm đấm cùng nắm đấm vào nhau, quyền quyền đến thịt cảm giác xác thực để người cảm thấy có chút ghê răng, vẹn vẹn chỉ là tại cái này chiến đấu bắt đầu Hai người đã xuất thủ gần tới hơn trong quyền. Từng trận châm đục gầm thanh một cái tiếp lấy một cái, hai người bọn họ so chiêu cơ bản quyền quyền đến thịt, nhìn như trên cơ bản chia 5 năm ở, đánh tiến tối lương nan, nhưng trên thực tế Bạch Quan Nhân tại quỷ đế trong tay căn bản liền không có chiếm được tiện nghi gì. Mà còn hắn cùng quỷ đế giao thủ càng là càng đánh càng kinh hãi, theo quyền phong đan sen biến nhiều, thời gian dài ra, Bạch Quan Nhân có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, vô luận là quỷ đế ra quyền tốc độ vẫn là ra quyền lực lượng, đều tại một lần so một lần tăng nhanh tăng thêm. Dù cho hai người cách xa mặt đất vô cùng xa xôi, thế nhưng dưới mặt đất tất cả mọi người có thể nghe đến tiếng vang đinh thai như góc, mà còn tại bọn họ hai người chiến đấu trong phạm vi, căn bản không có người dám can đảm tới gần mấy may. Chỉ là hai người bọn họ chiến đấu sinh ra ba động người bình thường nếu là không cẩn thận tới gần, đủ để có khả năng đem bọn họ ngũ tạng lục phủ cho chân vỡ. Không có người sẽ ngốc đến nghĩ quần đi để chính mình chịu chết. Được phải tình huống như vậy là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Húng chi hiện tại bọn hắn cũng là ở vào nước sôi lửa bên trong Thiết kỵ thế công một lần so một lần mấy liệt, mà còn bọn họ tất cả mọi người tu vi gần như thống nhất, tại ăn ý phối hợp phía dưới, trên cơ bản có thể nói ít có đối thủ. Vẹn vẹn mấy cái giao thủ hiệp xuống, vòng thứ nhất về sau đẳng vương các thượng tầng chiến lực không ít người đều đã cùng nhau tự bị thua, liên tục bại lui không nói, bọn họ đẳng vương các bên trong đứng đầu chiến lược trong đó một cái đại thừa kỳ tu sĩ kiếm tu cũng tự trợn. Điểm này đối với bọn họ mà nói rất rõ ràng là một lần vô cùng đắc kích nặng nghề, lập tức trước mặc kệ người khác như thế nào hiện đem cái mạng nhỏ của mình bảo vệ mới là vương đạo. Tất cả mọi người là ích kỷ, cho nên cái này mới tạo thành đoàn bọn hắn kết không nhất trí. Rất nhiều người đều có lưu tâm nhãn, cái này mới đưa đến bọn họ không có trở tay tiến công có thể, chúng chi hiện tại không ai có thể lãnh đạo bọn họ, cũng là một kiện vô cùng xả đạn sự tình. Thật đúng là không có để ta nghĩ đến, ngươi thực lực vậy mà như thế cường đại, tất nhiên ngươi thực lực đã cường đại như vậy, vì cái gì còn muốn tại một cái tiểu quỷ trong tay làm thủ hạ? Nếu không hai người chúng ta liên thủ làm sao? Chỉ cần ngươi ta liên thủ ta dám cam đoan ngươi muốn đều sẽ được đến. Tất nhiên đánh không ra thắng bại, như vậy Bạch Quan Nhân đành phải mở ra điều kiện để quỷ đế hài lòng, chỉ cần quỷ đế chịu gật đầu, vô luận là bộ dáng gì lại dối, Bạch Quan Nhân đều sẽ gật đầu ứng chỉ bất quá quỷ đế muốn đồ vật có thể cùng thường nhân đồng dạng sao? Đối với những này thế tục đồ vật quỷ đế sớm đã không để trong mắt, thậm chí liền xem như có thể nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, quỷ đế cũng sẽ không vì cái này động tâm. Gặp quỷ đế không cho hắn trả lời chắc chắn, lập tức Bạch Quan Nhân cũng là bối rối nói: Người nói đi, thiên tiêu không hết tại vẫn là vô số nữ nhân, chỉ cần ngươi muốn đồ vật cứ việc nói, ta đều có thể cho ngươi, nam nhân mà, không có không thích nữ nhân, biết rõ muốn ngươi chịu gật đầu, vô luận là bộ dáng gì nữ nhân ta đều có thể tìm tới cho ngươi." Nhìn xem Bạch Quan Nhân lòng tin 10 phần dáng dấp, quỷ đế căn bản là không nghĩ lên tiếng. Làm Bạch Quan Nhân nhìn thấy Quỷ Đế không nói lời nào, ngầm đồng ý giống như là đang suy nghĩ cái gì, lập tức Bạch Quan Nhân còn tưởng rằng có hy vọng, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói: "Ngươi chỉ cần gật đầu nói là, không quản yêu cầu của ngươi là cái gì ta đều có thể cho ngươi thỏa mãn, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần cùng ta luyện tay lên tốt." Chương 385: Vượt qua như người thường ý chí, chương 385: Vượt qua như người thường ý chí. Vậy nếu như ta muốn ngươi mệnh đâu? Quỷ Đế ngữ khí vô cùng lãnh đạm, lãnh đạm đến bất kỳ một người nghe đến đều đủ để cảm thấy rung mình. Làm bạch Quan Nhân nghe đến một câu nói kia về sau cũng là vì cái này run dậy một cái, lập tức cũng là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói: "Ngươi nghĩ kỹ, chẳng lẽ ngươi thật muốn đối địch với ta phải không?" Tiếng nói vừa ra ở giữa, Bạch Quan Nhân liền cũng không tại tiếp tục gấp chế chính mình tu vi, đem triệt để bạo phát đi ra phía sau, uy áp càng là trực tiếp hướng Quỷ Đế phương hướng ép đi, kinh khủng uy áp trong lúc nhất thời trực tiếp bao trùm toàn trường. Lập tức liền sớm đã rời xa chiến trường Diệp làm, đều có thể cảm nhận được khí tức hết sức khủng bố tại trên không phiêu dãng. Nhưng mà đây đối với Quỷ Đế mà nói, cái này căn bản liền không coi là cái gì. Muốn đem hắn cưỡng ép hấp chế tối thiểu nhất cũng muốn tại Đại Thừa Kỳ đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, Bạch Quan Nhân chỉ bất quá mới vừa vận tiến vào cảnh giới này mà thôi, muốn đem chính mình ngăn chặn hoàn toàn là không có khả năng. Quỷ Đế Tu Vi đã sớm tiến vào Đại Thừa Kỳ đỉnh phong rất lâu, góp nhặt lực lượng cản phi thường khổng lồ lại vững chắc, đối với Bạch Quan Nhân điểm này, lỡ lưởng không cố định không vững chắc tu vi, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Bất luận cái gì muốn lấy đi tính mạng của ta người, đều không sống tới gặp ngày mai mặt trời, không có người ngoại lệ, liền xem như ngươi cũng là Đại Thừa Kỳ đỉnh phong. Hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Nói xong bạch quan nhân liền chuẩn bị đối quỷ đế phát động tiến công, nhưng người nào biết quỷ đế trực tiếp mở miệng chặn đừng nói. Ta vốn không muốn lấy tính mạng ngươi, thế nhưng ngươi không nên hai đi trêu chọc thiếu chủ, chỉ cần hắn không chịu đến uy hiếp ngươi liền không có việc gì, đừng nói hôm nay ngươi nói ta đánh thắng, chỉ cần ngươi uy hiếp đến thiếu chủ, cuối cùng tìm tới cửa cũng không vẹn vẹn là ta, dù cho ngày khác ngươi phi thăng tiến vào tiền giới, như vậy tứ phương thần thú cũng sẽ đem ngươi trấn áp tại hoàng tuyến. Tứ phương thần thú Lập tức nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Bạch Quan Nhân cũng là sửng sốt một chút, hôm nay để hắn giật mình sự tình thực sự là quá nhiều, Diệp Lam đứng phía sau người không chỉ có hắc bạch song sát, cái kia để người nghe đến đều sẽ lạnh mình người, bây giờ lại còn xuất hiện tứ phương thần thú. Nếu như chính mình không có đoán sai, tứ phương thần thú chính là trong truyền thuyết thần thú. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, nghe nói thời kỳ thượng cổ đã từng hiện rõ hơn người ở giữa một lần, thế nhưng bọn họ tồn tại làm sao sẽ cùng Diệp Lam có chỗ liên quan? Chẳng lẽ Diệp Lam đứng phía sau người quả thật kinh khủng như vậy? Không những nhân gian tồn tại cường đại nhất tại sau lưng của hắn, Vậy mà tiên giới bên trong thần bí nhất lại cường đại thần thú cũng tại Diệp Lam sau lưng. Cái này để cả người hắn nháy mắt đều có chút rục rẻ. Vừa rồi cái kia đến cùng là thần thánh phương nào? Người sau lưng đều là mạnh như vậy lại không bố. Lập tức Bạch Quan Nhân có chút không tin nói: "Ngươi, ngươi nói là thần giới tứ đại thần thú? Không chút nào khoa trường, hiện tại Bạch Quan Nhân xem như là triệt để sợ, nói thẳng thắn hơn liền là phi thường sợ, bởi vì không quản là hắc bạch song sát, vẫn là nói tứ phương thần thú, đều không phải hắn, có khả năng đã tội. Chuyện hôm nay, mong rằng các hạ không cần để ý. Đối với vị thiếu niên kia sự tình, ta tất nhiên sẽ không tại nhúng chạm." cho đến Quỷ Đế gật đầu về sau, Bạch Quan Nhân cái này mới quay người rời đi, thậm chí liền tiếp tục cùng Quỷ Đế đánh nhau dục vọng cũng không có. Lại trước khi đi, thậm chí Bạch Quan Nhân vẫn là có chút không yên lòng, lập tức đem linh lực cảm giác hóa chặt tại Diệp Lam trên thân, tại một chỗ địa lao phương hướng tìm tới Diệp Lam về sau, liền thần tốc hướng Diệp Lam phương hướng mà đi. Dù sao vừa rồi Bạch Quan Nhân nghe đến Quỷ Đế đối Diệp Lam xưng hô là thiếu chủ, mặc dù bây giờ Quỷ Đế đáp ứng ngày sau sẽ không tại tìm Diệp Lam phiền phức, thế nhưng cũng không có được đến Diệp Lam cho phép, đến tiếp sau nếu như xảy ra vấn đề gì, Diệp Lam nếu là tại mang thủ nhớ đến trên người mình đến, tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền toái lớn. Đợi đến cuối cùng Diệp Lam sau lưng mấy vị kia đang tìm tới chính mình, chính mình thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có, không quản là dùng cái gì biện pháp, chỉ cần người còn sống, tất nhiên sẽ có hy vọng, người một khi chết, như vậy chính mình hiện tại lấy được tất cả tất nhiên đều sẽ đánh mất rơi. Hạ quyết tâm về sau, Bạch Quan Nhân hiện tại đã nghĩ kỹ dùng dạng gì phương thức đi xin lỗi. Lúc này Diệp Lam cũng sớm đã đến điệu lao bên trong, chỉ là tại nhìn đến hai người trạng thái lúc Diệp Lam có chút run sợ, Ngao Liệt trạng thái khá tốt một chút, thế nhưng Mã Nam liền có chút nghiêm trọng. Lúc này Ngao Liệt có thể nói đã sớm hôn mê bất tỉnh, vết thương trên người mặc dù không phải vô cùng chí mạng, Thế nhưng toàn thân trên giới có rất nhiều vết cắt, mỗi một đao đều vừa vặn thăm nhập xương, thế nhưng cũng không phải là chí mạng, tại bảo đảm Ngao Liệt không chịu đến uy hiếp tính mạng đồng thời, còn có thể để hắn trải nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính thống khổ. Mà còn hai người bọn họ linh lực gần như đã bị phong tỏa, căn bản không có khả năng chủ động khép lại miệng vết thương của mình, mà ở một những độc lập địa lao bên trong Diệp Lam đồng dạng cũng là tìm tới Mã Nam vị trí, chỉ là Mã nham thương thế thật không biết muốn so Ngao Liệt nặng hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì lúc này thời khắc này, Mã Nam có thể nói là chỉ có một hơi, tứ của hắn toàn bộ đều bị trói, làm Diệp Lam đi tới bên cạnh hắn thời điểm, Mã Nham thậm chí hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Lam, mặc dù hắn còn có thể ngẩng đầu ấp đúng nói chút Diệp Lam nghe không hiểu lời nói. Hắn hiện tại ý chí vô cùng tan rã, nếu không phải hiện tại còn có một hơi treo, sợ rằng đã không chịu đựng được. Một bên tế tự thầm than một tiếng, lập tức càng là bước nhanh về phía trước, dùng linh lực đem khôi phục Mã Nham thương thế. Là Mã Nham thương thế bị tế tự linh lực đem chữa trị về sau, ý thức cũng dần dần nhàn nhạt khôi phục một ít, tại nhìn đến Diệp Lam lần đầu tiên về sau, liền phi thường gian nan mở miệng nói: "Lá, Diệp các chủ, ta cái gì? Cái gì cũng không có đem, ta không có phản bội. Phản bội ngày phản bội vạn thú cát. Đối với Mã Nam kia tưởng, Diệp Lam viền mắt đều có chút hồng nhuận, có thể nhẫn mại như vậy người bình thường không thể chịu đựng được thống khổ, Mã Nam ý chí lực có thể nói đã coi như là không phải người thường. Diệp Lam đem đem Mã Nam từ thập tự cố định không cứu lại về sau, bởi vì không thể hành tung, Diệp Lam chỉ có thể cùng hắn, còn vừa ôn nu ăn ủi. Ta biết, người làm ta đều biết rõ, người không có phản bội vạn thú cát, hết thể tất cả ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn tại trên người người không quản nặng bao nhiêu thương thế, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành điều trị, nhất định có thể để cho ngươi một lần nữa nắm giữ hai tay hai chân. Lập tức Diệp Lam đem Thu xếp tốt về sau, đối Lao Hắc nói: "Kiểm tra, tất cả những thứ này là ai làm cho ta tra được? Không quản người ở nơi nào, ta chỉ cần biết là ai." Đến đây xin thể người này, ta tất nhiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Câu nói sau cùng Diệp Lam cơ hội là gạo thét gọi ra, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lao Hắc biết, lần này Diệp Lam là thật tức giận. Lập tức Lao Hắc gật đầu quay người không nói một lời rời đi nơi này, hắn sẽ dùng hết trên thân bất kỳ thủ đoạn nào, đem Diệp Lam muốn tìm ra đến người kia bắt tới. Chương 386: Xuyên tim nhảy nốt đan, chương 386: Xuyên tim nhảy nốt đan Lâm Diệp Lam đem đem mã nham cùng Ngao Liệt tu xếp tốt về sau, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, thế nhưng quá trình phi thường chậm chạm, làm Diệp Lam cùng với mọi người thấy người tới thời điểm nháy mắt liền đề phòng lên. Bạch Quan Nhân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Quỷ đến đâu? Lập tức mọi người toàn bộ vũ trang đề phòng, liền linh khi đã còn giữ lại không có mấy tế tự cũng đồng dạng ngăn tại Diệp Lam trước người, thấy bọn họ bộ dáng như vậy, Bạch Quan Nhân có chút lúng túng nói: "Các vị, các vị, đừng hiểu lầm, ta không phải đến cùng các ngươi đánh nhau, vừa rồi cùng ta giao thủ vị kia không có chuyện gì, đang chủ trì chiến trường." Hiện tại ta cùng cái này đẳng vương các đã hoàn toàn thoát ly liên quan, hy vọng có thể nhập vào ngải vạn thú các phía dưới. Nói xong nam tử khẽ mỉm cười, thái độ vô cùng thành thản, hơn nữa còn là không người chắp tay đối với Diệp Lam gia hiệu, lập tức cái này hơn 360 độ lớn đảo ngược, Diệp Lam có chút chuyển bất quá thần kinh đến. Mới vừa rồi còn một bộ không giết chết chính mình không bỏ qua bộ dạng, hiện tại một giây sau nháy mắt lại là đối với chính mình không đúng nói gì nghe nơi giáng dốc, thực sự là có chút khó mà chuyển đổi thái độ. Diệp Lam có chút không tin tưởng, thậm chí một lần còn lấy chính mình có nghe lầm hay không, lập tức nói tiếp: "Xin hỏi ngươi có phải hay không cái kia thần kinh cũng đối?" Vẫn là nói lỗ thai ta nhức nhụn, nghe lầm ngươi ý tứ. Nói xong Diệp Lam còn thuận thế gõ gõ lỗ thai của mình, Giám định một cái chính mình tính giác đến cùng có vấn đề hay không? Gặp Diệp Lam bộ dáng như vậy, Bạch Quan Nhân thuận thế lần thứ hai thấp một cái eo của mình, vô cùng thành cần nói. Các chủ ngài không có nghe lầm, tại hạ hôm nay tới đây chính là muốn cùng các chủ ngài nói, ta nghĩ nhập vào ngài thế lực che chở phía dưới, còn mời ngài không tính hiểm khích lúc trước, để tại hạ gia nhập ngài vạn thú các. Nếu không phải hiện tại Bạch Quan Nhân giọng nói chuyện vẫn là động tác đều vô cùng lưu loát, Diệp Lam thật sự cho rằng lao thất phun này có phải hay không là bị quỷ đế cho đánh cho váng? Trì bất quá đang nghe Minh Bạch hắn lời nói về Seo Diệp Lam ý nghĩ trong lòng nháy mắt xuất hiện rất nhiều đầu. Lao thất phu này, cũng chính là trước mắt cái này Bạch Quan Nhân, không những làm việc phong cách tâm hiểm, mà còn trên tay hoạt bắt nhân mạng có vô số đầu, nếu như chính mình vạn thú các mời chào thứ bại hoại như vậy, sợ rằng về sau vạn thú các thanh danh sẽ phi thường tối. Thế nhưng hiện tại thả có một cái đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong cường giả sao không cần lại có chút đáng tiếc, hiện tại Diệp Lam có thể nói vô cùng khó mà lựa chọn. Cuối cùng trái lo phải nghĩ về sau, Diệp Lam từ trong ngực lấy ra cái kia một cái thả thật lâu nhẹ nhõm đường, đối với Bạch Quan Nhân nói: Ngươi muốn đi theo cùng ta thế lực không phải là không thể, thế nhưng ngươi muốn ăn cái này, một cái xuyên tim nhảy nhỏ đan. Về phần tại sao là như thế cái danh tự, Chuẩn Tú chính là Diệp Lam lúc ấy nghĩ lung tung đi ra, bởi vì Diệp Lam trên thân căn bản không có cái gì loại kia vô cùng lợi hại mà còn có thời gian khống chế đang dược, đem lấy ra về sau, Diệp Lam đối với Bạch Quan Nhân nói, nhập vào vạn thú các không phải là không thể, đến là cũng có thể cho ngươi một cái lịch luyện trưởng lao chức vị, thế nhưng cái này đan dược ngươi nhất định phải ăn, ăn hết về sau hắn sẽ một mực nhảy lên cho đến hắn tự nhiên biến mất mới thôi. Nói xong Diệp Lam đem nhảy nhót đường đặt ở Bạch Quan Nhân trước mặt, lập tức Bạch Quan Nhân còn có chút chột dạ, đang nghĩ đến ngọn nguồn có muốn ăn hay không rơi cái này cái gọi là xuyên tim nhảy nhót đan, nếu như đem ăn hết, như vậy chính mình tuổi già tự do liền sẽ bị hạn chế. Đồng dạng chính mình tất cả tất cả đều sẽ bị hạn chế, thế nhưng đổi lấy chỗ tốt cũng tương tự có, nói không chừng đi theo Diệp Lam sẽ là đời này của hắn trọng yếu nhất bước ngoặt. Đang lúc hắn đang suy nghĩ thời điểm, một bên Diệp Lam mở miệng chê bữa. Nếu như ngươi có phản bội ta hoặc là uy hiếp vạn thú các lợi ích thì nghĩ lúc, chỉ cần ta một ý niệm ngươi liền sẽ tử vong, nhưng tương tự Nếu như ta nhận được ý hiếp tử vong về sau, ngươi cũng đều vì cái này gặp phải thân tử đạo tiêu hạ chẳng, cho dù là dạng này chói buộc ngươi nguyện ý tiếp thu sao?" Lập tức Bạch Quan Nhân quyết định chắc chắn cắn răng một cái, trực tiếp đem Diệp Lam trong tay đan dựa cúp đi, tại sắp bỏ vào trong miệng thời điểm, còn tiện thể mở miệng hỏi: "Ta nguyện ý. Thế nhưng ta có điều kiện, ngươi nhất định phải cùng thiên đạo xin thể. Sau ngày hôm nay tại ta Bạch Mộ đi theo ngài về sau, không may chờ cùng ta." Ví như rét lạnh Bạch Mộ tâm. Bạch Mộ tình nguyện cùng hắn đồng quy vô tận. Vừa dứt lời, Diệp Lam trực tiếp lên ba ngón tay, đối với trên trời lập thể nói: "Ta Diệp Lam xin thể Từ tiến vào Bạch Mộ đi theo với ta Diệp Lam về sau, ta ăn cái gì hắn ăn cái gì, ta mặc cái gì hắn mặc cái gì. Như có nửa phần thua thiệt thiên đạo chết, vạn kiếp bất phục lại vinh thế không được siêu sinh. Bạch Quan Nhân khi nghe đến Diệp Lam xin thệ về sau, cũng là trực tiếp hơn nửa đầu, đem nhảy nhót đường trực tiếp nuốt vào, lập tức loại kia nhảy loạn bắn nổ cảm giác từ thực quản một mực kéo dài đến trong dạ dày. Có thể kỳ quái là, cái này đang giữ ăn vào đi về sau, cũng không có vì thế cảm giác được vô cùng thống khổ khó chịu, ngược lại còn có như vậy một tia an ngon. Thế nhưng hồi tưởng một chút Diệp Lam phía trước lời nói, Quan Nhân toàn thân cũng là dùng mình một cái, lập tức vội vàng nói: Hiện tại Bạch Mỗ sau này sẽ là ngài vạn thú các người, cho dù là chết cũng là vạn thú các quỷ. Diệp Lam cực kỳ hài lòng gật đầu nói: "Đừng tưởng rằng vậy liền coi là, ngươi trước đây phẩm hạnh làm sao ta không quản, thế nhưng hiện tại từ hôm nay trở đi, ngươi đã là ta vạn thú các lịch luyện trưởng lão, đối với phía trước làm những chuyện kia danh tiếng xấu ta không tại truy cứu, thế nhưng mỗi ngày ngươi đều muốn ra ngoài làm việc thiện một chuyện, không thể tại núng chàm chén ép nhà khác cô nương." Nói tới chỗ này thời điểm, Bạch Quan Nhân rõ ràng đỏ mặt lên, lập tức có chút lúng túng nói: "Các chủ, những chuyện này ngài cũng biết rồi, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần là ngài nói ta toàn bộ đều sẽ nghe vào." Tật xấu này ta ngày sau nhất định đem sửa lại. Ngày khác nhiều làm việc tiện, tất nhiên sẽ không tại làm ra bẩn thịu bại hoại vạn thú các thánh danh. Kể từ đó Diệp Lam liền gật đầu ra hiệu hài lòng, lập tức hỏi: "Vị này là Mã Nhàm, cũng là ban đầu cùng ta cùng một chỗ đánh liệu vạn thú các đế, bây giờ rơi xuống như vậy thảm trạng, ta muốn biết là ai làm, ngươi nhưng có thông tin có thể nói cho ta." Bạch Quan Nhân tại nhìn đến Mã Nhàm thảm trạng về sau, chần chờ một chút lập tức có chút rụt rè nói: "Cái này, các chủ ta cùng ngài nói cũng không có cái gì, chỉ là hiện tại chúng ta vạn thú các thực lực còn không phải bọn họ đối thủ." Nếu quả thật muốn làm tuyệt sợ rằng đối với chúng ta ngày sau có chút bất lợi. Diệp Lam bày một cái ống tay áo, lạnh giọng hừ một cái nói: "Không có cái gì có lợi không có sát. Cái này đều ước hiếp đến trên đầu ta tới, chẳng lẽ ta còn nhìn xem sao? Ngươi cứ việc nói cho ta là người như thế nào làm chính là. Những chuyện khác ta tất nhiên sẽ tự mình giải quyết." Chân chơ một chút về sau, Bạch Quan Nhân rồi mới lên tiếng. Thượng Huyền Giới ba đại đứng đầu thế lực khế xà. Bọn họ tông môn chiếm giữ thứ ba, nắm giữ vô cùng thần bí vu cổ thuật, cực kỳ không dễ trọng, đem vị huynh kia bị thương thành dạng này, người chính là khế sả nhi tử, Vũ Thiên Nhạc. Cái này cái gì đứng đầu thế lực Diệp Lam chưa từng nghe nói qua, liền xem như lại như thế nào. Thiếu sớm một là muốn đổi về đến, chương 387, tùy tiện đều có thể bóp chết người, chương 387, tùy tiện đều có thể bóp chết người. Diệp Lam đã làm ra quyết định là không ai có thể thay đổi, bất luận kẻ nào cũng không được. Liền xem như thiên Vương lão tử tại chỗ này, cũng không có biện pháp nên liền Diệp Lam ý nghĩ, lại càng không cần phải nói cái gì là thượng huyền giới ba thế lực lớn bên trong đứng đầu thế lực xếp hạng thứ 3 khôi xả. Điểm này tại Diệp Lam nơi này có thể không tính là cái gì, đại sư tại Bạch Quan Nhân trong mắt ra, Diệp Lam hoàn toàn chính là một người điên phía trước đang vương các tại cùng vạn thú các đối bính thời điểm, chẳng qua là một nháy mắt cơ vu, chính mình liền có thể đem bọn họ cái kia cái gọi là vạn thú các đánh sụp, lại càng không cần phải nói một cái tồn tại đứng đầu xếp hạng bên trong tồn tại cực kỳ khủng bố. Khuê xạ, một cái am hiệu sử dụng nguyên rủa, sử dụng vũ thuật kinh khủng tồn tại, thường thường tại cùng bọn họ lúc giao thủ, phải vô cùng chú ý mình tóc, cùng với trên thân bất luận cái gì mang theo đồ vật, một khi rơi vào khuê xà trong tay, như vậy tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến nguyên rủa. Nếu muốn phát giác tra ra đúng là người nào làm, điểm này không thể nghi ngờ cả phi thường khó khăn sự tình. Đầu tiên ngươi không biết là người nào cho ngươi bỏ xuống người lần rửa, thứ nhị ngươi tìm không được phá giải biện pháp, cuối cùng sẽ để cho ngươi trở thành khối lỗi, tại ngươi vô ý thức không biết dưới tình huống, làm ra không cách nào vãn hồi sự tỉnh, đến cuối cùng dẫn đến chính mình sụp đổ, cuối cùng mất đi ý thức trở thành quỷ xà nhất tộc phụ thuộc chủng loại. Diệp Lam có thể không biết quê xà mang cho bọn hắn khủng bố, thế nhưng Bạch Quan Nhân phía trước dự vào thế lực của mình, từng có tiếp xúc mấy lần qua thuộc về Khuê xà thế lực, mặc dù không có cho Bạch Quan Nhân mang đến thân hoàn hốt, nhưng cũng không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc tổ đại. Các chủ, ngươi có thể nghĩ kỹ Theo ta được biết khu xả bên trong chỗ tồn tại đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ dòng gia có 7 vị nhiều, bằng vào chúng ta hiện tại trình độ muốn đối phó khuê xả chỉ sợ là khó càng thêm khó. Nói đến đây Diệp Lam cũng là một trận, bình thường một chút thế lực nhỏ bên trong, một cái đại thừa kỳ cao thủ liền đủ để có thể chống lên một phiến thiên địa, thế nhưng hiện tại cái kia cái gọi là quỷ xả nhất tộc vậy mà có thể có 7 vị đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ. Đây đối với Diệp Lam mà nói không thể nghi ngờ là lớn vô cùng kiêu chiến, liền tính để vạn thú các người toàn viên xuất động, chỉ sợ cũng không phải quỷ xả nhất tộc đối thủ, tính đến Bạch Quan Nhân. Hiện tại vạn thú các bên trong có thể cẩm gia đại thừa kỳ cao thủ chỉ bất quá mới bốn vị. Quỷ Đế Tính ở trong đó, còn lại chính là Lao Hắc cùng Tế Tự lại có là Bạch Quan Nhân, cho dù là từ bốn người bọn họ xem như tiên phong, còn ba cái đại thừa kỳ đỉnh phong cao thủ không chiếm được hạn chế. Nhìn xem Diệp Lam biểu lộ, Bạch Quan Nhân biết Diệp Lam lâm vào lựa chọn khó khăn hoàn cảnh, lập tức còn rất dài mệt mà mở miệng nói: "Các chủ yên tâm đi, có một câu không phải là nói tốt nha." Lui một bước trời cao biển rộng, ngay vị trí vạn thú các phát triển tiền cảnh vô cùng lớn, liền tính nhịn một chút, qua một thời gian ngắn chờ chúng ta có đầy đủ thực lực tất nhiên có thể đem đằng vào dưới chân. Lập tức Diệp Lam cũng chỉ có thể lựa chọn nhận lại, bằng không nếu là chính mình hiện tại đi tìm quê xá, khả năng sẽ chết không có chôn cất sinh chi điện, thậm chí khả năng sẽ mang theo vạn thú các hướng đi dị vong. Người nói không có sai, ta nghĩ chúng ta hiện tại vẫn là đem vạn thú cắt triệt để vững chắc một cái lại nói, dù sao hiện tại đảng vương các đã bị ta làm hỏng, không đến được ta bây giờ tại thêm một mối lửa, tất nhiên, kỉu đoán đã kết xuống, đợi đến thời điểm để cho bọn họ tới tìm chúng ta tính sổ sách, đến lúc đó tất nhiên không phải một chuyện tốt. Nói xong Diệp Lam trực tiếp mang theo Mã Nham đi ra ngoài, đến mức chuyện còn lại toàn bộ đều giao cho tế tự cùng Lao Hắc đi làm. Tại mọi người lúc gần đi, càng là trực tiếp tăng thêm một cái đại hỏa, đem đằng vương các trên giới toàn bộ thiêu thành cho tàn, đến đây cái kia cái thứ hai cách làm đằng vương các lại không tồn tại có thể. Liền xem như có thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần không đến trêu chọc vạn thú các, Diệp Lam cũng sẽ không vì lần này đi trêu chọc bọn hắn. Trở lại vạn thú các về sau, Diệp Lam đem đem mã nham thu xếp tốt về sau, còn có rất nhiều thủ tục đi làm, nhưng cái kia vạn thú các sụp xuống phòng ốc, này một ít bị phá hủy địa phương đều cần đi trình đốn, lập tức Diệp Lam cũng là an bài mọi người, dùng tốc độ nhanh nhất thành lập thành vốn có răng giúp. Dù sao Diệp Lam có tiền, chỉ cần có đầy đủ tiền tài Những chuyện này không bao lâu liền có thể làm tốt, chỉ là làm Diệp Lam trở lại vạn thú các đạo chẳng lúc, hệ thống dõng nhiên cho Diệp Lam hạ một đầu đặc thú chỉ lệnh. Lenken. Phân chia thế lực nhiệm vụ. Lenken. Mời ký chủ tại 3 tháng trong vòng đánh bại quan xả tổ chức, đem vạn thú các đột phá tới thượng nguyên giới 3 thế lực lớn bên trong vị thứ 3. Lenken. Nhiệm vụ ban thưởng thế lực khí vận, thất bại nhiệm vụ trừng phạt. Ký chủ thế lực vạn thú các sẽ bị hủy diệt, ký chủ sẽ tại thượng nguyên giới gặp phải truy sát xóa đi. Kỳ thật dựa theo hệ thống nước tiểu tính cho chính mình nhiệm vụ như vậy đã sớm là chủ định, chỉ là để Diệp Lam không có nghĩ tới là, bây giờ lại có thời gian hạn chế. Còn nữa còn là thời gian 3 tháng, cứ như vậy Diệp Lam thời gian vô cùng cần trương. Lại thêm bạn thú các như bây giờ trình độ, muốn đem khoan xả tổ chức lấy mà thay thế, không thể nghi ngờ là chuyện khó khăn nhất. Đang lúc Diệp Lam tại chính giữa đạo trường sững sờ lúc, bầu trời bên trong đông nhiên bay tới hai cái chấm đen nhỏ, dựa vào Diệp Lam bên này càng ngày càng gần. Lập tức tại mọi người nhìn thấy hai người bọn họ lúc, càng là toàn viên đề phòng, bởi vì ở đây trừ bỏ Diệp Lam đám người toàn bộ đều nhận biết người này, người này chính là đến phá quán Vũ Thiên Nhạc. Các chủ, chính là hắn. Hắn chính là mang người đến nện chúng ta trưởng tử Vũ Thiên Nhạc thực lực vô cùng cường đại, lần này tới tất nhiên là muốn trả thù chúng ta." Diệp Lam gật đầu ra hiệu hắn lui ra, đoán chừng bọn họ chân trước đi, cái này Vũ Thiên Nhạc chân sau cứu trở về đi, tất nhiên lần này tới, vậy liền triệt để ở lại chỗ này tốt. Làm hai người rơi trên mặt đất lúc Diệp Lam cái này mới nhìn rõ bọn họ hình dạng, người trẻ tuổi kia thoạt nhìn đồng thời sao có cái gì xuất chúng, cùng người bình thường đến xem cơ bản không có cái gì khác biệt, chỉ bất quá chính là tại mặc lên lộ ra vô cùng xa xỉ mà thôi." Lam nhìn nhiều đến, cho Diệp Lam ấn tượng chỉ bất quá chính là một cái nhà giàu mới nổi chỉ thế thôi, lập tức nam tử rơi xuống về sau, dẫn đầu đối với Diệp Lam hỏi: Chắc hẳn ngươi chính là cái này vạn thú các các chủ ha Diệp Lam cười ha ha nói, "Ánh mắt tôi ta, ta chính là cái này vạn thú các các chủ, chắc hẳn ngươi là đến tìm phiền phức, cái này mở đầu lời khách khí cũng không cần nói, ta cũng biết ngươi là thượng nguyên giới ba đại đứng đầu thế lực bên trong quỷ sa nhất tộc nhi tử." Còn không đợi Diệp Lam đem nói cho hết lời, Vũ Thiên Nhạc ngửa đầu ha ha cười nói, "Nếu biết vậy ngươi còn do dự cái gì? Hiện tại quy xuống tới đi hủy hoại đàng vương các có lẽ bồi bồi thường thuận tiện dập đầu nhận sai, nói không chừng ta sẽ tha ngươi đây." Diệp Lam có chút bất đắc lắc lắc đầu nói, "Ta nghĩ ngươi đối với ta lời nói lý giải có sai." Chúng chi ta lời còn chưa nói hết, đối với các ngươi khuê xả muốn tới phạm ta vạn thú các, ta Diệp Lam tất nhiên sẽ đánh trở về. Lập tức chờ Diệp Lam nói xong câu đó về sau, Vũ Thiên Nhạc cũng là cả kinh, lập tức nói: "Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Ngươi cũng đã biết khue xả là cái dạng gì tồn tại. Ta thủy tiện bóp chết ngươi cũng có thể." Chương 388, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chương 388, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Với tiểu sinh thật đúng là khẩu khí thật lớn, ngươi có biết thiếu gia của chúng ta nói tới bóp chết ngươi là nhiều đơn giản sao? Tại trước mặt của chúng ta các người tựa như là một cái nho nhỏ con kiến, tùy ý đều có thể bóp chết hiểu không? Vũ Thiên Nhạc một bên người cười mị mị nhìn xem Diệp Lam, lập tức đem chính mình ngón út vươn ra đối với Diệp Lam bóp một cái. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng, tại ta chỗ này người chính là cái đệ đệ, Diệp Lam nhìn hắn động tác tay cũng không có vì thế tức giận, vẫn như cũng là cười hì hì nhìn xem bọn họ. Các người cứ như vậy có lòng tin đem chúng ta vạn thú cắt ăn. Diệp Lam mở ra tay một bộ không quan trọng bộ dạng hoàn toàn không có đem để ở trong mắt, thế nhưng tại thấy thế nào đến đối tại bọn hắn hai người Diệp Lam cũng không có để ở trong mắt, Vũ Thiên Nhạc bên người người kia chỉ bất quá cũng là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Tất nhiên hôm nay đã tới, như vậy Diệp Lam cũng đã tính toán đem hai người này toàn bộ đều ở lại nơi này. Bạch Quan Nhân, ta nghĩ ngươi đã tại bên cạnh nhìn đủ rồi chưa? Có phải là có lẽ đi ra đánh một cái bắt chuyện? Diệp Lam khỏe miệng hơi dương lên, hướng một cái trong đó phương hướng nhìn, chính là Bạch Quan Nhân vị trí, làm Diệp Lam lời nói xong về sau, từ cái hướng kia quả nhiên đi ra một người chính là Bạch Quan Nhân. Vừa ra đến thời điểm, Bạch Quan Nhân có chút xấu hổ đối diện Lâm hỏi: "Các chủ, ngươi là thế nào phát hiện ta ở chỗ đó?" Kỳ thật Diệp Lam sở dĩ có dạng này tinh thần thăm dò năng lực hoàn toàn là bởi vì tương liệu chỗ giá trị, chỉ cần tại Diệp Lam tinh thần năng lực phạm vi dò xét bên trong là không có người có thể ẩn nút. cho dù là ẩn giấu tu vi đóng hút đó cũng là không có ích lợi gì. Diệp Lam cũng không trả lời Bạch Quan Nhân lời nói, mà là quay người nói: "Ta cảm thấy ngươi cần thiết cùng ngươi trước đây cấp trên đánh một cái chào hỏi, ta cảm thấy chỉ có dạng này ngươi mới có thể cùng hắn hoàn toàn thoát ly quan hệ." Bạch Làm Bạch Quan Nhân đi ra một khắc này, Vũ Thiên Nhạc lúc ấy liền hô to lên tiếng đến, làm sao cũng không có nghĩ đến bạch quan nhân đem người sẽ phản bội hắn, lập tức Vũ Thiên Nhạc sắc mặt có chút âm chầm nói. Làm sao cũng không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại lựa chọn phản bội ta. Ngươi có bao giờ nghĩ tới thế hệ này giá cả sẽ là như thế nào? Vũ Thiên Nhạc nặng nặng ngón tay, mang theo một tiêu uy hiếp bộ dạng nhìn xem Diệp Lam, lập tức đối bên cạnh nam tử nói. Trường Lao xin nhở hai người này ta không hy vọng bọn họ sống. Lập tức Vũ Thiên Nhạc liền quay người muốn đi, đối với Bạch Quan Nhân nam tử có phần trăm trắng năng lực tiến hành hạn chế, đến mức Diệp Lam tiểu tử kia hoàn toàn có thể hoàn toàn coi nhẹ, bất quá chỉ là một cái hóa thần kỳ mà thôi, lật tay có thể diệt chính là. Đang lúc Vũ Thiên Nhạc muốn đi, một bên Diệp Lam cười tủm tỉm nói: "Ta nói qua để ngươi đi rồi sao? Làm khó ta cái này vạn thú các là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?" Diệp Lam trực tiếp lách mình đem Vũ Thiên Nhạc ngăn lại, căn bản là không nghĩ thả hắn đi, lập tức Diệp Lam thản nhiên nói: "Tất nhiên ngươi muốn ta, vậy liền mời ngươi làm tốt bị giết chuẩn bị." Ha ha, ha, ha. Vũ Thiên Nhạc trực tiếp cười to đi ra. Tựa như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Diệp Lam, che lấy bụng của mình cười nói: "Ta phát hiện các với vạn thú các không những nhỏ yếu, liền đầu của ngươi đều cực kỳ nhỏ. Chẳng lẽ ngươi để ta lưu lại nhìn xem ngươi không chết được? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi có thể có đánh bại năng lực của ta." Nói xong Vũ Thiên Nhạc trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện tại Diệp Lam sau lưng, dùng tay bấm ở Diệp Lam cái cổ nói: "Tiểu tử, ngươi bất quá chỉ là một cái hóa thần kỳ tạp trùng mà thôi, căn bản đều không cần ta dùng cái gì lượng, tùy tiện chính là có thể bóp chết sâu kiến mà thôi, ngươi ở đâu tới tự tin để ta lưu lại?" Vũ Thiên Nhạc tu vi sớm đã là độ kiếp kỳ trung kỳ đại viên mãn. Đối với Diệp Lam tu vi hắn hoàn toàn có thể có tư bản không nhìn, thế nhưng không nên quên. Diệp Lam là có thể tay không tấc sắt đánh tàn phế đại thừa kỳ cao thủ, chớ nói chi là đây chỉ là một nho nhỏ độ kiếp kỳ mà thôi. Lòng tự tin của ngươi hình như cùng ngươi thực lực cũng không có trở thành tỷ lệ thuận a. Nói xong Diệp Lam Tam Thiên Lôi Động nháy mắt bị kích phát, mang theo một ít lam sắc quang mang Diệp Lam trực tiếp tránh thoát Vũ Thiên Nhạc hạn chế, lập tức Diệp Lam tay phải thành quyền, Ác Linh Chi Hỏa nháy mắt xuất hiện, gia trì tại trên đỉnh, lập tức đối với Vũ Thiên Nhạc trên gương mặt đánh tới. Đối với Diệp Lam tốc độ Vũ Thiên Nhạc cũng là vô cùng khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ ra một cái hóa thần kỳ tiểu tử vậy mà tốc độ có thể nhanh như vậy, chính mình một cái độ kiếp kỳ trùng kỳ tu sĩ mắt thường vậy mà đều không cách nào đổi theo. Tại cảm nhận được Diệp Lam tập kích phía sau, Vũ Thiên Nhạc ngửa ra sau thân thể của mình. Diệp Lam gặp thay đổi phương hướng, nhưng như cũng không có đem lực lượng thu hồi, mà là trực đảo Vũ Thiên Nhạc lồng ngực. Phanh! Nặng nghe trầm đục tiếng vang lên, Diệp Lam cảm giác nắm đấm của mình tựa như chạm đến cái gì cứng rắn vật thể, cũng không có đem đánh xuyên Vũ Thiên ngực. Vũ Thiên Nhạc tại bị đánh trúng về sau, Đối với Diệp Lam chủ động xuất kích hắn cũng cảm thấy vô cùng nổi nóng, bất quá chỉ là một cái hóa thần kỳ sâu kiến mà thôi, vậy mà không sợ chính mình cũng nói, vậy mà còn dám can đảm chủ động xuất kích tiến hành khiêu khích, dù cho trên người mình vậy cá nội giáp đã bị đánh hỏng. Nhưng Vũ Thiên Nhạc vì thế cũng không có tại lựa chọn lưu lại, mà là mượn nhờ Diệp Lam công kích về sau rơi xuống khe hở, trực tiếp đối Diệp Lam phát động sát chiêu, lập tức Vũ Thiên Nhạc trực tiếp đem bội kiếm của mình rút ra, đối với Diệp Lam hầu kết xử chẳng đi. Muốn tại cái này một kích trực tiếp đem Diệp Lam đầu cầm xuống, thế nhưng hắn đánh giá thấp Diệp Lam tốc độ phản ứng. Đối với dạng này không có linh lực kèm theo đơn thể công kích, Diệp Lam có thể có 100% tránh né năng lực. Tam Thiên Lôi động phát lực đồng thời, Diệp Lam tay trái kèm theo lôi điện tự nhiên chi lực, tay phải kèm theo ác linh chi hỏa, trực tiếp tránh đi Vũ Thiên Nhạc tập kích, sau đó cuốn đến bên trái thân đối nó phát ra một kích trí mạng. Cái gì? Không nghĩ tới Diệp Lam tốc độ vậy mà nhanh như vậy, một nháy mắt thời gian vậy mà đã không thấy được bóng dáng, cảm nhận được nghiêng người đánh tới sắc ý, Vũ Thiên Nhạc không dám ở trong nước, độ kiếp kỳ trung kỳ đại viên mãn khí tức nháy mắt phóng ra ngoài, linh lực xung kích đồng thời trực tiếp đem Diệp Lam thật lui ra ngoài. Giao thủ ngắn ngủi sau đó Vũ Thiên Nhạc trên cơ bản đã thăm dò Diệp Lam tiến công thủ đoạn, hắn vô cùng am hiểu cận thân bắt đầu, thế nhưng chỉ cần kéo dài khoảng cách, phát huy chính mình binh khí dài ưu thế, tất nhiên có thể đem Diệp Lam đưa vào chỗ chết. Kỳ thật Diệp Lam lúc trước kinh lịch sau khi chiến đấu, linh lực cũng không có được đến bao nhiêu bổ sung, bằng không hiện tại Vũ Thiên Nhạc cũng sớm đã là một cỗ thi thể. Hiện tại Thiên Vương Ấn đã phân thích qua một lần, muốn tại đem sử dụng không thể nghi ngờ sẽ đem Diệp Lam tất cả linh lực móc sạch, nếu như đến lúc đó Vũ Nhạc không có tự vong, như vậy Diệp Lam suy yếu kỳ đến về sau chính mình thân cảnh liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Diệp Lam liền dứt khoát trực tiếp từ bỏ muốn đem Vũ Thiên Nhạc đem miệu sát ý nghĩ, lập tức Diệp Lam tại Vũ Thiên Nhạc tập kích chính mình nháy mắt trực tiếp trốn vào Vũ Thiên Nhạc phía dưới bóng tối bên trong, mục tiêu biến mất đồng thời Vũ Thiên Nhạc không thể không thu hồi công kích của mình.